c h ư ơ n vì vậy thiết hạ cái này trước từ mã linh lấy thổ linh châu chi lực thôi động địa mạch hiển hóa huyền hoàng lại từ k i ề u đạo thanh thi triển tam hội thần thủy pháp hồ vân hoàng vũ lại là mã linh thôi động mạch vàng bắt t h ư ớ c kiếm quang lại là kiểu đạo thanh làm nhiếp vật điểm linh t r i thuật đưa tới miếu long vương bên trong tượng bùn l o n g giống giả mạo yêu long cuối cùng còn đem ra năm đó đi giang hồ bản sự giả thân giả quỷ lẩm bẩm lúc này mới tạo nên một màn nghe nhìn t ì n h yến hắn cái này một k ế chính là ăn chắc triệu quan gia tính tình lãng mạn s u n g tiên mộ đạo lại đem hai người bản sự thi triển phát huy vô cùng tinh tế mã linh thu hồi thổ linh châu về sau lúc này cách h o à n thành trở lại chỗ n g h ỉ tạm ngay kế tiếp dưỡng đủ tinh thần toàn bộ đi ra toàn thành đã chuyển khắp bắc quốc yêu long trộm nhiếp đại tống quốc vận lòng khí cứ thế đông nam giao động phương tịch tạo phản dù có đồng đại soái chỉ huy dạy i ê n quốc v ậ n tiết lộ chưa phát giác tương lai tất có kỳ thai may có bên trong nam sơn luyện khí sĩ、si、quách kinh cảm giác tại đường kim thiên tử đức hạnh nhân hậu xuống núi trừ yêu đuổi kia yêu long bắt trốn lập x u ố n g bất thế chi công bị quan gia ngự miệng thân phong vì hộ quốc uy linh h i ể n phù hộ chân nhân lưu hắn vĩnh chú đông kinh bảo vệ vạn dân mã linh cười to một hồi đi đến hoàng thành ti bên ngoài rình m ò lúc xế trưa mấy trăm người chống sắt thổi sen hoa thơm trải đường ôm lấy một khung mây liền đến đây xa giá thượng tiểu đạo thành tiên phong đạo cốt tự mình vào hoàng thành ti tiếp ra lý trợ lôi ho hai cái này một cái lâu đi giang hồ thần cơ diệu toán một cái gian hòa h u ế lại kiến thức rộng rãi chính là chống kêu không cần trọng truy thấy kiều đạo t h a n h quang minh chính đại tới đón âm thanh đều không cần thông giam ba câu liền nối liền lời nói gốc dạ n g không chê vào đâu được đáng thương quỳ hướng dương vốn đợi chưa khỏi vết thương thế lại tinh tế khảo vấn giờ phút này lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn rời đi mã linh h i ể u được kế bán cũng bất đồng hắn ba cái gặp nhau ấn trước kia chỗ nghị thẳng ra khỏi thành thẳng đến thanh châu tìm tào tháo báo cho kiều đạo thanh nhất tiễn xong điêu kế sách cứu lý lôi về sau thuận thế lưu tại b i ệ kinh thành đạo quan lỗ tào tháo nghe hắn nói xong tung tiếng cười dài tiểu đạo thanh kế này nhập ra tùy t ụ quả nhiên cao minh không những cứu hộ được các huynh đệ không việc gì càng là trực tiếp tại triệu cắt bên người cắm viên cái đinh kể từ đó mọi việc chu toàn nhưng lại tiện lợi rất nhiều lưu mã linh nghỉ số m ư y i ngày liền mời hắn trở về lương sơn muốn an đạo toàn không tiết giá thành phối t r í kia chở khô mà không g ắ t có chợ bền bị đáng hắn dược đưa đi tiểu đạo thanh chỗ chợ hắn tiến một bước tranh đoạt thánh sủng xứng xong thuốc về sau liền mời an đạo toàn thanh châu phân công mới đầu đám người còn không để ý lắm cho là có an đạo toàn vương bà hai người sinh đứa bé bất quá tay cầm đèm méo ai ngờ lại là bình sinh khó khăn chắc t r ở n g u y ê n lai、like、tạ mạ mùa no mạ ẹ tuổi tác đã ấu dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn xương trậu tương đối cũng hiện chật hẹp nếu muốn t h u ậ n sinh vốn là không dễ hết lần này tới lần khác hoài thai trong lúc đó bổ dưỡng quá mức b à o thai trong bụng lớn lên cực lớn gà con ấp trứng đại trứng càng phát ra khó h ạ viện bên trong chờ đợi đám người mới đầu còn mặt mũi tràn đầy chờ mong thân sắc theo thời gian trôi qua thấy sản phụ từng tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối không rước ũ n g dần dần thu hồi nụ c từng cái nín hơi ngưng thần ánh mắt sợ hãi an đạo toàn t r o mày một bát chén thuốc đưa vào lại như biện pháp không triệt đề không gặp kỳ thành lại không lâu nữa vương bà âm thanh cũng dần dần hoảng loạn lên cuối cùng thậm chí mang giọng nghẹn nào h i ệ n nhiên cái này bà đỡ cũng có chút hoàng tay chân tạ mạ m mùa no mạ hẹ gào thét âm thanh ngược lại thấp xuống phảng phất là hao hết sức lực lao t à o khoác kiện khinh bạc các áo còn cảm giác khô nóng khó nhịn tháo ra ý chí n g ư trải rộng đậu nành đại han châu chặt chẽ nắm xong quyền trên trán gân xanh một cây một cây bạo khởi lại qua mực khắc vương bà toàn thân mùao hôi th võ đại q u a n nhân các phu nhân ngọc phu nhân ngọc phu nhân sợ là không tốt đại quan nhân muốn muốn làm quyết đoán chính xác khó lúc bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu không có sinh qua đứa bé xem quan không khỏi muốn hỏi gọi thế nào làm bảo đảm đại bảo đảm tiểu đâu như tại t r i ề u tống bảo đảm đại tiện muốn bẻ gãy trẻ con xương cốt thậm chí tàn phá hủy hoại thân thể để lấy ra nếu là bảo đảm nhỏ cắt trực tiếp mổ bụng lấy tử khi đó sản phụ hơn phân nửa ngao không đến câu lại liền muốn khí tuyệt bởi vậy bảo đảm đại bảo đảm tiểu bốn chữ tựa như một đạo quỷ một quan nữ nhân đứa bé nhất định phải ném vào một cái lao tạo ánh mắt đột nhiên hung hăng dường như hổ đói. chính muốn nhắm người m à phệ gấp cắn chặt hầm răng không nói một chữ vương bà bị ánh mắt của hắn ép một cái cơ hồ ngã hoạt cũng nhờ có cái này bà đỡ kiến thức rộng rãi giờ phút này gắng gượng chịu đựng tiếng buồn bã khóc dòng nói đại q u a n nhân bà đỡ vô năng chỉ là nếu không sớm làm quyết đoán sợ là lớn nhỏ đều muốn khó đảm bảo lao t à o nhảy người lên một quyền lôi tại trên cây cột lập tức ra phá máu chạy viện bên trong n ữ quyến từng cái mặt như màu đất phương kim chi sở lấy chính mình bụng dưới càng la dọa được sắc mặt tái nhợn thân hình đều đứng không vững may mắn phương bách hoa ở bên vội vàng dịu nàng ngồi xu chờ ở bên ngoài huynh đệ nhao nhao xông tới tiểu viện đã thấy lao tàu sắc mặt như sắt ánh mắt như hổ quanh thân sát khí bốc hơi bên người mấy trượng không người dám gần cái này lúc võ tòng hồi cao đường trâu các huynh đệ hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều nhìn về lưu tuấn nghĩa lưu tuấn nghĩa bất đắc dĩ cắn răng cười khổ một tiếng tiến lên giữ chặt lao tàu tay u ố n bã nói huynh trưởng nếu không bảo đảm tiểu a chuyện đã như thế cuối cùng cũng phải có cái quyết đoán phương bách hoa nghe vậy đôi mắt đẹp nội trừng ngọc kỳ lân cắn răng cuối cùng là chưa từng mở miệng hô tam lương thở dài mờ hơi thấp giọng nói phu quân nếu không hỏi một chút bội bội nhà mình ý tứ ta đoán nàng cũng là muốn bảo đảm tiểu l ờ i còn chưa dứt hai hàng nước mắt sớm đã lan xuống lý sư sư phan kim liên ôm ở một chỗ đều khóc thành nước mắt người lại đem khăn tay nhét ngừng nói không dám phát ra âm thanh vương dần nhìn xem nữ nhi dường như là nhớ tới chuyện cũ sắc mặt khó xử hai mắt p h í m h ồ n g dựa vào ở trên b á c h tường không nói huynh trưởng phu quân lư u tuấn nghĩa hỗ tam lương song song mở miệng lao tạo không đợi hai bọn họ nói xong bỗng nhiên mở miệng bảo đảm đại hắn lau một cái mặt mũi tràn đầy mồ hôi cất cao giọng bảo đảm đại vương bà an thần ý ỉa đều nhờ vào hai người các người tốt xấu bảo trụ tạ mạ mồn no mạ hệ tính mệnh an đạo toàn trọng t r ọ n gật g đầu trong hòm thuốc lật ra mấy vị thuốc liền bắt đầu sắp đấu vương bà dường như không biết nhìn lão tào liếc mắt một cái như bay quay lại phòng đi h ả o ca ca đoàn tam n ư ơ n g cái này hộ phụ đ ô n g nhiên rơi lệ thấp giọng nói không hưởng công tạ mạ mồn no mạ h m bội tử ném nhà cửa quốc gà ngươi phương bách hoa cũng là một mặt kích động cao giọng nói cháu rể tốt chúng m n h đệ phần lớn lộ ra sắc mặt khác thường chỉ có thiết ngư quái khiếu mà nói cái này có cái gì dễ nói đương nhiên là bảo đảm đại nhà mình nữ nhân nhà mình không đau lại làm cho người nào đi đau hắn gái này còn chưa dứt lời vương bà lại vẫn ộ i ra vẻ mặt đau khổ nói đại con nhân ngọc phu nhân ngọc phu nhân không cho phép chúng ta tổn thương đứa bé hộ tam lương mấy người thì m u ộ i lại khó khắt chế cảm xúc cùng nhau khóc lớn lao tàu hít sâu một hơi nhanh chân xông vào phòng sinh vốn là nhỏ nhắn s i n h s ắ n tạ mạ mùa no mạ ẹ、e, giờ phút này dường như càng thêm tiểu đột nhiên trông thấy tào tháo xâm nhập dường như hơi kinh hãi lập tức lộ ra ai tuyệt thân xác âm như mỗi vo ve chức bảo đảm con của ta yêu tử như thế nào không trợ phu hai chương năm trăm hai mươi bảy yêu tử như thế nào không trợ phu hai lao tảo tiến lên mấy bước nửa q u ỳ bên giường tay vỗ đầu thấp giọng nói trước có cha mẹ sau có nhi nữ nếu là nhi nữ gọi cha mẹ chịu khổ chính là bất hiếu bất hiếu nhi nữ muốn hắn làm gì dùng tạ mạ mùa no mạ ẹ n g ẩ n ngơ lộ ra một nụ cười khổ nói b ậ y hắn hắn còn không hiểu chuyện lao tảo có ý nhãn lật một cái ngựa khí chém đinh chặt sát người cái này phủ tăng lương môn nhi nếu gả cho lao tử liền muốn thủ lao tử quy củ lao tử quy củ chính là đứa bé trọng yếu đến đâu cũng trọng yếu bất quá h ắ n nương nói lấy rỗi tay nắm chặt tạ mạ mùa no mạ hẹ tay một cái tay khác yêu thương v ố t ve tóc nàng q u á t o vương b à ở đâu nhanh cho lão tử độc thủ tạ mạ mùa no mạ hẹ nước mắt rơi như mưa vốn đã hao hết khí lực dường như sắp chết con cá giống nhau thân thể không chỉ như thế nào lại bằng thêm ra một đạo sức lực dùng sức dây ruộ không không muốn tổn thương hải tử của ta lao t ả o thoáng dùng lực khống chế lại nàng không thèm nói đạo lý nói người đứa bé không phải ta đưa cho người, người nghe hắn vẫn là nghe ta tạ mạ mùa no mạ h móng tay móc vào lao tào lòng bàn tay phu quân a phu quân tầm mắt của nàng bị lao t à o ngăn trở bên kia vương bà đang muốn hạ thủ đ ố n g nhiên thấy tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、cao cao nổi lên c á i bụng động đất núi lở rung động kịch liệt lập tức một cái đầu lâu đột nhiên trở ra nhịn không được thét to sinh sinh ra n h à pham sinh hải nhi liền lấy đầu lâu nhất là khó ra đầu lâu như ra phía sau sự tình bất quá nước chạy thành sông vương bà chỉ cảm thấy mừng rỡ lập tức thi triển bình sinh thủ đoạn đúng là không cần tốn nhiều sức liền đem đứa bé tiếp sinh ra tới xe nhẹ đường quen sen cùng rốn lao nước t i vết máu lật ngược lại hướng về phía cái mông nhỏ chính là một trường trẻ con lập tức khóc lớn âm thanh có phần là văng dội vương bà đến tận đây mới đem nghẹn thật lâu một hơi thật g i à i thang ra mọi mệnh mặt mo chất lên khuôn mặt tươi cười chúc mừng đại quan nhân sinh con gái niềm vui một bên để mời tới bà đỡ trợ thủ ô m đứa bé liền t hay tạ mạ mồn no mạ hẹ、e, lau chùi thân thể tạ mạ mồn no mạ hẹ、e, phồng lên dư dũng trước quỷ môn quan đoạt lại hai cái tính mạng đã là hao hết cuối cùng một tia thể lực chậm nghe được sinh con gái niềm vui bốn chữ lại là đại không m ấ t vọng nhọc nhằn khổ sở sinh nửa ngày đúng là một đứa con gái lập tức hai hàng nước mắt lại chảy xuống từ xưa chú trọng mẫu bằng tử quý nàng một cái ngoại quốc nữ tử độc thân gả đến ba ho tự nhiên muốn sinh con trai bản thân lao t à o há không biết nàng thất vọng vội vàng lên giường ôm nàng trong ngực ôn nhu nói sinh con như trường sinh nữ như ngói bất quá là người tầm thường ý kiến nông cạn ta chi ai nữ như chân như bảo chẳng lẽ liền không bằng nhi tử chúng ta nữ nhi về sau liền gọi võ trương ta muốn để thế nhân biết nữ nhi của ta chính là so nhi tử t ố t quý tạ mạ mồ no mạ hẹ、e、nghe được cảm động nước mắt lại càng phát r a lưu nhiều có thể có thể ta chỉ muốn thay ngươi sinh nhi tử tào tháo mỉm cười nói con gái chúng ta nếu có mẹ nàng đẹp một nửa bạo đã là diễn biệt thiên hạ tương lai không biết bao nhiều anh tài muốn động tâm cầu hôn lại có cái gì không tốt còn nữa nói ngươi nếu thật là thích nam hải tắt lại càng không nên thút h ít tốt sinh dưỡng tốt thân thể vi phu cùng ngươi lại từ từ sinh là được tạ mạ mồ no mạ ẹ tuổi tác du hấu lại là thiên nhiên có thể thấy rõ lòng người yêu nghiệt nàng tự nhiên hiểu được lấy nàng ngày thường mỹ mạo nam nhân k i a cũng không khỏi yêu thương có thêm chỉ là giờ phút này sinh sản vất vả lại vô phấn trang điểm chính là lại thiên sinh lệ trước cũng không tránh khỏi mặt vàng m g i y bạch t i ể u tụy không chịu nổi không còn ngày thường dung quang huống hồ trong phòng huyết tinh chi khí quả thực không rất tốt nghe liền ngay cả mình cũng cảm giác khó có thể chịu đựng nhưng nhìn lao t à o lại dường như hồn nhiên không hay bình thường trong mắt thương tiếc yêu thương c h i s á c lại so với ngày xưa còn thịnh cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình lao t à o điệu bộ như vậy sao không gọi tạ mạ mồn u no mạ hẹ、e、khăng khăng một mực gái mộ n h ì n không được liền gắt gao ôm lấy tào tháo không ngừng hôn hắn lồng ngực lại ngậm lấy bộ ngực hắn không thả lao t à o không khỏi bật cười thấp giọng nói ngươi tiểu yêu tinh này nơi nào còn tới đắc lực khí nếu muốn hoàn hảo dưỡng tốt thân thể vi phu hàng đêm phụng đổi là được tạ mạ mồn no mạ h、e、mặt tái nhật thượng rốt cuộc thêm một、si、t vương bà thấp giọng tán thắn nói lao thân là người một đời chưa từng thấy như vậy thương yêu lão bà nam tử nếu là người khác thì chính là mùi cũng ngại bẩn thiệu từ đây không chịu cùng bà nương thân cận cũng tận có khối người dường như l ạ i quan nhân bậc này kỳ nam tử chính xác vạn người không được một nếu là thế gian nam nhân đều có thể như thế ta c h ờ làm nữ nhân thay hắn chết cũng cam tâm cái khác mấy cái bà đỡ cũng đều chật chật xưng là lao tạo chính xác đạo ngươi không gặp nàng vì thay ta sinh con tính mệnh cũng không chịu chú ý ta nếu không thương t i ế c nàng thật không phải người ư một bên nói một bên chậm rãi ngủ lại chỉ cảm thấy chân đều mềm chính mình vò mấy cái lắc đầu bật cười nói ngươi nhìn cũng không phải ta sinh con còn tự hù được chân mềm thúng chi chính xác chịu khổ ai làm cha làm mẹ đều có không dễ mẫu thân gánh chịu nhưng lại so phụ thân còn vì nhiều chút đi ra cửa bên ngoài cười nói ông trời phù hộ mẫu nữ bình an các huynh đệ lại tán đợi vi huynh điều dưỡng mấy ngày mời các ngươi uống rượu bên ngoài đám người mới vừa nghe đến trẻ con khóc lóc vương b à n ó i chuyện đã tự hiểu được sinh nữ nhi giờ phút này nghe nói tà mạ mồn o mạ ẹ cũng vô sự đều là đại hỷ lý quỷ vui tươi hớn hở nói nếu là thiết nhu nhịn không chỉ ông trời phù hộ càng là ca ca của ta một thân uy p h o n g quỷ thần cũng không dám gần bảo hộ tẩu tẩu sinh sản thuận lợi hắn vừa nói an đạo toàn liên tục gật đầu thiết như huynh đệ lời nói này ngược lại không phải không có lửa thì sao có khói võ đại ca vào phòng trước đó ta thay tẩu tẩu bắt mạch khí tức cơ hồ đoạt tuyệt chính là khó sinh điểm đại h u n g nếu không phải huynh trưởng thần uy uy hiếp quỷ thần chân chính là hung hiểm c h i cực hung hiểm c h i cực nhà an đạo toàn y thuật chi cao mọi người đều nướng giờ phút này trong miệng hắn nói ra nói đến đây ai nghe không tín phục lại nhìn vị này võ đại ca cũng không khỏi gấp đôi tôn sùng cái này lúc vương bà làm xong trở ra phòng đến lao tà cười nói vương bà hôm nay vất vả lại là nhà ta công thần lúc này dặn d ò hô tam nương trọng thưởng vương bà ban tặng tài vật nhiều còn lúc trước đỡ để nhi từ phía trên cũng may hô tam nương bản tính đại khí h i ể u được lao tào hôm nay suýt nữa sinh ly từ biệt tâm cảnh bất đồng ngược lại không thèm để ý ban thưởng nặng nề cũng lôi kéo vương bà tay nói rồi rất nhiều cảm tạng vương bà làm bạn tạ m à m ồ no m à ẹ khổ chiến bảy tám canh giờ lúc đầu đã là sức cùng được kiệt giờ phút này nghe được ban thưởng tinh thần lập tức đại trấn liền dường như gà mái đẻ chứng cười không ngừng tất cả mọi người thấy một người an đạo toàn càng là nhịn không được tán thưởng gia nhân dù lão còn cảm giác hoa tốt mỹ nhân tuổi xế chiều lần cảm giác v u i mắt hắn hôm nay cũng là suýt nữa nện chiêu bài giờ phút này không khỏi cảm xúc k h u ấ y động nhất thời âm thanh hơi lớn s ớ m g chuyển vào vương bà trong hai vương bà lập tức giật mình ngưng cười kinh ngạc nhìn qua an đạo toàn suy nghĩ nói cái này cái chảy không phải là muốn đánh ta chủ ý hắn cái này thân y thuật được cả một đời a n mặc không lo lại là võ đại quan nhân thân tín càng thêm tiền đồ vô lượng chỉ là lao thân thủ t i ế t nửa đời chẳng lẽ lao đến còn phải lập thuyền trong lúc nhất thời t r ă n mối cảm xúc n ử ngang trong lòng cũng không biết chuyển qua cái gì ý niệm chỉ là một đôi lâu năm mắt đẹp hung hăng ở trong mắt ta n đạo toàn mực khoét đường đường thần ý ỉ lập tức đ ố n g dưng đánh cái đã q u y ể n chiến tranh l ệ n h phương kim chi người mang l ụ c giáp trước k i a không biết lợi hại hôm nay thấy tạ mạ mồ no mạ hẹ、e、tình huống bi thảm so người bên ngoài càng phát ra nghĩ mà sợ giờ phút này tiến lên giữ chặt lao t à o tay phu quân đợi ta tương lai sinh sản ngươi cũng vào phòng t r ô n g coi ta có được hay không lao t à o chưa kịp đáp ứng liền thấy phương hoa lắc đầu bật cười cái này ngu n h i tiến lên kéo phương kim chi đi tới một bên tại bên thai nàng nhanh chóng nói rồi một trận dù là lao tàu nhĩ lực bất phàm cũng chỉ nghe huyết bùn đại khẩu hù đến hắn lại không thân c vài câu không biết này đến tột cùng có ý gì phương kim chi thần sắc kinh ngạc lại lại có chút như tin như không ý tứ nhà mình suy nghĩ một hồi lắc đầu nói vậy ta liền quan sát tạ mạ mộ mội mội khôi phục về sau phu quân như thế nào đợi nàng mới nhìn có muốn nghe hay không n g ư ờ i lời nói lời còn chưa dứt đông nhiên bước chân gấp vang đám người xem xét người đến lại là đặng phi trước đây đồng quán đ i ề u binh hướng hà bắc đại danh phủ tập hợp đặng phi theo mục hoàng chờ đi tới giờ phút này đột nhiên trở về tất cả mọi người hiểu được tất có k ỳ p bạc phương bách hoa thở dài mà thôi người này trên mặt cấp sắc chỉ sợ lại có biến cố gì đối đãi ngươi sinh có lúc lao công ngươi còn ở đó hay không thanh châu sợ cũng khó nói đây chính là hồ nước như thế nào không yêu tử lao tạo lại là càng yêu vợ minh châu trên tay thiên kim vui bắc địa phong đến dương chiên kỳ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám hồ n u ố t lang hề sói n u ố t dê t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám hồ n u ố t lang hề sói n u ố t dê lại nói năm ngoái cuối năm liêu đem ra luật đại thạch trốn về liêu đình vạch trần tống kim dục kết minh sự t ì n h lực dán liêu hoàng tiên hạ thủ vi cường liêu hoàng không cần n à y kế g a luật đại thạch bất đắc dĩ liền đi hai nước giải lời đồng đại cản trở tống kim kết minh tiến trình đồng quán biết được lão tào chờ người làm kim trong lúc đó giết đến người liêu không dám chính do xét lòng tin đại trấn liền muốn lên khuynh quốc binh mã khôi phục hán g i a cương thổ ai ngờ đ ố n g nhiên lại phản phương tịch đành phải trước bình giang nam h ò a loạn xuất binh trước đó đ i ệ m vương hoán mở ra hai đường tiết độ sứ l i n h hà bắc cấm quân hỏa lực tập trung đại danh phủ rộng để lương thảo chuẩn bị quân liêu nam đến tương lai nếu là b ắ t p h ạ t liền làm làm tiên phong lại lo lắng nhị tướng giàn mua vì vậy điều sơn đông sáu tướng trợ chiến mục hoàng tôn lập tiêu gia tuệ trúc kính thạch tú viên lãng như thế qua nửa năm liêu quốc kế ly gián đã gặp khám phá kim quốc một mặt điền cùng tấn công không ngớt một mặt đi sứ mời nước tống giặc công cùng tháng bốn kim quốc hoàng đế hoàn nhan a cốt đã tuyên thệ trước khi xuất quân tân trinh một đường công vô bất khắc đến tháng năm dết tới liêu quốc lên kinh lâm hoàng phụ điều động sứ giả chiêu hàng thiên tội đế tự cao thành trì kiên cố đồn tích phong phú muốn cùng kim binh quyết nhất từ chiến hoàn g nhan a cốt đã gặp hắn không hàng tự mình nội c h ố n g đại tướng hoàn g nhan lâu thất đồ mẫu xuất quân điên c u ồ n g tấn công không đủ nửa ngày ngoại thành đã phá thiên t ộ đế sấm r ề n gió q u ố n trốn hướng tây kinh đại đồng phủ từ đó mỗi ngày h i ế n tiệc tìm niềm vui hoàn toàn không hỏi quốc sự a cốt đã chiếm lê n kinh bốn phía công l ư ợ c chỉ có liêu quốc đô thống g i a luật dư đ ổ lĩnh một chi một mình ra sức chu toàn Gia người, đồng cúng, thiên chi chi anh luật tộ tỉ dư đổ đế hắn hào em vợ sai người truy bắt g i a luật dư đổ đi đại đồng phủ hỏi tội g i a luật dư đổ dưới cơn nóng giận dứt khoát dẫn binh quy hàng a cốt đà a cốt đà đại hỷ liền lấy hoàn g nhan tà giã vì đại đô thống hoàn g nhan bồ gia nô hoàn g nhan nghiêm hãn làm phó đô thống g i a luật dư đổ làm tiền phong quan xua binh tiến đánh liêu quốc trung kinh đại đ ị n h phủ trung kinh hướng xuống chính là nam kinh nam kinh người h u châu tích tân phủ cũ liêu quốc nam kinh lưu thủ g i a luật thuần được báo kinh hãi vội vàng triệu tập trung tướng thương nghị d ù lệnh tiêu cán ra luật đại thạch lãnh binh đi bảo đảm trung kinh tiêu cán suy nghĩ một hồi bẩm nữ chân binh phong d u không ch hẳn là tháng ít bại nhiều cục diện huống hồ bây giờ người tống dục lương minh trợ kim này tâm đã chiêu ta quân như đi nam kinh c h ố n g rỗng nước tống tự h à b ắ c xuất binh u vân c h i địa không phải thuộc ta quốc cũng gia luật thuần ngẫm nghĩ một hồi lại gọi hắn hai cái chia ra tác chiến một cái đi thủ trung kinh một cái lưu trấn nam quân lại là gia luật đại thạch cười khổ nói hợp lực t ử chiến còn sợ khó thắng lại muốn chia binh so như chịu chết gia luật thuần cả giận nói nếu như thế nói đi cũng chết không đi cũng chết hẳn là muốn ta hàng kim gia luật đại thạch đến tận đây phương mới lộ ra g i n g nanh hiến kế nói tảng đã lớn thở nhỏ đọc lịch sử chư ó p ầ vị xem quan nghe nói lao t à o giáng lâm thế giới này đã bốn năm sự vật biến hóa tuy nhiều ít cùng nguyên sử bất đồng chưa đại đội nhưng mả tích cắt thành tháp dọn nước lúc xuyên cho đến gia luật đại thạch dâng ra cái này bánh xe lịch sử rốt cuộc cầm vang dễ t r i ệ n gia luật thuần nghe nói cái này đầu tiên là xương sở lập tức cởi khổ nước tống cùng nữ chân sớm có thông đồng chi ý hà bắc cấm quân điều động liền thấy đề phòng c h i tâm hắn không đến đánh ta đã là văn hạnh như thế nào tốt đi đánh hắn huyên náo hai đầu là địch hạ không bị chết càng nhanh tiêu cán lại là đem chân v ỗ cao dọc khen đại thạch lâm nha quả nhiên kế hay mạnh được yếu thua bốn chữ nói được không thể minh bạch hơn được nữa lên kinh rủ mất sao không lấy nước tống sơn đông đến ướt cái này lại không phải hai đầu thụ địch kim quốc đánh liền mặc hắn đánh ta chờ chỉ lo đánh nước tống gia luật thuần nghe không khỏi có chút ý động nhưng lại hầu nghi nói như vậy đến nói ta chở cái này toa công tống nơi đó không ngừng bị nữ chân thôn tính Há h k ô ra luật à m nữ c h đại thạch lại nói nếu là chúng ta khẩu vị đủ lớn ăn được nhiều nhà thiếu nói không chừng phản chiếm tiện nghi lại không tốt cũng kéo dài thời gian dù sao mạnh được yếu thua dù làm căn bản mạnh yếu luật chuyển lại cũng có khi thí dụ như đại lang ấu hổ dưới mắt tự nhiên là lan g mạnh chính là đợi một thời gian nhũ hổ nếu có thể bất tử há không càng ngày càng lớn cuối cùng sẽ có một ngày p h ụ c có thể nuốt lan g vậy nói được mức này g i a luật tuần h cuối cùng nghe rõ c ư ờ i như điên đứng d ậ y ha ha ha ha, cái này chẳng phải là dùng nước tống thổ địa đ ổ i ta liêu quốc thời gian hắn tự cho là rộng mở trong sáng điểm g i a luật đại thạch nói đại thạch lâm nha cái này kế nói trắng ra không đáng một văn bất quá là hổ đến nuốt lan g lan g lại muốn nuốt dê cúng g i a luật đại thạch không để ý cười ha hả nói đúng là như thế hắn đám người nghĩ ra đầu này ok lại mặc kệ người nữ chân binh phòng vơ vét trì hạ tráng sĩ lấy sung binh lực đến tháng tám kiếm ra mười vạn binh mã trùng trùng điệp điệp giết tiến nước tống lúc này đồng quán cũng phải xuất binh lệnh vương hoán mở ra trước dẫn hà bắc cấm quân mở hướng hùng châu đóng quân đợi hắn chủ lực vừa đến liền muốn chính thức phát động diệt liêu chi chiến tống liêu hai nước mỗi người đều có mục đích riêng tống binh mới đi đến nửa đường hùng châu đã k h ắ p phá liêu binh tiên phong thẳng đánh tới thành thương châu hạ vương hoán mở ra biết được kinh hãi vội vàng chạy sộc hà gian phủ bộ phỏng lại lệnh lai châu binh mã đô giám thạch tú thanh châu binh ngựa đô giám mục hoàng dẫn đầu bản bộ nhân mã đến cứu thương châu h b thạch, vừa vừa thạch tú nhân mã, tiện ố chạy đ nói mục lao đại ta hai cái các lĩnh một quân chia ra rết vào gọi hắn nhìn không thấu ta hư thực bao nhiêu hắn là khách binh trong lòng hoảng loạn tất nhiên muốn lui ngươi đạo như thế nào mục hoàng xưa nay khâm phục thạch tú nhanh trí lúc này gật đầu liền theo ngươi ta liền như vậy rết vào ngươi c u ố n đi phía bắc rết vào hai cái như vậy chê bình mục hoàng cùng đặc phi t ố định l ĩ n h bản bộ hơn một ngàn người h ò hét rết vào trong thành một mực vọ tới t châu nha chỉ thấy mấy ngàn liêu binh vây quanh nha môn tiền đánh kia nha môn trên tường phòng thủ lại không phải quân binh số ít ăn mặc nha dịch bổ khoái p h ụ c s ứ c còn lại hơn phân nửa ngược lại dường như đại h ộ nhân gia trang đinh lại có một cái ngoài ba mươi cậu ấm bộ dáng nam tử tay nhặt một đầu tường bốn phía hối hả c ứ hỏa mục hoàng gặp hắn đám kia nguy cơ sầm tối không kịp suy nghĩ nhiều hét lớn một tiếng một k i a liêu chó nhận ra hảo hán không có ngăn cản mục hoàng sao thua tay trường đao lập tức giết vào những cái kia liêu binh thấy có thể cứu binh đến đầu tiên là giật mình lập tức thấy rõ người khác ngựa không nhiều liền không ở ý chỉ nghe một cái liêu đem quát cái gì c ầ u thí không có ngăn cản đại liêu hoàng chất ra luật quốc chân ở đây ngươi tên kia lại nạp hạ đầu chó rất một cây trượng hai xanh c h ì m t h ư ờ n g giết đến ngăn trở mục hoàng hai cái đại chiến bảy t h ắ hợp tô định múa lên hoa đao đặng phi huy động xích sát thể phát hô tư cũng đi lên ra luật quốc chân lấy một đĩ ba lại đấu số hợp hết lớn quốc bảo mau tới giút ta liền thấy một cái liều tướng cùng lúc trước cái này ra luật quốc chân trang phục không hai cũng để một cây xanh c h ì m thường kêu gào sát tướng đi lên hai thương đồng thời giữa lẫn nhau cực thấy ăn ý mục hoàng cái này ba cái tốt hán nhất thời cũng khó chiếm thờ phòng những cái kia liêu binh thừa cơ chủ sát giết đến mục hoàng d ư ớ i trướng tống binh từng bước lui ra phía sau đây chính là mạnh được yếu thua tin có đạo kim đến l i ê u hướng cắt thêm đồ ăn quốc chân quốc bảo xong lâm trận ai nói mục hoàng không ngăn cản thời gian tuyến bắt đầu thay đổi có không ít tư liệu muốn một lần nữa t r a một chút để ăn bài bởi vậy viết rất chậm chỉ mã ra một cái ngăn chương các ca ca thứ lỗi Trưng t hai cái này l i ề u đem ra luật quốc chân ra luật quốc bảo vốn là huynh đệ sinh đôi tuổi tác dù không lâu lắm lại là cực sẽ chém giết tại trong tông thất cũng lấy võ dũng nghe tiếng nếu là một cái đối một cái mục hoàng thủ đoạn mặc dù được chưa hẳn bù đắp được ở hai bọn họ một t r ó n g nếu bàn về nhóm đấu hai huynh đệ hắn tâm ý hợp nhất uy lực còn muốn tăng gấp bội cũng may tô định thanh đao này chưa phụ ngày xưa hoa đao thái tuế nhạc thắng u y danh thì t r i ể n ra sắc màu rực rỡ không thua chủ tướng ngục hoàng đạo phi cũng là không để ý sinh tử dân l i ề u mạng chứng vị thô xích sắt xoay tròn rút loạn ba cái ra sức chém giết gia l u ậ t huynh đệ rủ dũng cũng tự sát đắc thủ mình hắn năm cái lần này á c chiến sao thấy kịch liệt chính là sơn đông anh hùng hán ba vị khiết đan h ả o kiệt đem một đôi ba vị này đều cầm đại đao xích sắt rơi kiên một đôi đều k h o á c kim giáp lạch t r ư ờ n g thương ba vị này ý chí lăng vân trí một lòng muốn làm anh hùng chuyện kiên một đôi v ì cầu cứu quốc phương thế sống chết cũng đem h ả o kiệt làm ba vị này phá vỡ liệt xí xích sắt bình tĩnh lưới lao lợi k i ê một đôi quấn bình cương thương đến như tuyết đi giường như xương năm người tựa như đèn cưỡi ngựa mãnh hổ rời núi long dơ v ố t năm người lại như đèn kéo quân s ắ t cơ lăng liệt sát khí thăng lăn lăn lộn lộn loạn chiến ba bốn mươi hợp mục hoàng ba người còn có thể chống đỡ đáng tiếc bên người những tống binh đó ngày thường thao luyện dù còn cần cũ dù sao chưa từng đi qua đại trận thế cái này làm liêu binh nhân số đã nhiều cũng đều l à như lang như hổ dết đến dừng chân không ngừng rút lui thẳng đến ra mấy chục trợt đi đ ộ c dư ba cái chủ tướng h ã m tại liêu binh trong t r ậ n cục diện lập tức chuyển tiếp đột ngột g a luật quốc chân một tiếng huýt mấy chục cái điêu luyện liêu binh vây quanh bôn phía thương đông tiệ b châu nha bên trong tiêu cầu ấm bộ dáng hán tử gặp hắn căng thẳng mấy phen muốn giết ra đến tương trợ cũng đều bị quân liều đánh lui mục hoàng vừa tức vừa gấp giọng căm hận nói mà thôi là ta không biết cao thấp chỉ lo liều lĩnh không ngờ đụng phải cái này làm sẽ chém giết liêu chó liền làm liên lụy người hai cái huynh đệ đặng phi t r ừ n g lên một đôi ăn người chết thịt mắt đỏ cả giận nói mục lao đại nói được cái gì dám chúi lời nói đường đường nam tử hán cùng địch quốc manh tướng lâm trận đấu chết không dễ chịu hưởng mạng trên giang hồ tô định cũng nói đại trượng phu giết địch báo quốc chính được này chỗ t ô mộ chết ở chỗ này cũng không bôi nhọ sư môn đạo pháp mục ho cũng đỏ mắt gọi to t ố t đã như vậy lại đều ra sức giết địch trên đường xuống hoàng tuyển lại cùng ngươi hai cái nhận lội à. ba cái cùng nhau phát một tiếng hô binh khí trong tay của vũ trong khoảnh khắc giết lật bảy tám cái tinh nhuệ liêu binh chiêu chiêu đối công một lòng muốn kéo hai cái liêu đem đẹp lưng hai cái liêu đem tâm ý tương thông thấy thế trong nháy mắt đ ổ i thủ thế hai cây thương mùa đến mưa gió không lọt gia luật quốc bảo gặp hắn loạn giết tiểu binh không khỏi đau lòng nhãn châu xoay động muốn tiết hắn sĩ khí cười nói nhìn ngươi ba cái bản sự cũng không phải hời hợt như chịu đầu hàng ta đại liêu vua p ư ơ n g bắt trước mặt ta huynh đệ thay ngươi bảo đảm liền làm kia diệt tống tiên phong phong hầu bãi tướng chỉ tại trước mắt ha không vượt qua hồn mạng mục hoàng ha ha cười to khiết đan chó con càng thêm đem huynh đệ của ta t h ấ y tiểu ngươi lúc này không giết ta đợi ta phía sau huynh đệ đánh tới ngươi mới hiểu đến kịch liệt gia luật quốc bảo cười ha ha chỉ nói hắn nói ngoa hủ lừa dối gia luật quốc chân gần giọng nói ngươi cái này tống cẩu nghĩ thoải mái chết lại không cứ gọi ngươi như ý đợi bắt sống ngươi trở tinh tế gọi ngươi chịu khổ lời còn chưa dứt mà sau trên đường cái một đội nhân mã lực lượng thẳng tắp đánh tới cầm đầu một viên tráng kiện tống tướng khoác thiết giáp múa thiết thương trong miệng họ hay nói khiết đan ch có thể thức ma vân kim xì âu bằng hay không gia luật quốc chân kinh ngạc nói quả nhiên còn có hậu quân lập tức thấy rõ nhân số cười to nói ngươi chỉ là hơn hai phẩy không không không người một phát đánh tới có lẽ còn có thể cứu ra châu nhà đ á m kia lại vẫn chia binh đến đánh, đánh chẳng phải là không duyên cớ chịu chết hắn n y mắt dùng ngựa liền đi gia luật quốc bảo minh bạch ca ca tâm ý đây là muốn hắn dẫn người vây khốn mục hoàng m ấ y cái chính mình đi trước chém giết mới tới tống đ ê m mục hoàng mấy người không gặp thạch tú đều tự kỳ quái mắt thấy gia luật quốc chân liền cùng âu bằng đối mặt cùng kêu lên kêu lên âu bằng minh đệ cẩn thận cái thẳng này võ nghệ cao minh nên biết nguyên thời không bên trong cái này gia luật quốc chân cùng song thương tướng đại chiến năm mươi hợp bất phân thắng bại chính là nhất đảng hàn tướng âu bằng dù nghe mục hoảng chờ người nhắc nhở tiến hành đề phòng lại như thế nào đối thủ của hắn hai cái đ ố i chính diện giao phong không ra ba năm hợp đã biết không địch lại âu bằng cũng không c ố m ít ngược lại đem thiết thương làm cây gậy giường như loạn vung mạnh trong miệng h é t lớn khít đan chó hôm nay tất yếu lấy ngươi đầu người gia luật quốc chân thấy hắn như thế không biết sống chết cặp cặp, cặp cười quái dị dùng ngươi bậc này người ngông cùng làm tướng có thể thấy được nước tống bụn không xứng dưới đây g a sơn tinh thần p h â n chấn đang chờ nhất cử đánh giết âu bằng không phòng một cái tiểu tốt trật từ âu bằng ngựa sau nhảy ra lên tay một thương lại hung lại nhanh gia luật quốc chân không có chút nào để phòng p h ố c xích một tiếng thận thượng đã thêm một cái lỗ máu cái thằng này đau kêu to vô ý thức hồi thương đi đâm kia tiểu tốt thân pháp cực kỳ linh hoạt về sau nhảy lên tránh đi liền nhà mình trong tay binh lính đoạt miệng phát đau lại tiếp tục g i ế t trở lại gia luật quốc chân nhẫn đau đi đâm sớm bị âu bằng ngăn lại hắn thương kia tiểu tốt hướng lên nhảy lên đau quang tránh chỗ một cái cánh tay tùy theo rơi xuống đất gia luật quốc chân thét dài kêu thảm hiểu được chúng người ta kế còn đ tự hậu tâm hắn đâm vào hai tay vừa gọi lực đem ngắn cái cánh tay thi thể cao cao bước lên ra luật quốc bảo lớn tiếng rú thảm liêu binh tất cả đều biến s á c mục hoàng chờ người cùng hỉ nói l i ề u mạng tam lang h ả o thủ đoạn đã thấy kia tiểu tốt giữ chặt ra luật quốc chân kia thất chính thức ngân tông ngựa xoay người nhảy lên c ư ờ i dài nói không khoác khôi giáp liền xem thường ta thạch tú chẳng phải là nên hắn chết nguyên lai thạch tú dẫn quân đường vòng cửa bắc đánh tới thật xa liền thấy nơi này dết đến kịch liệt lại trông thấy rất nhiều tống binh n h o nhao rơi chạy rất là giật mình vội vàng bên trong sinh ra một kế đối âu bằng nói khỏi cần nói k ế t đan trong quân tất có dung tướng, ta lại giải giáp xuống ngựa. giả mạo tiểu tốt giết hắn cái trở tay không kịp hắn ra vẻ tiểu tốt trốn ở âu bằng ngựa về sau thừa dịp địch tướng đắc ý lúc giết ra quả nhiên nhất cử thành công gia luật huynh đệ tình ý rất sâu đậm gia luật quốc bảo thấy chết ca ca đâu chịu bỏ qua rơi lệ mắng to hèn hạ tống cầu đến cùng ca ca ta đ ề n mạng vứt bỏ mục hoàng chờ thẳng đến thạch tú thạch tú võ nghệ như tại năm đó cùng mục hoàng lưu đường chờ người cũng chỉ dường như chỉ là hắn tự đắc lao tạo chỉ điểm thanh lâu nội đạo lĩnh hội gia cương n u cùng tồn tại âm dương tương hợp võ học đạo lý ngày một rõ liền có tiến bộ hắn vốn là cái người cực kỳ thông minh cái này mấy năm rủ ấn lao tào dặn dò làm con võ võ nghệ thượng lại chưa từng gác lại một ngày tự cưới nạp công chúa thành được ra về sau lại thêm mấy phần ổ n trọng bây giờ nhìn hắn ra tay tươi thắm đã có đại gia chi phong gia luật quốc bảo võ nghệ tiêu ngạo này m ì n h lại một lòng m u ố n báo huyết cựu một đầu xanh chìm thương khiến cho tàn độc dị thường mục hoàng chờ người nhìn ở trong mắt đều cảm giác kinh hãi thạch tú lại là mặt không đổi sắc đao pháp không loạn chút nào k i ê u miệng phác đao liền dường như hộ núi máy hổ đem hắn thế công từng cái đó lấy thỉnh thoảng một đao đánh trả lại như kỳ binh nổi lên công đều là kẻ địch tất cứu chỗ mỗi lần để như thế ngươi tới ta đi đại chiến hai ba mươi hợp gia luật quốc bảo mảy may chiếm không nhân tiện nghi âu bằng kêu lên đừng muốn ta thạch tú ca ca một mình đối địch các huynh đệ cùng lên lại cũng cái t h ằ n g này lại nói gia luật quốc bảo đ ừ n g nghe lập tức hoảng hốt trường thương trong tay chậm hơn thạch tú t r ậ t tự lập tức vọt lên không để ý cao thấp chính là một đao như vậy lối đánh liều mạng đúng là hắn lúc đầu đang hiểu chỉ là gia luật quốc bảo cùng hắn một phen đại chiến gặp hắn đao pháp công thủ có đạo chỉ nói là cái lao thành cái nào hiểu được đột nhiên khởi sướng đi đến, đến một đao kia bổ ra quanh thân đều là sơ hở đáng tiếc gia luật quốc bảo cũng đã chú ý chi không kịp tiêu thảm một tiếng bị thạch tú sóng vai cái cổ mang lồng ngực một đ a o bổ làm hai t h ố i mục hoàng tô định đều là dùng đ a o hảo thủ cũng thấy mục chỉ thần n u y ễ n cùng kêu lên kêu lên khá lắm liều mạng tam lang hậu nhân có tán một đầu chỉ nói thạch tú cao minh khẳng khái mặc hắn tục khách cơ giang hồ lưu lạc chân áo trắng đường dù bất bình ta có thể s ẹ n thiên như không có đạo mệnh gì hí ngoài thân chỉ còn lại đ a o một ngụm trong lồng ngực ai thấy gấm thiên cơ một bầu nhiệt huyết thức người thiếu không tin thế gian nghĩa khí hiếm gia luật huynh đệ tuần tự mất mạng dù là nhóm này quân liêu có chút tinh nhuệ trung quy là rắn không đầu không được lập tức luận lên năm cái hảo hán thuận thế chúng sát lúc này r ế t đến tư tán hắn mấy cái riêng phần mình lĩnh một đội người đem liêu binh nhóm đều đổi ra ngoài thành một lần nữa buộc cửa thành k i ệ c canh giữ ở châu nha bên trong một đám cũng thừa cơ trùng sát đi ra dẫn đầu làm t r ư ờ n g thương tiên h á n đem t r ư ờ n g thương mua đến hổ hổ sinh phong liên tiếp đâm giết hơn mười cái liêu binh xông đ á m người phụ cận khẩu súng ném một cái giữ chặt thạch tú cùng đặng phi rơi l ệ nói thạch tú huynh đệ đặng phi huynh đệ nhờ có ngươi hai cái cứu ta bằng không thì chết ở c h â u này thế nhân ai ngờ thạch tú hai người tập trung nhìn vào cũng không khỏi nợ nụ cười hãn tử này lại không phải người bên ngoài chính là thương châu mặt đất đầu thứ nhất người xưng tiểu toàn phong xài tiến xài đại q u a n nhân ngày xưa láo tảo ở mã xuyên một chuyến thu p h ụ cẩm mã xuyên tăng kiệt kế châu lại thu thạch tú chờ người từng tại xài tiến trang thượng mân á thạch tú đặng phi cùng hắn đều tính bạn cũ thạch tú liền kêu lên mục lao đại ô huynh đệ tô giáo sư mau tới mau tới giới thiệu một người bạn tốt cùng ngươi quen biết kéo ba người phụ cận hai bên vừa giới thiệu tiểu toàn phong danh mãn giang hồ ba cái đều nói kính đã lâu xài tiến hôm nay cũng là phá lệ khiêm tốn lôi kéo ba người cảm ơn không r ư ớ hàn h u y n đã thôi thạch tú nhân tiện nói xài đại con nhân cái này thường châu chi châu thủ tướng ở đâu sài tiến nghe vậy chạy hồi châu n h à không bao lâu để viên nghe rằng trận m ắ t đầu chuyển đến ấy cái t h ằ n g này không phải liền là chi châu ấn hắn q u y ế t pháp hôm nay túc ở ngoài thành trong trang chính muốn ra cửa săn bàn chơi chợt nghe được trong thành người nhà đi báo đạo là năm liêu binh đánh vỡ phía bắc thanh châu chính chạy thương châu đánh tới sài tiến nghe kinh hãi lúc này đem trang đinh đều đốt lên tổng cộng hơn ba người vội vã dẫn vào thành giúp quan binh ngăn địch nhưng không ngờ hắn chân trước vừa mới vào thành chân sau chi chân t i vào t n c h a u h i n h liền bán cửa thành, binh cùng nhau chân vào giết chết h ộ binh mạ đề hạt tùng binh đánh cướp sài ra ở đây sinh hoạt rất nhiều、năm. sớm xem thương châu vì quê cha đất tổ há chịu đảm nhiệm người liêu tàn sát sai tiến lúc này dẫn người đánh vừa đối mặt chết một nửa vơ vét trong trang đắc lực h ả o kiệt toàn bộ chiến tử sai tiến lúc này mới hiểu đến kịch liệt rục rời khỏi ngoài thành lúc liêu binh dẫm lên góp chân sát tướng đi lên không làm sao được đành phải trốn vào châu nha tụ hợp tham dự công nhân bộ khoái cùng nhau cố thủ tòa này châu nha tạo kiên cố nhất là trong kho g i ấ u tên nọ không ít sai tiến lệnh người chuyển ra ngăn địch miễn cưỡng giữ vững người liêu thấy nhất thời khó giới liền lệnh đầu hàng hiến thành chi châu đi vào chiêu hàng kia chi châu run run run lẩy bảy tiến đến x à i tiến hận hắn không trung nghĩa cắn răng một cái giết hắn liêu binh giận dữ xua quân cường công chính tại duy trì không được lúc lại là một khoảng chờ người dết tới thạch tú chờ người nghe đều cả kinh nói thanh châu như mất kế châu đến tận đây lại là vùng đất bằng phẳng ta chờ nhanh c h ó n g chỉnh đốn thành phòng lại đi hà giang phụ c h u y ể n vệ binh dứt lời còn chưa hành động có nha dịch để báo ngoài thành b ụ i đường trường nổi lên liêu binh quần quận mà đến nhìn quy mô của nó không dưới mấy vạn tất cả mọi người bị kinh ngạc bận điệu chỉnh đốn nhân mã tăng thêm sài tiến trang đinh cũng chỉ hơn ba người thương châu lớn nhỏ cửa thành năm tòa liền l n ệ hai bản đ ị bên trái phải n g đều i t có hai cái tiểu tướng cái này tứ tướng đều là bình thường kết thúc các mang theo hắc ánh phiên non trụ thân mang lá liêu mảnh giáp eo hoành bảo kiếm tay cầm cái chổi đao nhìn thân sắc bộ dáng cho là thân huynh đệ không thể nghi ngờ s a i tiến tinh tế nhìn một hồi chỉ vào nói cái này gia luật đất trọng ta mấy lần nghe tên hắn chính là thiên tổ hoàng đế đường t h u ố c kế c h â u chính là từ hắn c h ấ n thủ dưới trướng có bốn con trai gọi là gia luật tông vân gia luật tông lâm gia luật tông điện gia luật tông lôi cái này bốn tên tiểu tử trò giỏi hơn thầy đều có vạn phu không ngăn trí dũng thạch t ú nói nói như vậy đến người này nếu tự mình đến tận đây sợ là hắn cây t â u binh mã đã toàn bộ điều động đang khi nói chuyện liền thấy lúc trước trong thành bại đi ra quân liêu mấy cái dường như tiểu sĩ quan bộ dáng tập hợp đến kia ra luật đắc trọng trước người lao nhau nói rồi một hồi ra luật đắc trọng nhẹ gật đầu cũng nói mấy câu liền thấy bên người một cái tiểu tướng phi mã đi vào dưới thành têu lớn này trong thành tống cầu nhà ngươi quan nhi chính mình hiến thành trì như thế nào dám dùng mai phục kế giết ta triệu binh tướng lại hại chết ta hai cái đường huynh ngươi trong thành như thức thời giao ra giết ta đường huynh hung thủ sau đó mở thành đầu hàng tha cho ngươi những người còn lại bất tử không phải vậy đánh vỡ thành tử ngọc đá cùng vỡ âu bằng cười lạnh nói cái này khiết đan cho con không có bị khổ đầu dám như vậy khoác lác nói lấy âm thầm lấy ra cúng tiễn đ ỗ n g nhiên đưa tay một tiến bắn về phía dưới thành âu bằng vốn là quân ban tử đệ xuất thân cung ngựa thành thạo một tiến này bắn ra lại cực kỳ đột nhiên tất cả mọi người đạo tất chúng một cái tốt chữ đã n g ầ m tại trên đầu lưỡi không ngờ kia liêu quốc tiểu tướng đem tay một xước mặt trước sức ở cái mũi tên này c ư ờ i lạnh nói tống cầu bắn lén sao tiểu gia ra, ra luật tông vân hôm nay liền gọi ngươi hiểu được như thế nào gọi bắn tên dứt lời nhanh chóng lấy xuống bên hông cung cứng liền đem âu bằng cái mũi tên này khoác lên trên dây phản xạ về thành bên trên nhưng thấy tiến g ư ờ n g như xà băng thẳng đến âu bằng mặt âu bằng mặt âu bằng như thường dò ra tay. liền trước mặt tiếp được mũi tên gia luật tông vân gặp hắn tiếp lưu loát lớn tiếng khen hay nói khá l ắ m tống cầu bản sự cũng có ngươi cái thằng này họ g ì tên gì lưu cái tính danh tại ta âu bằng cười lạnh nói ngươi nghe thật lao ra âu bằng tên hiệu gọi là ma v â n kim s í ngày sau giết người chính là lao ra gia luật tông vân cười nói ngươi như nói như vậy làm gì đợi ngày sau thật sự là có can đảm liền ra đi thử một chút tiểu ra đao ta lấy ra luật hai chữ vì t h ế tuyệt không thừa cơ công thành ngươi có dám sao âu bằng nghe hắn nói đến đây nói nơi nào nhẫn mại nổi sao toàn không để ý đám người khuyên hầm hầm hạ thành quan xách thương lên ngựa mở cửa đi cùng hắn quyết chiến có phần giáo tông vân khiêu chiến sĩ anh dũng kim sĩ xuất quan hiện tài năng thông như khó địch nổi không cần sợ tự đắc hảo h á n cứu trở về t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lúc mi mới thấy quan tác hùng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lúc mi mới thấy quan tác hùng âu bằng một mình ra khỏi thành l i ê u binh đại đội cũng đứng ở bên ngoài mấy dặm gia luật tông vân một mình đợi tại quan h ăn dưới người nói ngược lại là thật can đảm lại nhìn ngơi ư cái t h ằ n g này thương pháp có thể hay không bị kịp được can đảm nơi tiếng nói ngược lại đầu ngựa đem dao âu bằng vặn một cái cắn súng kia thương ông một tiếng đối diện liền đ ô n gia luật tông v â n uống cái tốt chữ thật lẫn một cái cái chổi đao l ư ớ i đao hướng phía dưới nghiêng đi lên đập sống đao chính giữa cán thương lập tức bụng dưới vừa thu lại mượn kia chạm vào nhau l ự c đạo hô một chút chém thẳng vào âu bằng trước ngực sống đao đập ra thương thuận thế tiến bủ cái này một chiêu nhược ở đời sau chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h phá phong tám đao bên trong s á t chiêu tuyệt đại hãn tướng lý công vân long bằng cái này một chiêu cũng không có thiếu g i ế t tiểu quỷ nhưng mà âu bằng cuối cùng không phải tiểu quỷ có thể so sánh một đao kia vừa đập vừa cào nhanh như thiểm điện hắn nhưng không thấy kinh hoàng trường thương dù ăn đập mở lượ hoa thiết thương hoành ở trước ngực đến một chiêu dây s ắ t hoành rang còn một tiếng chống đỡ l ư ơ i đao gia luật tông vân nhân thể kéo đao kia lưới giao thuận cán thương bay thấp thẳng đến âu bằng tay phải âu bằng quét thương nhưng nện tay phải tránh đi không nói đầu thương tử thẳng đánh tới hướng đối thủ mặt trời gia luật tông vân giấu đầu co lại đầu thả một thương này quét sạch sẽ hai ngựa dịch ra hai cái riêng phần mình t h m ngựa quay đầu t á i chiến hai bên cái này hai hiệp giao thủ chưa từng phân ra cao thấp âu bằng nhà mình nhưng trong lòng thì có số cái này tướng xuất đao có lực chiêu pháp thuận thụ tội tắc mặc dù không lớn cũng đã rất có danh gia phong phạm quả thực là cái kình địch lại không khỏiếm lạ thầm nghĩ hắn bà ngoại ta triều triệu quang dân ra liêu quốc thiên tổ đế vốn là cá mẹ một lứa giúp một đôi h ô n quân như thế nào những này ra luật ra tiểu tử cái đỉnh cái có thể đánh nhìn như vậy đến mặc dù cùng là h ô n quân yêu săn thú cuối cùng so yêu thích tranh họa thực tế chút không hổ là họ lừa hoang nếu để cho hai nước hoàng thất s o võ triệu ra các tiểu tử sợ là phân khô cũng phải bị nhóm này lừa h o a n g đánh đi ra trong đầu nghĩ lại hai ngựa lại g i a o hai cái mua thương v u n g mạnh đao đinh đinh đang đang chiến làm một đoàn có thơ làm chứng gia luật tông vân vén nội trào ma vân kim sý quân phong ba thành thương châu hạ sơ gặp vỡ đang tiếp thiết thương thua bảo đao Hắn h gia cái chiến h đến i mươi khép luật n tông vân phong thả không hoảng hốt thừa cơ đem lao một c u á i trước tự tháo bỏ xuống đầu kia trường thường đuôi trôi ngược lại quét dọn đi đánh vào âu bằng mũ sắt phía trên chấn động đến hai mắt một mảnh kim tinh thừa cơ bắt hắn lại sau gheo háo giáp bắt sống qua ngựa thạch tú đặng phi hai cái phương ra khỏi cửa thành liền thấy âu bằng đan địch tướng cầm đều là kinh hãi hai người kia đều là nghĩa khí vượt mây gan lớn bao thân người một cái can thiệp chuyện bất bình chuyên phải vì người ra mặt một cái lòng mang huynh đệ cứu người không c h ậ m nửa bước giờ phút này cũng không để ý đơn thương đ ộ c mã cùng nhau giục ngựa đuổi theo cùng kêu lên kêu lên lưu lại nhà ta huynh đệ gia luật tông vân cười ha ha dẫn theo âu bằng tính chạy b ả n trận hắn hai cái huynh đệ gia luật tông điện gia luật tông lôi thấy đại ca kiến công nơi nào đứng được ở riêng phần mình để cái chổi đao đồng thời đánh ngựa vào、da. ra gia luật tông vân cao giọng nói các huynh đệ có thể cầ có thể s á t tắt giết hôm nay nhất định phải gọi tông cầu nhóm biết ta b u ồ n cái vi phong kia hai cái cao giọng hưởng ứng chạy vội thạch tú đặng phi đi tông vân tiếng nói vừa dứt lại nghe loan tiếng trung reo đã thấy liêu binh trận bên trên lại có một kỵ mã phi chạy giết ra lập tức một bậc hảo hán nhặt ra mặt vàng trường m i mắt phượng khoác một bộ da trâu miếng s á t giáp để một cây thép dòng lô dịp tường thân thể khỏe mạnh khí thế bất phảm tông vân gặp mặt sinh quắt ngươi cái thẳng này là ai cũng muốn cùng huynh đệ của ta tranh ô n g kia mặt vàng hán tử cung kính cười nói tiểu tướng quân d ư n g bẩm tiểu nhân dương hùng vốn là kế châu hai viện áp mục lại sung đao phủ bởi vì gia luật đại vương trương binh phạt tống x u n g nhập trong quân làm đô đầu đang khi nói chuyện đến trước mặt gia luật tông vân bĩu môi nói hóa ra là c á i hán lời còn chưa dứt dương hùng sắc mặt đột nhiên lệ cây thương kiệt như độc xà nhảy lên đứng d ậ y gia luật tông vân phản ứng cực nhanh lúc này muốn nâng đao chiều giá âu bằng quắt to một tiếng ra sức thoáng giấy ruộng ôm lấy gia luật, tông vân cổ tay, gia luật tông vân mắt lộ ra thân xác trơ mắt nhìn qua lô diệp thường chui vào nhà m ì n nhất hầu dương hùng bay mau xuống n g a phần eo lấy ra đao liền trước trận cắt gia luật tông vân thủ cấp nhặt lên hắn âu bằng sớm ngồi thẳng lên chiếm ra luật tông vân chiến mã lần này biến khởi đ ộ t n h i ê n đợi ra luật đất trọng gia luật tông lâm phụ tử cất tiếng đau buồn giống to lúc dương hùng sớm đem đầu người thắt ở bên hông quát to giết người này người bệnh quan tắc dương hùng là vậy dương hùng bồn u người tống sinh trưởng hà nam trà trộn cây trâu bây giờ ngươi cái này làm khiết đan cậu tặc làm điều ngang ngược huyên náo sinh dân chảy máu lao ra chẳng lẽ theo ngươi giết chóc đồng bào hôm nay trảng tướng vì thế cái này liền về tống đi vậy dứt lời g ụ c ngựa liền chạy âu bằng theo sát phía sau gia luật đất trọng vung tay lên bắt người này ta muốn ăn sống hắn thì ta. vạn mã thiên quân cùng nhau phát động giống như hồng thủy bằng đê ra luật tông điện ra luật tông lôi hai cái vừa cùng thạch tú đặng phi giao thủ liền nghe được từ ra lão cha thê lương hô to quay đầu nhìn lại dương hùng âu bằng tại trước nhà mình đại quân ở phía sau nối liền trời đất của tới hắn hai cái lô đ í c không có thể thấy mọi v ậ t còn không biết phát sinh chuyện gì liền nghe dương hùng kêu lên thạch tú huynh đệ nhớ kỹ dương mua sao thạch tú liếc mắt một cái nhận ra dương hùng cười lớn khẳng khặc c a c a đâu ra trì trệ ư giết hai cái này về thành uống rượu dương hùng âu bằng nghe vậy cũng không hàm hồ các cử binh lơi lao liền đến g i ặ công gia luật tông lôi chính cùng thạch tú k c h chiến hai ngụm đao khỏa giết tại một chỗ cái nào trải qua lại thêm một cái bệnh quan tác dương hùng tay nâng một thương đâm vào mương ngựa kia con ngựa chấn kinh nhảy một cái tông lôi đao pháp ngừng lại loạn thạch tú ngay ngược một đao đem hắn bổ xuống dưới ngựa dương hùng lại bổ một thương lập bột tại chỗ gia luật tông điện sợ vỡ mật đẩy ra đặng phi xiềng xích hướng đâm nghiêng bên trong bỏ chạy âu bằng tới hơi chậm ăn hắn né ra còn muốn đi đuổi lại bị thạch tú một thành kéo lấy hàm t i ế p và dây cương không muốn ham chiến mau, mau về thành tông lôi đầu người cũng không chịu cắt bốn cái h mục hoàng chỉ huy cung n ỏ tề phát liêu binh vứt xuống bảy tám chục bộ thi thể bất đắc di thối lui rời thành năm dặm hạ trại bốn mặt vây hợp ỉ vào binh nhiều đem cái thương châu vây mưa gió không l ọ t g i a luật đắc trọng thấy chết mất hai cái nhi tử liền thi hải đều không chu toàn một cái thiếu đầu một cái bị ngựa đặt nát càng thêm đau nhức triệt g ă n ruột chỉ thiên hỏa mắn g to t h ề muốn bắt được dương hùng rút g â n luật ra lại lệnh người hồi cây châu đi nghe ngóng dương hùng người nhà đều cùng nhau nát các h i ể u g i hận cái này toa dương hùng đi vào thương châu sai tiến chờ người vẻ mặt tươi cười chạy vội tới đón tiếp hắn miệm nói hôm nay thua thiệt cái này hả cứu âu bằng lại giết ra luật nhị tướng b ư ớ c lui quân liêu phóng đại sĩ khí của ta mục hoàng tô định cũng đều cảm ơn không thôi thạch tú lại lo l ắ n g nói dương hùng c a c a ta nhớ được mấy năm trước mới gặp ngươi vương tân hôn không lâu bây giờ trước trận p h ả n liêu trong nhà tàu tàu h á không chịu ngươi liên lụy không bằng ban thưởng kiện tín vật tiểu đ ệ mang đến cây châu đi một chuyến tốt xấu đoạt tại khiết đan c h ó phía trước cứu tàu tàu thoát khốn dương hùng lặng lẽ một tiếng kéo tay hắn nói hảo huynh đệ ngươi không đề cập tới việc này ta còn không lo nâng lên cái kia dội tiền phụ không duyên cớ lại thêm một lời hắng hấn mục hoàng gặp hắn mặt giận dữ lúc này hắn ủi dương minh đại trượng phu khó tránh khỏi vợ không hiền từ bất hiếu lại là không cần để ý đợi nơi đây chuyển theo huynh đệ hồi thanh châu nhà ta ca ca võ mạnh đức có cái hàng xóm vương bà nhất biết là mối đầy thanh châu thục nữ đều tại nàng trong lồng ngực trang bằng dương minh nhân tài bực này lo gì không được tốt xứng dương hùng nghe vậy vui vẻ nói nguyên lai、like、đều là võ đại ca huynh đệ ai tiểu đệ cũng lâu có tâm muốn tìm nơi nương tự hắn lại bị tiện nhân kia phản ở ta tay chân hôm nay phương được toàn nguyện thạch tú lại bản hạ mà nói dương hùng ca ca chớ hiểm tiểu đệ nói nhiều ta nghĩ vợ chồng người ta sinh ho đầu lưới khó tránh khỏi lục lợi tàu tử như không có lớn hơn cho dù có chút không hiền lành chỗ ngươi chỉ niệm vợ chồng một trận vẫn là muốn cứu nàng một cứu phương tốt không phải vậy rơi vào người khiết đang trong tay há có kết quả tốt khó lường cứu trở về nàng về sau t ê phát chút tiền bạc nghỉ nàng là được dương hùng cười khổ nói huynh đệ ngươi ta dù chưa thâm giao ta lại biết ngươi là lòng hiệp nghĩa hảo hán nếu không nói rõ ra ngươi cần nói ta dương hùng tâm địa lục gắt thực cùng ngươi nói đi ta lúc đầu cưới chính là hồ s đô tể tri nữ gọi là phan xảo vân nữ tử này lúc đầu gả một cái lao công chính là hồ s vương áp t i không biết sao chết rồi phụ thân hắn phát công thấy ta vô phụ mẫu lại ăn b á t cơm cửa công vì vậy gả nữ nhi cho ta nói lấy lộ ra giận dữ t h ầ n sắc nếu b ả n về dương mộ mấy năm này đối tiện nhân kia tự hỏi biết đau biết nóng kết thúc trượng phu chức trách xưa nay các đồng liêu câu lan đ ấ u đáp cũng đừng hỏng ta đi một bước ai ngờ gần hai năm qua trên đường nuôi co tin đồn nói tiện nhân kia tốt p h o n g lưu dương mộ lúc đầu chỉ coi đ á n h giám thời gian lâu dần dần phát giác không đúng gần đây tinh tế thăm xem xét nguyễn lai、like、cái này bà nương cùng tên hòa thượng bùi như biển đâu đáp thành gian đã có vài năm liền trong nhà hầu gái cùng nhau mua được mỗi khi gặp ta chỉ túc liền cứ gọi hòa thượng kia đến dâm túc lại đem dương mộ kiếm hạ g i a sản đều mua rượu thịt điều dưỡng hòa thượng kia đến dường như hắn mới là trong nhà nam chính giống nhau nói đến đây chúng hảo hán cùng nhau b i ế n sắc đều cáu giận nói cái này dội tiện nhân dương minh như thế nào không giết nàng dương hùng oán hận nói tiểu đ ệ thoát đầu chỉ sợ oan hủa người tốt sau đó hối hận bởi vậy lặp lại thẩm tra mới biết hắn hai cái lui tới lâu này hàng xóm không một không biết chỉ lừa ta một cái tại trống bên trong lúc này mới sinh ra áp n i ệ m trước đêm nghiệm nào đi tên hòa thượng cùng nhau giết tuyệt chúng hào hán cùng hét màu nói sắp thạch tú cũng cười lạnh nói kia họ đ ù i hòa thượng thông đồng lương nhân thê tử vài năm chùa hán bên trong tăng chúng há có không biết biết mà không báo có thể thấy được là cái dâm chùa dương huynh lần này l ạ i sát quả nhiên khoa ý lại hạ bài nói chỉ hận tiểu đệ lòng dạ đàn bà không biết kia dội tiện nhân như thế tổn thương sợ ca ca còn muốn thay nàng cầu tình lại làm cho ca ca nói ra bậc này lòng chua s ó t chuyện tiểu đệ ở đây nhận lỗi đánh phạt đều từ ca ca dương hùng một thanh văng lên ôm lấy nói huynh đệ ngươi hiệp can nghĩa đảm nhân gian hiếm thấy ta bội phục còn đến không k ị như thế nào trách ngươi bậc này khách khí lời nói về sau n g h ỉ muốn lại nói mục hoàng lớn tiếng khen hay nói khá lắm bệnh quan tắc thật người đợi ta vậy dương hùng cười một cái lại nói t i ể u đệ lúc đầu tâm tư đầu kia c h ù a tin tức t r u y ề n ra tiện nhân tất nhiên kinh sợ ta bị người cười lao b à t r ộ h n hắn cười mấy năm cũng muốn nàng qua mấy ngày kinh hoàng thời gian cái này mới xuống tay châm dứt nhưng không ngờ ra luật đ ắ c trọng đ ố n g nhiên bốn phía thu thập dân t r á n g tầm quân ta bởi vì hội võ nghệ cũng bị chiêu vào trong quân t r e o cái đ ô i đ ầ u ngược lại bị tiện nhân kia c h u n qua bất quá có hôm nay cái này một lần nàng sợ làm u ố n so rơi vào trong tay ta con thảm đám người nghe đều cười to sai tiến g nói một cái tiệp phụ chết tại khiết đan cho trong tay cũng tốt không coi ô h u n h đại đ à o mục h o a n g ôm hắn nói họ mục nói lời giữ lời đợi hồi thanh châu liền đi cầu vương bà thay dương hùng chọn một cái ngàn rằm mới tìm được một lương phối âu bằng thở dài nói nói đến hồi thanh châu lại lại chẳng biết lúc nào cũng chuyến này liêu quốc đông nhiên đại l ộ n g ta chờ chuẩn bị không đủ có thể giữ được hay không cái này thương châu vẫn là cái nào cũng được ở giữa dương hùng nói nếu nói có thể hay không phá liêu quốc tiểu đệ không dám nói bựa nếu là chỉ nói ngoài thành nhánh binh mã này đại bại hắn một trợt lại là không k ó chúng hào hán ngạc nhiên nói dương hùng hẳn là có cái gì rượu kế sao dương hùng cười một tiếng nói ra mấy câu nói tới có phần giáo chớ hao ước khiết đan khen l ư c hùng bên trong sớm có họa vô tận hào kiệt đạp nguyệt vào liêu trại báo t ê phong lập đại công chương năm trăm ba mươi mốt mọi người đều hô thi đấu sống con lửa một dương hùng nói toạc ra luật đắc trọng không khó đám người nghe đều cảm giác không tin dương hùng cũng không giận lập tức cười một tiếng nói hàn chỗ kia năm sáu vạn nhân mã hầu hết đều là lao binh những năm này cùng người nữ chân chiến đấu cũng đều thay nhau trải qua chiến trận còn lại một nửa phần lớn là thân thể khỏe mạnh hán tử không ít vẫn là phỉ trại xuất thân xá sai lầm chiêu ăn đến chém giết s a i tiến nghe hắn dương người khác chi khí ngạc nhiên nói như nói như vậy chẳng phải là càng thêm thắng không nổi hắn ta chỗ này bất quá ba bốn ngàn người phần lớn đều là lần đầu t h ấ y trận như thế nào còn nói không khó dương hùng c ư ờ i nói đ ạ i có nhân n há không nghe công cao chớ qua cứu giá kế độc chớ qua c ấ p lương hắn nơi này mấy vạn nhân mã lại có mấy vạn dân phu người ăn ngựa nhai mỗi ngày hao phí bao nhiêu huống hồ hắn khởi binh quá gấp thu lương còn chưa thu đấy liền vội vàng đến chinh chiến mang theo lương thảo nhiều nhất nửa tháng khỏi nhai như được một mồi lửa đốt hạt lương quản giáo hắn không chiến tự lui mục hoàng nghe liền gọi tốt nói kế sách này rất được ta tâm nếu là làm chính diện giao p h ò n g hắn người nhiều ta người ít tự khó chống đỡ đốt lương thảo nhưng lại bất đồng tả h ư u bất quá mấy chi bó đuốc liền có thể có hiệu quả thạch tú cười nói hảo ca ca không muốn t r e o c ợ n ta chờ hắn nơi đó thiên quân văn mã tồn lương chỗ phòng giữ tất nhiên nghiêm ngặt há lại có thể tùy tiện thiều đến ta biết ngươi tất có tính kế lại nói ra các minh đệ yên tâm dương hùng ha ha cười nói ngươi tên gì liệu mạng tam lang lại không phải cố ý giả mạo tên lỗ mãng ta đốt ra mới nói liệu ư ơ binh liền muốn bắn tên bắn hắn là tiểu đệ không muốn chuyển biến tốt hắn mất mạng hét lại tiến lên cùng hắn giao thủ bắt hắn truy thấp giọng nói không muốn chết liền trá hàng ta tự tìm cơ hội thả ngươi đi đường hán tử kêu quả nhiên lanh lợi vội vàng đầu hàng tự thuật thất vận lại là cái rèn sắt thợ thủ công bởi vậy lưu trong quân đội tu bổ hư hao quân h â n giới thạch tú nghe lập biết nó ý ca ca ý tứ là muốn để hán tử kia làm nội ứng không nói đến hán độc thân một cái có thể hay không làm được đại sự chỉ nói việc này cựu tử nhất sinh người này nhưng có như vậy can đảm dương hùng nói ta hỏi qua lai lịch người này người này là diên an phủ biết trại quan võ tri tử họ thang danh long bởi vì có một thân tê dại điểm trên giang hồ được cái biệt hiệu gọi là kim tiền báo tử như h ỏ i l à người lại là tận xương tốt dùng t ư ơ n g đồng bình sinh có thủ tất báo hắn bị liêu binh đốt tiệm thợ rèn hôm qua tìm hắn uống rượu còn tự hận chi không nớt một lòng muốn làm quân l i ề u cái hung á c thạch tú nghe nói gật đầu nói nói như vậy đến nhưng cũng là cái ngạnh hà ắ n chỉ là nếu muốn liên lạc không khỏi ca ca kéo dài phong hiểm dương hùng thoải mái cười một tiếng ta liền con rùa cũng làm mấy năm còn sợ kéo dài cái gì phong hiểm đám người thấy hắn như thế bằng thẳng cũng không khỏi cười ngất trong lòng ngược lại là càng thêm bội p h ụ n thạch tú cũng cười ngưng cười nói nếu ca ca xem sinh tử như bình thường tiểu lệ cũng không cam lòng người về sau làm theo ca ca cùng đi hai người làm việc dù sao cũng so một người càng ổ thỏa dương hùng buồn muốn từ chối thấy thần sắc hắn kiên quyết hiểu được đây là thấy chết không sờn hảo hán gật đầu nói nếu như thế huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử ấ n dương hùng t h y ế t pháp cỗ này liêu binh đều hệ hợp lại m à thành giữa lẫn nhau cũng không quen biết hắn tại kế châu trà trộn nha môn nhiều năm hiểu hết được trong đó hư thực bởi vậy đám người nghị định liền có dương hùng thạch tú hai cái đi tìm t h a n g long làm nội ứng thành thương châu bên trong gối giáo trờ sáng trông thấy lửa cháy tận lên sát tướng ra ngoài vì cầu hồn thỏa sai tiến lại lệnh giới trướng trang linh đem toàn thành dân chúng tất cả đều phát động không muốn hắn ra trận chèm giết chỉ là nhất định phải nhân thủ một con bao u ố c đến lúc đó người già trẻ em lên、thành. thanh niên trai tráng nam tử ra khỏi thành lấy tăng thanh thế lúc ấy nghĩ tôi mọi người chia ra làm việc thạch tú dương hùng kể đến tin h ê muộn diễn phần mình hạ một chén lớn thịt nháo mà tan no lại uống hai sừng nóng rát rượu thừa dịp chênh chóng diễn phần mình lưng một bao lớn nhóm lửa chi vận đ a u cũng không mang một ngụm truy hạ tường thành chui vào trong đêm tối lại nói quân liêu vây định thương châu cũng không phải là chỉ chúng quân tay nắm c h i ệ t để đem nút chặt mà là kết trại xa xa ngăn chặn cửa thành thương châu đông tây nam ba phương hướng đều có một vạn liêu binh kết trại chủ lực lại tại phía bắc chia làm trước sau hai cái đại doanh trước danh o chính là gia l u ậ t đắc trọng lĩnh chiến binh đóng quân hậu doanh thì là đồ quân l u dân phu ở có lưu ba nghìn binh sĩ thủ đ e m bởi vì hai cái chất nhi hai cái thân nhi tuần tự chiến tử ở đây gia l u ậ t đắc trọng oán hận ngập trời hạ lệnh phá thành về sau toàn thành tàn sát hết hạ trại hoàn tất liền thả ra dân phu đầy đất đi chặt cây đại mục tháo rỡ ngoài thành dân cư muốn đợi chế tác khí giới công thành mạnh đánh thành trì h á n đại quân một đường nam đến những ngày này dương hùng ý vào đô đầu thân phận đầy doanh đi loạn sớm hiểu được quy củ của hắn quen thuộc bởi vậy hôm nay sở soạn vây quanh doanh về sau lung tung hủy đi mấy khối cánh cử cùng thạch tú trước sau nhấc đem nhóm l ử a c h i vật đều giấu ở trong đó vậy vệ liền về sau doanh lúc đó đêm dài những cái tia đốn t u ổ i giữa nhà dân phu đều đã trở về cửa doanh cũng đã quan ngoài doanh trại trên đất chống điểm đống lửa phòng nhân k ế t trại hai cái này trên mặt đất lăn được một thân bụi đất giả trang ra một bộ lô mãng n g u tướng tùy tiện liền hướng cửa doanh đi thủ vệ liêu binh đô đầu trông thấy xa xa quát đại quân doanh trại ở đây người không liên quan nếu dám tiến lên một tiên bắn chết dương hùng liền học khiết đan lời nói kêu lên huynh đệ của ta hai cái là chồng quân dân phu siêu kiểm quên thời khắc trở về trễ tướng quân xin đứng trách t i ê u đô đầu nghe nói gọi hắn tướng quân trong lòng ngược lại sinh mấy phần vui vẻ lại thấy hắn chỉ hai người liền lệnh phụ cận một bên nhìn trên tay hắn nhắc được vật gì một bên nghiêm nghị nói đại vương có lệnh tiếng chiên vang liền muốn thu đội ngươi hai cái tại sao d á m k h ô n g tử hẳn là muốn làm đ à o binh dương hùng hai cái nhắc một bộ cánh cửa phía trên là s o n g cửa sổ băng ghế thủ môn chờ tạp vật lại có mấy giường chăn tử tán trần này bên trên t i ê u đô đầu liền muốn đưa tay đi sở lại l à thạch tú mắt nhanh đ ỗ n g nhiên rút ra một cái tay che định nhà mình trước ngực tia đô đầu quả nhiên bị hắn hấp dẫn quắp trong ngực giấu cái gì móc ra thạch tú đã từng tại cây châu bán tuổi tránh khỏi chỗ kia tiếng địa phương lúc này đóng vai cái khổ tướng nói tướng quân đại nhân tiểu nhân gia sản đều sùng quân dụng hôm nay khó khăn v ấ t chút tiền vốn chỉ cầu tướng quân thấy yêu lời nói còn chưa hết kia lô đầu sớm đỏ mắt đưa tay đoạt vào trong ngực liền móc vào tay cứng rắn lấy ra xem xét lại là chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ ngân vòng tay kim lưu tử nếu bàn về trọng lượng cũng có hơn mười hai nhiều lập tức đại hỷ một bên hướng trong lồng ngực của mình thăm dò vừa mắng thạch tú nói giết không bao giờ hết nghèo không đủ tặc các lao gia xá sinh liều chết đánh trận lại bị ngươi như chủ động tiền tống lao gia còn lưu một điểm để ngươi chân bóng miệng như vậy không có ánh mắt lông chim cũng không cho người một cây đem thạch tú quần áo đều móc cái động lúc này mới quay đầu lại móc dương hùng cũng tìm ra ba năm lượng bạc vụn càng thêm vui vẻ đang muốn làm bọn hắn thoát y phục tinh tế vơ vét thạch tú đ ỗ n g nhiên lên tiếng khóc lớn vừa rút một gạo như kêu to con lửa giống nhau vang r ộ i trong doanh trại kéo xe ra xúc đều b ấ t ăn tê minh h ư ớ n g lập tức la tê con lửa giống vang lên liên miên Trước 531, mọi người đ vào tay trùng điệp đánh thạch tú một cái t á c thấp dọn g mắng còn dám gào t ă n g một đao ế t ngươi nhanh chóng lăn đi vào dương hùng thạch tú hữu dũ nhấc một đống đồ v ậ t t i ế n l ê n doanh đô đầu tự đóng cửa t r u n g quanh tiểu binh đều vây quanh một bên lấy lỏng một bên thấp kém lấy tiền thưởng hai c á i trà trộn vào trong doanh đi được nhanh chóng một lát cách kia đô đầu ánh mắt dương hùng bay đầu cười nói huynh đệ làm khó ngươi tỉ m ị như không có tuồng mũi này bị hắn lấy ra trong chăn lưu h u n h diễn tiêu chẳng phải là thất bại trong c ă n tấc càng làm khó hơn ngươi khóc đến vang d i dọa đến tên kia không dám nhiều dây dưa ngô huy ngược h n lại là có cái mới tên hiệu tặng ngươi liền kêu là thi đấu sống con lửa như thế nào thạch tú biết hắn g i u cận đục không để ý cười ha ha nói ca ca cái ngoại hiệu này lại là nhặt ta đế cơ lão bà chi nhát huệ nàng tự qua cửa đến động phòng hoa chúc ngày kế tiếp liền đoán hận cứ gọi ta thi đấu sống con lửa dương hùng buồn cười nói đế cơ lão bà mà thôi huynh đệ ta gặp qua thương yêu lão bà đau thành ngươi như vậy lại là chưa từng nghe thấy được rồi cầm lão bà làm đế cơ đ ố i đãi ngươi không phải thành phò mã nay công cười toét đục không biết ngàn năm về sau hắn nếu có tử tôn tại thế chớ nói đế cơ công chúa sợ là muốn đem lão bà coi như tiên nữ mới được can sinh sống qua ngày còn nhất định phải là tiểu tiên nữ thạch tú cười đặc ý thầm nghĩ ta cái này ca ca có mắt không biết thạch phò mã nếu bàn về ánh mắt ngược lại cùng ta tiện nghi cha vợ có so sánh ta cái k i a tiện nghi cha vợ cũng không biết hiện nay phò mã bên trong còn có mô ra thạch tú vậy hai cái thấp giọng nói đùa liên tiếp chuyển qua mấy chục cái lều đi vào một nơi chính là dùng chuyên mục qua loa xếp thành một cái tốt lều trong ngoài đều là chút cái đe sát thiết truy bếp lỏ kịm đục loại hình da hỏa bên cạnh lại chất đống mấy chục thanh tổn hại lưỡi dao đao tường một cái bẩy thước da mặt chẳng hắn Hùng, hùng hổ ù n g h hổ ngay tại mài đao trong lò lửa l ò lửa h ứ n g thực thạch tú nhờ ánh lửa nhìn lại chỉ thấy hán tử kia tướng mạo kỳ lạ người này mũi lương quan rộng đúng như một đầu đại lộ nối thẳng ấn đường đem đôi mắt xa xa chen tại hai bên nếu muốn soi gương sợ là phiền phước chỉ có thể t r ư ớ c chiếu một cái đôi mắt quay mặt lại mới nhìn thấy một cái khác sinh được mặt mũi tràn đầy đầy người đều là tê dạy điểm dường như người bình thường trường mặt r ỗ bất quá một cái hố người này lại là cảnh giới còn cao kia hạt gai bên trong còn trường tiểu mặt dỗ tiểu mặt dỗ bên trong còn mọc lên tê dạy tô tử cái này có cái danh mục gọi là tam hoàn sáo nguyệt m còn không chỉ tam hoàn sáo nguyện một loại tứ tứ như ý mặt dỗ ngũ phúc nâng thọ mặt dỗ chỉ cần không có dạy đặc hoàng sợ chứng ngươi lại nghiên cứu đi, một năm nửa năm cũng đến không hết hán tử kia thân thể cái này thân mặt dỗ thạch tú thấy quá tỉ mỉ ý u e một tiếng kém chút l u ô n đi, cảm thấy không khỏi bội phục tốt một cái kim tiền báo tử quả nhiên là danh à không giả xem quan nghe nói thường nói gần son thì đỏ gần mực thì đen không phải là nói nhảm ngươi dường như cái này liệu mạng tam lang thạch tú lúc đầu tốt tốt một cái khiếu ngạo giang hồ thô giáp hán tử nước mũi lưu miệm bên trong làm uống rượu hung ác nhân vật chỉ vì cưới cành vàng lá ngọc tiểu đế cơ triệu phúc kim. cũng không khỏi học được tinh xảo mỗi ngày lên giường đều muốn rửa chân không nói thấy người ta mặt r ỗ nhiều hắn lại nôn k h ă n nơi nào g i ư ờ n g như bệnh quan tắc dương hùng hồn nhiên không mất h ả o h á n bản sắc tiến lên đem thang long ôm một cái cảm thụ được lòng bàn tay kỳ lạ xúc cảm cười rặng rỡ huynh đ ệ ca ca hồi đến, đến rồi thang long giật mình ai nha dương hùng ca ca chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang loại lên mắt trái đi phía trái mắt phải hướng phải trong khoảnh khắc ba trăm sáu mươi độ phong cảnh thu hết vào mắt thấy bốn bề vắng lặng lúc này mới yên tâm trở tay giữ chặt dương hùng thấp giọng nói ca ca người hôm nay trước mặt mọi người bắn trượt vứt bỏ liêu về tống làm sao còn dám trở về nếu là bị người khiết đan phát giác há không đại hỏng bét này bánh ngọt đi mau tiểu đệ cái này đưa ngươi ra ngoài dứt lời k h ẽ c o ngheo cơ lấy một đầu sắt d ư a truy phải vì dương hùng mở đường thạch tú xem xét đây là cái c o nghĩa n khí có can đảm âm thầm gật đầu l i ê n nghe dương hùng nói huynh đệ n g h ỉ hoàng vi huynh lần này trở về chẳng lẽ ăn no dài sầu lại là cùng trong thành quân tống huynh đệ hẹn xong muốn lập cái kỳ công đại phá ra luật lao tặc thăng long nghe xong trước dò ý kaa ngươi lâu không tại nam quốc lại không biết được những cái kêu bẩn t h i u nhân sự Tiểu đệ cha ruột, năm đó thâm thụ loại đệ đó cha lao năm dương hùng giữ chặt hắn nói huynh đệ quân tống bên trong dù có người xấu chưa hẳn không có hảo hán không nói những cái khác ngươi nhìn ta cái này hảo huynh đệ thạch tú hắn bây giờ chính là lai châu binh mã đô giám đường đường c h ủ tướng ở phương hà không cũng đơn thương độc mã theo giúp ta đến làm đại sự thăng long nghe vậy lấy làm kinh hãi vội vàng nhìn lại hắn lúc đầu chỉ nói thạch tú cũng là dương hùng tại trong doanh nhận biết bạn bè không ngờ đúng là nhập phẩm võ tướng trên giới hơi đánh giá thấy thạch tú khi khái hào hùng bừng bừng không khỏi say mê đống nhiên bên trong nhớ tới một người không khỏi kêu lên a nha danh tự này tốt quen hai chẳng lẽ là trên giang hồ người xưng liệu mạng tam lang cái k i a thạch tú nghe nói đã từng tại cấy châu nân á lại là nhân duyên tế hội được võ mạnh đức ưu ái theo hắn m à đi thạch tú cười ôm quyền nói thiện danh không đáng nhắc đến võ mạnh đức cũng thực sự là ta đại ca t h a n g long đại hỷ túi đầu liền b á i thiểu nhân sao mà may mắn trước thức dương hùng ca ca lại gặp thạch tú ca ca lại không biết thạch tú ca ca lại cũng làm sĩ quan lung tung nói chút nói nhảm đáng chết đáng chết thạch tú bận bịu đỡ dậy h ắ n nói người không biết không trách húng chi quân tống bên trong chín thành đều là không còn dùng được bọn chỗ n h ấ t bây giờ ca ca ta võ đại lang làm thanh châu tiết độ sử ta c h ờ không ít huynh đệ đều tại sơn đông làm quân võ người khác quân tống tuy là tàng ô nà cấu ca ca ta nơi này lại là thưởng phạt phân minh các huynh đệ có nhiều ngày cũng lừng danh giang hồ hào hán từng cái trung can nghĩa đảm ra trận giết địch chết không t r ở tay kịp t h a n g long nghe được ngưỡng mộ không thôi luôn m i ệ n g nói như được cùng ca ca bậc này hảo hán làm đồng đội chết cũng có hảo quang dương hùng cười nói chuyện nào có đáng gì lời nói thật cùng ngươi nói bây giờ thành thương châu bên trong mấy cái quân đầu đều là võ mạnh đức thủ hạ huynh đệ chính là không có ngăn cản mục hoàng ma vân kim Si c u bằng hỏa nhãn toan nghe đ ạ c phi hoa đao đem t ô định lại có một cái thương châu bản địa tiểu toàn phong x à i tiến cũng là võ đại lang chi giao hảo hữu ta cũng là xem bọn hắn nghĩa khí sâu nặng bởi vậy ca nguyện mạo hiểm đến phá chi này lêu binh nếu là bất tử ngày sau thấy võ đại lang tô cũng coi như một phần đầu danh trạng t h a n g long dường như đại lộ giống nhau trong lỗ mũi đ ỗ n g nhiên p h u n ra hai đạo khí thô đa tạ ca ca có này chuyện tốt không quên tiểu đệ chuyện này cần tha tiểu đệ một phần ca ca lại hạ lệnh đi có phải hay không muốn ám sát ra luật láo cầu tiểu đệ n g u y ệ n sung phong dương hùng thạch tú gặp hắn gan hào khí tráng đều là đại hỷ thạch tú nói cũng không cần thiết ám sát hắn ta chờ chỉ tiêu đốt đại quân lương hảo thế lửa cùng nhau trong thành huynh đệ tự nhiên dễ ra ta chờ thừa dịp loạn liền có thể thoát hơn thăng long cười nói đây cũng là bình thường chuyện hai vị ca ca lại ngồi tạm hôm nay dạy các ngươi hai vị kiến thức tay nghề của thăng long dứt lời đ ọ c thủ nhặt rất nhiều đốt lại đây đinh đinh đang đang đóng ở một chỗ dần dần một cái bộ dáng c ổ q u á i cao đến một người mọc ra l á o trưởng cánh tay khí cụ xuất hiện tại hai người trước mắt thăng long thỏa mãn dò xét vài lần cười nói các ca ca có thể thức vật này hay không dương hùng nhìn kỹ một lần lắc đầu không biết thạch tú xem đi xem lại đ ố n g nhiên tỉnh n ộ nói a nha cái này sự vật ta tựa h ồ nghe ta võ đại ca nói ra hẳn là là được có phần giáo nghĩa khí tương giao hảo hát gặp phong vân tế hội chúng tâm đồng kim tiền báo tử thi tự nghệ phích lịch một tiếng thiên địa hồng chương năm trăm ba mươi hai Hoành đao lập mã thạch tú ư ớ ca ca cười nói lợi này của ngươi cũng không tệ ngươi là ca ca của ta uống rượu nói chuyện tiếm nói lên năm đó trận quan độ viên thiệu người chim kia dồn đất thành núi trên núi xây lâu trên lầu đứng tiến thủ bắn tên tàu công liền tạo cái này máy bắn đá h ư n g đối tảng đá lớn nện đến viên quân kêu cha gọi mẹ lúc ấy minh đệ của ta thiết ngư không chịu tin nói hắn còn ném bất động như vậy lao tảng đá lớn trận quân độ hoàn toàn chính xác có ra hỏa này kỳ thật vật này sớm tại xuân thu chiến quốc liền có hình thức ban đầu mặc tử bị cửa thành bên trong chỗ nâng tạ xe tức vật này cũng phạm lãi binh pháp cũng một bút trở phi thạch t h ọ n g mười hai cân vì cơ phát đi hai trăm linh bước vật này chính thức tên cũng là để cho pháo bản triều vũ kinh cũng nên bên trong thạch ổ tú nghe hắn trích dẫn kinh điển miệng lưỡi lưu loát một phái đại tượng phong phạm không khỏi vừa mừng vừa sợ trên dưới dò xét cái này kìm tiền báo tử thẩm nghĩ khó trách hắn tướng mạo kỳ lạ nguyên lai đúng là vị người mang tuyệt kỹ kỷ, kỷ nhân thường nói đi tắt sáng gầu đi câu sáng giỏ người này tại ca ca ta lại có tác dụng lớn ngược lại nhìn về phía dương hùng nghiêm nghị nói ca k a hôm nay ta hai người chết ở chỗ này cũng muốn bảo đảm cái muốn này đảm bảo hắn u y ly. n sinh h h đệ t r ê nghèo i a n g ồ bất quá một cái thợ quá cái r n nếu l túng i ca ca ta chỗ, ta thể h có nửa đời chưa hề chịu người coi trọng như vậy trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang hai con tham thương vĩnh cách đôi mắt c h ớ p chớp đúng là rủ xuống nước mắt đến nước nở nói lượng tiểu đệ một cái người tầm t h ư ờ n g như thế nào đáng giá ca ca như vậy dày nhìn thạch tú vô vô h ắ n cánh tay nói huynh đệ trớn nên tự coi nhẹ mình thiên lý mã gặp được danh tướng chính là vạn kim bất dịch nếu là gặp gỡ cái nông phu cũng chỉ có kẻ ruộng kéo x e phần thang huynh chính là thiên lý mã nhà ta võ đại ca chính là cái thế danh tướng thang long nhận nước mắt liên tục g ậ t đầu cùng lao t à o dù còn vốn không quen biết lại là sinh ra vì hắn quên mình phục vụ ý niệm hậu nhân có một câu thơ đơn để thạch tú thu nạp thang long một tiết có câu nói là hào hùng sinh trưởng ở vạn táo trọng nghĩa nhẹ hoàng kim danh g i á truyền bá biển hồ anh phong mãn lục rừng nam nhi mộ đồng đạo đàn kiếm quý tri âm chưa cấu minh công mặt đã có hiệu lực hết hy vọng dương hùng thấy thạch tú vì lão tào mời trào nhân tài tận hết sức lực không khỏi âm thầm cảm phục ngày xưa thấy võ mạnh đức lúc cũng cảm giác hắn hào hùng một hướng phong thái chiếu người bây giờ nhìn thạch tú tình trạng mới biết võ mạnh đức chi xuất chúng sợ còn tại ta đoàn trước phía trên không phải vậy hắn bậc này hào hán há có thể như thế khang khang một mực trong lúc nhất thời lập công tri tâm khang một mực nhưng lại như thế nào phát tác t h a n g long lấy lại tinh thần giải thích nói ca ca rung bẩm quân liêu lương thảo đều tồn tại phía bên kia cách xa nhau ta chờ ước chừng m ở c giảm đóng quân hậu doanh ba nghìn quân cũng có hai nghìn đều tại chỗ kia thủ đ e m nếu là động lên đao binh mạnh mẽ xuống tới ta chờ bất quá ba người sau cánh tay chém giết thời khắc lại có thể đốt hắn bao nhiêu lương thực bởi vì đặc địa này tạo cái này nhiều sao pháo hắn vô kiệt tác của mình tự tin nói dường như này pháo nặng nửa cân tảng đá một lần có thể phát mười mai có thể đánh cách xa một dặm gần lại đợi tiểu đệ tìm chút lưu hình đến làm thành hỏa đạn đánh hắn mấy pháo thế lửa tự thành. dương hùng vui vẻ nói nếu là như vậy hiền đệ làm nhớ công đầu cũng không cần phải nơi khác tìm kiếm ta hai cái tự mang lưu hình d i ễ m tiêu t h a n g long lấy xem xét đều là thượng hạng tính chất lúc này đậu thủ gọn trúc vì đầu biên chế thành cầu bên trong nhồi vào dâm dạ lại đặt vào lưu hình những vật này dương hùng thạch tú cũng tới tay hỗ trợ trong khoảnh khắc làm hơn trăm cái trước lấy m ư ờ i cái từng cái đặt ở t ú i d a bên trong nguyên lai、like、hắn làm k i a p h á o kỳ lực cánh tay phân dài ngắn hai đầu trường bưng đỉnh đầu hoành đình trường một một hàng hệ m ư ơ i cái tối ra ngắn bưng chọn hệ mấy đầu dây lưng một khi phát lực khé động ngắn đầu rơi trường đầu lên tối ra bên trong sự vật liền c a o cao ném đi bậc này sao pháo lại danh thủ pháo tầm hai ba người liền có thể phát động bởi vì đánh không được vật nặng cho nên khó mà dùng để công thành chỉ có thể hai quân chức trận sát thương t à n b i n h nhưng là t h a n g long muốn đánh hỏa đạn vốn cũng không nặng lại l à bán trực tiếp bên trong phát pháo không cần phải cùng xa cũng là vừa lúc phải dùng lập tức t h a n g long đem kia pháo điều chỉnh một phen phương vị xa xa xong định lương thảo phương hướng gọi dương hùng thạch tú hai cái giữ chặt dây lưng dặn dọ hai vị các ca, ca tiểu lệ nhưng nói một cái kéo chữ các ngươi liền sử toàn lực kéo động gặp hắn hai cái gật đầu l i ê n dùng cặp gấp t h a m tử tại lò bên trong thiêu đến hồng sáng theo thứ tự tại mười cái hỏa đạn thượng nhẹ nhàng điểm một cái lập tức nhóm lửa dâm n dạ toát ra khói xanh gấp giọng nói kéo dương hùng thạch tú hai cái sớm đã v ậ n sức chờ phát động nghe hắn phát hô lúc này sử xuất đi khí lực liều mạng kéo một cái dây lưng đòn bẩy phịch một tiếng v a n g lớn lớn lên đầu kia đột nhiên dương đi lên túi ra từ bên trong hỏa đạn bằng vào q có tính sững sờ liền bay lên trời nhìn đại kháiểm đ i rơi chính là chồng chất lương thạc chỗ thang long thấy chính xác đại khái không sai vội vàng gọi hắn vung xuống vung xuống thừa dịp h ắ n không có phát hiện ta có thể đánh mấy pháo là mấy pháo mấy người bay nhanh tượng đạn như thường nhóm lửa lại hô một tiếng kéo lại làm ư ờ i khỏa hỏa đạn phát ra những n à y hỏa đạn nhóm lửa dâm dạ bay trên không trùng bị phong thúc rụng, lúc này dẫn phát trung gian lưu hình xoẹt xẹt một chút liền hóa làm h ỏ a cầu từng mai từng mai h ỏ a cầu đồng bình thấm thoát hướng về lương thảo t r ồ n g chất chỗ mặc dù không khỏi có xa có lại gần nhưng ít ra cũng có tiểu một nửa đều nện ở lương thảo chống lên đợi thang long thứ tư pháo phát ra lúc cách rất nhiều đều cũng che không được bên kia hừng hực đốt lên á n h lửa liêu binh nhóm trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đều hoảng số ít lanh lợi vội vàng liền đi dập tắt lửa càng nhiều xuẩn manh l i ê u minh lại là thẳng tắp hướng trên mặt đất m ộ t quỳ hướng về phía bầu trời đen như mực lễ bái không rước cho rằng cái này hỏa vũ chính là thiên nộ dấu hiệu không bao lâu thế lửa càng liệt hậu doanh bên trong bọn dân phu đều bị bừng tỉnh bốn phía chạy loạn gọi vậy lập tức hậu doanh hoàn toàn đại loạn ba cái kia thừa cơ không ngừng phát pháo đúng là không người hỏi đến m ặ t hắn nhóm đem làm tốt hỏa đạn toàn bộ đánh ra thang long còn không biết đủ lại lấy rất nhiều lớn nhỏ khối sắt lò bên trong đánh ra liên tiếp lại phát ba bốn pháo thẳng đến túi da b ỏ n đến nát mới chịu bỏ qua. Những này uy lực so hỏa đạn còn muốn càn g mạnh cốt bởi thể tích cực nhỏ lại cơn giận dữ rơi vào lương thảo thượng liền không dễ tìm kiếm trong bất chi bất giác lại bỗng dưng toát ra rất nhiều ngọn lửa còn có chút lầm nện ở đầu người bên trên liền đầu đều đánh nát n h ừ dòa đến liêu binh nhóm liền liền hô lên khó lường vừa mới hạ s o n g hỏa lại bắt đầu hạ sát gia luật tông lâm tối nay giá trị c h ạ m canh gác sau khi nghe thấy doanh đại loạn cho rằng doanh thiếu dòa đến vội vàng điểm binh lại đây đàn â y áp chưa tới trước mặt trận thấy đại hỏa hừng hực mà lên cả kinh sắp nước cả tim gan như phát điên sống đến trông thấy những cái kia liêu binh quỳ lệ tràn cảnh cái mũ các ngươi đều ngủ rồi sao cái gì hạ hỏa hạ sát rõ ràng là xe bắn đá đánh đi ra chỉ vì tống liêu ở giữa thái bình lâu vậy mặc dù liêu quốc cùng kim quốc đánh cái không nớt nhưng cũng rất ít kéo lên khoa học kỹ thuật ấ y bởi vậy trừ r a luật tông lâm bậc này con em thế ra đại đa số binh tướng đều chưa thấy qua xe bắn đá phát huy trong lúc nhất thời tự nhiên không tưởng tượng nổi gia luật tông lâm lại là kiến thức rộng rãi thầm nghĩ ta cái này lương thảo sâu chữ bên trong doanh chính là quân tống xuất động xe bắn đá lại nơi nào đánh cho đến nơi đây hắn buôn phía nhìn một cái chỉ vào thang long cái hướng t i ê nói khỏi cần nói kẻ địch ngay tại nhà ta trong doanh địa đều theo ta đi bắt bọn hắn đi ra đốt sống chết tươi mới giải ta hận dứt lời phóng ngựa l i ề n sông cả n ở phía trước lều vung đao chém tan cả n con đường dân phu trực tiếp đụng đ ổ đạp chết thẳng tắp thẳng hướng thạch tú chờ người ở c h ỗ đó t h a n g long ba cái đánh xong pháo liền phải thoát đi t h a n g long đánh vũ khí sắt đều vứt bỏ không muốn chỉ đầy một đầu sắt dương lện vào tay lại lấy hai đầu rèn luyện tốt màu sắt cho thạch tú dương hùng ba cái hướng ngoài doanh trại liền sông chưa chạy ra mấy chục bước chỉ ngay đằng sau móng ngựa vang thạch tú trong lòng hơi động, nếu là đổi cái lao thành tất không chịu độc thân mạo hiểm nhưng gia luật tông lâm đã nhận định kẻ địch tại trong doanh tự nhiên liệu đối phương nhân số chắc chắn sẽ không nhiều hắn tự cao võ nghệ không chút nào tồn e ngại trước tự đổi tới thang long lâm thời tiệm thợ rèn thấy kêu pháo xa hiểu phải tự mình suy đoán không sai một đau bổ đến vỡ nát phẫn nhiên lại đuổi không bao lâu đuổi liền trông thấy dương hùng t h a n g long bóng lưng quát to vô s ỉ bọn c h ố n nhát dám can đảm đ ố t ta lương thảo lưu cái mạng lại đến dương hùng nghe thấy thầm nghĩ hai chân làm sao có thể chạy qua hắn bốn cái chân nhớ tới thạch tú nhắc nhở manh đem t h a n g long đầy bảo trụ mệnh đi thương châu nhà mình trở lại cầm định trường mâu nôn cái môn hộ lảng lạng đợi hắn đến công gia luật tông lâm liếc mắt một cái người này chính là giết đại ca của mình tứ lệ t u gia một ngụm răng lập tức cắn được vang lên k ẹ kẹt a nha đi mòn góp dậy tìm chẳng thấy được đến không mất chút công p u đáng chết phản tặc lời nói còn chưa hết thang long đánh một vòng đoạt lại dương hùng trước người bảy cái kim cương gõ trông giá đỡ kêu lên sống cùng nhau sống chết liền c ù n g chết gia luật tông lâm này xinh ác đ ộ c nói một đám chỉ biết tám tiễn đả thương người tiểu nhân bị hồi tại cái này x u n g cái gì anh hùng hào hán người có gan lại đến ám toán ta nha lời còn chưa dứt thạch tú tự đâm nghiêng bên trong nhảy ra tay nâng một mâu đâm tại gia luật tông lâm thận bên trên đem hắn đẩy xuống ngựa đến miệng quát cũng muốn như vậy mà ngại lên tiếng gia luật tông lâm còn đợi dãy rụa thạch tú rút ra đ ầ mâu lại bổ một chút thằng đâm tiến trong cổ hẳng đi máu tươi không cần tiền tuân ra miệng gia luật tôn g lâm không cam l ò n g run run mấy lần bất đắc dĩ chết đi trong sách tám biểu gia luật tôn g lâm một thân tốt võ nghệ tại nguyên bản thời không cùng lương sơn ngũ hổ đại tướng hô diên trước đại chiến nửa ngày không ghê vi p h o n g bây giờ lại chưa từng thi triển bản lĩnh liền gặp á n toán càng đáng h ậ n người lại vẫn là xuất từ hắn nhà mình yêu cầu bởi vậy oán n i ệ m có bình đời sau chuyển sinh làm người về sau lại không chịu xử lý võ trước đau khổ c ầ u học rốt cuộc cao chúng cử nhân chính là lừng lấy nổi danh tiêu sái đại trạng sư phương đường tính lấy một câu đánh ta a đồ đẩn danh lưu sử sách này là nói sau ấn xuống không nhắc tới chỉ nói thạch tú lập lại chiêu cũ lấy phục binh kế giết chết liêu tướng trước nhặt lên hắn kêu miệng tấn cây trổi s á t đao cái này lúc truy binh đã đến phụ cận thạch tú nhảy t ố t lên ngựa múa đ a o phản x u n g trong khoảnh khắc chém giết hơn mười người dương hùng theo sát này bên cạnh cũng đâm lật bảy tám cái thang long không cam chịu thua kém người s á t dưa truy vung mạnh chuyển như gió đập nát thủ cấp ba viên cái này thời tiết hậu doanh bên trong thế lửa đã lan tràn t h i ê u đến nửa ngày đỏ bừng bọn dân phu không biết vì sao bốn phía phi nước đại gọi bậy đều lật ra trại chạy sinh những n à y liêu binh vốn đã bối rối thấy cái này ba cái như thế dũng mãnh khí thế cằn nỗi nhân số tuy nhiều đúng là không người dá thạch tú vốn đợi cùng dương hùng hai người chạy trốn giờ phút này thấy liêu doanh đại loạn liêu binh khiếp sợ đống nhiên tỉnh lộ a nha ta vì sao phải trốn bây giờ thế cục tốt đẹp nên trốn rõ ràng là bọn h ắ n mới đúng lúc này quát o này các ngươi liêu chó nghe thật nhà ngươi chủ tướng thiện lên xung đột bên liên giới ta đại tống ngũ mười vạn binh mã đã bốn mặt giết tới các ngươi chậm trốn một lát đều làm tha hương chi quỷ lời nói năm mươi vạn binh mã người vẫn là lương sơn toàn hỏa chi t r ò nên kế vậy dứt lời đem ngựa vỗ đơn đao thất mã giết vào l i u binh nhóm bên t r o n ngựa đụng đau bủ như vào chỗ không người trận này hiệu sát có th nói đúng l i ề u mạng tam lang đã chật tuồng trường đao khắp nơi quấn hàn mang quắt to một tiếng người đến đầy đủ nửa đời hành hiệu p h y ế t chưa lạnh bách chiến dành trước uy h á n g thế thiên quân đích dịch dũng vô s o n g thành thương châu hạ quyết sinh tử dũng giả sinh h ề đoạn người vong dương hùng bùn đạo hắn thoảng qua trùng sát ngăn địch đ ổ i thế liền muốn rút đi ai ngờ cái t h ằ n g này giúp khí n h ấ m bản kinh người nhìn điệu bộ này thực là muốn lấy sức một mình phá vỡ phá ngàn quân chỉ m muốn lấy s một n h á v h á ngàn q u chỉ cảm thấy một ngụm hào khí tự trong bụng tuân ra đem đi lên nhanh chóng nhồi vào lồng ngực nhịn không được trong tiếng hít tên lửa lớn thạch tú ca ca dương hùng ca ca làm minh đệ chúng chết cùng sinh chờ một chút ta t h a n g long dứt lời xông vào đám người hai tay nắm chắc đại truy hô hô xoay nhanh những nơi đi qua sương vỡ hồ tiêu hắn ba cái bông tay đại sát thời khắc gia luật đắc trọng sớm bị tinh động thấy hậu doanh ánh lửa ngốc trời người h u ngựa hí loạn cả một đoàn chỉ nói có quân địch sau này tập doanh c u n c ít điểm binh mã về sau doanh đi t h i ế u viện hắn nơi này binh mã vừa động thương châu cửa bắc đ ỗ n g nhiên mở rộng hơn ngàn kỵ binh đi đầu tuân ra nhìn kỹ liền không khó phát hiện chân chính cưỡi ngựa chỉ có hơn trăm cái khác đều là đại con la têu to con lửa liền ngay cả cày ruộng l ã o nghiêu đều có người cưỡi x u n g ra lại là x à i tiến vung tay lên mua xuống toàn thành r a s u ố t kỵ binh về sau ánh lửa như rồng nhìn quy mô lại không dưới mấy vạn người nhiều trên tường thành cũng là bó đốt san sát nói ít lại là mấy vạn người thủ ở trên tường gia luật đắc trọng bay đầu nhìn lại kinh đến cơ hồ xuống ngựa a nhà nguyên lai nam man nhóm tại thường châu ép xuống như vậy đại quân chẳng phải là chuyên vì tính kế bổn vương người tờ à lúc trước mấy cái kêu báo nói trong thành binh mã không nhiều phế vật đều cho ta bắt hạ chặt có phần giáo anh dũng ai nói quan tắc bệnh chém giết tự thuộc dương hùng mạnh kim tiền báo t ử uy phóng tẩu hảo hán tranh nhau bái đại làng chương năm trăm ba mươi ba tiểu toàn phong người trước h i ể n thánh chương năm trăm ba mươi ba tiểu toàn phong người trước h i ể n thánh gia luật đắc trọng một phát giận đem lúc trước đánh thương châu bại ra mấy cái phó tướng đều chém giết một mặt hoang mang dối loạn chê binh một bộ từ tam tử gia luật tông điện dẫn đi ngăn cản thương châu giết gia quân tống một bộ tự mình dẫn đầu đi chiến hậu phương đến tập kích doanh trại địch đại quân lại phái khoái mã đi điều cái khác mấy doanh binh mã đến, đến rút gia luật tông điện tra giả chi lệnh đem cung t i ế n thủ đều điều đến hàng phía trước g ụ n g bằng trại tường thủ vững nhưng mà x à i tiến dù sao con em thế ra ngẫu nhiên cũng lật vài trang binh thư sớm đã nghĩ một đầu kế sách gọi là hoàng n g u t r ậ n ngày xưa nhạc nghị phạt tề đông hạ tề thành bảy mươi hai theo đồng đội yến huệ vương lầm trận đổi xoái tề xoái điền đơn lấy hoàng n ư u trận đại bại yến sư thu hết mất nay kế dùng châu hơn ngàn đầu thân vẽ ngũ thải long Văn, đuôi châu rót son bọ vi hỏa diễm n ấ t lên sinh sắc doi châu đại bò nướng vui vẻ đám châu tức giận sung kích như nước thủy triều dù vạn phu không thể đỡ cúng gọi là chiến quốc bản vạn thú b u ô n đằng sai tiến người này riêng có tiền giấy có thể lúc này mua xuống thương châu đại gia s ú c hơn một phẩy không không không k h ô tiếp thay khốn thủ trong thành châu lại không nhiều chỉ lấy con la lửa được làm chủ hắn lại phát động dân chúng lệnh giả yếu châm lửa tại trên thành thanh niên trai tráng theo quân ra khỏi thành náo ra láo thanh thế lớn thành cửa vừa mở ra thật có vạn mã thiên quân chi uy sai tiến khoác một thân áo giáp đ ầ một đầu thường lính trên dưới một trăm cái kỵ binh đi đầu xung đột đến được liêu doanh bên ngoài một tiễn trí địa đem thương nhất cử bọn kỵ binh tề dệ ngựa đằng sau những cái kia l à con lừa kỵ sĩ đều nhảy đem xuống tới những cái kia l à mông con lừa c á i r á m sớm bôi thật dày dầu trơn đám người đem hỏa đem chỉ một cháy hơn hai mươi lão đầu như phấn d u n g đi đầu sừng châu thượng phóng theo cổ nhân đều buộc đao nhọn dẫn theo hơn ngàn đầu con lửa con la khỏe mạnh thẳng tiến không lùi phóng tới liêu doanh gia luật tông đều là hung hãn không sợ chết chỉ là cùng tiễn nhất thời sao cản chỉ trong chốc lát liền đến phụ cận t r c n g điệp đâm vào liêu doanh trại trên tường thương hại hắn cái này doanh trại quân đội vốn là vội vàng mắc cung lại không chuẩn bị đánh phòng ngự chiến có thể đến cỡ nào kiên cố bất quá là lấy xe ngựa tương liên chỗ thiếu sót cắm chút tấm ván gỗ ngăn cản kẻ địch vẫn còn miễn cưỡng phải dùng tại những này điên cùng r a súc trước mặt lại như giấy mỏng bình thường trong khoảnh khắc một chuyển xe l ậ t những cái kia r a súc cũng tự ngã một mảnh phía sau lại là nhạy t u n g tăng tính đụng vào liêu binh bên trong liêu binh lập tức đại loạn sai tiến thấy mưu kế có hiệu quả không khỏi mừng rỡ mặt mày hớn hở hắn v mặc dù bây giờ chỉ là phú quý người rảnh rỗi nhưng thân là nam nhi cho dù người buôn bán nhỏ bao nhiêu cũng có gia tâm thúng chi hắn phượng tử long tôn nghĩ hắn tiên tổ x à i vinh văn thao vũ l ư ợ c một đời anh chủ nếu không phải chết sớm nào có triệu ra giang sơn sai tiến nhận này huyết mạch nửa đêm mộng hồi thời điểm chẳng lẽ không mộ tổ tiên c h i hùng phong ư trong lúc nhất thời hào hùng bành trướng khẩu súng một chỉ phấn toàn thân chi lực giống to chúng tướng sĩ theo ta giết địch đây cũng không phải là gõ sai loạn mã thực tế là hắn cái này một c u họng quá cao đều hô pha âm mình ngồi ở lập tức đều là hơi lay động một chút lại là đại não ngắn n g i thiếu oxy suýt n ữ a xuống ngựa cũng may nội t ì n h tốt lập tức thở ra hơi thua tay trường thường một ngựa bước vào liêu doanh tay nâng chỗ đem những cái kêu bị ra xúc đ ụ n g ngã vừa mới dây rủa bỏ dậy liêu binh đâm chết mấy cái tinh thần càng trưởng miệng đầy kêu lên thương châu tiểu toàn phong ở đây ai dám cùng ta một trận chiến hoặc cái này một thân uy phong sắc k h í có một câu thơ đơn đạo x à i tiến dũng mãnh người rảnh rỗi làm nửa đời hôm nay t r ậ n bất hắc quý tử tâm tư kỳ long tôn thủ đặt tay hùng binh đang trợt đến hỏa thú liên doanh đạc nói rất tiểu toàn phong đại gia dẹt xạ tiểu tướng quân gia luận tông điện vạn vạn không n g ờ tới trong nháy mắt liền bị phá doanh hắn đem cung tiến thủ đều điệu tại phía trước giờ phút này càng thêm khó cản chính kinh h a i gian trận thấy x à i tiến diêu võ dương oai không ai bị nổi lập tức vô danh hỏa tự bản chân đốt tới đỉnh đầu ta đường đường ra luật thị chẳng lẽ là mặc cho người ước hiếp Kêu đào, kính không vung tống tướng, chết, tấn trồi sát tiến, thề tướng đoạt tiến nhạt một nhận lên ngăn cơn sóng xài tiến cũng không sợ hắn, cười nhạt một tiếng, cười đao đao, hạ phải chém lấy cái cây cờ, xài Xài sợ dữ. r ứ t lời rất đoạt liền đâm nếu không nói người ta điểm xuất phát cao đâu sai tiến súng lục này pháp vừa lộ liền nhìn ra bình thường người giang hồ muốn học chút thượng thừa võ nghệ khó khăn cỡ nào mà sai tiến này vừa ra tay liền hiện ra nhận qua cao nhân điều giáo chính là cực kỳ cao minh chiêu thức góc độ tư thế đều vừa đúng chính là lâm sung ở đây cũng tìm không ra nửa điểm sai lầm gia luật tông điện nhìn hắn thương pháp tuyệt diệu trong lòng giật mình liên tục không ngừng hồi đao chiêu giá có một tiếng đao thương chạm vào nhau gia luật tông điện thầm kêu khổ quá lại là biến chiêu quả gớp lực đạo chưa từng để lên đối phương một thương này nhiều nhất lực lệnh vẫn là muốn đâm trên người mình ai ngờ trên đao lực đạo truyền bề nhẹ nhàng dường như không một vật gia luật tông điện lại là giật mình hẳn là đối phương cao minh như thế một thường đúng là hư chiêu không phải vậy như thế nào như vậy vô lực hắn cái này lúc chiêu thức làm lão đang muốn nhắm mắt đợi chết liền thấy sài tiến kiêm i ệ n g thường mở rộng môn đ ẩ y r a rời khỏi tay cũng không biết xa xa bay đi nơi nào sài tiến chống không hai tay cùng gia luật tông điện bốn mắt nhìn nhau hai cái đồng thời nháy ném mắt đều lấy lại tinh thần sài tiến quắt to một tiếng lần này đem trời sinh thần lực tìm lại dây cương giục ngựa liền chạy gia luật tông đ i ệ n chỉ tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên hoa hoa tiếng kêu kỳ quái a nha tống cầu ta đạo hắn bao nhiêu lợi hại nguyên lai đúng là hoa t h ư ờ n g không tự đ ẽ mắt ra trận hoàn toàn không có dùng một lát trong lòng hối hận không thôi vừa mới nâng đ a o mưa b ù x à i tiến lên thương liền đâm hắn còn tưởng rằng đối phương cũng kẻ tài cao gan cũng lớn dọa đến cuốn quít biến chiêu hiện tại xem ra x à i tiến căn bản không nhìn ra hắn một đào kia lợi hại thầm nghĩ cái thằng này không biết nơi nào học võ nghệ chiêu số ngược lại là cực kỳ cao minh chiêu số lại là hoàn toàn vô lực hiển nhiên chưa từng chịu khổ cực rèn luyện quá khí lực chính là gọi cái bình thường nông phụ đến trên tay lực đạo sợ cũng đại hắn mười lần càng nghĩ càng giận thúc ngựa liền đuổi theo x ả o trá tống cầu lưu lại tính mệnh đến a sai t i ế n hồn bay lên trời cũng may hắn kỹ thuật ngược lại là có phần tinh dưới hông lại là thất trọng kim mua lương câu gia luật tông điện vậy mà đổi chi không bên trên có thể cuối cùng trong lòng sợ lợi hại hét lớn phiên tướng chi dũng không dưới năm đó mã siêu quả nhiên chiến hắn b ấ t quá hắn cái này một hô không sao lúc đầu sông đến đang hung tống i n h lập tức bước chân chỉ trệ chớ nhìn thương châu rết ra mấy vạn người chân chính sông doanh chỉ có hơn ba nghìn chính là mục hoàng thạch tú dưới trướng q u a n b i n h cùng sai tiến trang linh còn sót lại dân chúng đều nói tốt rồi chỉ cần đánh lấy bó đuốc tại chỗ nâng cao t r ầ n lớn tiếng hò hét thì tốt đây chính là tê d ạ i cán đánh lang hai đầu nhi sợ l i ê u binh ban đêm bị đánh lén trước sau đ i ề u địch nhìn hắn thanh thế rào rạt cho rằng nước tống giấu mười vạn quân tại thương châu tự nhiên kinh hồn tán g đảm tống binh lại là lòng dạ biết rõ bó đuốc liền có mười vạn chém giết hán chỉ này hơn ba ngàn phong tơi gấp mười lần so với mình l i ê u binh cũng không khỏi trong lòng run sợ dường như thế c u c này mấu chốt ngay tại một chữ liền mẹ hắn khí thế nếu là quân tống thừa dịp hoảng ngưu khi thế đánh giá chớ nói này doanh ba vạn liêu b ì n h chính là ba mươi vạn cũng giống nhau như bẻ cánh khô bậc này trong lúc mấu chốt xài đại quan nhân nói địch tướng dũng như ma siêu cái này không muốn thân mệnh sao cũng may hỏa nhãn toan n g h e đặng phi kịp thời đổi tới nếu bàn về cái này hỏa nhãn toan n g h e tiếp trước sợ không phải lục x o á t cứu khuyển hay là cá heo tích lũy công đức đầu thai nhân thân hắn nghĩa khí sâu nặng ra trận nhất chịu cứu người ai có nguy nan liều mình cũng phải đi cứu gặp một lần xài tiến bị địch tướng đổi sát lúc này đỏ mắt n a o giống to một tiếng đánh ngựa dết tới dây xích sắt vung được ô ô m a phong sai tiến bản sự không tốt lại có lương tâm nếu là nhân phẩm t r i n h lệ c h được đẹp lưng tất nhiên tự lo chạy trốn sai tiến lại là bận bịu nhắc nhở a nhà đặng phi huynh đệ người này rất dũng không phải một người có thể thắng nói được đặng phi trong lòng run sợ nhưng mà ngăn lại địch tướng xem xét hoắc người này ban ngày ta không phải giao thủ qua sao võ nghệ hoàn toàn chính xác không tầm t h ư ờ n g nhưng cái này so với mã siêu mã siêu được nhiều không đáng tiền à. hắn cũng không nói chuyện vung lên xích sắt liền rút gia luật tông điện cũng nhận ra trước mặt t ổ n g tướng h i ể u lực là cái hào thủ không dám thất lễ mỗ lao cùng hắn giao phong sai tiến tìm chặt ngựa dãy ruộ một lát dứt khoát rút ra bên hông b ả o kiếm huynh đệ ta đến chợ ngươi gào thét lớn giết vào chiến đoàn hắn n ế u không đến đặng phi bằng đầu này xích sát miễn c ư ơ n g còn có thể chống đỡ địch tướng sai tiến vừa đến lực công kích không từng có gia tăng phòng ngự độ khó lại là tăng nhiều đặng phi thượng hộ tự thân hạ hộ chiến mã trái hộ sai tiến phải hộ sai tiến trước hộ sai tiến sau hộ sai tiến lập tức ngàn cân treo sợi tóc cái này lúc mục hoàng đánh tới mắt thấy liêu đem lấy một hai càng đánh càng hăng không khỏi khẩn trương khá lắm mạnh tướng âu bằng huynh đệ người đi sông liêu d o n h ta đến cứu hắn hai cái đây chính là Sài Tiến cục đấu mấy hợp mục hoàng cũng nhìn ra manh mối kêu lên sai đại quan nhân nơi đây có ta cùng đặng phi là đủ âu bằng nơi đó một cây chẳng chống vững nhà còn muốn lao động đại quan nhân giúp đỡ không phải vậy chỉ sợ thất bại trong căn thấp sai tiến âm thầm đậu dung hắn cùng võ mạnh đức mặc dù tương giao tâm đầu ý hợp nhưng lẫn nhau đều là giang hồ đại ca âm thầm há vô cùng so sánh với tâm nhưng mà bây giờ xem ra dù sao thua lão tào một bậc sài tiến tự hỏi dù có mấy ngàn tá điển lại không có như vậy thấy chết không sờn hảo hán xem quan không khỏi muốn hỏi hắn làm thế nào nhìn ra được mục hoàng chính là thấy chết không sờn lại là ở trong mắt sài tiến nhà mình ba cái đối phó liêu đem một cái còn không thắng như đi chính mình ba mươi mốt hai mục đặc chẳng phải là tùy thời đều có mất mạng chi hiểm cũng may hắn cùng giang hồ hảo hán đánh nhiều quan hệ hiểu được bậc này người một khi quyết tâm n g a tốn có hồi mình nếu là bà mụ phản muốn ă n hắn k i n h thường lúc này gật đầu ngậm lấy nhiệt lệ nói t ố t ta liền đi giúp âu bằng ngươi hai cái vạn vạn cẩn thận ta tất đi nhanh về nhanh dứt lời r ụ c ngựa nhảy ra chiến đoàn lần nữa g i ế t vào liêu danh o âu bằng huynh đệ sai tiến đến giúp ngươi vậy hắn chuyến đi này mục hoàng đặng phi như c h ú t được gánh nặng đồng thời lộ ra n h a răng cười một cây đao một sợi dây xích liền dường như sống chuyển đến bình thường dễ đến gia luật tông điện không ngừng kêu khổ trong lòng hoài niệm sài tiến ở bên người thời gian lại nói âu bằng hôm nay bởi vì muốn đạp danh đặc biệt không mang vết thương thua tay một đầu đại cồn chém dưa thái g a o tàn sát liêu binh vừa có ổn định chi thế lại ăn hắn g i ế t đến tảng ra những tống đó quân thấy chống rung sông lên liêu binh liên tiếp lui về phía sau cái này lúc x à i tiến t h u ố c ngựa g i ế t tới vốn muốn phóng ngựa đụng vào quân địch chợt thấy rất nhiều liêu binh đều cầm định trường thương giữ lực mà chờ lại nhìn nhà mình trong tay chỉ có bảo kiếm một thanh mặc dù khảm nặng các loại bảo thạch giá trị cự vạn nhưng giờ phút này l o ạ n chiến sợ không kịp đầu trường côn tốt dùng rượu tại sài tiến tuy bị định loạt quen không lớn nhận biết nhà mình sâu cạn lại cũng không phải kẻ liều mạng nhãn trâu xoay động đối sách đã sinh hắn đã trưởng thương như rừng ta liền bất động như núi ngươi lại có thể làm gì được ta lập tức ghìm chặn ngựa bảo kiếm trở vào bao bắt bảo yên bên cạnh nhẹ nhàng lấy n ũ kim loại chim khách họa bảo điều cùng dựng vào gấm vũ ném giáp lang nha tiễn trốn ở quan binh sau lưng vung tay liền bắn hắn dùng cương nhẹ lại là đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mời đại cao thủ chỗ tạo bắn đứng dậy lại nhanh lại ổn tia vũ tiễn cũng là khinh bạc sắc bén tốt nhất chi phẩm một mũi tên liền muốn hoa năm l ư ợ n g bạc đây chính là kỹ thuật không đủ nạp tiền đến góp vô thượng công lược thú chi sài tiến dù không yêu rèn luyện khí lực tư thế động tác đều là mời cao nhân tinh tế điều giáo quả nhiên là tư thái thanh lịch sự khí độ phi phạm, t i ệ n tiễn không không không bao lâu liền bắn lật mười mấy liêu binh trong đó cẳng có hai cái cùng âu bằng chiến đấu thiên tướng được tiểu toàn phong tương trợ âu bằng như hổ thêm cánh đó chính là giống như sấm chấn mã như phòng nước muốn đổ lưu núi r ụ c băng thật dường như ma vân kim xì chim rời sông lấp biển bắt giao long phàm nơi hắn đi qua tựa như huyết hẻm bình thường bình thường liêu binh nào có một hiệp chi địch đằng sau quân tống thấy chủ tướng r u n g mãnh can đảm c ũ n g tráng kêu gào vọn mạnh mánh giết liêu binh cũng nhịn không được nữa loay một tiếng n h o nhao chạy tư tán đều hận cha mẹ không chịu nhiều sinh hai cước đến mức lại không chạy nổi đồng bạn âu bằng thấy đại hỉ. trận địa địch đã băng q u â n tâm là bại chớ nói những này mặc giáp cầm qua binh sĩ trang đinh chính là lao thái thái để căn chảy cán u ộ t đuổi theo cũng có thể gõ chết mấy cái s a i tiến cái này toa bắn hơn phân nửa túi t ề n thấy kẻ địch bại cái này mới phát giác được cánh tay vừa rút vừa rút đau nhức h i ể u được làm phát lực lại cắn răng không chịu nghỉ ngơi t i ê n bên cạnh treo cùng từ cái trang đinh trong tay và khẩu súng tìm ngựa quay đầu lòng nóng như lửa đốt liền muốn đi cứu mục hoàng đặng phi nhưng mà vọt ra không kịp mấy bước đối diện liền thấy mục hoàng đặng phi phóng ngựa đánh tới, mục hoàng trước buộc lấy một cái đầu người tập trung nhìn vào chính là gia luật tông đ mục hoàng cũng không kịp nói tỉ mỉ chỉ gọi nói đại quan nhân liêu chó đã lui có thể đuổi dân chúng giết địch dứt lời ngựa không dừng vó đánh thẳng vào liêu doanh bên trong đi sai tiến quay đầu nhìn hắn bóng lưng một cái ý niệm trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên hẳn là vừa mới đúng là ta kéo hai bọn họ chân sau lập tức lắc đầu bật cười chính mình lại là hồ đồ nhiều năm như vậy khổ luyện nhiều như vậy vị lợi hại sư phụ dạy bảo dù cho không thể cùng một l i ê u manh tướng so sánh bình thường võ tướng lại có mấy cái có thể có thể so với so sánh nghĩ đến hay là mình vừa mới hao tổn kia liêu đem quá nhiều sức lực lúc này mới bị mục hoàng hai cái chuyển bại thành thắng hắn cũng không đấu kỵ người ta lấy hắn tiện nghi vung ra ngựa chạy đến dưới thành những cái kia dân chúng đánh lấy bó đ u ố c luyện nâng cao chân đạp bụi mù nổi lên bốn phía đất r u n g núi chuyển phía trước đánh đường này bọn họ mới hướng phía trước di động hơn mười bước xài tiến tinh thần phân chấn một chỉ liêu doanh quát to này thương châu phụ lao huynh đệ lại nghe thật vừa mới ta xài tiến tự mình lanh binh giết đến liêu binh đại bại ngươi chở muốn phát tài chờ nói xài mẫu người không đem theo kia liêu doanh bên trong nhiều chính là bọn hắn giành được tài bạo nếu là ngươi vận khí không tốt nhạc không đến cũng không quan trọng lại cầm liêu chó đầu người đến ta trang bên trên, một cái đầu người tiền hàng hai bên thỏa thuận xong già trẻ không gạt một câu nói kia hô thôi có phần giáo ai nói hán nhi nhiều đu nhược lại nhìn t h ư ơ n g châu tận hồ lang sai đại quan nhân tại cái này thương châu chính là b i ể n chữ vàng tín dự vô cùng tốt chúng dân chúng không nghi ngờ hắn sẽ n u ố t lời vay một chút để vắt chân lên cổ phóng tới liêu doanh nếu là nơi xa xem ra chỉ thấy vô số bó đuốc phung trào liền dường như một đầu hỏa lòng nổi giận sinh giận muốn em liêu doanh một ngụm nuốt vào còn không chỉ dưới thành những n à y cường tráng chính là lưu trên thành phụ nữ trẻ em cũng tranh nhau chen lấn v ọ xuống tới không bao lâu trên tường thành chỉ còn lại mấy trăm cái sữa hoa hoa tìm không thấy mẫu thân mãi mãi hoa hoa khóc lớn dưới tường thành chỉ có một cái xài tiến độc ngồi ở trên ngựa túi đầu nhìn một chút cơ hồ cũng khóc còn lớn hơn lại không biết là k i ế cái đầu t ì n h tay chân nhanh thừa dịp l o ạ p bình làm cho trong tay h ắ n thương bên hông kiếm tiên bên cạnh c ù n g t i ễ n đều đều t h u ậ n đi giờ phút này hắn hai tay trống trơn tự nhiên đánh không được trượng lo nghĩ dứt khoát xuống ngựa lên thành đem những n à y đám trẻ con rỗ d à n h rỗ d à n h không phải vậy loạt chạy cao trên tường bỏ rơi xuống một cái lại không phải chơi trước doanh mắt thấy đánh thành tan tác chi thế thạch tú bọn người ở tại hậu doanh cũng tự sát được khí thế ngất trời. hậu doanh bởi vì là dân phu ở phá lệ lộn xộn lề u khí giới chặt cây đầu gỗ hồ bày loạn thả liền dường như một cái thiên nhiên mê t r ợ liêu binh tuy nhiều lại khó mà triển khai t r ậ n thế ngược lại là thạch tú ba cái như cá g ặ p nước một thân võ nghệ thi triển phát huy vô cùng tinh thế h á n ba cái cũng không phải quan độc thủ miệng cũng không chịu nhàn cái này gọi năm mươi vạn quân tống bốn mặt g i ế t tới cái kia gọi lại nhìn ra l u ậ n đất trọng thủ cấp ở đây dương hùng càng là đại nói khiết đ ă n g ngữ ta quân bại ta quân bại tăng thêm mấy vạn dân phu bốn phía chạy loạn bên trong không thiếu thang long b ậ c này mạnh bắt đến thậm chí còn có người nhà chết tại l i ề u binh trong tay được đều có không cam lòng lâu vậy giờ phút này được cơ hội nhặt lên thương đao liền giết người l i ề u cùng gia l u ậ t đắc trọng mang binh lúc đến trong doanh trại biển lửa một mảnh cái nào phân biệt nam bắc tây đông gia l u ậ t đắc trọng cũng là đánh lao trượng gặp một lần liền biết thế cục khó kéo thừa dịp binh tâm còn chưa t ấ n tán quả quyết lệnh thân binh đi liên lạc nhi tử thậm chí các bộ phó tướng đều làm hắn chia ra rút quân c ề u làm hắn chia ra rút quân đều làm hắn chia ra rút quân đâm nghiêng bên trong rết ra đêm tối chạy hồi thanh châu đi võ mạnh đức vượt biển trinh liêu hai thạch tú chờ không biết hắn chủ tướng đi một mực chiến đến bình minh thấy không có liêu binh lúc này mới thu quân kế bị thương vong giết chết quân liêu bốn người theo quân dân phu chạy tán một nửa những người còn lại tận hàng còn có trên dưới một trăm cái đốt cháy k h é t phân biệt không ra nguyên bản thân phận nhà mình cũng gậy hơn hai người hơn phân nửa đều là lạc đàn dân chúng bị hắn tàn binh giết chết thương châu dân chúng dù chết tổn thương không ít đại đa số lại dường như ăn tết giống nhau vui mừng cả tà lưu doanh đều bị tẩy đạn không còn người chết y g i p đều đạo bàn lấy tiền quân tống trong đêm chỉ lo trúng sát giết chết liêu binh thi thể p cũng, cũng, giờ giờ cũng may hắn xài đại quan nhân tự có thể diện quả nhiên nói ra như núi hơn hai mươi vạn sâu đồng tiền mức thưởng một văn không ít chỉ là nói đạo phù tài không đủ hỏi dân chúng có nguyện ý hay không đổi thành thổ địa nếu chịu đổi lúc đối chiếu giá thị trường còn bớt hai mươi dân chúng nghe xong còn có chuyện tốt bậc này cũng không chịu muốn đồng tiền nhao nhao đổi thành thành thổ địa khế ước từng cái vui vẻ ra mặt âu bằng đặng phi biết được Bội thạch tú cười nói hắn lại chưa từng muốn người tiền tại dân chúng tả hữu đều là bạch được bất quá mục lao đại nói đúng liêu quốc lần này đại động tất không dễ dàng bỏ qua mặc dù đại bại hắn một trận dù sao người ít sát thương có hạn đợi hắn ngóc đầu trở lại tất nhiên còn có át chiến hắn ánh mắt đem đám người quét qua ngưng tiếng nói tiểu đệ y tứ ta cùng mục lao đại tính cả sài đại quan nhân thừa cơ chỉnh đốn thành t h ư ơ n g châu p h ò n g lại làm phiền â u bằng đi hà gian phủ yêu cầu c ứ u binh đặng phi trở về thanh châu nhìn võ đại ca như thế nào chủ trương hai cái tuân lệnh lúc này chia ra xuất phát đặng phi bên này ra roi thúc ngựa chạy hồi tà phủ đúng tại lao tàu mừng đến thiên kim ngày đổi tới t à o tháo gặp hắn phong trần mệt mỏi hiểu được tất có chuyện quan trọng lúc này thu hồi vui mừng mang đến trong thư phòng phụ thượng chúng minh đệ đều còn chưa tan đi một phát đi tới thương nghị đặng phi cái này liền chúc mừng lao tàu được nữ liền đem trước đây mọi việc nói chuyện lao tàu nghe ng hắn toàn lực chống đỡ kim quốc vẫn che không chịu nổi lại vẫn muốn tới đánh nước tống tổ sĩ v i ê n nói theo ta thấy người liêu châu đánh chủ ý sợ không phải lấy công rừng tổn hại hắn đầu kia mặc dù tang thành mất đất bên này lại lấy nước tống địa bàn đền bù kim quốc khẩu vị lại lớn cũng có ăn no thời điểm hắn như có thể đặt xuống hoàng hà phía bắc địa phương cho dù bản thổ mất hết cũng đủ để lập quốc hạ hầu hổ trầm ngâm nói tổ h u y n h thấy nên không sai hắn cái này một chiêu nhìn như vò đã mẹ không sợ rơi như thật bị hắn đánh thắng lại có lợi hại chỗ dù sao tống l i u thái bình trăm năm bù đắp nhau phong tục chế độ có nhiều tương tự chỗ hắn nơi đó h ắ n quan nhi lại nhiều đánh xuống tống thổ nếu muốn quản lý sợ so kim nhân trị liêu thổ còn tiện lợi chút p h o n g học độ cười lạnh nói hạ hầu hiền đệ v à o đã mẹ không sợ rơi cái này năm chữ chỉ sợ đạo tận người liêu khổ sở nếu không phải quả thực không thể làm gì sợ cũng không thể ra cái này hạ sách kế sách này chính là một trận đánh cược nếu là quân tống dự vững hà bắc hắn diệt vong ha không càng nhanh lao t à o cười nói đây chính là bắc cũng chết không bắc cũng chết tóm lại m u ố n chết sớm chút c h ậ m chút b u ồ n không khác biệt ta nghĩ liêu cốc thế cục chính là đến bước đường cùng bốn chữ nói đến chỗ này lao tạo lại là đến hào hứng liền trước mặt trên bàn trà bảy xuống sáu cái cái chén nếu bản về hắn có khả năng tuyển người đơn giản xáo đồ hoặc chiến hoặc cùng hoặc hàng hoặc thủ hoặc đi hoặc chết nếu là luật chiến hắn cùng kim nhân đánh mấy năm quốc lực sợ là núi khô b i ể n tận lại không một tia thủ thắng trông cậy vào dứt lời đi một cái cái chén nếu là luật cùng hắn cầu hòa cũng không phải một hồi kim nhân nói chuyện đánh một chút h i ệ n nhiên là bất diệt không n ớt cũng không còn cách nào lại đi một cái cái chén chết liền không cần nhiều lời chính xác đến bước đường cùng lúc không muốn chết cũng phải chết rồi đi cũng không cần nhiều lời thiên hạ dù lớn đều có nẻ chủ hắn có thể đi đi đâu bắc vì tuyết cảnh nam vì tống thổ đông có biển cả tây lâm tây h ạ bề ngoài càng là đại mạc ngàn dặm cho dù chịu hiệu huyền trang đi về phía tây như vậy đại quốc gia có thể có mấy người theo hắn vượt qua hắn hải dứt lời lại đi hai cái cái chén lao tàu mặc dù nhiều t r í ngược lại là vạn vạn đoán không được nguyên bản thời không đại thạch lâm nha nước mất nhà tan đến bước đường cùng thời khắc coi là thật linh chi một mình đi hướng mấy ngàn dặm bên ngoài một lần nữa là quốc một trận lớn mạnh hơn tám mươi năm sau lại vì mông cổ tiêu diệt bậc này hành vi như tại lúc này xem ra lại so với công tống còn không đáng tin cậy tự không phải lao tàu có khả năng lường trước được Cái nếu à bàn trà tào vào này hàng. mà là y nay, duy này hai đổ, hoặc thủ hoặc hàng. Nhưng mà tuy lúc lại lao liêu chỉ còn chén, chỉ chi hoặc hoặc cục nói, Nhưng nghĩ diện như thủ thủ, t hai hôm hai h đồ, sợ hắn cũng khó cũng vững, giữ bất q á chế chết mấy ngày mà thôi. Vừa nói vừa đi một chén. thôi. một mấy mà muốn ngày nói Nếu sống, đi Vừa vừa được là ú c chỉ có một đường, chính đầu đường, một l đầu hàng Hàng kim h à người hạ, hàng thống, n g ba t u y ể nữ một, kim, nếu hàng người n là chân dã man vô lý sợ là liền muốn sống tạm bỡ cũng khó lâu dài nếu là hàng tây hạ ngược lại là nhất thời đừng ra dù sao tây hạ quốc chủ là con rể hắn chỉ là tây hạ lực tiểu quốc mệnh như người nữ chân truy cứu tới khó mà bảo toàn hạ hầu hầu nghe c ư ờ i nói nói như vậy đến hắn chẳng phải là chỉ có hàng tống một con đường tào tháo gật đầu nói nếu muốn mạng sống nên hàng tống dù sao hai nước minh tốt trăm năm vốn có huynh đệ ước hẹn như nga gu vân mười sáu châu đến hàng một cái phục mệnh vương sợ là muốn phong mà lại nước tống lao đại kim nhân không biết hư thực chưa hẳn liền dám vọng động p h o n g học đ ộ ngạc n h i ê nói n đã như vậy hắn không đầu hàng phản đến t i ế n đánh chẳng phải là mười phần sai lao t à o dung một cái đầu đem cái cuối cùng cái chén quăng ra than thở nói khế đan lao đại đế quốc nếu muốn xin hàng cũng chết có gì khác chính là đội ta cho ũ n g k dù chiến đến bỏ mình quốc diệt cũng vẫn có thể xem là gia luật ta bảo cơ chi hậu dội vậy nói đến chỗ này một thân khí thế dần dần dâng lên đứng dậy ngắm hướng phương bắc chúng minh đệ người khiết đang tồn vong thời khắc còn có như thế hào hùng ta chờ há có thể ở đây ngồi yên hắn nếu muốn xá h u vân c h i địa ta lại không chịu để người nữ chân nhẹ bởi vậy vi huynh chi ý lại mặc kệ hắn hà bắc phân tranh chỉ lên một c h i tinh n g u ệ tự đăng châu ra biển thẳng đến cây châu thôn tính h u vân đám người nghe thôi tất cả giật mình vốn cho rằng lao t à o có khả năng vì người nhiều nhất là phải mấy cái huynh đệ mang binh đi hà giang phủ thương châu một tuyến c h i viện nhưng không ngờ lao t à o khẩu vị vô cùng lớn đúng là muốn cấp tại người nữ chân trước đó khôi phục ngày cũ hán thổ khiếp sợ sau khi cũng không khỏi kích động lên cùng nhau đứng dậy cả cả nếu muốn xuất binh tiểu lệ nguyện làm tiên phong tao tháo cười to ha, ha, ha, ha, ha. đều chờ coi tranh đoạt lần này xuất binh ta tự có một phen so đo bây giờ còn không phải chính xác quy mô thời điểm ta chỉ đem năm nghìn tinh huệ y n cũng không muốn cái gì tiên phong vi huynh cờ xì ở c h ỗ đó đã làm chủ soái cũng là tiên phong lời còn chưa dứt thư phòng cửa lớn đ ỗ n g nhiên bị phá tan đám người gấp xem không phải bên cạnh cái đúng là võ phủ vợ cả hô tam nương nàng tuy là bình thường trang điểm trong tay lại nâng n h ậ t nguyện sông đao dựng thẳng máy liễu trứng mắt phượng quắp rồi mới trở về m ấ ờ tháng lại lại muốn đi đánh trận dĩ vãn tùy ngươi mà thôi liêu cốc lại há lại tốt đánh ta dù không cầm binh pháp cũng biết một mình vượt biển theo r ta u điều địch, thầy i ê n n g à ngươi lại là muốn nhìn chằm chằm vi phu sợ ta mang liêu quốc công chúa trở về chúng minh đệ thấy vợ chồng hắn tranh chấp trước vụ được nơm nớp lo sợ giờ phút này nghe láo tào nói chuyện cũng không khỏi cười to rồi d í t nói tàu tử chớ b u ồ n chúng ta thay ngươi coi chừng c a c a hô tam n ư ơ n g cả giận nói phi các ngươi cái nào một lần coi chừng hắn đông nhiên thấy đỗ học cười toe toét cóc giường như miệng lớn cười đến phá lệ sán l ạ hô tam n ư ơ n g tâm tư nhất c h u y ể n chuyển giận mỉm cười phu quân của ta ta tự sẽ coi chừng ngược lại là đỗ to con năm kỷ trưởng thành bây giờ lư viên ngoại đều lấy l o bà hắn lại lẻ loi trơ trọi một cái há lại kết thúc tàu tử lần này xuất trình như thật bắt liêu quốc công chúa liền cùng đỗ đại ca nhi làm mối đỗ học nghe đ ạ i hỉ k i a miệng lớn càng thêm không khép lại được đến a nha ấy ra ra ca ca kỳ thật tẩu tẩu anh hùng không thua kém đấng mày dâu liền dẫn thượng tẩu tẩu cũng không ngại vậy đang khi nói chuyện bùi bẩn ra mặt bên trên lăn lên hai đoàn hồng vân nhìn về phía hô tam nương thẹn thu nói g n tẩu tẩu kỳ thật tiểu đệ không giống k i a trở kèn c á chọn c a n h cho dù b ắ t không đến hắn công chúa cái gì vương phi hoàng hậu thái hậu tiểu đệ cũng có thể tiêu thụ đám người đối mặt một lát lao tàu ôn nu nói xuất binh phóng ngựa vất vả không chịu nổi phu nhân ngươi chính xác muốn đi sao đây chính là không chối từ b i ể n rộng mang trường đ à o dục thừa dịp trời cao khoát chiến bảo nhưng làm lao tào hào khí hướng năm tráng sĩ có thể nuốt liêu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm tháng chín trời cao vượt sóng lớn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm tháng chín trời cao vượt sóng lớn đi đương nhiên phải đi hô tam lương chưa trả lời đoàn tam lương đột nhiên nhảy người lên d ỗ i ra cây cột cánh tay nằm ở hô tam lương như đ a n g thị uy nói lao tào rợ khóc rợ cười mượn tử chị dâu ngươi chủ ngươi cũng làm được đoàn tam lương ngóc đầu lên trong lỗ mũi phun ra hai đạo xuất khí võ đại ca không phải muốn dương ta hán ra hủy phong sao vậy tiểu mội cùng tàu tàu há có thể vắng mặt vừa vặn đ ề kia làm man di nhóm h i ể u được hán gia huy phong không chỉ có là hán tử chính là hán gia nương m ô n nhi cũng có thể cưỡi ngựa giết địch nàng g á i này nói chuyện không quan trọng lập tức kích phát hố tam nương kiềm chế vài năm hào ruột cần biết năm đó hố gia trang nhất trượng thanh sáu cái chữ tại sơn đông trong trốn võ lâm cũng là cứng rắn danh tiếng bây giờ gà được tào t h á o mấy năm mỗi ngày giúp chồng dạy con họ c kia đại gia chủ phụ diễn xuất kỳ thật sớm cảm giác mệt mỏi lúc đầu muốn theo lão tàu xuất trinh chỉ là đến đưa nước trà lúc ngẫu nhiên nghe thấy nhất thời hứng khởi giờ phút này bị đoàn tam nương một đâm kích thư uy càng thêm bùng cháy mạnh khẽ tiêu nói tam nương mội tử hào khí phách người ta lần này tỉ mội đồng tâm sẽ làm cho man di h i ể u được hắn g i a còn có dung tam nương tào tháo nhìn nàng hào khí vượt mây bật cười nói ngươi như n g u y ệ n đi b ụ n cũng không sao chính là ta làm sao nói đoàn g i a mội tử cũng đi đoàn tam nương nghe xong trận lên mắt hổ vội la lên ca ca nếu không mang tiểu mội đi, lại gọi tiểu mội như thế nào lập công cực khổ ca ca hẳn là quên rồi tiểu mội lại là muốn làm nữ công hầu đến lúc đó kim điện nghị sự nhất định phải đứng ở h à n ngũ tên kia đằng trước phương thế thiên hạ nữ lưu tăng thể diện chúng minh đệ đều hiểu được lao tàu riêng có thay trời đổi đất chi khí nhưng mà chuyện như thế lòng dạo biết rõ là được chỉ có cái này đoàn tam nương lúc nào cũng treo ở bên miệng thời khắc không quên nàng nữ công hầu chi mậu gặp nàng gấp quá chúng hảo hán đều lao nhau giúp đỡ ca ca không bằng mang lên đoàn gia m g ộ i tử đi thôi vừa vặn cùng tẩu tẩu làm bạn đúng vậy à ca ca chính là luận võ nghệ đoàn gia m g ộ i tử cũng tự được ta nhìn so lữ phương quách thịnh m ạ n h chút ngưu cao ngươi cái này hát tư tới tới tới võ đài đi so một lần lại nhìn ngươi hát phong hổ lợi hại vẫn là ta tiểu ôn hầu bị phong xem quan nghe nói nguyên lai、like、cái này đoàn tam nương đến thanh châu mấy tháng nhân duyên chỗ được đúng là vô cùng tốt nàng l à nữ tử đám người hậu trạch tự nhiên xuất nhập vô cấm cùng chúng h ả o hán thê thiếp đều kết thành khăn tay dao nàng bởi vì h ẳ n ngũ muốn n ạ p tiếp vượt lên trước nghỉ phu bậc này hành vi long trời l ỡ đất những cái kia thê thiếp nhóm trong miệng không dám tán thành nhưng trong lòng thì quả thực khâm phục nếu là đường nữ tử như vậy làm việc đám nam nhân tự nhiên không để vào mắt nhưng mà đoàn tam nương thể trạng bao la hùng vĩ tự lượng siêu quẩn tính tình cũng phóng khoáng hơn người mấy trận đại uống rượu xuống tới thanh châu những n à y hào hán đều cùng nàng cởi mở coi là nhà mình min phòng học độ chờ người t ắ t là nhân cơ hội khuyên can ca ca không chỉ tam n ư ơ n g n ộ i tử chính là chúng huynh đệ cũng là mang m nhiều chút mới tốt nơi đó t r ư ớ c lang s a u hổ nguy cơ trùng trùng năm ngàn nhân mã không khỏi đơn bạc không bằng s u ấ t binh năm vạn như thế nào lao tạo tay ô m tám châu quân quyền cái này mấy năm không ít l u y ệ n binh chỉ là đại đa số đều treo ở đồng tức thương hội danh nghĩa đối ngoại chính là dùng công hộ vệ tăng thêm lương sơn nhân mã chính xác phải đại não hai mươi vạn hùng bình cũng có thể lôi ra năm vạn nhân mã không cần tốn nhiều sức đám người nói đến đây một tiết lao tạo lại nghiêm túc lên khoát tay nói ngươi chờ chỉ biết một không biết hai ta lần này đi trong đó tự có chú trọng cái này một tiết không thể không rõ đám người vội và nói g n nguyện ý nghe cả ca dạy bảo tào tháo ra hiệu chúng nhân ngồi xuống không chút hoang mang nói ra mấy câu nói đến đang vi huynh trong lòng chân chính đại địch duy nữ chân vậy k h i t đan tàn binh lấy ta xem chi như gà đất chó k i ể u ngươi nói ra mấy chữ này lúc cái eo càng phát ra thẳng tắp tay vớt trồng d â u neo h mắt lại ta như tận khởi binh ngựa lấy đường đường chi t r ợ n tự nam hướng bắc c à n quét u vân mười sáu châu chở bàn tay như phải chỉ l ạ như vậy vừa đến ha ha hắn trong mắt lóe lên rảo hoạt h a n mang ta ha không thật thành triệu quan gia chó săn huống hồ như đem thực lực thi t r ê n hết sợ là triều đình cũng khó chứa ta đến lúc đó náo h đem đứng dậy liên thủ nữ chân đến l ĩ n diện cũng không l ạ kỳ hạ hầu hổ, hổ khó hiểu nói đã như vậy cần gì phải phí sức vượt biển ta chờ chỉ giữ vững sơn đông t ò a sơn quan hổ đầu ha không mỹ ư tào tháo lắc đầu cười nói khiết đan thế cục cùng cực lại đến quy mô công tống rõ ràng xem hắn g i a binh sĩ như không ta dù không muốn vì triệu gia ra s ư ớ c lại không chịu rơi hắn ra uy phong bởi vậy lần này bắt đi mục đích có ba một dương ta hắn u hai chiếm trước cú hiến thứ ba chấn nhiếp nữ、chân. Ta lại k h ô như g đ á n nhà mình sung phỏng hiệu, chỉ sung làm bắc địa hào theo làm cờ bác kiệt, lại l địa ơ Sơn n g Chi Lệ, thế ạ i riêng một ngọn cờ. Đám người kêu Vân ngọn n g một Đám cờ. e lúc Lao lần này thu phục thổ, đúng là đúng phục cờ này này hán không định đánh quân tống cờ hiệu. Như Tào mới hiểu hiệu. thu thổ, h ra, t người ở bên ngoài xem ra chính là bắc địa nghĩa quân tự mình việc c h i ế m cư u vân về sau giống như là độc lập thế lực đến lúc đó chu toàn tại kim tống ở giữa có thanh châu âm thầm hô ứng cục diện rất có triển vọng phòng học độ suy nghĩ một lát vẫn là cao mày nói ca ca tính toán d ù tốt nhưng chỉ đem năm n g h n nhân mã vẫn còn có chút mạo hiểm a lao tàu cười nói binh quy tinh không quý nhiều vậy đường thái tông mấy ngàn huyền giáp liền đủ để hoành hành thiên hạ hắn có thể vì đó chẳng lẽ ta liền không thể vì huống hồ bắc địa t h ừ a võ lại giá trị dung chuyển ta chỉ tiêu đánh nổi danh đ ầ u cần bao nhiêu người ngờ không thể được lữ đem n g â m nghĩ một hồi đồng ý nói phòng huynh kỳ thật người ít cũng có người ít chỗ tốt một dễ dàng cho tiếp tế hai người dễ dàng xây dịch nơi đó nếu bốn mặt đều địch càng làm s u thế tiến như gió nói đến mức này đám người cũng đều hiểu lão tào tâm ý không còn khuyên hắn nhiều dẫn nhân mã lao tào cười nói chuyện này không thể coi thường còn phải cẩn thận c h u bị một phen phương sách và toàn học độ hạ hầu sĩ viễn lữ tướng người bốn người không cần theo quân thay ta c h ấ n thủ bản địa dân sinh trị chính nhiều cùng ta chỗ nhân lão huynh thương lượng bốn gái liền vội vàng đứng lên cùng theo lên ứng lại nhìn về phía vương dần còn muốn vất vả nhạc phụ tao huynh mau chóng xuất phát đi phủ tang trần lấn dữ đổi về hứa quán trung chờ người đợi quán trung trở về từ hắn tổng trưởng chư châu quân sự cùng nhị lan g hô ứng lẫn nhau ta liền càng thêm không lo vương dần cười ứng nhàn m ấ y tháng xương cốt cũng tự phát ngỡ ngươi cư yên tâm phía kia hải ngoại cơ nghiệp lao phu tất thay ngươi nhìn ổn lao tạo gật gật đầu tám đám người độc lưu l ư i tông viết phong thư để hắn đưa cho triều cái điều một nhóm minh đệ cùng binh mã đến thanh châu phía sau hơn mười ngày vô sự lao tảo không phân ngày đêm phần lớn hầu ở tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、tả hữu chính là rửa mặt xúc miệng cũng thường thường tự mình động thủ tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、cảm động sau khi lại không chịu bình chân như vậy mấy phen đổi hắn đi bồi phương kim chi kim chi lại không có tạ mạ mùa no mạ hẹ、e、như vậy đầu não lúc đầu có thai về sau cảm xúc liền dễ khó khăn chắc trở lại nghe nói lao tảo muốn xuất binh đánh trận càng thêm khí khổ hận không thể đem lão tảo buộc tại trên vai lưng nàng như vậy liệu mạ quấn quýt xi、si、mê cái khác mấy nữ nhân ngược lại không th tạ mạ mùi no mạ h thấy rõ nhân tính tự có năm nam nhân thủ đoạn ước gì lao tào tâm bên trong thua thiệt càng nhiều càng tốt vương sư sư bởi vì cha già muốn thay lão công thủ giang sơn phân biệt sắp đến mỗi ngày đều c ố n ở bên cạnh tận hiếu lại thay vương dần đặt mua đủ loại cần thiết hô tam n ư ơ n g bởi vì xuyên không thượng ngày cũng áo giáp phát lão đại tính tỉnh bây giờ mỗi ngày luyện đao bốn canh giờ còn sót lại thời gian chính là ôm nhi t ử không thả chỉ có tiểu phan phan kim liên tính là chân chính bị phương kim chi đắc tội khổ hận đến vụ trộm chạy đi tìm vương bà muốn học đánh tiểu nhân thần kỹ vương bà nghe nói kém chút giật mình chết đâm bội từ ngươi tiểu、nhân. lúc này tận tình quyết bảo đem an đạo toàn đêm qua vừa nói cùng chuyện xưa của nàng thêm mắm thêm mối nói cho kim liên nghe kia cố sự cũng không kỳ lạ hán vũ đế ra vu cổ chi hỏa mà thôi hậu quả cũng không lớn lắm từ hoàng hậu thái tử bên trong trí công hậu đại thần cho tới bình thường thảo dân liên lụy mấy chục vạn người mà thôi kim liên nghe thôi kinh đến sắc mặt trắng bệnh lúc này mới hiểu phải tự mình kém chút chơi ra đại hòa tới nàng nữ từ này chỗ xấu chính là tâm nhãn nhỏ không có đầu não chỗ tốt chính là lá gan so tâm nhãn còn nhỏ trong lòng mình có quỷ phản mà tận lực đi lấy lòng phương kim chi phương kim chi đầu não so kim liên tốt một chút có hạn chú trọng chính là ai đối ta tốt ta đối tốt với ai ai đối ta hung ta so với nàng còn h u n g một điểm con con cuốn đều không mang thấy kim liên tỉ tỉ đối với mình tốt như vậy rất là cảm động có qua có lại lại nguyện ý cùng nàng chia sẻ lao tạo nhưng cũng khó nói là xuất từ phương bách hoa dạy bảo dù sao ma giáo yêu nữ không thể tính toán theo lẽ thưởng tóm lại p a n kim liên chó ngáp phải rồi ngược lại là thường tâm nguyện nàng vốn là cái nông cạn cho điểm ngon ngọt họ gì đều muốn quên trong lòng ngược lại nghĩ ta yếu hại cái này phương kim chi nàng lại như vậy đối ta tốt có thể thấy được là cái đại đại người tốt ta làm tốt sinh cùng nàng thân cận thế là càng phát ra đối kim chi tốt bởi vì cái gọi là tiểu nhân chi giao ngọt như mật thời gian hơi trường lao t à o đều cảm thấy mình có chút hơi thừa đ à o mắt đến tháng chín hà bắc chiến báo không ngừng chuyển đến liêu quốc khởi binh hơn hai mươi vạn chiếm nửa cái hà bắc bây giờ bức tại hà gian phủ thành thường châu dưới ngày đem tiến á n h hà gian phủ bên trong là đỏ mặt hồ v i lãng bệnh lý trì tô lập thiết địch tiên mã lân ba cái tốt hán đi theo lão phong lưu vương hoán khai sơn hổ mở ra hai cái tiết độ sứ lãnh binh ba bốn vạn thủ vững thương châu thì là cầm tâm kiếm gan tiêu gia tuệ sát can đảm t r ú c kính hạ sơn hổ đẳng h a m thực tượng hổ đẳng khôi bốn cái chạy đến hiệp trợ lại có sai tiến mục hoàng thạch tú dương hùng tô định đặng phi âu bằng t h a n g long một đám hảo hán lãnh binh một vạn trấn lấn dữ ngoài ra võ t ổ n g được lao tảo chỉ điểm lãnh binh ra cao đường châu du tẩu cùng hà gian phủ đến thương châu một tuyến cho rằng sau ứng một khi nơi nào có mất liền muốn đánh tới giúp đỡ biện kinh cũng được tin tức triệu cắt lúc đầu tưởng tượng lấy xuất binh thu phục kiến vân dân chúng cơm dọ canh ống lấy nên vương sư đâu không ngờ liêu binh đánh trước đến trong cơn giận dữ một ngày tám lần thúc đồng quán xuất binh đồng quán nguyên bản muốn chờ loại sư đạo mang binh tụ hợp ai ngờ bị thúc đến không cách nào đành phải l ĩ n h đánh vương tịch đắc thắng sư mở hướng hà bắt chiến trường mà vào lúc này lương sơn người cũng đã đổi u tới thanh châu đều là tình tuyển r ư y i t ố t lao tạo kiểm duyệt một phen lập tức mang theo cái này năm nghìn người cùng mấy chục đầu hảo hán vội vã chạy tới đ ă n châu đây chính là phan vương hai nữ giao tình tốt đoạn hô tam lương võ nghệ cao một đám lương sơn dội gần hán muốn theo võ đế vượt sóng lớn trong Phủ Chu cái hào hán. Trong đó nhỏ n g h n g t một n mươi chín u đ tuổi lớn nhất ba mươi một tuổi luận nhân tính đều là giết qua người năm đội qua trận sinh tử giữa sân lăn mấy lăn hung ác nhân vật nhi luận bản sự đối tượng bình thường sĩ tốt không nói lấy một chọn người đến cái năm cái tầm cái hơn phân nửa không đáng kể cái này năm nghìn người có hổ kỵ năm trăm kỵ chính là ngựa tốt dùng chính là trường minh nhân mã đều khoát trọng giáp liền cái này háo liền quẩn không biết nện vào lao tào bao nhiêu tiền bạc lại có phi kỵ một nghìn năm trăm kỵ khoái mã kéo trường cung từng cái đều có thể tại bên ngoài trăm bước bắn trúng hồng tâm lại có báo kỵ hai nghìn nhẹ giáp ra đầu lông mày đ à o cũng có thể dương cung bắn tên cũng có thể xông trận giết địch truy kích càng là sở trường cho hay cuối cùng một ngàn tuy là bộ binh cũng có cưỡ ngựa lúc đang chém giết mới số ngựa trong đó đáng trận sĩ năm trăm đều múa rất bài chuyên dùng áng khí phá trận sĩ năm trăm n h â n thủ một thanh trường đao hẹp dài sắc bén không những có thể đối chiếu rừng thương ngăn địch cũng có thể chặt thấu ngàn quân cái này năm nghìn cái hán tử ngươi nhìn sao lôi ra đến liền dường như đất bằng lên ngọn núi không phải là nói hán cao là kia quần quận sắt khí có thể sông vân tiêu tách ra nhìn kỹ càng thêm được từng cái h u y ệ t thái dương phình lên vai hàm nổ n ổ độ ngực từ lỡn cái mông lạc qua gặp ai cũng nét mắt lên trời nhìn chân chính là bách chiến kiêu binh ngạo khí phi phạm nhưng mà kiêu binh cố n h i tốt như không có hà tướng ai có thể chỉ huy bởi vậy lao t à o lần này xuất trình đặc biệt đốt lên lương sơn hai mươi b ố viên đại tướng trong đó thần tướng tám viên chính là báo tử đầu lâm sùng quan đại đao quan thắng văn đại đao văn đạt phích lịch hỏa tần minh song tiên đem hô diên trước tiểu lý quảng hoa vinh nam ly thần đao thạch bảo ủy xoáy lệ thiên l u ậ n lại có huyền đem sáu viên chính là hôn thế ma vương phản thụy thần câu tử mã linh bà sơn lực sĩ đường vân tập tháp sơn sơn sĩ kỷ kim thương thủ tử ninh chuẩn chuẩn sắc lữ văn trung lại có kiêu tướng sáu viên chính là trấn tam sơn hoàng tín xấu quận mã tư tán tỉnh mục ngạn hách tư văn hùng y tướng vu ngọc lân thái nhạc song lại có bưu đ e m ba viên lang tướng một viên chính là tang môn thần bảo húc tám tay na tra hạ súng phi thiên đại thánh lý cổn t h a o đao quỷ tảo chính trên núi điểm tướng thời điểm bao nhiêu hảo hán đều nháo muốn đi nhất là minh giáo mấy cái nhưng phương k i ệ t tư hành p h ư ơ n g thương thế rất nặng đến nay chưa từng tật cảng không thể khinh động huống hồ lần này rút hung ác quá nhiều người còn có lỗ trí thâm dương trí chờ người còn tại gian g nam sơn trại thực lực không khỏi trống rỗng đồng quán mắt thấy t r í n h liêu vạn n h ấ t đầu phát nhiệt tiện đường đánh một chút lương sơn cũng không phải toàn không khả năng bởi vậy lưu lại phương thất phật bàn g vạn xuân chờ trần lấn dữ tăng thêm hàn thế trung biện tường mấy cái tự vệ cho là không ngại thanh châu bên này lao tảo cũng điểm mấy cái huynh đệ cùng đi chính là thần t h ư ờ n g sử văn c u n g thi đấu trương phi đ ỗ học không có vẻ mặt tiêu đ ĩ n h tiểu bá vương chu thông tiểu ôn hầu lữ phương tái nhân quý quyết Quy thịnh lại có hai cái nữ tướng nhất trượng thanh h ô tam lương nữ tiên h ma đoàn tam lương không tính là giả tạo chính mình tổng cộng ba mươi hai danh hảo hán hắn lần này chọn lựa lại có so đo trừ đố học bên ngoài đều là không có quan chức trong người kỳ thật vốn không muốn mang đố học chỉ vì hô tam nương trước mọi người hứa hắn đi liêu quốc bắt lao bà lao t à o không muốn phất nhà mình bà nương mặt m ũ i dứt khoát mang lên ngày một ù n n g g à tháng chín đám người uống một bát s u ấ t t r i n h rượu cách thanh châu không quá ba ngày đã đến đăng châu đăng châu tiết độ sứ tống giang tống phủ chu sớm đ ư ợ c tin đoán ra thời gian nên ra khỏi thành bên ngoài ba mươi dặm xa xa liền nhảy xuống ngựa bóng ra chạy vội đánh tới ôm lấy lao t à o nói ca ca xa cách gần như một năm nghị sát tiểu đệ cũ tào tháo thân thiết vô vỗ tống giang lưng cảm thấy lại mập hai thốn cười ha hả nói hiện đệ tốt an nhản lại là càng phát ra có con tướng tống giang cúi đầu không gặp núi chân chính mình vớt vớt bụng thẹn đỏ mặt cười nói lại làm cho ca ca chê cười từ mai liền đem ta cái này thân võ nghệ n h ặ t lên tào tháo cười nói đây là tể tướng bụng cũng rộng chút mới tốt hiền đệ à, ngươi rủ ngồi tiết độ sứ tri vị kỳ thực cung cấp tri phủ s â n đông tám châu nếu bàn về chính trị thanh minh t r ợ bữa phồn vinh lê dân lập nghiệp đ ộ c ngươi đăng châu phủ nhất là xuất chúng vi huynh ngày xưa ngược lại là khinh thường ngươi dường như hiền đệ bậc này loang lổ lại tài ta nếu là triệu quan dân gia tể tướng định để ngươi ngồi lao tào lời này nhìn như nâng hắn kỳ thực không phải là quá khen thượng ố n g t nhiệm về sau lại ấn lao tàu giao phó phái đệ đệ tống thanh đi đồng tức thương hội lanh tiền tài lên kinh dâng tặng lễ vận bái tại thái du muôn h ạ n thái du người này tuân theo này cha gia phong tiến đến sự thành tín dự rất cao làm việc lại so này cha càng giàu thủ đoạn lúc đầu ấn tống thanh tống giang tư lịch hoàn toàn không làm được chi phủ hắn lại một phen thao tác không biết làm tại sao d ở t r ò đem tống thanh tự huyện lại thăng làm đồng lai chi huyện kêu đồng lai chính là đăng châu nhà phủ ở châu đó tống thanh làm chi huyện chi phủ chi vị lại cố ý chống chỗ từ đó quân chính đại quyền đều vào tống giang trong tay tống giang người này dù tận có thể cởi chỗ nhưng bàn về tâm địa đặc ở hiện nay quan trường liền dường như băng tuyết n g u y ệ t phách tự thân bản sự cũng là bất p h ả m hắn là địa chủ xuất thân lại làm nhiều năm lại viên các loại nông thương chính sự t hương tình tục uy không gì không hiểu bây giờ có thi triển cơ hội đúng như phong đến bằng phi nâng các quan lại phục hắn chính vụ lão luyện làm người lao đạo lại chịu cùng người để lối thoát hào cường nhóm phục hắn khẳng khái phăng khoáng thủ đoạn xuất chúng lại không tham tài hào s á c lê dân nhóm phục hắn hòa ái nhân ái bình dị gần gũi lại biết dân gian khó khăn bởi vậy trên giới hòa hợp mọi thứ chuyện đều đẩy tới trôi chạy hai năm không đến tự bồng lai huyện mà cùng đăng châu phủ lại bị hắn quản lý một phái phồn thịnh cảnh tượng lao tạo biết được cũng tự xưng kỳ vốn cho rằng nếu bàn về tài cán ngưu mẹo hoàng văn bình còn tại tống giang phía trên nhưng mà người so với người đáng chết hàng so hàng nên é m hoàng văn bình danh chính luôn thuận một cái chi phủ vô luận quản quân trị dân đều là kém tống giang lao đại một đoạn tào tháo vốn là thiết thực người đương nhiên sẽ không để ngày xưa thành thấy hai bên giờ phút này tán dương tống giang nữ liệu quả thực từ đáy lòng mã phát tống giang nghe vào trong hai lập tức chấn động nhất là tể tướng hai chữ thực là đinh thai n h ớ c góc kia phần cuồng hỷ sức mạnh liền dường như một dòng nước ấ m đánh trong đan đ i ể n ra bên ngoài như thế t u ô n trong khoảnh khắc đ ã thông hai mạch nhâm đốc n ả y lên đi quanh h â n thiên điệu này hai cầu một trận tinh thần lập tức đại trấn chỉ cảm thấy trong lòng một phái thanh minh trước kia đã học qua sách thánh hiển từng chữ chạy qua nội tâm trong ý nghĩ lúc đầu rất nhiều cứng nhắc cố chấp đ ị kiến tất cả đều đánh vỡ vô tung chân mắt nhìn đi chỉ cảm thấy thiên địa tự nhiên vạn vật hài hòa non xanh nước b i ế c s i n h cơ bừng bừng nhịn không được hì hì cười một tiếng cả người khí thế đều tùy theo biến đổi trong nháy mắt sinh ra hiểu ra thấy rõ nhà mình b ả n tâm ở chỗ đó gây nên quân l i ê u thuấn bên trên dùng lại phong tục thuần cái này lúc hoa vinh mừng k h ắ p khởi nhảy xuống ngựa ôm lấy tống giang nói ca ca nghị sát tiểu đệ vậy tiểu đệ tại lương sơn nghe qua hướng khách nhân đều hát bao công đi sau trường như đêm duy thấy đăng châu thiên lại thanh chân chính vui vẻ không thắng ca ca như thế n h ư n nghĩa như thật làm tể tướng nhất định có thể phúc phận bản dân tống giang đập vô hoa vinh lắc đầu cười nói triệu quan gia sẽ không cho ta tể tướng ngồi ta dù hơi biết chút chính vụ lại sẽ không làm hoa thạch cường trừ phi võ đại ca làm quan gia tống phủ chu có lẽ có bái tướng này g cũng dứt lời nhìn về phía lao tảo hai cái chừng mắt nhìn đối mặt cười to chính là hết thệ đều không nói bên trong tống giang tới đón lao tảo giải chân giải bảo lý tuấn trương thuận t r ờ đều tại trong đội thấy tống giang tự xong lễ đều tranh nhau đến bái lao tảo lao tảo bên này lầm s u n g hoa vinh trở đều là đi sứ kim quốc lúc quen biết cũ lại có tần minh trở lúc trước đánh tông trạch lúc đã từng giao thủ qua giờ phút này trùng phùng nhận biết nói chuyện tình nghĩa không biết lẫn nhau dẫn kiến vô cùng náo nhiệt lại là tống thanh cười nói các ca ca làm gì ở đây hóng gió trong thành t i ể u đệ sớm chuẩn bị đến hội vừa uống rượu một bên đ ằ m tiếu há không thoải mái cho đến trạm vào tối đám người vào thành tống giang dẫn tới trong phủ dây lát gian tiệc rượu mang lên lao tảo chờ người xem xét không những phong phú vị đẹp càng có tràn đầy nhân tình như thế nào thấy liền có tỉnh có thơ làm trứng rượu ngon trà thơm thấm quả dưa đống đĩa trồng chất bát đã đủ khen trong núi thu chạy hoang gấu rượu đẫy biển sinh cá tươi có tôm Cái tống nhao nhao ngon ngon, giang uống mấy chén gấp rượu mặt đen bên trong trực thấu ra hướng đến chính mình suy nghĩ một lát gọi người lấy cái đại tồn đến tràn đầy châm hai tay dâng chậm rãi đi đến tần mình trước mặt vốn gối liền quỳ đắm người nhất thời đều kinh đều ngừng câu chuyện nhìn hắn tân minh rượu cũng uống không ít chính cùng cố đại tẩu đoàn tam lương hai cái nữ tướng giải thích lang nha bổng diệu dụng có quan hệ trực tiếp vạch đến đắc ý chỗ t h ợ t thấy tống giang quỳ hắn giật này mình liền ghế vọng sau lật đến may mà thân thủ tốt liên tục không ngừng ngã hai bước ổn định thân hình n ế u mày nói tống minh cái này là ý gì tống giang túi đầu không chịu nâng lên năm đó tống mộ vì bước ngươi vào rừng làm cướp dùng kế đoạn ngươi đường lui lại đem nhà ngươi nương tử hạ i chết bây giờ mỗi lần nghĩ cùng chính là một thân mộ h ô i lạnh thực tế là biết vậy chẳng làm mấy phen muốn đi lương sơn tìm ngươi cùng ngươi nói một câu tống mộ sai nhận ngươi đ á n h giết lại biết ngươi tất nhiên không chịu phản lộ ra ta không có sợ hãi không gặp thành tâm bởi vậy chậm chạp chưa từng đi được nói đến đây chầm r ã i nâng lên một cái mặt đen mặt mũi tràn đầy đều là đậu nành đại hát c h â u bây giờ ngươi muốn theo võ đại ca đi đánh kết đ an đây là nhất đảng anh hùng sự nghiệp ta như lúc này lại không bồi thường tội lại cũng không biết kéo tới khi nào hôm nay cái q u ỷ này là tống mô hướng ngươi vong thê thỉnh tội hắn nói phải có chút không rõ ràng đám người lại hiểu đắc ý tứ rõ ràng là cảm thấy lần này đi nguy hiểm t r u n g điệp sợ tân minh có nguy hiểm lại không có cơ hội ở trước mặt x á m hối lại sợ nói ra miệng điệp xấu bởi vậy hàm hàm hồ hồ tân minh cũng không ngờ tới tống giang đến một mặt này xuống mặt, không gặp buồn bui, đứng ngơ ngác tại tống giang trước người tào tháo c a o mày một cái cũng không biết nên nói cái gì chẳng lẽ khuyên tần minh như vậy tha thứ tống giang tần minh tự nhiên có thể tha thứ tống giang nhưng lại không nên là hắn cái này làm ca ca nói ra miệng bởi vậy r ứ t khoát cũng không lên tiếng nhìn hắn hai cái làm việc cả s ả n h đường yên tĩnh trôi qua một lát hoa vinh đứng dậy đến q u dạp xuống tống giang bên người thở dài lao thần kỳ thật như c h a cứu kỹ cảng hoa vinh cũng thiếu ngươi cái q u ỷ này tần minh cùng tống giang không lắm giao tình cùng hoa vinh cái này anh em vợ lại là cực kỳ muốn tốt vội vàng kéo hắn đứng dậy đại cứu ca ta biết ngươi tâm ý ngươi lại đứng dậy tần mỗ tự có lời nói hoa vinh còn không chịu lên tào tháo nháy mắt đoàn tam lương h i ể u ý tiến lên bắt hoa vinh này một lần phát lực hoa vinh thân bất do kỷ đành phải đứng lên tân minh nhắm mặt tại tống giang trước người chạm đ ử a n g à y lúc này mới thán miệng thở dài thản nhiên nói kế tuy là ngươi ra giết ta a tỷ dù sao một người khác hoàn toàn bây giờ mộ dung nạn đạt kia lão cầu đã chết là ta võ đại ca thay ta báo huyết cửu thanh châu thành bên ngoài lại phải tẩu tẩu phí tiền lập một tòa tần phu nhân miếu ha ha ta kia a tỷ khi còn sống thích hay làm việc thiện tiếp tế rất nhiều người bây giờ dân chúng n i ệ m tình nán cũ đức miếu bên trong hương hỏa cũng là cường thịnh hắn dường như đồng nhân nói chuyện phiếm bình thường nhàn nhạt nói rồi một trận thuộc tay lấy tống giang trong tay bình rượu tần mộ muốn nói là ta kia áp tỉ ước chừng đã thành thần ngày cũ đủ loại nàng cùng ta đều không nghĩ lại s o đo húng chi t ầ n minh chậm rãi ngồi xuống bình tĩnh nhìn qua tống giang hai mắt lắc đầu nói khi đó ngươi là tống công minh bây giờ lại là tống phụ chu dứt lời hơi ngửa đầu tân t ấ n tân uống xong một đại tôn rượu đánh một cái hôi thối rượu n ấ p nhi tại tống giang trên mặt mỉm cười vọng sau liền ngược lại đám người bị kinh ngạc liền vội vàng tiến lên coi chừng đã thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, giống nhau đánh lên hắn đến lại là say ngã tao tháo nhặt lên kia bình rượu ước lượng một ước lượng dở khóc dở cười nói n g ư ơ i cái này hắt tầm lang đem rượu bồi tội liền đem rượu bồi tội lại cớ gì muốn châm như vậy ly lớn lắc đầu nói vốn muốn ngày mai lên thuyền tần minh bậc này say m ề m như thế nào trải qua sốc này mà thôi cũng là ta chưa từng nói rõ đã như thế hôm nay lại đều tận tình một huống tu trình hai ngày lại lên thuyền đi đám người nghe đều cười to riêng phần mình ghép thành rượu đến tống giang đầy mặt thoải mái không bao lâu uống đến say không còn biết gì lại không chịu đi ngủ ô n định lao tạo một chân không ông không ngừng quay khiếu mà nói thiên không để ta gặp c á ca còn không biết đời này muốn làm sai bao nhiêu chuyện thật xin lỗi bao nhiêu người vậy thiên sứ ta gặp ca ca sử sách sáng tỏ hiền thần trên bảng nên có ta tống giang tên họ vậy cuối cùng vẫn là đoàn tam n ư ơ n g bị hắn làm cho đau đầu một cái tay đưa đi trên giường hùng hùng hổ hổ nói cái này hắt tư như vậy diệu phẩm còn muốn thượng cái gì hiền thần bảng cho dù hắn trên bảng n ổ i danh lại an cùng ta lấy nữ thân phong được công hầu đ ă n g châu chúng hảo hán đều là hôm nay trong bữa tiệc mới biết nàng cùng hàn ngũ hợp cách từng cái tắc lơi không thôi giờ phút này lại nghe nàng đại nôn liệt liệt người khác đều chỉ cởi trừ mẫu đại chúng cố đại tẩu lại là nghe được trong lòng trong lúc nhất thời con ngươi loi sáng nhìn chằm chằm đoàn tam nương thầm nghĩ nếu bàn về dáng người khí lực ta cố đại tẩu chẳng lẽ thua cái này bàn ư ơ n g nàng như phong được cái gì công hầu ta cố đại tẩu chẳng lẽ liền phong không được tiểu ý chỉ tôn tân thấy lao bà hai g ò má hửng hồng ánh mắt mê ly thỉnh thoảng còn cắn khẽ cắn bờ m ô i nhất thời nghĩ đến kém h ù được từ da chân nhuận ra vội vàng ôm chu thông không ngừng nâng chén không bao lâu đem chính mình rót thành bùn não để tránh họa đây chính là phụ chu thông không ngừng nâng chén không bao lâu đem chính mình rót thành bùn não để tránh họa t h mùng tám tháng chín ngọc ruộng huyện bên ngoài rất nhiều liêu quốc lê dân tay cầm thô lậu lưới đánh cá cá siên tại bờ sông bận rộn bắt cá nơi đây ở vào kế châu tri đông cổ danh ngư dương thừa thái ngọc thạch chính là dương bá hung không có cuối cùng núi loại thạch được ngọc chỗ võ tác thiên nghe ngóng thay tên ngọc ruộng huyện thành bên ngoài một con sông lớn tự kế châu chạy qua nam gãy vào biển chính là kế châu sông c ũ n g lại danh canh nước chiều sông u kế chi địa đồng rộng ngàn dặm khí hậu tươi tốt địa sản phì nhiều nếu là bình thường mùa màng thời gian ngược lại cũng tốt hơn chỉ là năm nay không giống ngày xưa quân liêu quy mô sầm tống tiên phong xuất phát lúc trinh tận trong thành lương thực dư đến tiếp sau đại quân lần lượt xuất phát trong ruộng cây lúa tắc phương quen cũng bị mạnh trinh hơn phân nửa dân gian một mảnh teo trên nay cũng nam kinh lưu thủ ra luật thuần kế sách ấ n hắn viết pháp phương này thổ địa sớm một là kim nhân vật trong túi thuế ruộng không lấy chẳng lẽ lưu lại chờ kim nhân lê dân nếu không muốn bỏ đói liền ra nam ninh t ổ n g quân chính tống đánh xuống tống thổ tướng sĩ đều có hậu thưởng đến lúc đó toàn g i a rời đi tự nhiên không lo nuôi sống không được già trẻ dân chúng cánh tay xoay không qua đủi vô kế khả thi lại không chịu n g ồ i chờ chết liền thành quần kết đội hướng trong núi tìm quả dại r a u dại lại tới trong sông đánh bắt t ô m cá trò chuyện lấy no bụng những người dân này đang bệ bộ lục gian không biết cái nào mát sắc đ ố n g nhiên ngón tay phương x a hét dầm lên đám người nghe tiếng nhìn lại đã thấy phía đông nam trên mặt sông cột buồm như rừng buồm như mây cũng không biết bao nhiêu thể lớn cơ hội nhồi vào đường sông trường lòng cũng dường như quần, quần cộng sóng mà tới nói là thuyền lớn là người liêu nhóm cùng nhà mình bắt cá thuyền nhỏ so sánh kỳ thực những thuyền này chỉ đều là l ý tuấn trương thuận cố ý chọn lựa tính không được cực lớn cũng sông không được b i ể n sâu đại dương bất quá vượt ngang bột hải lại là đầy đủ khẩn yếu nhất được đều có thể thông hành nội hạ cực thấy tiện lợi cái này hơn một trăm chiếc thuyền chỉ chở lao t à o năm nghìn binh mã trên thuyền lại có hơn ba n g h n thủy quân từ l ý tuấn trương thuận mạnh khang thống lĩnh ngoài ra tôn tân cố đại tàu vợ chồng giải chân giải bảo huynh đệ châu yên châu n h u n thúc cháu còn có cái thiết khiếu tử nhạc hòa cũng liên tục cầu chịu lao tạo s á c cùng đi từng trải tính đến đ lao tàu lần này trinh liêu dưới trướng có danh tiếng lĩnh tổng cộng bốn mươi hai viên mắt thấy khổng lồ đội tàu bay sắp tiếp cận những cái kia dân chúng càng thêm sợ h ã i đứng dậy kinh hô một tiếng quay đầu liền chạy lao tàu cũng mặc kệ hắn ở đầu thuyền g i ò xét một phen mở ra cựu châu chim bay địa đồ nắm tay tại kế châu vị trí một điểm như đi thẳng đường thủy lòng sông này còn con q u ấ n quấn quá mức bỏ thời gian ngược lại không như như vậy c h ế binh ta lĩnh năm nghìn người lên mở trước chiếm ngọc ruộng sôi theo đại lộ sát tướng đi lý tuấn mấy minh đệ mang thủy quân chậm dại đến kế châu tụ hợp lý tuấn nghe cười nói ca ca nếu chỉ là lai th không cần cái này rất nhiều nhân thủ tiểu đệ nghĩ đến lương sơn đây đều là trên lục địa hảo hán hai ngày này buồn bực tại trong k h o a n g thuyền sóng biển sóc này chính là người có thể chống đỡ chiến mã cũng tự rung chân n h ư không điều dưỡng một phen làm sao có thể kinh đại chiến h ắ n cùng trương thuận năm gần đây tiêu không d ậ i mạnh lẫn nhau ăn ý đã sâu vừa mới nói xong trương thuận lập tức t i ế p lời đúng vậy chỉ là ngọc ruộng huyện nhỏ ca ca chẳng bằng phái ta thủy quân đi đoạn một cho ta trở lập chút công lao thứ hai cũng làm cho lương sơn các huynh đệ dưỡng đủ mã lực tốt đi đánh c â châu tào tháo suy nghĩ một lát gật đầu đồng ý lời ấy có lý nếu như vậy lại gọi mạnh khang lĩnh hơn một ngàn người tiếp tục đi thuyền mà lên n g ư ờ i hai cái lĩnh hai nghìn thủy quân thay v i huynh làm tiên phong đ ă n g châu mấy cái huynh đệ cũng đều nghe ngươi điều động lý tuấn trương thuận đại hỷ lúc này gọi tôn tân chờ người lĩnh hai nghìn thủy quân trèo lên lục tiên đi đi đoạt ngọc ruộng huyện thành đoàn tam nương nóng vội lập công cũng vứt xuống ngựa chỉ đem một ngụm ngắn trôi lang n h a đồng cùng các thủy quân cùng đi tào tháo tự lĩnh đại quân ở phía sau dẫn ngựa đi chậm rãi lại nói những cái tia dân chúng có ở tại trong huyện thành bắt chân lên cổ trốn về không bao lâu toàn thành chuyến khắp trăm ngàn đầu thuyền lớn ra không biết là cái nào đạo nhân mã huệ lệnh nghe biết v Hủy vậy hủy vậy ta trong thành này quân tốt bất quá ba năm trăm l ã n h binh bất quá huyện ủy đô đầu hắn cái này trăm ngàn chiếc thuyền sợ không có mấy vạn đại quân cũng không biết được là địch quốc vẫn là cướp biển ta lại như thế nào chống đỡ được một bên huyện ủy liền hiến kế nói huyện tôn giờ phút này không phải do dự chỗ lại phát động dân chúng trong thành lên thành phòng thủ lại phái khoái mã đi kế châu cầu cứu binh huyện ủy an ủi huyện tôn chớ hoảng sợ ta mấy ngày trước đây đi đưa lương thảo nghe nói ba châu thủ tướng quốc cứu gia khang lý định an mang kim phúc diệp thanh hai vị thị lang l ã n h binh hai vạn muốn hướng hà g i a n phụ trợ chiến tính toán thời gian phải nên đi đến cây châu vị này quốc cứu gia gan dung hơn người nhưng h e bản huyện có mất tất nhiên đến cứu huyện lệnh nghe tôi h quyết định thật nhanh nói như vậy đến quốc cứu gia không phải là b u ồ n chỗ thủ tướng cũng không tìm giữ đất đai chi trách nếu là người không liên quan đi hạ có thể mời được đại giá các hạ tốt sinh thủ thành bản huyện làm tự mình đi cầu hàn cứu binh dứt lời mang mấy cái đi theo nhiều năm láo buộc vội vàng thu lại một xe tải vật mở cửa tây nhảy lên hướng kế châu cầu cứu đi huyện ý xứng sờ một lát mắng to đại liêu đều dùng bậc này bọn chuột nhất làm quan thấy kẻ địch nghe ngóng rồi t r ồ n như thế quốc gia há có thể bất bại mấy cái đô đầu cảm giác này huyết dũng đều nói ta chở nguyện đi theo huyện ủy tử chiến nơi này thành cùng tồn vong huyện ủy nghe nói càng phát ra tức giận các ngươi hiểu được cái gì lượng huyện lệnh cái k i a bọn chuột nhất như thế nào chuyển được đến cứu binh vẫn là muốn ta xuất mã không thể dứt lời vội vàng mà ra cũng thu thập một xe tài vật đuổi sát huyện lệnh đi mấy cái đô đầu hai mặt nhìn nhau đường à y đều thương lượng bậc này chim thế đạo liền muốn báo quốc cũng không báo chỗ dứt khoát cấp trong thành của đội tìm nơi tốt núi vào rừng làm cấp đi lúc này đốt lên quân tốt trước đ ê m huyện nha nhóm lửa liền ở trong thành b u n g tay đại đoạn trong lúc nhất thời kêu khóc kêu gào thanh â m trực trùng vân tiêu lại nói lý tuấn một chuyến đội vàng chạy đến ngọc dũng huyện đi trên đường mấy người thương lượng ta chở đã đến đánh người ta thành tử tổng không nên là vô danh c h i sư chính là hải tặc sơ tặc tốt xấu cũng có cái chữ h ả o đại ca nhưng lại không cho phép đánh nước tống cờ xí cái này lại như thế nào cho phải lúc đó ven đường một toàn núi thấp cao thấp n ở đầy hoa cúc kim câu bích diệp chập chân thanh thu đoàn tam lương thuận tay một chỉ một đám đại nam nhân cái gì phá sự cũng đáng được xoan s u ý danh tiếng mà thôi lão nương làm chủ ta chúng, chúng i Cúc h ta lần này theo học, k đến dẹp viên liêu quốc không chỉ toàn thành hữu vân một mươi sáu châu đều muốn hắn tận mang hoàng kim giáp lúc này lệnh giới trướng thủy minh mỗi người hái được một đoá hoa cúc cắm ở bên tóc mai cho r ằ n g ký hiệu lúc này nước tống nam tử chân hoa vốn là phong hành thí dụ như yến thanh thường n g à y chính là bên hông nghiêng cắm danh nhân phiến bên tóc mai trường cắm bốn mùa hoa liền dường như nguyễn tiểu ngũ bậc này cậu thả hán cũng thường thường nghiêng mang theo một đỉnh bể đầu khăn hoàn bên cạnh cắm đoá cây đ ố quên hoa đến nỗi trùng dương cắm hoa càng là tứ hải cùng tục sửa núi tiên trùng dương từ bên trong liền có trần thế khó gặp mở miệc cười tuổi nhỏ hoa cúc cần cắm đầy đầu về chi câu bởiêu xinh đ càng là tràn đầy tắm một đầu liếc nhìn lại mấy ngàn chém giết hắn đều mang hoa cúc ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong lưu khí tượng một phen trang phục sĩ khí càng thịnh nhạc h ò a mang đầu đầy hoa nhi vui vô cùng cao giọng hát một khúc quả nhiên là văn g vang đám người nghe được hứng khởi đều bông ra yết hầu đại sướng lại là trương thuận giáo giang châu ngư ca lại căn cứ đăng châu phủ hoàng cảnh đổi vài câu ca t ử hát là lão gia sinh trưởng bột hải một bên không sợ kiện cáo không sợ thiên hoàng kim mỹ nhân ta không yêu chỉ thích ca đệ ở bên người hai nghìn hảo hán cùng kêu lên đại sướng bước chân càng nhanh không bao lâu đi vào ngọc r u huyện chỉ thấy tường thành bên trong bốn mặt l ử a cháy châu nhuận cả kinh nói a nha chúng ta tới chậm cái này thành tử lại bị người khác vượt lên trước đánh châu huyên cả giận nói đại trùng bên miệng thịt cái nào không có mắt g i á m đ o ạ n tiếng nói vừa dứt liền thấy trong thành sông ra mấy trăm loạt quân t ừ n g cái trong ngực căng phồng phía sau vác lấy đại đại b a o khỏa nhìn phúc sức lại là liêu binh châu huyên lại không biết được quân liêu y giáp n ả y ra trận đi đem hắn đầu kia không lưng phi hổ côn múa cái hoa nhi dựng thẳng lên hai đầu lông mày nhỏ nhắn chợt tròn một đôi đôi mắt nhỏ q u ắ to này các ngươi là ngọn núi kia thượng hảo hán chúng ta chúng ta cúc hoa quân nhìn lên thành t ử các ngươi cũng dám đưa tay quân liêu mấy cái tia dẫn đầu lúc đầu thấy bên này người nhiều giật nảy mình chính muốn chạy trốn chợt thấy châu uyên ra đến nói chuyện toàn thân trên dưới một phái rất ngu chi khí lập tức đi mấy phần ý sợ hãi không hẹn mà cùng thầm nghĩ cái này x ấ u hán ước chừng liền là đối phương đầu lĩnh cái này các đầu lĩnh dưới t r ư ơ n g c ó thể có mặt hàng nào tốt ước chừng đều là chút thổ tặc lại nhìn kỹ những thủy quân này thủy quân bình thường không được chiến giáp không phải vậy đánh trận lúc rơi xuống nước hà không làm quả cân gặp hắn đều chẳng qua là chút áo đay giày sợi tay nghĩ thầm quả thật là nh mấy cái đô đầu trao đổi một chút ánh mắt đều biết lẫn nhau tâm ý chẳng phải là trời cũng giúp ta huyện lệnh huyện ý chạy ngược lại là thành toàn chúng ta chúng ta người tuy ít chút dù sao cũng là chính quy chiến quân đối phó chút thổ tặc giặc cỏ còn không phải tay cầm đèm é o đến lúc đó đem cướp đoạt sai lầm đầy cho bọn hắn không duyên cơ phát tiền của phi nghĩa lại phải quân công đều nhao nhao kêu to bảy trận giết tặc những cái k i a liêu binh huấn luyện cũng là có tố không bao lâu xếp trận thế cùng nhau dòng giã chạy tới giết lý tuấn trương thuận vừa mừng vừa sợ hắn hai cái một đường tính toán làm sao công thành không ngờ đối phương vậy mà mở cửa đến giác chi trương thuận lúc này kêu lên trước thưởng một trận cái lao phía trước mấy hàng thủy quân lập tức từ phía sau lưng rút ra dài khoảng bốn thước n g ắ n cái lao cùng nhau bắn ra cốt bởi trên nước tác chiến dây c u n g dễ dàng bị ẩm vì vậy các thủy quân phần lớn luyện một tay cái lao b ả n sự ngày thường ở trong biển ném ra bên ngoài đồng cá mười phần tám bên trong nếu là đông người càng thêm đơn giản đằng sau thủy quân cũng không h à n hồ rút ra cái lao liền hướng trên trời ném đi xét qua cao cao một đường vòng cung rơi xuống liệu binh nhóm kinh hãi cơ hồ trong t r ớ c mắt trước người đỉnh đầu đều là như mưa rơi cái lao phóng tới không đợi phản ứng đã ngã lật một mảnh l i ê n một vòng ngày cái lao liêu binh tử thương hơn trăm lý tuấn sợ bọn họ chạy trở về đóng cửa hét lớn một tiếng giết châu huyên cái thứ nhất xông về phía trước trước muốn lên k h ô n g lưng phi hồ côn đổ nào h hai cái liêu binh châu nhuận tôn tân chờ cùng kêu lên hò hét dẫn đầu g i ế t đi lên mấy cái đô đầu thế mới biết đá tấm sắt vội vã liền muốn chạy trốn vừa quay đầu lại đã thấy chẳng biết lúc nào một cái lớn mập phụ nữ vậy mà vòng qua bọn hắn một mình ngăn chặn cửa thành quát lên hôm nay đóng cửa đánh chó thức thời quỳ xuống đầu hàng không phải vậy gọi ngươi từng cái đều chết mấy cái kia thấy là cái nữ lưu nơi nào cam tâm thúc thủ chịu c h ó i tê phát một tiếng hô phát đao trường thương đơn đao têu loạn rét tới đây phụ nhân kia mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ têu một tiếng công lao đến vậy tay nâng một gậy nhanh như kinh lôi nệ đến một cái đô đầu h ó vỡ toang lập tức mập e o bồn đ o linh hoạt vô cùng hiện lên một đao nhân thể hoành vung mạnh một gậy chính giữa kia suất đao đô đầu lưng xương sống lưng đứt gây âm thanh bên trong bay nào ra xa hai ba trượng hai chân một xiên túi lưng ngồi hồng làm cái hổ ngồi xổn trên đỉnh đầu một thương một đao đồng thời thất bại lang nha bổng vặn người quét ngang hai cái đô đầu bắp chân đứt hết không đợi đau kêu thành tiếng béo phụ hô đứng lên. liền dường như đất bằng bên trong lên tòa núi cao liên tiếp hai bổng nện đến hai người xương cốt đứt gãy cố đ ạ i tẩu cầm xong đao hổ nhào mà đến trong miệng kêu lên m ộ i tử đừng sợ ta đến giúp ngươi cùng rơi xuống đất bốn cái đô đầu đều đã giết âm thầm cả kinh nói tốt một cái nữ thiên ma nàng thủ đoạn này so ta bá bá cũng không kém cỏi đ o à n tam nương hất lên răng sói côn thượng nhục cặn bã tan huyết quắp còn có ai đến còn lại chừng hai trăm cái liêu binh đồng thời lắp một cái cùng nhau quỳ xuống bụi bặm liền gọi nguyện hàng đây chính là tuyệt đại thiên ma trí khí hồng g ụ c liều tính danh bắc phong công không thua ngày xưa một lan dũng đúng như nữ trung kim bảo hồng chương 538, hôn giang long dũng đoạt kế châu một chương 538, hôn giang long dũng đoạt kế châu một từ xưa đến nay tranh luận c h i cục đa số thời điểm so đều không phải ai mạnh mà là ai càng nát chút nguyễn bộ binh nói tóm lại lúc vô anh hùng làm thẳng n h ạ i danh thành danh mọi người đều biết bộ binh chính là so kỵ binh thấy rõ nói anh hùng ai là anh hùng phu anh hùng người người có đại trí bụng có lương h ê u có ẩn chứa vũ trụ cơ hội phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người cúng phóng nhãn hôm nay chi thiên hạ có này tâm trí người bao nhiêu dù sau mấy năm đến nay nước tống hư thực mắt thấy trong lòng biết như thế quốc gia có thể cùng hắn rằng có trăm năm đối thủ lại có thể cao minh đến nơi nào lao tạo đăng chiêu thật là không tệ như vậy đại liêu quốc quả nhiên ác thủy quân thắng lợi dễ dàng ngọc ruộng một phen thẩm vấn được tri huyện lệnh huyện ý đều đi kế châu cầu viện lý tuấn trong mày cùng chúng minh đệ thương nghị võ đại ca để ta thủy quân làm tiên phong tự làm gặp địch khắc phá tạo đường b ắ t cầu chẳng lẽ hạ chỉ là ngọc ruộng liền l à d ư n g bước một chút việt quân còn muốn võ đại ca tự mình phí công không thành chúng minh đệ đều nói l à m t hay đại ca phân ưu lý tuấn cười to lúc này lệnh thiết khiếu tử nhạc hòa lãnh binh hai trăm trấn thủ ngọc ruộng mà đối đại chủ lực còn lại một tám nghìn người đêm tối đi vội chạy tới kế châu dọc theo đường bố trí mai phủ pha hắn đến giúp tri quân không ngờ đi một đêm đến lúc trời sáng toàn không gặp một cái việt quân ngược lại là kế châu thành tường đã đang nhìn hiển nhiên cửa thành mở rộng người đi đường nối liền không r ư ớ Đứng n xếp thu h à bởi vậy xem thường lý tuấn cười lạnh nói khỏi cần nói như thật muốn cầu viện phái một sai dịch liền là đủ huyện lệnh huyện ý đều có gìn giữ đất đai chi trách thành trì như mất hắn hai cái há ha có thể thoát thân ha ha kia hai cái cầu quan cầu viện hẳn là giải ý vứt bỏ quan chạy thoát thân mới là thật tâm tất cả mọi người khiếp sợ tôn tân nuốt nước bọn nhìn về phía cây châu hào không đề phòng cửa thành nói như vậy đến cây châu liêu chó sợ còn không biết ngọc ruộng đã mất lý tuấn phóng khoáng cười một tiếng chính là thiên dạy ta chờ lập công như giành lại cây châu công lao lại không phải chỉ là ngọc ruộng có thể so ngươi chờ có dám theo ta đoạt cây châu cố đ ạ i t ẩ u cười nói đều là trên bờ vai đỉnh cái đầu ca ca nếu dám ta chờ chẳng lẽ so người k h i ế p đảm lý tuấn vui vẻ nói tốt. nếu các minh đệ đồng tâm thành này tất là của ta chúng ta như vậy như vậy như thế như thế không bao lâu tôn tân cố lại tẩu quần áo rách nát ra vẻ ăn xin vợ chồng giải chân giải bảo lung tung bắn mấy cái trùng chim làm xin nhi chọn trồng sen bán giã vật thợ s a n châu yên kiếm chiếc tiểu sa nhi đẩy chất tử châu nhuận giả vờ xem bệnh nông dân sáu cái trước trước sau sau ngăn cách mấy trượng mau mau chậm rãi đi tới cửa thành châu yên đẩy xe nhỏ xe đi được nhanh trước tự đến lỗ mãng liền muốn vào thành thuế lại ngăn lại quát này người tên kia m g ủ trí mắt không gặp lao ra ở đây vào thành một người năm cái tiền đồng xe khác thu năm viên tổng cộng là hai mươi đại viên mau mau giao tiền châu yên lộ ra một mặt ngóc tướng vịn lửa ngáy n g ó tay thận trọng nói quăng g ă a ta cùng cháu của ta hai cái liền thuế ă n g t ê m m cái này xa nhi, cũng chỉ 15 cái nhi, tiền, như thế nào muốn ta này như nào xa thế ố n ta t Khi h u lại c ư giận l dữ nhảy dựng lên một cước đá vào trên xe không đợi hắn mắng lên tiếng châu uyên ôi một tiếng tiếng kêu kỳ quái thuận thế vung ra xe xe kêu oanh ngã lật trên xe châu nhuận rơi trên mặt đất còn lộn mấy vòng châu uyên chạy tới ôm lấy châu nhuận khóc lớn a nhà cháu ngoan v ố người muốn dẫn n đi liệu, hướng người chung quanh thò quan ngã, ngã nói nói, đầu ra nhìn nhìn lại thấy châu nhuận từ từ nhắm hai mắt âm thanh hoàn toàn không có trên đầu quả nhiên lao đại một cái nhóc thịt nhìn thấy mà g i Hắn t mình cũng không khỏi kêu lên sợ hãi từng cái lắc đầu tắt lưỡi toát ra vẻ đồng tình thuế lại giận dữ khoa tay mua chân kêu lên Nói bậy, cố đại tẩu vẻ mặt đau khổ sinh tha quan gia quang già n g ư ơ i nghe dân phụ nói bây giờ đại quân trinh nước tống đem dân phụ trong nhà lương thực đều trình đi vợ chồng hai cái đói ba ngày bất đắc dĩ vào thành lấy mụn thức ăn tôn tân cũng túi đầu không lưng cầu xin tha thứ đúng vậy a quang già người xin thương xót ta hai cái chiếm được tiền nhất định bổ sung k lại lại bọn hắn nơi này nháo đến kịch liệt những cái kia trong cửa ngoài cửa thủ vệ quân đều trào ra người ha hả xem náo nhiệt giải chân giải bảo vô thanh vô tước cũng xung làm xem náo nhiệt quân đi môn quân sau lưng cố lại tàu hai mắt nhanh như chấp nhất chuyển thấy mọi người đều đã vào chỗ bỗng nhiên gọi to các người như vậy ước hiếm người lao nương cùng các ngươi liều bàn tay thô mở ra liền dường như năm chi lệnh một cái hai to lôi tử l u ộ c một cái thuế lại như con quay chuyển ra ngoài tay trái một cái đại ổ cái cổ đánh vào một cái khác thuế lại bên thay răng rác một chút xương cổ đều cho làm gãy châu huyên q u á t to một tiếng cùng nhau liều đi mánh trở lại hao ở một cái truy hắn hung nhất đè đầu đầu gối vừa nhấc t r u n g điệp một cái điện tháo tại chỗ làm sủi lơ trên mặt đất đưa tay lại hao ở cái thứ hai như thường hành động còn lại mấy cái thuế lại thấy mấy người sinh mánh như vậy nhao nhao rút ra yêu đao không phòng giả chết châu n h u n trở mình một cái đứng dậy gầm xe rút ra một tay bữa nổi giận mắng đánh chết ta không đổi thường bệnh còn muốn nước hiếp người、sao. răng rác răng rắc bổ ra ba cái đầu môn quân t r ư ớ c nhìn động thủ lúc đang cởi đấy giờ phút này thấy tổn thương nhân mạng lập tức kinh hãi đang muốn tiến lên bắt người giải chân giải bảo hai đầu cường xoa từ sau lưng đâm đến lên tay nâng đâm lật năm sáu cái tôn tân đem thân nhảy lên t r ụ p đoạt lấy một đầu đoạn phốc phốc đâm lật mấy người cố đại tẩu nhặt lên hai thanh đơn ao múa thành một đoàn ngân quang châu huyên cũng cởi xuống bên hông phi hồ côn sáu cái đại trùng cùng nhau phát tác trong nháy mắt dết đến cửa thành phơi thây một mảnh những cái kia xem náo nhiệt dân chúng dọa đến cuốn họng đều hô phá không có đầu như con ruồi bốn phía chạnh c hôm ú nay chính là mùng ngày chín tháng chín tết trùng cựu thời gian cây trâu thành bên trong so ngày thường náo nhiệt rất nhiều trên mặt mọi người cũng ít nhiều treo chút ý cười không ngờ thành đông phương hướng bỗng nhiên như tiếng sấm một trận hò hét kêu là ta hoa nở lúc bách hoa giết cậu quan hại dân đều nên giết chương năm trăm ba mươi tám hôn giang long dũng đoạt cây châu hai chương năm trăm ba mươi tám hôn giang long dũng đoạt kế châu hai đây là nhạc hòa sớm biên tốt khẩu hiệu giả mạo hắn người liêu không cam lòng áp bách nhà mình náo h quân khởi nghĩa cái này lúc rất nhiều dân chúng trốn lại đây miệng đầy kêu lên khó lường cũng có ngàn vạn cường nhân đều mang hoa cúc g i ế t vào thành tới tin tức chuyên gia kế châu lập tức hoàn toàn đại loạn lại nói ngự đệ đại vương ra luật đất trọng lần trước lĩnh năm sáu vạn đại quân tiến đánh thương châu chúng tiểu toàn phong hỏa ra xúc kế một trận giết bại hồi thanh châu về sau các đạo nhân mã lần lượt chạy hồi lúc này mới hiểu phải tự mình bốn con trai đều chết hết thương tâm phía dưới bị bệnh không thể còn sự cái này lúc ra luật thuần mang tiêu cán. gia luật đại thạch vung đại quân đ ổ i tới nghe nói việc này liền để gia luật đại thạch tạm thời tiếp quân quyền đưa ra luật đắc trọng hồi kế châu dưỡng bệnh gia luật đắc trọng tự hồi kế châu mỗi ngày chỉ khóc nhi tử khóc hai ngày đột nhiên nhớ tới nếu không phải dương hùng phản bội đại nhi tử tứ nhi tử há có thể chết hắn hai cái như được bất tử mấy huynh đệ lẫn nhau c h i ế u ứng yêu l á o nhị lao tam chẳng phải là cũng có thể còn sống nghĩ tới đây nghiến răng nghiến lợi hận dương hùng mang trên dưới một trăm cái thân binh tìm được dương hùng nhạc ra tự mình giơ cây đao tự phan thái công trở xuống cả nhà lương tiện một cái không lưu một mực giết tới hậ nhưng không thấy dương hùng t h ê thất cứu hận khó tiêu lệnh người đào sâu ba thước cũng muốn tìm ra nguyên lai、like、phan xảo vân tại hậu trạch bên trong nghe được phía trước nháo loạn văng lên đội nữ làm nên nhi tiến đến dò xét nhìn cái này nên nhi tên lấy không được nhất thời nên sắp xuất hiện đi vào đầu liền nên một đao kêu thả một tiếng khí tuyệt tại chỗ phan xảo vân nghe thấy không để ý cao thấp lại hướng trong giếng nhảy một cái r a luật đ ắ t trọng giết tiến đến sao sinh nhìn thấy bởi vì cái gọi là nghệ nhiều không ép thân cái này bản nương nếu có nguyên gia huynh đệ phủ nước bản sự nín thở tại đại giếng đợi nửa canh giờ hoặc là liền đào thoát này khó nàng lại không năng lực bất quá một、lát. nín thở không ngừng dãy rủa tê quát lên mấy cái thân binh đại hỷ lúc này ném cái thùng nhi đánh nàng đi lên tập trung nhìn b ả o hoắc khá lắm bà nương chỉ gặp nàng đen bóng sáng phát nhi nhỏ và con con mi n h ì trần trùng t r ụ c con mắt thơm ngào ngạt miệng n h ì thẳng u đủ lỗ p h ấ n oanh oanh khuôn mặt nhẹ lượn lờ thân nhi ngọc tiêm tiêm bàn tay vân vê vê eo nhi m ề mủ m mủ bụng nhi vệ n ọ n chân nhi no bụng c ă n g căng ngực nhi trắng bóc chân tốt nhất nhìn chỗ t i ế một thân áo tơ váy đều ớt đẫm l o a n thoáng ngược lại lộ ra một kiện hẹp thấp trúng hồ nước thấp trúng hồ nước gấp véo véo hồng t cái này bà nương lại lạnh lại sợ run l y bẩy chính xác là ta thấy mà yêu những này g i ế t n g ư ờ i như n g o ạ thân mình cũng không khỏi động lòng chắc cẩn lẫn nhau thương lượng a n h a nữ tử này lại không giống người xấu cho đại vương giết hà không đáng thương không phải vậy chúng ta mấy cái làm việc thiện tích đ ứ c thả nàng đi thôi cũng may còn có lao thành cười lạnh nói thả nàng đi nếu là đi phong thành không phải dừng người ta liên quan người nhà đều là chết hết kết cục đừng muốn c á i cọ rét việc lại mang đến thấy đại vương sống hay chết nhìn nàng tạo hóa lập tức làm đầu tinh tế dây thừng lộn ngang lộn xộn buộc một bên, buộc một bên giải thích phát thị chớ trách chúng ta buộc tỉ mỉ lại là muốn trụ toàn ngươi nhà ngươi lão công dương hùng trước trận đảo ngược hại chết đại vương mấy con trai hắn muốn giết ngươi cả nhà giải hận chúng ta đem ngươi buộc thành như vậy nói không chừng đại vương thấy liền chỉ cần ngươi bồi nhi tử chẳng phải là được mạng sống kêu bà nương nghe xong trong lòng đột nhiên sinh ra trông cậy vào đến liên tục gật đầu đa tạ mấy vị c a c a tiểu bội như được mạng sống vinh thế không quên các ca ca ẩn đức một mặt nói một mặt cố gắng gian ra dáng người cho bọn họ trói đắc ý chút lại cố ý đem nhà mình thịt mềm tại những cái kêu cậu thả trên tay chịu rụi sát cho chuyện tỏ lòng biết ơn c ậ chắc mấy cái thân binh áp lấy đến phòng trước, đưa tin. đại vương bắt được phan thị nữ cố ý đẩy kêu bà nương ai nha một tiếng lảo đảo mấy bước ngồi n g a y đó gia luật đắc trọng giữ tợn cười một tiếng để trên đao trước liền muốn chém giết kêu bà nương bận bịu đem gương mặt đem ngẩng trong mắt chứa thanh lệ run l y bẩy gia luật đắc trọng để ở trong mắt hô hấp trì trệ một đao kia nơi nào chém vào sùn dưới cắn răng nhớ tới nhi tử huyết cựu quyết tâm tàn nhẫn chỉ vào mắng tiện nhân người kia lão công làm hại bổn vương thật thê thảm hôm nay giết cả nhà ngươi lấy đầu đưa đi thương châu cũng giáo tên cậu tặc kia đau lòng lời nói còn chưa hết phan xảo vân khóc không chỉ sợ tên kia phản còn s á n g khoái hơn đại vương không biết tên kia tên kia tên kia lại là cái không thể nhân đạo vừa nghi tâm nghi quỷ hoài nghi ta muốn chủng hắn động một tí một trận q u y n chân ta cùng hắn ở giữa tình ý hoàn toàn không có hắn lại há có thể đau lòng gia luật đắc trọng xương sở vô ý thức nói tên kia không thể nhân đạo chẳng phải là khổ nương tử phan xảo vân xẹp xẹp miệng d ư n g d ư n g gật gật đầu đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên nha hắt xì một tiếng đánh cái nho nhỏ hắt xì gia luật đắc trọng lại là xương sở khoe miệng không khỏi có chút mít lên ha, ha người cái này nương tử nhảy mũi đến dường như ta nuôi lino đầm dạng li nô người con n g h è o cũng phan xảo vân vội và nói g n đại vương bậc này anh hùng cũng yêu nuôi li nô sao tiện thiếp đã từng có một con tuyết bên trong kéo thương lại là dương hùng đấu kỵ ta mỗi ngày ôm nó một thanh ngã chết rồi gia luật đắc trọng nghe lập tức cả giận nói cậu t ắ c kia quả nhiên thiên tính tàn nhẫn ta như bắt hắn tất yếu l a n g c h ì phan xảo vân rơi lệ nói chính là như vậy tàn nhẫn bây giờ liên lụy cựu tộc liền nhà ta cũng hại đại vương nhân tử tiện tiếp h từ nhỏ sợ đau đại vương giết tiện tiếp h lúc còn mời đại lực một chút nghị giáo tiện tiếp vụn vặt chị khổ gia luật đắc trọng nắm tay bãi xuống lời lẽ chính nghĩa nói、này. chẳng lẽ buồn vương đúng là hiếu s ắ c người oan có đầu nợ có chủ tên cầu tặc kia nhà mình tội nghiệp cùng ngươi có quan hệ gì phan xảo vân a một tiếng thở nhẹ lộ ra kinh hỉ chờ mong không tin lo lắng chờ các cảm xúc sen lẫn phức tạp ánh mắt rụt rẽ nhìn qua gia l u ậ t đắc trọng nói đại vương lại chịu tha ta sao lời còn chưa dứt nhịn không được nha hắt xì một tiếng lại đánh cái phun nhỏ hắt xì gia l u ậ t đắc trọng hầm hầm chừng mắt các thân binh nói ngày nắng gắt đã qua thời tiết dần túc nàng toàn thân nước đẫm ha không dễ dàng bị bệnh không biết thay nàng khỏa giường chăn tử sao dứt lời cởi xuống áo choàng quấn tại phan xảo vân trên thân. mấy cái thân binh đều lộ ra sợ hai thán phục c h i sắc lại là cái kêu láo thành thân binh trương trạc đàng hoàng nói đại vương vị phu nhân này quần áo r ớ t đ ấ m cho dù khỏa chăn m ề n cũng khó tránh khỏi bị cảm lạnh vẫn là kịp thời cởi xuống ý phụ cầm c ớt cho thỏa đáng gia l u ậ t đắc trọng liên tục gật đầu nô、no, nhỡ lại cẩn thận ngươi trở lui xuống trước đi các thân binh vội vàng lui ra không bên đóng cửa sổ đóng cửa lại n g h e bên trong lẩn lẩn chuyển đến nói chuyện dây thừng vững vận bổn vương trước tay ngươi giải đừng đại vương thiếp thân thích như vậy xem quan nghe nói lúc đó tình cảnh khó t ô lại khó tả cho nên phát đồ tại chứng màu trường, các khán giả như nhất thời không gặp. chỉ lo đổi mới tắt cái n g à y kế tiếp tin tức t r u y ề n r a ngự đệ đại vương mới nam bị phụ dọn đi ngoài thành bản sơn suối nước nóng b i ệ tự t ngày đêm không rời thể lại muốn sinh b ố n cái hảo kiệt hài nhi nguyên nhân chính là như thế lý tuấn chờ g i ế t vào kế châu về sau toàn thành trên giới đúng là không binh có thể ngăn cản chi châu vẫn còn cương liệt linh trong nha môn mấy trăm công sai bổ khoái đến chiến một trận cái lao tại chỗ đánh tan chi châu trốn được trượm ăn lý tuấn đ u ổ i kịp một đao g ọ t đầu người lại qua hơn một canh giờ ở ngoài thành binh doanh đông quân bá châu bình mới biết được kế châu bị một cấu nghĩa quân chiếm bá châu chủ tướng quốc cứu gia khang lý định an giận g ữ phái kim phúc thị lan g điểm binh ba nghìn đi từ t r ọ n g thành bình loạn kim phúc thị lan g xuất phát thời điểm lý tuấn trở vừa tìm được kế châu phủ khố giết tán hơn trăm cái kho tốt nhất cử chiếm kho tàng có phần giáo phu giết người từ bà nương còn n ữ đ ệ đại vương h à n g đền tuấn chớ nói thủy sư khó hơn b ở từ trước đến nay hảo hán không chối từ khó t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín trời trợ giúp lý tuấn thành công cực khổ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín trời trợ giúp lý tuấn thành công cực khổ lại nói cái này kế châu phủ vốn là cái một đi không trở lại chỗ chợ đũa phun hoa gạo lúa mạch đấy đà rộng có tiền lương chính là l i u quốc kho tàng vị trí bây giờ liêu ố c hai đường tác chiến một mặt tại trung kinh tử thủ một mặt hướng nước tống t i ế n đánh các châu đều phải mệnh lệnh càng thêm chơi liều vơ vét thuế ruộng một nửa điệu đi quân trước sử dụng một nửa khác phân giấu tại kế châu ưu châu nhị phủ để tùy thời giải đến tiền tuyến nói lý lẽ như thế trọng địa nên có hùng binh manh tướng chặt chẽ thủ đem mới là mà ở người liêu xem ra phía nam là hai mươi vạn đại quân công tống đục như tường sắt phía bắc là dãy núi nguy ê nga n trung kinh kiên cố kê u một vùng tất nhiên là không có sơ hở nào nếu nói có người tự trên biển đến đánh người l i u tất muốn cởi to một cái trăm năm qua không gặp tiền lệ thứ hai bằng vào thuyền có thể vận bao nhiêu binh mã nhiều nhất một c h i quân đ i ể m trợ người tống chẳng lẽ có như vậy can đảm giám lĩnh quân đ i ể m trợ g i ế t vào nội địa bởi vậy liêu quốc cả triều trên dưới không một cái nghĩ đến đây phủ khố lại sẽ có mất lý tuấn nơi này xông vào trong kho tuần sát một lần trước tự đại kinh lập tức q u ù n hỉ nơi đây hủ tiếu có khô trồng chất như núi thương mâu công n a o vô số kể này cũng là còn m à thôi nhất là khó được chính là có mới tạo thép dòng chiến giáp hơn ba phó đều đã sắp xếp gọn xe đang chờ vận chuyển về quân trước cũng bị lý tuấn trùng hợp đập lấy chúng hảo hán đều là đại hỉ t r ư ơ một h đầu nói một đầu chính mình cũng đoạt một bộ tướng lĩnh chiến đến giáp vui mừng đâm bó thỏa đáng lại nhặt một mụn thép hòa thượng thừa trượng hai điểm thương thép bảy mấy cái tạo hình tự giác uy phong lâm liệt kiêu ngạo lâm sung nơi này chính m i đây ở lại bên ngoài làm kẻ chỉ điểm quân tốt chạy vội lên báo đạo làm ấy ngàn quân liêu vội vã sát tường đến lý tuấn nghe vậy cười to sợ hắn như thế nào ta hôn giang long đang muốn lập công lập nghiệp hắn lại đỉnh đầu người đến đưa công lao tốt sinh tức thời nói chuyện nhảy lên một cái bản khẩu súng trùng điệp một trụ đ è miệng đan đ i ề n ký h hướng về phía chúng quân k é o lớn cái này một đám liêu binh đến đúng lúc t r ờ i trợ giúp lý tuấn thành công cực khổ đứng ở kho môn cao giọng gọi lớn nhỏ bình sĩ nghe mầm dễ kêu lý tuấn đùng quay người lại t r ừ n g lên hai con báo mắt sắc khí đằng đẳng hạ lệnh đầu thông trống chiến công tạo hai thông trống gấp chiến bảo tam thông trống đao ra khỏi vỏ bốn thông trống đem binh dao tiến lên từng cái đều có thưởng l ù i ra phía sau trên cổ ăn một đao tam quân cùng ra trương thuận gấp đến độ dậm chân một cái ca ca như thế nào còn sướng lên rồi tiểu đ ệ đi mời cắt kẻ ngu lại cho ngươi phiếu một đoạn có được hay không l i ê u binh đánh tới á lý tuấn xem xét a nha l i ê u binh đến thật nhanh trong nháy mắt đúng là dết tới kho trước cửa hắn cũng không lo được gọi tam quân nghe cái gì lệnh hào đem thân nhảy lên vọt lên trên không trùng trường thương quét ra một mảnh đất trống rơi trong đám người hô một tiếng g i ế t đầu kia thương liền d ư ờ n g như vịn mái trèo giường như trái vạch một cái phải rung động lúc này n ệ lật b ả y t á m cái l i ê u binh nếu bàn về hắn thương p h á p này giang hồ hiếm thấy lại là nhà mình từ trèo thuyền bên trong nộ g ra công phu nội danh cứ gọi là ngược dòng ngược dòng hồi thương p h á p trương thuận thấy lý tuấn phát huy không cam lòng người về sau hét lớn một tiếng nào h vào trận đi hắn cũng khoác tinh giáp tay làm một cây trường đao bổ sóng c h ẳ n g biển liên sát mấy người xào trá s ắ p bén l i ê u binh chủ tướng kim phúc thị lan thấy giật nạy cả mình nhóm người này sát pháp trình tề hung hãn không sợ chết nơi nào là đám ô hợp rõ ràng là bách chiến tinh binh hắn lại không biết nhóm này thủy quân dù không gọi được bách chiến quãng đời còn lại nhưng phần lớn là ngư dân tử đệ cùng trên giang hồ tư thương thủy đạo mộ lý tuấn t r ư ơ n g thuận tốt danh đền ném quen đỏ sức sóng gió ác ngư tại sinh tử hai chữ thấy cực mở thành quân sau thao luyện lại cần cũ vì vậy một phái tinh binh khí tượng kim phúc thị lan thấy nhà mình binh mã bị sông trận hình dần loạn âm thầm nói trừ phi ta chạm tướng lập uy nếu không há có thể thủ thắng h ắ n là quốc cựu gia tự vài ê n võ phụ có nói mềm bên trong cứng rắn điểm chết người nhất cứng rắn bên trong mềm khó khăn nhất phòng ngươi dường như xuất lâm long châu bên binh khí không lương phi hộ côn là thuộc về cứng rắn bên trong mềm thì trẻ ra nếu không biết hắn còn muốn quả thực khó phòng khó giá cái này kim phúc thị lan g sao băng tắt thuộc về mềm bên trong cưng rắn một khi đánh chúng không chết cũng muốn trọng thương binh khí này lợi hại như thế tự nhiên khó học khó luyện bình thường hào thủ có thể đem một cái sao băng luyện phải vận chuyển tự nhiên liền đủ để dương danh lập vạn cái này kim phúc thị lan g lại là luyện thành s o n g sao băng nội danh lại gọi n h ậ t nguyện sao băng thi triển ra coi là thật quỷ thần khó l ư ợ n g nhưng gặp hắn hai cái này sao băng này lên kia rơi góc độ đã điêu tốc độ lại nhanh lựa đạo còn chìm lý tuấn vô ích tầm dương trên sông sương bá đụng tới bậc này ngăn thủ một ngụm thương nơi nào che ngăn được giao thủ số hợp chỉ làm được ngăn cản chống đỡ mắt thấy khó đ ị ợ c đuổi trương thuận thấy kinh hãi liền hội vàng tiến lên tương trợ nhưng mà hắn hai cái thủy tính cố nhiên tuyệt luân tính tình cũng tự dũng mãnh nhưng bàn về trên lục địa vật lộn dù sao giảm bớt đi nhiều kim phúc thị lang lấy một đ ị c h hai tinh thần càng trường hai ngụm sao băng làm phát liền trương thuận cùng nhau bao phủ lại tôn tân châu nhuận chờ người võ nghệ cao không q u á lý chương hai cái giải chân giải bảo lướt nhau đang chờ tiến lên giáp công chợt nghe được sau lưng một tiếng hò hét đều cho lão nương về sau hơi lỗ kia liều tướng ngươi dám khi dễ ta hai cái ca ca lão nương không túa ra hắn làm phân đến liền coi như người nuôi sống lời còn chưa dứt nữ thiên ma đoàn tăng nương như một chiếc chiến xa xô ra trận đến nàng người khoác hai trọng tiết giáp tay phải để dài khoảng hai thước r ă n g sói đoàn đồng không biết nơi nào tìm được một khối đại cao cỡ nửa người thiết thuẫn t ă n g cứng trước người nhanh chân như bay thẳng đến kim phúc thị lan g kim phúc thị lan g thấy nàng khí thế bước người liền dường như bạo long sát cơ lộ ra nào dám chủ quan bận bịu vứt bỏ lý tuấn chưng ơ thuận động thân cùng nàng giao chiến hai cái cắt xính bản lĩnh truy đến đồng hướng đinh đang đang đánh như sắt é p giết đến kịch liệt dị thường bởi vì là bộ chiến không tránh khỏi cao vọt thấp nảy lên xê dịch trằn trọc chỗ đến đám người tranh tránh kêu phủ khố cửa lớn ba tấp đến dày cũng bị hai cái truy đ ồ n g tác động đến đánh cho vỡ nát b ừ a buồn lý tuấn trương thuận nhìn đều tự lắc đầu hơi sợ đang châu hảo hán mắt thấy không khỏi trố mắt h ồ n kinh hai quân tướng sĩ đều thấy mốc như thế nào thấy hai cái này b ả n sự lại có một đầu biến cách nam ca khúc đạo tận hai cái giao phong q u a n cảnh hán gia thiên ma nữ khiết đan vũ thị lang sao băng bay xuống tránh hàn mang loạn vũ lang nha đồng thượng sát sinh lệnh phúc họa an túc đạo chìm nổi há có thưởng các ném tính mệnh làm đ i n cuồng hiện thánh người t r ư ớ c tranh đem tính danh dương cố đại tẩu làm người nhất là bích cơ thấy đoàn tam lương chống đỡ cái này khiết đan mạnh tướng đem đao một chỉ gọi to nàn g một nữ hải nhi còn tự không màng sống chết n g ư ơ i bậc này nam nhân ra không giết liêu binh còn đợi khi nào dứt lời một c ư ớ c đá vào lão công trên nông tôn tân hú lên quái dị liền dường như máy bắn đá đánh ra đạn pháo bay thẳng vào quân liêu bên trong một đầu đơn r o i rút loạn loạn đánh chính là dạ chiến bát phương chiêu số đám người như ở trong n g ộ mới tỉnh cùng nhau tiếng la giết một phát giết vào quân liêu trong trận cái này một lần quân liêu không có dũng tướng áp trận càng thêm khó mà chống đỡ chỉ thời kia thôn sông ra rừng độc rất long ba đầu ác long tề gào thét hai đầu hai đôi u mẫu đại trùng một đám manh thú g i ậ n n g ú t trời mang g i ậ n tôn tân roi ra tay uy chỉ kế châu tiếng t ă m g truyền xa hảo xính dụng trương thuận đao hồi neo núi thây sóng máu hiển hóa đơn t ạ m cái này tám chủ hảo hán dẫn đầu một nghìn tám trăm thiết giáp thủy quân ra sức trùng sát quân liêu mặc dù nhiều chút trong thành đầu đường lại b à i bố không mở đ ạ i chợ đợi phía trước mấy trăm người bị giết lạch gan đằng sau một phát đều bại s ù n dưới làm cho kim phúc thị lan bán tại trước chợ cái này thị lan thấy chuyện k h ổn giả t h o á n một chiêu liền muốn chạy trốn đoàn tam lương nơi nào chịu thả hắ thân mật đoàn ợ i chạy trốn tam nương giết đỏ cá mắt sợ hắn không chết thả người nhảy lên liền không trung đem tấm khiên nhét vào dưới chân xử x u ấ t một chiêu thiên ngoại lưu t ì n h tuyệt kỹ nàng tiểu nhị trăm cân thân thể tăng thêm hai trọng thiết giáp phân lượng mang theo to lớn q u ạ n tính d i ấ m lên tiết t u ẫ n đập ầm ẩm tại kim phúc thị lan trên thân nhưng nghe phốc một tiếng liền dường như một cái chân to nha tử g ẫ m chuột bình thường thịt nát máu tươi bốn phía bắn tùng t ó đầy đất chính xác là đang châu hào khách hùng uy b ộ t hải d ụ n g sĩ、si、khí phách tiêu từ trên thuyền bờ khoác thiết giáp còn có thể đất bằng c u ố n phong ba chương năm trăm bốn mươi t r ợ n g phu không hối hận hôn giang long chương năm trăm bốn mươi t r ợ n g phu không hối hận hôn giang long đoàn tam n ư ơ n g một c ư ớ c đạp chết kim phúc thị lan g chính là nhà mình huynh đệ cũng tự t ắ c lưới kinh hãi châu v i ê n sắc mặt đại biến lôi kéo chất nhi châu nhận đi xa mấy bước dắt lỗ thai dặn dò ngươi bây giờ trông thấy không nói đến nàng chồng trước như thế nào được chính là chính nàng như thế nào người ta trọng đ ổ i nàng vi lý tuấn trương thuận xuất khí còn muốn đạp chết được tướng như phát hiện ngươi nhìn lén nàng thay quần áo kết cục ngươi lại nhà mình lại nghĩ đi châu nhu cơ hồ muốn khóc lên đầu lát trống lúc lát giống nhau không dám tiếp tục ta cũng bất quá là tò mò làm sao có thể lớn lên trở lớn mới nhất thời v a n g đầu về sau chính là mời ta nhìn lời còn chưa dứt bả vai ăn người trùng được vỗ quay đầu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chính là đoàn tam nương hung thần ác s á t mặt to châu nhuận trong lòng có quỷ hét lên một tiếng đặt mông ngồi ngay đó châu yên cũng dọa đến phiêu một nửa hồn phép đi cũng may một nửa khắc còn tại thể nội miễn cưỡng gạt ra khổ ba ba cười đến muội tử châu nhuận nhưng thật ra là cái người thành thật hắn quyết không phải có tâm đoàn tam nương sáng g i n g đâu chỉ hắn vô tâm ta nhìn châu ra ca ca ngươi cũng không có lý tuấn ca ca muốn nghị sự gọi ngươi hai cái vài tiếng đầu cũng không mang về một hồi ồ hắn sát mặt này như thế nào gặp quỷ giống nhau châu nhuận khóc mặt gọi tha nói ngụy tử lại cho ta một lần lần sau cũng không dám lại nhìn đoàn tam n ư ơ n g ngạc nhiên nói không dám nhìn cái gì châu yên cũng đã kịp phản ứng vội vàng che lớp nói ngụy tử không nên cười lời nói hắn gặp ngươi d i ấ m rết kia liều tướng d o a đến cơ hồ nước tiểu đúng quần quả thực không dám nhìn ngươi rết được cũng đoàn tam n ư ơ n g giật mình nhìn về phía châu n h u n gặp hắn tái n h u ậ chảy mồ hôi quả nhiên sợ cực bộ dáng không khỏi buồn cười nói n g ư ờ i châu gia thúc cháu hành hành đăng vân sơn cũng là lục lâm bên trong nổi danh hung đ ổ một người chết chẳng lẽ cũng sợ châu huyên vẻ mặt đau khổ nói người chết tự nhiên không sợ chỉ là người kia chết được quá tham chút làm phân đều lăn đầy đất há có thể không sợ đoàn tam n ư ơ n g đắc ý nói hừ hắn ư ức hiếp các ca ca ta l ã o nương nói muốn túa ra hắn làm phân tự nhiên nói ra như núi dứt lời một tay nhắc lên châu nhuận một tay dắt châu huyên đừng muốn cãi cỏ rách việc lý tuấn ca ca còn có lời nói đấy đi đến lý tuấn trước người lý tuấn cùng trương thuận chức tại đoàn tam lương viện thủ tri đức đoàn tam lương khoát tay nói các ca, ca nghỉ nói như vậy tiểu mội muốn lập công cực khổ đều nhờ các ngươi thủy quân huynh đệ chịu sách tiểu mội tự nhiên đem các vị làm ta thân ca ca đối lãi lý tuấn mấy cái đều không c ó theo lão tào trinh hoài tây nhất thời cũng quên nàng kia thân ca ca đoàn nhị chết được nhiều thảm vui cái này bà nương hảo dung giam chiến nghe nàng nói thân mật đều động dung nói vậy thì tốt quá chúng ta cũng tự cho mình ngươi làm thân mội tử tự xong nhân tình lý tuấn liền nói chính sự nhóm này liêu binh sợ không phải liền là bá t r â u đến đám kia ngược lại là có chút có thể chiến nếu là bình thường quân tống một hai vạn cũng khó địch nổi hắn chúng ta người người sâu giáp còn gãy hơn một trăm huynh đệ hắn như khải đại quân đánh tới không phải chơi ta trở lại nghị một nghị muốn hay không rời khỏi thành đi tụ hợp võ đại ca chủ lực lại làm so đo cố đ ạ i tẩu cái thứ nhất kêu lên lý tuấn ca ca làm gì t r ư ớ n g người khác chi khí diện ta nhà mình bị phong dù gây t r ă m đem huynh đệ cũng giết hắn bốn năm trăm n g ư ờ i nhất thời sao dám lại đến theo nội tử quan cửa thành đem trong đại lao tội phạm đều thả ra lại mở kho phát thóc có dám chém giết hảo h á n đều cùng hắn một kiện thiết giáp chính là mấy vạn liêu cho đến công lại sợ hắn cái gì đâu tôn tân gật đầu nói ta bà nương nói không sai ca ca ăn vào bụng bên trong thịt chẳng lẽ còn chịu phun ra Lý t u ấ n tân cặp vợ chồng gan lĩnh ba trăm linh huynh bỏ t h đệ liền canh giữ ở cái này trong kho phái người bốn phía đi gọi hàng nếu có chịu khổ hàn nhi đều đến nhận lấy thóc gạo chỉ cấp đủ ba ngày ăn tái phát hắn đào thương để bọn hắn lấy người khiết đan đầu đổi lương nếu có lấy được năm viên khiết đan nam người thủ cấp cùng hắn thiết giáp một bộ sắp xếp trong quân trương t h u ậ n nghe không đành lòng nói ca ca như vậy vừa đến giết chóc tất thảm đến lúc đó dân chúng chém giết lẫn nhau hã không muốn toàn thành chảy máu lý tuấn cười lạnh nói cũng không phải nhà ta dân chúng đang muốn hắn toàn thành chảy máu trương t h u ậ n nghe không nhanh lắc đầu nói võ đại ca không phải là hiếu sát người hắn tới gặp tất yếu trách ngươi lý tuấn cười một tiếng ánh mắt lộ ra tàn nhẫn c h i sắc ngươi lại có chỗ không biết cái này kế châu mặc dù từng là h ắ n thổ đã bị người khiết đan chiếm cứ hơn một trăm năm mấy lời người ăn sâu bén lên dễ nếu không dùng huyết n ụ c bôi lên nơi nào tắm đến sạch sẽ đang khi nói chuyện thần s ắ c càng thêm ngân lệ nhìn qua lúc này coi như bình tĩnh thành trì điểm như nói hắn trong thành này hắn nhi tật có có mấy cái chịu nhận chính mình là người tống vi huynh cái này một tế đang muốn giao hắn nhi giết khiết đan để hắn dân chúng trong thành gian lẫn nhau ly tâm g i ế t đến khiết đan nhiều người khiết đan chẳng lẽ không trả thù kể từ đó những n à y hắn nhi đã có nợ máu lại có huyết cửu không sợ không khăng khăng một mực theo ta đám người dù đều là đảm t i ế u giết người hung á c nhân vật nghe hắn lời nói này cũng không khỏi cả kinh ngây người lý tuấn nhưng lại cười một tiếng hạ thấp thanh âm nói còn nữa nói không có tu la thủ đoạn sao hiển lòng từ bi Ra, ra là, là trương a thuận kinh hai nói ca ca nếu là như vậy làm việc võ đại ca dù giảng thông cảm ngươi cũng tất yếu trên lương độc hại hiếu sát tiếng xấu tiểu đệ mặc dù ít đọc sách nhưng cũng biết từ xưa ác quan không ai có thể được kết thúc yên lành lý tuấn cười ha ha một tiếng lồng ngực nối lên nói năng có khí phép nói hiền đệ thật cách nhìn của đàn bà cũ ta kia võ thực ca ca thân thể t lại đến m phù ư ớ c khí khái lại là tang h t bất quá trở bàn tay gian liền gọi hắn quốc phúc thiên lật bật này động mạc kinh thiên thủ đoạn sao không cứ gọi chúng ta hào hắn cảm mến đi theo lý tuấn có thể theo bực này nhân vật ký đôi quả thật bình sinh tạo hóa t r ư ơ n g thuấn nghe vội la lên lệnh ngươi là thật cảm b i ế n ta chính là giả ý ta chưa từng nói võ đại ca không xuất chúng ta chỉ sợ ngươi làm việc quá tuyệt ngắn chính mình phúc đ ộ c lại là tội gì đến ư lý tuấn nghe thôi mỉm cười gật đầu ngươi ta sinh tử chi giao như thế nào không biết ngươi là tốt với ta chỉ là hắn vô vô trước ngực chiến giáp trận phát sinh cảm khái ta lý tuấn những người nào ư tầm dương trên sông một giới tư tường chìm nổi sống cả tạm thời an toàn áo cơm cùng kia có cây cắt đùi có gì khác nói chi nơi này bỗng n i ê n hào hùng tất hiện may mắn mông võ đại ca thưởng thức nổ t A t vô luận như thế nào sáng tỏ sử sách không thiếu được ta hôn giang lòng lý tuấn danh hiệu hắn những lời này thổ lộ suy nghĩ trong lòng chớ nói trương thuận nghe được ngốc còn lại các hảo hán cũng tự động dùng không thôi đoàn tam nương nhiệt huyết sôi trào đem bàn tay thô vỗ vui vẻ nói y ỉa không hổ là lý tuấn ca ca những lời này nhi chân chính nói đến lòng của tiểu bội ổ trong ổ thế gian này h ắ n tử phần lớn là bận thiệu x u â n tài khó được có võ đại ca bậc này xuất chúng nhân vật n h ư không khăng khăng một mực đi theo hắn cũng uổng xưng h ả o hắn hai chữ cái gì cầu thí hung danh đều danh ta đoàn tam nương lại không quan tâm n ă m đó ở hoài tây người ta liền xưng ta thiên ma lại có thể cắn ta chìm đi không giết hắn cái thi cốt triệt địa ta như thế nào quyền quý ngọc trời cố lại tàu gặp nàng đắc ý q u y n hình liền vội vàng kéo nói phi nhưng lại miệng đầy nói bậy ngươi ở đâu ra chim cho người ta đi cắn đoàn tam nương những ngày này cùng nàng chỗ được rất tốt nghe nàng nói lên phong lời nói lúc này t r ở tay ô m nàng điên điên khùng khùng nói ta tự cùng tỷ phu của ta mượn đi hai cái lớn mập bà nương cặc cặc cười thành một đoàn chưng ơ thuận thấy mắt trận trắng chuyển chính thức sắc nhìn về phía lý tuấn mà thôi ta cùng ngươi đều là tầm dương trên sông h ả o hán nếu ca ca chọn định con đường tiểu đ ệ lại há có thể chỉ lo thân mình mỹ danh đeo danh thiện danh tiếng xấu đều theo ca, ca cùng đánh dứt lời cười lớn một tiếng mang giải chân mấy cái phân phó bốn môn mà đi lý tuất khen lãng lý b ạ điều thành lý tuấn suy nghĩ một chút trương thuận khắp cả người thị trắng kìm lòng không được dùng mình một cái cả giận nói một nữ tử nói năng bậy bạ còn thể thống gì không muốn phí lời còn sót lại huynh đệ đều mang thiết giáp đau thương cùng ta đi trong đại lao chọn người hắn tiêm một h tám trăm linh thủy quân tử thương hơn một trăm l n h cái bây giờ chết được đều đóng trong phòng chỉ đợi xong việc mai táng tổn thương cũng đều đi bắt đại phu đến xem t r ị canh cổng thu kho dùng một nghìn năm trăm còn lại hơn trăm cá nhân đều theo hắn hướng trong lao đi lại nói ba châu tàn binh vội vàng bại ra khỏi thành đi một mực chạy vội tới ngoài mười dặm trong quân doanh quốc cứu ra khang lý định an không ngờ dưới trướng binh mã trông cự không nổi một đám phản tặc lập tức giận dữ đem mấy cái cấp thấp võ tướng gọi hỏi một chút báo nói chiếm kê châu phản tặc có một hai và người đều mặc thiết giáp cầm đầu mấy cái võ nghệ cao cường kim phúc thị lan cũng ăn hắn giết khang lý định an nghe nói lấy làm kinh hãi gọi diệp thanh thị lan t ư lượng ta nghe qua nước tống thỉnh thoảng có người khởi binh tạo phản trước có cái hoài tây vương khánh lại có cái hà bắc đền i hồ năm n g o à i mới phản giang nam phương tịch còn có cái lương sơn triều cái chiêu binh mãi mã nói không chừng khi nào liền phản bọn ta phương này coi yên vui lại vô bậc này đại phản tặc nhiều bất quá trên dưới một trăm cá nhân tiểu đánh tiểu nháo như thế nào toát ra hỏa hơn vạn cường đạo đến lại có thiết giáp diệp thanh thị lan chính ù n g Kim p ú c c Thị h Lan là kết nghĩa kim lan huynh đệ được nghe tin giữ đau lòng như góc cắn giam nói quốc cứu ra nghỉ nghe đàm t i ê táng đảng vòng tám i ba ba gọi một hai vạn nhân mã tặc hỏa nếu là thật sự có há có thể không có tiếng t â m gì đến n ỗ i thế giáp hơn phân nửa là kế c h â u trong kho cất giấu theo mặt tướng nhìn nhóm người k i a số nhiều nhất hai ba ngàn chỉ là trong đó mấy cái dẫn đầu sợ là quả nhiên tốt võ nghệ không phải vậy như thế nào dết đến kinh phúc khang lý định a n là cái hưu dung vô nhu người khó được chỗ lại là chịu nghe người gián n ôn giờ phút này nghe diệp thanh thị lan g nói được đạo lý rõ ràng lập tức liên tục gật đầu không tệ không tệ nói có lý dường như này nói đến như thế nào cho phải diệp thanh thị lan nhân tiện nói việc này không thể k i n h thường kế trâu trong kho có đại quân nam trinh bắt chiến lương thảo bị hắn phải đi lôi cuốn lên mấy vạn người làm sao khó quốc c ứ u gia mặc dù cũng vô gìn giữ đất đai chi trách chỉ là chúng ta vừa lúc đi qua nơi đây nếu là chẳng quan tâm tương lai hoàng thượng biết cho dù không trách cứ nương nương trên mặt cần không dễ nhìn khang lý định an nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói liên tục không tệ không tệ nói có lý dường như này nói đến như thế nào cho phải diệp thanh thị lan g lộ ra vẻ hung ác ta chờ ra trận c h é m giết dù cũng khẩn cấp dù sao nơi đó còn có đại quân ta cái này một hai vạn người nhiều cũng không nhiều thiếu cũng không ít ngược lại là kịp thời cứu phụ k ố tất có đại công lao bởi vậy mạ tướng y tứ q u ố đúng là như thế bất quá kế châu đến cùng là ngự đệ đại vương gia luật đắc trọng tri hạ ngược lại nên phái người đi thông báo hắn một tiếng miễn cho hắn cảm giác cho chúng ta cho bắt con chuột quản hắn nhàn sự khang lý định ăn liền điểm đầu không tệ không tệ nói có lý thí dụ như hắn tại ta bá châu tiêu phỉ nhưng không mà nói thượng một tiếng ta cũng không khỏi ở sau lưng mang hắn lập tức phái cái tâm phúc thân binh lĩnh lời nhắn đi hướng bàn sơn báo tin chính mình t ắ t c h ỉ n h đốn nhân mã chuẩn bị đi đoạt kế châu trở về không nói hắn nơi này c h ủ bị các loại công thành sự vật cũng không nói lý tuấn tại trong lao cứu ra hai tên khó lường hào hán chỉ nói khang lý định an thân m i n h được chủ tướng lệnh chỉ, một hơi chạy đến bàn sơn tìm được gia l u ậ t đắc trọng suối nước nóng biệt thự báo cho kế châu thất thủ sự t ì n h gia l u ậ t đắc trọng nghe xong lập tức giận dữ nói cho nói phản tặc đáng ghét thừa d ị p ta hùng binh đều tại tống cảnh lại đến kế châu lấy giá hỏa chuyển cáo nhà ngươi tướng quân nhiều hơn làm phiền hắn kế châu phủ k ố trọng yếu vô cùng quả thực không cho sơ thất thân binh kia đáp ứng đi đợi hắn đi ra ra luật đắc trọng bên người thân binh bên trong có cái phá lệ lao thành chính là trước kia khuyên chúng thân binh không thể thả phan xảo vân tự tay buộc nàng lại nhắc nhở ra luật đắc trọng xuyên quần áo ướt muốn bị bệnh người này bởi vì hiền kế này có công bây giờ làm thân binh đội đội trưởng cái đội trưởng này nhìn mặt mà nói chuyện một phen đi ra hành lễ thấp giọng nói đại vương mặt tướng có cái nho nhỏ ý nghĩ không biết nói được nói không chừng ra luật đắc trọng liếc hắn một cái cười nói a bất lãi ngươi là ta tâm phúc cái tướng có gì ngôn ngữ cứ nói đừng ngại. lại a bất lãi cười hắc, hắc tinh tế nói ra mấy câu nói tới có câu nói là huynh đệ có tình sóng bên trong mạch trợ phu không hối hận hôn giang long vì văn đội trưởng một lời nói bay đi xảo vân gặp võ công chương năm trăm bốn mươi mốt nước sâu ai có thể nắm chắc chương năm trăm bốn mươi mốt nước sâu ai có thể nắm chắc ra luật đắc trọng trước đây có cái thân binh đội trưởng thành thương châu hạ phá v â y lúc chưa từng còn sống về sau thấy cái này a bất lãi lanh lợi lao luyện liền đề b ả n hắn làm đội trưởng ở tại biệt thự mấy ngày nay trong ngoài mọi việc nhiều từ hắn xử lý kiện kiện đều hợp ý nhất là mới nhập mỹ nhân phan xảo vân cũng có một đôi thức anh hùng tệ nhãn thường xuyên tạy trên gối khen a bất lãi nhân tài xuất chúng g i a luật đắc trọng càng thêm coi trọng hắn a bất lãi được cho phép lúc này mới thấp giọng nói đại vương giới t r ư ớ n g binh mã đều không nơi tay đầu mượn quốc cứu gia binh đoạt lại kế châu cũng là không thể làm gì sự tình nhưng l à việc này trọng tại một cái mật chữ như đại vương ngồi yên trong phòng kế châu dân chúng còn đạo đều là quốc cứu gia công lao kia trở ngu m ộ i thế nhân không khỏi chuyển ra lời đ ồ n đại đạo là đại vương thủ không được thành trì còn muốn mông quốc cứu gia đoạt lại h á không đại đại có tổn hại đại vương uy danh dù sao đại vương mới là kế châu chính phái thủ tướng a ra luật đắc trọng bừng tỉnh đại n ộ liên tục gật đầu không tệ không tệ nói có lý d ư ơ n g như này nói đến như thế nào cho phải a bất l a i cởi gằn hiến kế nói việc này rất dễ đại vương lại đi hắn trong quân cùng quốc cựu ra một đạo lãnh binh như hạ c kế châu đại vương là thủ tướng hắn là k h á c h tướng thủ tướng dưới trướng không binh mượn khách binh tướng ngựa càng thêm lộ ra đại vương làm việc lao luyện đáng tin cậy nếu là những cái kia phản tặc lại may mắn giữ v ơ n g thành kia tự nhiên chuyển quốc cựu ra luyện binh vô phương liền một đám phản tặc đều thắng không được cũng không làm đại vương trách nhiệm ra luật đắc trọng gật đầu liên tục không tệ không tệ nói có lý tả hữu đều là bổn vương chiếm t i ê n nghi quả thực diệu ư ha, ha khang lý định an cái kia mã ph xem quan nghe nói cái này a bất lãi luận thân phận chỉ là một cái thân binh huống hồ lại là cái có phần có thể nhận biết nặng nhẹ như thế nào dám sợ lao hổ cái mông làm lớn vương nữ nhân nguyên lai、like、trong đó cũng bởi vì như thế đem kia bà nương khẩu vị cũng nuôi lớn lần trước dương hùng đổ tặc trọc đầy ổ phan xảo vân vừa đến dọa đến dọn nước tiểu chỉ sợ dương hùng tìm nàng tính sổ sách thứ hai vừa thương tâm kia tặc trọc chết rồi mới nhân tình cũng không phải nói tìm tìm những ngày này lại là tố được hung ác bị ngự đệ đại vương hơi dính tay không chỉ cho tàn lại cháy càng muốn g i ã hỏa lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ lại nói k i ê m ngự đệ đại vương vừa đến có chút tuổi tác thứ hai vừa mới sinh qua bệnh thứ ba là cái quý nhân đều là người ta hầu hạ hắn nào có hầu hạ người đắc thủ đoạn như cùng bùi tặc chọc so sánh bùi tặc chọc là bắt đóng thịt heo t ố t cơm hắn cũng bất quá là một khối nhỏ làm bánh bao không nhân không phải dừng ăn vào vô vị quả thực càng ăn càng đói như còn vẹn vẹn như thế an dương hùng giật mình hụ đối mặt đường đường vương ra quên thế phan xảo vân bổn cũng không dám tùy tiện chỉ là cái này đại vương mỗi ngày nhớ kỹ muốn sinh n h i tử phan xảo vân cũng có tâm mẫu bằng tử quý trộn lẫn cái trường trị cửu ăn chính là cùng bọn hạ nhân âm thầm sau khi n g h e n ó n g không khỏi trong lòng lạnh thấu trong phủ lần trước có người mang thai còn muốn hướng phía trước đến ngược bảy năm cái này cũng mà thôi hết lần này tới lần khác về sau để lọt chất ngựa đứa bé tiếp chính là mã phu loại cũng may tâm lệnh sau khi cũng là được chút dẫn dắt mã phu sinh được n h i tử chẳng lẽ thân binh liền sinh không được lập tức liền tại thân binh liền sinh không được lập tức liền không phải vậy làm cái miệng đại khắp nơi khoe khoang khoe khoang há không bị hắn hại chết so tới so lui so với cái a bất lãi cái này a bất lãi vốn là cái lao thành người dù cũng cảm thấy phan xảo vân mê người nhưng là lại mê người đ ộ c dược cũng không thể hướng miệng bên trong nuốt đá h ắ n chí hướng bất phẳng há chịu không duyên cơ dính vào người làng lơ làm sao phan xảo vân là cái nhiều năm trộm hắn có rất nhiều thủ đoạn tìm một cơ hội thừa dịp ngự đệ đại, đại vương ngủ say đem chính mình cùng a bất lãi khóa vào một cái phòng ở chìa khóa hướng ca hiếm bên trong ném một cái công bố nêu không theo nàng liền kêu lên nói a bất lãi đối nàng vô lễ A bất lai dù có chút nhanh chí làm tình hình này nhưng cũng t h ú c thủ vô sách chỉ có thể thành thành thật thật đi sợ chìa khóa từ đây phan s ả o vân liền thường xuyên tại trên gối khen a bất lai nhân tài xuất chúng có khi tại a bất lai trên gối có khi tại ngự đệ đại vương trên gối a bất lai cũng bởi vậy thăng quan tinh thần vật chất song bội thu tăng thêm phụ nhân này thủ đoạn xuất chúng a bất lai không khỏi ăn tùy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon cùng nàng như keo như sơn đứng dậy phan s ả o vân gặp hàn phục chính mình liền đem kế hoạch nói rõ sự thật người ta con trai ra luật không lãi chính là đợi tiếp theo vừng ra a bất lai tim đập chớ nhìn hắn tại gia l u ậ t đắc trọng trước mặt cung kính có thêm nhưng trong lòng thường thường gọi hắn lao cầu vừa hận ngự đệ đại vương phò mã ra những ngày đại tướng chỉ có đầu thai bản sự cao minh nếu bản về thực học cái rắm cũng không bằng hiện nay chính mình cốt nhục lại có cơ hội làm vương ra kia thật là nói không nên lời thoải mái giải hận nguyên nhân chính là duyên cớ này hắn mới ra vẻ h ả o ý lựa ngự đệ đại vương đi quốc c ứ u ra trong danh o chính mình thì tốt t h ử a cơ nân á s ớ m chút sinh ra nhi tử tới đang đáp ý gian chật nghe gia luận đắc trọng nói a bất lãi đi thu thập y giáp binh khí cùng bổn vương cùng đi đánh trợn a bất lãi chấn động dọa mặt tướng cũng phải đi sao gia luật đắc trọng ngạc nhiên nói ồ há không buồn cười ngươi là ta h á i tướng trưởng quản ta thân m i n h ngươi làm sao có thể không đi a bất lai tìm cờ nói đại vương mặt tướng xưa nay nghe chiến tắc vui hận không thể ra trận lập công chỉ là mặt tướng như đi bây giờ phản tạc u y ê n nào dối loạn cái này biệt thự bên trong phan nương nương chẳng phải là không người bảo hộ gia luật đắc trọng nghe vậy cũng không lên tiếng trực câu câu nhìn xem a bất l a i mỹ mắt đều không nháy mắt một chút a bất lai trước còn thong d ò n dần, dần không khỏi hoảng hốt nội tâm của hắn dù nhìn cái này ngự đệ đại vương không dạy nổi bởi vì cái gọi là quyền quý bất người người ta cái này đệ đệ phía trước có cái ngự chữ cái này đại vương cũng không phải sắt vách họ vương hàng xóm mà là đường đường chính chính đại liêu quốc vương g i a cho dù ngự đệ đại vương đủ kiểu vô dụng bóc chết hắn a bất lãi nhưng so với bóc chết con kiến còn dễ dàng dù sao bóc con kiến còn muốn xoay người đưa tay đâu ngay tại a bất lãi bắt đầu suy nghĩ là xoay người chạy vẫn là dứt khoát làm cái này đại vương lại chạy lúc ra luật đắc trọng chật, chật một tiếng chúng điệp vô a bất lãi bả vai không hưởng công ta xem ngươi vì ai tướng nếu là bên cạnh cái ai có thể khắp nơi thay bổn vương suy xét a bất lãi ngươi như vậy trung nghĩa bổn vương t ấ t không phụ ngươi dứt lời lớn tiếng kêu lên người tới đi nói cho phan n ư ơ n g lương để nàng thu thập bọc hành lý cùng đi ta đi về công dứt lời xông a bất lãi c h ư p c trước mắt tiện tiện cười một tiếng ngươi cái thằng này ngược lại là nhắc nhở bổn vương đi trong quân doanh sinh con trai nói không chừng còn vì võ dũng liền dường như năm đó lữ bố giống nhau đường đường vương ra chịu cùng một cái thân binh nói phong lời nói lại là thân mật tri cực tỏ vẻ a bất lãi một mặt cảm kích luôn miệng nói vương ra như vậy dũng manh phi thường nhất định có thể sinh ra cái lữ bố tới trong lòng oán hận nói lại không phải ta muốn khi ngươi là ngươi nhà mình muốn sinh cái lữ bố chính là trời đều muốn người làm ta hải nhi nghĩa phụ có câu nói là hai đoá hoa nợ các biểu một nhánh không nói đến gia luật đắc trọng nơi này một chuyến hơn trăm người cách biệt tự đi hướng binh doanh chỉ nói lao tảo chờ người hôm qua đi chầm rãi đi vào ngọc ruộng huyện lúc bóng đêm càng t h â m thủ ở trong thành chỉ có một cái nhạc hòa hai lần gặp nhau nhạc hòa liền đem thủy quân như thế nào đoạt thành như thế nào biết được nguyên bản huyện lệnh đi mời vệ binh lý tuấn ứng đối ra sao các loại khổ tâm toàn bộ báo cho lão tảo hán cầu tài liền cho nói sống được rất một nghe ca ca, cái ư sơ sẩy hà không gãy nhuệ khí từ ninh lại khác người khác phàn nàn động thân ra ban liền ông quyền tinh khí thần t h à n trệ các ca, ca cho tiểu đệ năm trăm linh binh mã các ngươi tiếp n đều là đương thời đem loại há không nghe tôn tử có mây binh giả tử sinh trí địa tôn vong trí đạo không thể không quan sát vậy như vậy xúc động lỗ mãng há không biết tiêu binh thất bại cái này chúng tướng cùng nhau ngầm miệng cũng không khỏi trên mặt nét hổ thẹn nhất là thầy bảo lệ thiên nhuận trở giã lộ xuất thân nghe hắn trích dẫn kinh điển càng là có một loại mù chữ gặp phải trên tiến sĩ luôn cuống cảm giác văn đạt xanh mặt ý còn không đủ hừ trên chiến trường sinh tử một đường ngươi trở như vậy tầm tính liền dường như ngoan đồng chơi đuột tại nước sâu há có chút nắm chắc thấy nói được chúng tướng cũng không dám n g n g đầu văn đạt hừ một tiếng nhìn về phía lao tạo chất lên nụ cười nói bọn hắn dù đem cầm không được ta văn đạt liền không giống nghe mỗi tại kia đại danh phủ trấn thủ hơn mười năm đối quân liêu có thể nói cực kỳ thấu hiệu chỉ tiêu cho ta ba trăm binh mã bảo đảm không có sơ hở nào lâm xung chờ người kinh ngạc ngầm đầu chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười dường như vừa mới nổi giận đều là đám người một trận ảo giác văn đạt càng nói càng hăng hái trung điệp vô giáp ngực tự tin nói lao phu họ văn người nghe nghe cúng hay nghe lục lộ nhãn quan bắt phương chuyến này tất nhiên mã đáo thành công thạch bảo thấy ngốc ôm lệ thiên luận kề thai nói nhỏ nói những này làm quan xuất thân quả thực quá biết huynh đệ chúng ta kiến thức ngắn ngược lại phải nhìn nhiều, nhiều học mới là lệ thiên luận rất tán thành liên tục gật đầu lao tảo cười ha ha chỉ vào chúng tường nói thế gian không chỗ không phải bính pháp xin chiến cũng như đánh trận chỉ biết thẳng tới thẳng lui như thế nào đi được mà thôi văn đại đao nghe lệnh văn đạt vui động nhan sắc tưỡn một cái eo có mặt tướng văn tướng quân lý tuấn người này ngược dấu kết l ô i các ngươi không thể bình thường xem hắn bây giờ kế châu trống rỗng dù có ba châu khách quân tất nhiên không t r ú bên trong thành ta liệu lý tuấn lần này đi nhất định có thể phá địch tập thành ngươi cũng không cần gấp hướng lại giáo chúng quân nghỉ trọ một đêm dưỡng đủ khí lực đợi bình minh l í n h năm trăm quân t r ư ớ c phó kế châu ghi nhớ lý tuấn như chưa bại liền không thể k i n h động chỉ phục binh tại lân cận sơn lâm nếu có quân liêu đến đoạt thành tắc thừa cơ công phía sau đường văn đạt ô quyền mặt nghe lệnh hùng dũng a i vệ chính muốn ly khai đ n g nhiên một cái hán tử đứng lên kêu lên văn lão ca chậm đã đây chính là tướng quân cao tuổi di gần quế hảo hán lao đến chơi trà xanh chiến trường nước sâu khó nắm chắc thúc thúc hôm nay tú gia hòa chương năm trăm bốn mươi hai sợ bá phát uy hiển t ư ớ n g tài chương năm trăm bốn mươi hai sợ bá phát uy hiển t ư ớ n g tài văn đạt chính muốn rời khỏi đ n g nhiên có cái hán tử kêu to chậm đã đám người nhìn tới chính là chu thông đám người thấy là cái thằng này trước mang theo mấy phần ý cười văn đạt lại là lộ ra cảnh giác thần sắc huynh đệ ngươi kia đẩy bụng tâm địa gian rảo lại tự thu hồi đ ư n g hỏng ta chịu ngươi lừa dối nên biết văn đạt tự hạ lao tào đến nay lao tào những huynh đệ này chỉ có hai cái nhất là hắn k i ê n kỵ đầu một cái chính là sử văn cung lúc trước ngoài thành đánh đêm chính là sử văn cung một đầu kích đại chiến sáu mươi hợp sinh sinh đem hắn áp đảo nổi danh thiên vương lý thành cũng là bị sử văn cung độc thủ lại một cái chính là chu thông lý thành cái chết văn đạt bại trận đều cùng chu thông đầu này đầu lưỡi cấu kết nhớ kỹ ngày đó trong thành kịch chiến văn đạt vốn muốn thủ vững chính là chu thông một trận nói bậy kích thích lương trung thư phập phồng k ô n g yên chết mức văn đạt xuất chiến cứ thế đại bại bởi vậy gặp hắn mở miệng trong lòng không khỏi khẩn trương chu thông lộ ra h ủy khuất thần sắc mở to hai mắt nói ngươi làm sao như vậy bỗng dưng âu người trong sạch trước đây đám người x i n chiến n h a o nhao hỗn loạn tiêu lĩnh nhìn đến phát chán chưa phát giấc ngủ chợt bị chu thông tiếng kêu kỳ quái bừng tỉnh cũng không rõ tiền căn hậu quả xứng sờ tiếp lời nói cái gì trong sạch ta tháng trước thấy tận mắt ngươi từ thanh lâu chạy ra ố lộ để cây gậy đuổi theo đánh đám người cười to văn đạt cười đến nhất là vui vẻ chỉ vào nói lao phu nói không sai a tiểu từ này đầy bụng tâm địa gian dạo chu thông quát to một tiếng giữ chặt tàu tháo tay ca ca ngươi cùng hắn m o n nói ta chu thông trong bụng có phải hay không chỉ có t r ú n g can nghĩa đảm nhiệt huyết hào ruột lao tạo cái nhãn lật một cái sang r ộ n g ta là ngươi trong bụng run đũa sao ngược lại là ngươi cái thằng này tân hôn không kịp một năm liền một mình trà trộn thanh lâu còn thể thống gì một mình hai chữ căn chữ cực nặng cái gọi là vui một mình không bằng vui chung cái thằng này lại ăn một mình hà không quá đáng chu thông hổ thẹn nói tiểu đệ biết sai ngày sau ổn thỏa quyết tâm sửa đổi lỗi lầm lại không đơn độc đi kia trở thành sắc huyền mã tri đ i ệ huynh đệ hai trao đổi một ánh mắt lẫn nhau ăn ý l ã o t à o cười nói lại không cần bảy quân tám tuấn trực tiếp liên nói đến tột cùng gọi lại văn đại đao có liên c ă n g ă n gì chu thông thấy trở lại chính đề mừng rỡ c a c a văn lão huynh há không nghe một cái hảo hán ba cái rút hắn lao huynh lần này làm tiên phong như thế nào không muốn cái phó tiên phong giúp đỡ tiểu đ ệ bất tài một năm này ngày ngày khổ luyện võ nghệ tiến nhanh đang m u ố n trợ văn lão huynh một chút sức lực tào tháo nghe lời này ngược lại có phần vui vẻ úc ngươi cái thằng này lại chịu chịu khổ cực phu luyện võ nghệ rồi sao sử văn cung cười làm chứng không dối gạt c á ca chu thông tự về thành châu về sau tập võ hoàn toàn chính xác cần cũ bất quá không phải là hắn chịu lê n tiến lại là hắn kế vợ bản tính m u ố n mạnh mỗi ngày dẫn theo chu thông tới nhà của ta v u ộ hắn khổ luyện hắn lần trước cũng là ăn ép khổ nhất thời man k ì n h phát tác chạy tới câu lan nghe hát lại gặp vợ bắt hiện hình bên đường đánh một đầu bao hồ tam n ư ơ n g cũng cười khanh khách nói việc này liền ta trong phủ cũng nghe nói ô lộ m ộ i t ử thật mạnh tính tình bây giờ cũng phải một cái biệt hiệu trong phố xá hiệu kia sư t ử hà đông giống điện cố gọi nàng làm thành châu sư chu thông tiên hiệu cũng cho người thêm một bút gọi cái sợ vợ ba vương lâm xung chờ lương sơn chiến tướng phần lớn không biết việc này nghe vậy v chu thông hồng ra mặt tê b ầ m lên cái tia nữ chân bản đường quả thực dã man nếu là ta hán ra nữ nhi há có dám như vậy quản l ã o công chọc dân ta một phát nghỉ nằm đi lao tạo tại kim quốc đợi một trận ngược lại là hiểu được nữ chân phong tục so hán ra bất đồng hắn nơi đó nam nhân cả ngày chém g i ế t run r u dậy hoặc là vào thâm sơn đi săn trong nhà sự vụ toàn mại nữ tử lo liệu bởi vì nữ tử này địa vị cùng nam tử tương đương thí dụ như vợ chồng không hòa thuận nữ tử có thể tự chủ lựa chọn ly hôn cũng có thể có được tài sản thổ điện ế u là trong nhà chưa gả nữ nhi nhất là tốt quý phụ mẫu huynh đệ đều che chở có thêm bởi vậy tại dịu dàng nhu hòa cái này một mặt bên trên kém h ắ n nữ nhiều vậy giờ phút này thấy chu thông phàn nàn ô lộ dã man còn nói muốn bỏ vợ lập tức đem mặt trầm xuống đốt nữ chân nhất tộc từ trước đến nay tập tục như thế ô lộ mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng là như vậy cái này một tiết ngươi cũng không phải hôm nay mới biết nếu muốn tới cái khắp nơi nhường nhịn ngươi làm gì mang nàng trở về chu thông gặp hắn nổi giận vội vàng k h o á t tay ca ca tiểu đệ bất quá nói câu nói nhảm cũng vô như vậy ý tứ lao tạo thần sắc lực chậm nữ trọng tâm chừng nói huynh đệ ngươi lại ghi nhớ ca ca ngôn ngữ giữa phú thê không những tình ý cũng có n h ĩ khí ngươi nghỉ nhìn nàng không khắp nơi chỉ nhìn nàng đường đường công chúa ném nhà cửa quốc khăng khăng một mực vạn d á m đi theo mảnh này thật tình sao mà quý giá lâm sung nhớ tới vong thê t h ầ n sắc có chút tạm đạm thở dài nói chu thông huynh đệ đại ca lời nói này là và ngôn n ngữ chúng ta hào hán quý ở đến nơi đ ế n trốn nếu là thấy nũng nịu tiểu mỹ nhân liền quên t ắ m bã bậc này người như thấy phú quý cũng tất quên huynh đệ chính là vô nghĩa người cúng chu thông mặt đỏ tới mang thai cắp ca ca tiểu đệ biết sai nguyên bản chưa từng ghét bỏ nàng lại nói cũng không dám ghét bỏ sử văn cung cười nói tốt gọi ca ca biết được ô lộ nữ t ử kia lúc đầu võ nghệ liền cùng chu thông dường như ca ca lại nghĩ nàng dĩ vang sống an nhàn sung sướng lại mệnh kinh nghiệm thực chiến còn có thể như thế thiên phú có thể tưởng tượng được bây giờ nàng dù bức chu thông k h ổ luyện nhà mình cũng giống nhau chưa từng nhàn bây giờ cùng ta cũng có thể vượt qua hơn mười chiêu bất bại chu thông thực có can đảm nghị nàng trừ phi chịu bỏ tính mệnh lao t à o nghe cũng tự mỉm cười cười nói mà thôi tóm lại chính ngươi có số thì tốt chu thông thấy lọt qua cửa lập tức lại sinh động đánh xa tùy quân thượng vậy tiểu đệ theo văn lão ca xuất trận sự tình t a ngay kế tiếp thiên phương thấy sáng văn đạt chu thông khoác trình tề điểm năm trăm linh binh mã một đường đi vội cho đến kế châu lúc chỉ thấy bốn cửa đóng kín phái trinh sát xa xa dò xét nhận ra trên thành binh tướng đều là lý tuấn dưới trướng thủy quân văn đạt giật mình nói võ huynh nghìn người quả có nhãn lực hắn một đám thủy quân quả nhiên hạ thành này đã như vậy ta chờ không thể lỗ mãng lại đi xung quanh trong núi rừng mai phục hắn đem chung quanh địa hình xem xét liền nhìn lên bàn sơn chỉ và o nói nơi đó d r y núi chập trùng ngược lại là cái có thể t ă n g binh dẫn năm trăm người chạy tới phương đến dưới núi đối diện đụng phải hơn trăm liêu binh từng cái thân thể cao lớn y giáp trình tề đánh lấy mấy lá cờ lớn văn đạt đem kia cờ xí hơi đánh giá vừa mừng vừa sợ a hà lại không phải trời bàn công lao cái thằng này n ó đánh cho chính là khiết đan vương kỳ trong đó tất có đại nhân vật trước mắt nhóm này liêu binh thỉnh thoảng người khác chính là gia luật đắc trọng cùng một đám thân binh cũng là ngự đệ đại vương trong số mệnh mang kiếp nếu là hắn nghe theo a bất lãi cây sách sớm đi vốn là đụng không thượng văn đạt một chuyến lệnh hắn đ ô n g nhiên muốn dẫn phan xảo vân đi quân doanh tạo ra con người nữ nhân này thu lại hành trang đến chậm gì gì chậm trễ không ít thời gian một chút núi liền đụng vừa vạn chu thông nghe nói có đại nhân vật cười ha ha một tiếng lão ca ca thay ta l ậ c trận đợi tiểu đệ đi cầm thủ lĩnh quân địch vỗ thanh tông mã cơ lấy phương tiên kích quát o này lột kia l i u chó nhận ra ta tây bên trong khỏ khè a ba a ba sao không nhận ra a vậy hôm nay đang muốn gọi ngươi nhận ra lại là đang muốn tự báo danh hiệu lúc c h ậ m nhớ tới lao tảo lần xuất c h ì n h này đi làm ai danh nhận tích lộ tuyến thẩm n g h ị ta thi đ ấ u bá vương chu thông đại danh đình đình lan truyền ra ngoài h á không để lọt ca ca xuất thân bởi vậy lâm thời đem đầu lưới lộn mấy vòng mập mở quá khứ ra luật đắc trọng liếc mắt một cái đối phương năm trăm kỵ binh lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi q u á t to không muốn h a m chiến đánh tới ba châu trong quân doanh liền được đường sống hắn vốn muốn điểm a bất lãi đi đầu xung trận quay đầu nhìn lại a bất lãi ngay tại bên cạnh xe ngựa đem hủ được nơm nớp lo sợ p a n xảo vân ôm vào nhà mình gia luật đắc trọng không khỏi t h ầ m khen khá lắm trung nghĩa trí tướng ta nghe người ta nói sách hán mặt có cái lưu bị ăn người dết tán ra nhỏ chính là dũng tướng triệu vân triệu từ long đơn thương đ ặ p mã tuần tự cứu hắn lao bà nhi tử trở về không ngờ cái này a bất lãi đúng là ta triệu vân chỉ là triệu vân nếu đi cứu lao bà lưu bị cũng chỉ có thể chính mình xuống trận gia luật đắc trọng cắn r ă n g một cái cạnh yên ngựa rút ra sông đao hét lớn một tiếng liêu quốc ngựa rút ra sông đao hét lớn một tiếng liêu quốc ngựa rút ra sông o hét lớn một t i n g liêu q u ngựa đệ đại, đại vương a luật đắc trọng ở đây ai cản ta thì phải chết a b hai ngụm nhật nguyệt đau thép liền lập tức giết thành một đoàn gia luật đắc trọng điều giáo ra bốn cái như lang như hổ n h i tử nhà mình võ nghệ tự nhiên phi phạm chu thông bị lao bà đau khổ bức bách hôm nay bản sự cũng là hơn xa trước kia hai cái này chính là kỳ phùng đ ị c h thủ tương ngộ lương tài đinh đinh đăng đăng đánh cho cân sức năng t ả i a bất lãi quát o các minh đệ lao ra những thân binh tiêu t i ê u gạo sông g i ế t đi lên văn đ ạ t vội vàng dẫn binh chặn giết a bất lãi cố ý rơi vào cuối cùng thừa dịp loạn một điều đầu ngựa mang theo phan xảo vân xông vào trong rừng rầm đi có phần giáo nghĩa đảm trung là gan a bất lãi xảo vân ôm vào yên ngựa tới đại vương anh dung thân xông trận sợ bá phát u y hiển t ư ớ n g tài chương năm trăm bốn mươi ba thiên ma khiêu chiến phát thiên điều một chương năm trăm bốn mươi ba thiên ma khiêu chiến phát thiên điều một a bất lai trong lòng có phiên tinh k ế hắn nhóm này thân minh chính là quân liêu bên trong tinh nhuệ từng cái võ nghệ xuất chúng khí giới tinh lương trước mặt kẻ địch tuy nhiều ra mấy lần cũng làm có lực đánh một trận chính mình thừa dịp hắn hai bên cực chiến đi vòng đường nhỏ đi tới ba châu quân doanh địa gia luật đắc trọng như được sống chạy đến chính mình liền nói bị dét tán ra sức bảo vệ nương nương xông ra trùng vây nếu là gia luật đắc trọng vậy mà chết rồi chính mình liền mến đã lâu quốc cữu gia huy danh đặc biệt mang theo ra tiểu chức tới nhờ và mọi việc đều thuận lợi h á không mị ư ai ngờ đối diện kỵ binh nếu bàn về tinh nhuệ trình độ so với những thân binh này lại vẫn càng hơn một bậc cách xa nhau hơn một mươi triệu chiếc siêu siêu bay ra hơn trăm mũi tên đều lấy quân liêu mặt phong tới trong khoảnh khắc bắn lật hơn m ộ ư ơ i cái lập tức hàng phía trước nô lên tương mâu như rừng đánh tới vừa vừa giao phòng lại đâm hơn m ộ ư ơ i cái xuống ngựa càng có một viên đại tướng tay làm đại đao đúng như tạo đ i ê u nào h tiểu hiến lại như mánh hổ vào bể dê chém dưa thái dao tùy ý dết chóc a bất lai、like、trong lòng run sợ đánh n g a càng gấp chợn nghe phía sau tiếng chân gấp vàng, quay đầu nhìn lại. lại là gia luật đắc trọng trên đầu không gặp kim non trụ song đao biến thành đơn đao tóc dối tung đầy mặt kinh hoàng a bất lai tâm nghiệm thay đổi thật nhanh vội vàng kêu lên đại vương theo tiểu tường đến thể sống chết vì đại vương g i ế t ra tìm đường sống gia luật đắc trọng đ ộ n g dung nói a bất l a i không hổ là ta h ái tướng cái này thạch sùng gãy đ ô i pháp vô cùng tốt như trốn được tính mệnh ta tất trùng điệp dùng ngươi n g ư ơ i đạo như thế nào nguyên lai、like、cái này g i a luật đắc trọng đại chiến tru thông mới đầu hai mươi hợp vẫn còn có qua có lại nhưng hắn vừa đến có tuổi tác thứ hai gần nhất tiêu hao quá mức hai mươi hợp về sau khí lực suy ngắn miễn cưỡng lại chiến mới hợp kim nơi ó n ăn hắn trụ đây cây rừng Mắt t h rộng lớn ánh mắt lúc đầu không tốt lại giá trị hỗn chiến thiếu tầm hai ba người ai có thể phát giác văn đạt chu thông hô to cực chiến liệu binh rắn mất đầu nhân số lại thiếu không bao lâu chiến tử hơn phân nửa chu ò n lại a ba i mươi cái m dũng khí thông ngửa luôn xuống, xin cầu tha mồm khen hay lập tức giết tù binh chạy ba châu quân mà đi cùng lúc đó b á châu quân một vạn tám nghìn đều đốt lên gia doanh trùng trùng điệp điệp giết hướng kế châu nghe nói liêu binh đến đánh lý tuấn mặc không đổi sắc đối diện trước một người cười nói huynh đại nghe thấy rồi sao liệu binh không dưới hai vạn ta thủ thành nam binh mã chỉ có ba trăm như điều cái khác cửa thành huynh đệ lại sợ liêu binh điệu hồ lý sơn như vậy tình cảnh huynh đại nhưng có lấy dạy ta người kêu ước chừng ba mươi mấy tuổi tuột tác sinh được mắt tương cảm biến tay vượn la ngheo dù xuyên phá nát áo tù nhân khó nén điêu luyện bản sắc nghe vậy cười nói nhân huynh lấy hơn ngàn người tập phá thành lớn gan hồ bao tiên trong l ò n g ngực há vô thao lược tiểu đệ tự không cần m ú a dịu q u a m ắ t thợ ta hai cái đã mông ngơi cứu tất nhiên chịu hiệu tử lực nếu dùng lấy ta chém giết nhân huynh tinh kỳ trì i ể u tử cũng tự không hối hận lý tuấn gặp hắn trả lời khẳng khái vui vẻ nói sắp không hổ là phát t i ê n điêu có huynh đài tương trợ ta không phải lo rồi nguyên lai người này không phải là người khác chính là lao tào giang hồ bạn bè lại là sinh ý t ư ợ n g đồng bạn đ ộ n lòng cương lý gia trang trang chủ lý ứng lý đại con nhân vừa mới lý tuấn thả ra tù phạm lúc gặp hắn khí vũ hiên nang chủ động tiến lên kết bạn một trận tính danh lại là nhà mình một đám năm đó lao tảo đánh trúc gia trang cùng lý ứng quen biết đem trúc ra rất nhiều ruộng đất hộ nông dân đem tặng lý ứng cũng hồi báo đại bút tiền bạc chợ lao tảo khởi sự về sau cũng thường thường lẫn nhau đồng thanh khí lại có bao nhiêu chuyện làm ăn vắng lai xem như lão tảo ở địa phương một chi c ư ờ n g viện lần này sở dĩ thất thủ tại cây châu cũng là vì thay lương sơn mua ngựa tự mình mang một quản gia đỗ hưng đến cùng người liêu giao dịch không ngờ tống liêu đỗng nhiên trở mặt sợ bọn họ những n à y phía nam đến thương nhân thông báo tin tức, liền đều tức đoạt tiền hàng. hạ tại trong lao hai cái tại trong lao ngao mấy ngày này trong lòng b ấ t an đỗ hưng không hợp sinh ra một kế muốn tìm dương hùng trợ giúp hắn cùng dương hùng chính là quen biết cũ năm đó bị dương hùng đã cứu tính mệnh liền cầu ngục tốt hỗ trợ đưa tin không ngờ cái này lúc dương hùng phản liêu tin tức đã truyền về thượng quan nghe xong hai người là bạn của dương hùng lúc này chỉ hai người vì gian tế đánh vào tử lao giờ phút này đỗ hưng liền chạm sau lưng l ý ứng người này thân thể khôi vĩ tướng mạo xấu xí dữ tợn trên giang hồ cũng có một cái biệt hiệu gọi là quỷ kiềm nhi chớ nhìn hắn xấu xí lậu nhưng cũng khí khái hào hùng bừng bừng ấn năm đó không phải vậy bao tam tiên sinh tiêu chuẩn có thể xưng anh xấu lý ứng cực kỳ coi trọng hắn trên danh nghĩa nói là quảng gia kỳ thực làm huynh đệ đối đãi bởi vậy đỗ hưng mọi thứ đều thay lý ứng suy nghĩ n g h e hắn đáp ứng giúp người đánh trận vội vàng chen lời nói hôn giang long ta cùng đông ra nhận được cứu rút xuất lực tự nhiên phần chỗ ứng đương chỉ là tiểu đệ nơi này cũng không sao ta đông ra lại có quen làm binh khí như phải tìm hồi phương tốt tận hưng chém giết lý tuấn cười nói đỗ h u n h đệ yên tâm ta cái này liền phái người đi hắn phủ nhà kho tàng tra tịm hắn lên tiếng hỏi lý ứng binh khí bộ liền phái ra nhân thủ đi tìm lại đ ố i còn lại mấy trăm cái tù phạm nói ngươi chờ đều là bị liêu quốc cắt bách phạm trọng tội người bây giờ liêu binh đến đánh thành nếu là khắc phá thành hồ ngươi chờ cũng không kết cục chẳng bằng từ ta cùng nhau thủ thành ta họ lý cái này toa phát cái đại tệ h đánh lui liêu binh không những đảm nhiệm ngươi đi lưu lý mô còn có phong phú lộ phí đem tặng cái này mấy trăm người bên trong hơn phân nửa ngược lại là liêu quốc sơn tặc băng cướp chính là liêu quốc đại binh xuất động trước đó sợ phía sau trống rỗng những này bọn đạo phỉ sinh sự cho nên sớm c à n quét một phen họ nghe lý tuấn lời này hiểu được khó chứa tự mình làm chủ đều nao nhao lên tiếng hưởng ứng chịu theo hắn đi chém giết đoàn tam nương ở một bên thầm nghĩ những người này đều là làm điều phi pháp hạng người không thi t r i ể n chút thủ đoạn há chịu chính xác s u ấ t lực lý tuấn làm mặt đỏ lão nương liền tới làm cái mặt trắng tốt để bọn hắn khăng khăng một mực c ư n g phục lập tức hổ lên mặt kêu lên lại đều nhìn ta đợi mọi người nhìn lại nàng hai tay nằm chắc lang nhau đồng hát một tiếng đập ầm ầm ở trong viện trên một cây đại thụ k i a cây có người thành niên v ò n g e o phẩm chất a n nàng toàn lực một gậy nện đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn giang dắt một tiếng bẻ gậy tại chỗ nửa khúc trên thân cây mang theo lao đại một cái tán cây vanh nhưng rơi xuống、đất. năm trăm bốn mươi ba thiên ma khiêu chiến phát thiên liêu hai chương năm trăm bốn mươi ba thiên ma khiêu chiến phát thiên liêu hai lý tuấn thấy đoàn tam nương làm việc lao đạo trong lòng thấm khen không hổ là sông châu đụng phủ tạo qua phản tiền bối quả nhiên làm việc chú đáo lúc này cười ha hả nói tam nương ngội tử chống t i ê u không c ầ n trọng truy lôi ta nhìn những n à y hảo hán cũng đều cùng liêu c h ó nhóm không đội trở trung từ chúng ta đánh liêu chó không chỉ có thể báo t h ủ thăng quan phát tài cũng là ở trong tầm tay bọn họ há có không tận lực hai người bọn họ một cái tầm dương trong nước tư thương đầu mục một cái phản tặc trong đội hoài tây thiên ma giờ phút này kẻ s ư ớ n g người họa những cái t i ê u tù phạm quả nhiên từng cái quy tâm đều gọi nói bây giờ liêu quốc đại quân đi đại tông quốc chính là chúng ta hảo hán dùng võ thời điểm ca ca cùng đại tỷ bản lánh như thế ta chờ khăng khăng một mực đi theo thủ lĩnh lý tuấn nói một tiếng tốt liền đem ra thiết giáp làm bọn hắn xuyên lại đem xe ngựa kéo đến binh khí mang tới từ bọn hắn lý ự a cửa đưa chọn dùng được. Cho đến cửa năm lúc, dưới trướng thủy quân khoái dùng đến trướng quân dưới l kỵ mã, đưa lý ứng ý dắp binh khí đại ế n l là bị trong n hỷ môn một cái đô đầu thăng ô, thăng trong phòng. cái khoái giấu đầu ở bổ lập tức k h o á t treo lên đầu đội chu anh cánh p h ư ợ n g n ó n trụ người k h o á t hoàng kim d ắ p lưới k h i ê n hông bên cạnh một đầu dây lưng nghiêng cắm phi đ a o năm thanh để một đầu điểm thương thép lý tuấn đoàn tam lương nhìn không có miệng giá lớn tiếng khen hay cái này lúc trên tường thành sớm đã tiếng rết rung trời đám người vội vã thượng tưởng chỉ thấy giải bảo vừa đi vừa về chạy nhanh chỉ huy ba trăm thủy quân đem gô lăn lôi thạch hướng xuống luận đánh lại có mười mấy cái sẽ bắn riêng phần mình dương cung loạn s ạ đáng thương nhóm này b á châu binh nhân số mặc dù đông đảo khí giới công thành lại cực kỳ thiếu hụt tổng cộng hơn mười giá thăng lây đánh không ra kiến phụ chi thế chỉ huy công thành diệp thanh thị lan cũng tự bất đắc dĩ lại tập hợp một hai ngàn cung thủ liều mạng hướng trên thành bắn tên nhưng mà trên thành quân coi giữ đều xuyên thiết giáp sát thương dù sao cũng có hạn lúc đầu như, như vậy rông rải l i ề u binh có thể thay phiên ra trận đợi giải bảo bộ đội sở thuộc sức lực hao hết sử dụng hết gô lăn lôi thạch cũng có thể phá thành làm sao lý tuấn lĩnh mấy trăm sinh lực quân chạy đến cục diện lập tức ổn định cái này mấy trăm t h phạm tuy không phải cái gì tinh nhuệ nhưng so với dân chúng tầm thường nhưng lại hơn xa để hắn ra c h i ế n có lẽ dễ dàng sụp đổ thủ thành ngược lại chấp nhận dùng đến lập tức đánh cho quân liêu kêu khổ t h ấ u trời lý tuấn quan sát một hồi cười lạnh nói cái thằng này nhóm lấn ta người ít đoán chừng ta không dám ra thành trận hình tốt sinh t à n mạng ha ha đợi hắn một vòng này công xong ta liền thừa cơ dễ ra cho hắn một cái hung ác nếu là vận khí đến nhất cử làm thịt hắn chủ tướng chẳng phải là lấy mấy trăm người đại thắng hai vạn liêu binh nói lấy liền phái người hạ thành đi vơ vét chiến mã lại đem có thể cưỡ ngựa sông trận h u n h đệ đều hội tụ đoàn tam lương phàn nói a nha nói sớm muốn mã chiến ta kia trường bổng đồng, đồng nhi làm gì lưu tại trung quân bây giờ cái này đ o à n b ồ n g đồng nhi lập tức nhưng lại không tiện lợi lại đợi ta đi tìm một miệng đại đao chấp nhận đi lý ứng nghe cười nói đoàn cô nương để lý m ộ ở đây sao làm phiền cô nương ra trận chém giết ngươi theo lý huynh trên thành thay ta l ự c trận hôm nay cũng phải để người l ư u nhận ra ta phát thiên điều danh tiếng đoàn tam nương tức giận không vui nói lý đại quan nhân xem thường ta nữ lưu hạ người sao ta cũng phải cùng ngươi so một lần xem ai giết đến người nhiều giết đến con lớn dứt lời quay thân đi tìm binh khí Nàng khí liệu ự c lớn, vốn muốn tìm một m n nhớ tới lương hồng ngọc chính là dùng liền g đại đao đại đao, đổi sai tới kiếm sử, chậm chủ tìm một là ý, ầ hơn 30 cân i quốc chiến mã rất nhiều không bao lâu vơ vét trên dưới một trăm linh dư tớt đoàn tam lương chọn t r ư ớ c một thất cao trắng kỵ lý ứng bị nàng kích thích chiến ý chọn một con ngựa trắng ngồi cưới tiểu ý chỉ tôn tân nghe nói muốn ra khỏi thành trèm g i ế t vội vàng đem phát lương thu đầu mua bán ném cho lao bà nhà mình kỵ thất hắc mã để trường thương roi sắt chạy đến đỗ hưng được lý ứng điều giáo cưỡi ngựa bản sự mấy năm cũng cầm khẩu súng theo hắn xuất chiến lúc đầu lý tuấn giải bảo cũng muốn xuất chiến bị đoàn tam n ư ơ n g một tay một cái để lại lý tuấn ca ca là chủ tướng không cần nhẹ ra giải bảo ca ca là cửa nam thủ tướng tự nhiên lưu lại thủ vệ trong lòng hai người hiểu được đoàn tam n ư ơ n g là bởi vì bọn hắn không sợ trường mã chiến cố ý nói chuyện như vậy cũng không khỏi âm thầm cảm động mọi tử này mặc dù giống cái nam nhân dù sao vẫn là nữ hài nhi ra hiểu được thương yêu người lúc này lại qua hơn một canh giờ ngoài thành công thành liêu binh đã tự thay phiên hai nhóm lý tuấn tính toán thời gian đợi hắn ở đây thay phiên lúc ra lệnh một tiếng cửa thành bỗng nhiên mở rộng Phát Thiên Điêu l ý ứng xông thấy rõ ràng âm thầm bội phục tốt một cái hỗn giang long khó trách võ mạnh đức nhấm bản trọng dụng hắn trước đây nghe hắn nói vẫn là đầu bị kinh nghiệm bậc này chiến trận lại có thể đem xuất kích nắm bắt thời cơ như thế tinh chuẩn nếu không phải đánh bậy đánh bạn đúng là trời sinh đem loại vậy ý nghĩ này hiện lên người đã đến liêu binh sau lưng Hắn đoàn ư đường ờ n viên n g g một cái phú quý ạ i người liêu giống nhau giam giữ nhiều ăn nhau n g chó y sớm có một có tà hỏa, giờ phút lời giờ hỏa, à y tam h ừ cơ phát ra, ộ t t cây lương không ngờ lý ứng võ nghệ như thế tinh thục thầm k i n h hãi a nhà xem thường hắn ta chủ động cùng hắn giao đấu nếu là thua mặt mũi còn đâu lập tức khởi xướng cùng tính một tay mang theo côn sắt đập mạnh máy quét cái này cây gậy so với nàng dùng quen lang nha bổng nhẹ gần một nửa mua đứng dậy nhanh cơ hồ không thấy n ệ đến liêu binh bụi cỏ bẹ loạn cái này một đội liêu binh vốn là có non nửa m a n thương Những n g ư diệp thanh thị lan thấy kinh hãi vội vàng mang bên cạnh trên dưới một trăm linh cái ngựa quân đâm nghiêng bên trong sông tới rét không để hắn có cơ hội đội bại binh xung kích mặt trận mấy hơi thở công phu hai nhóm ngựa quân đâm vào một chỗ lập tức người ngã ngựa đổ đem những bộ binh tia đạp chết vô số diệp thanh thị lan liếc mắt một cái trông thấy đoàn tam nương bấp nhi huy động quan sát nhận định cái này là kẻ địch thủ tướng hét lớn một tiếng sắt tướng đi lên làm một đầu năm mươi cân thiết tật lê cốt đoá ngăn trở đoàn tam nương chém giết hắn kiện binh khí này toàn thân đúc bằng sắt trôi trường tam thước đ ỉ n h chóp dưa lưới lớn nhỏ một cái thiết truy dày đặc gai nhọn cùng lang nha bổng cơ bản giống nhau hắn mặt tam cúc lúc ngũ khê man vương sa ma kha liền chuyên dùng ngày binh đoàn tam nương chính n g ạ i trong tay cây gậy nhẹ gặp một lần hắn vũ khí này lập tức động tâm quái khiếu mà nói thân mật ngươi cái này tay nhỏ há có thể nắm chắc cái này đại b ô n g truy vẫn là cho lão nương chơi đi diệm thanh thị lan nghe vậy giận dữ mắng đáng chết tập bà bậc này xấu xí t ư ớ n mạo dám can đảm khinh thường ta hận không thể một cốt đoá đập nát đối phương đầu đầu kia binh khí triển khai xuyến treo nện đóng lôi mây sông tưởng chiêu manh á c dị thường đoàn tam nương binh khí không thuận lợi lắm cùng hắn chiến mấy hợp chỉ cảm thấy bó tay bó chân tức g i ậ n đến h o a h o a tiếng kêu kỳ quái tôn tân liền vội vàng tiến lên giáp công lại ăn cái này liêu sẽ hết sức một cốt đoá tại chỗ đánh gãy c ả n thương nếu không phải đoàn tam nương cứu được nhanh cơ hồ gãy ở chỗ này lý ứng thấy lần này đem được phóng ngựa múa thương sắt tướng lại đây hét to nói đoàn cô nửng loài để mở ta tới đối phó cái thằng này đoàn tam nương nơi nào chịu đ ư ờ n tê lên ngươi kêu mảnh cánh tay chân sợ chịu không được cái thằng này một truy lý ứng thân thể tinh kiện t o o n dài quả nhiên không phải khôi ngô chẳng h á n nghe vậy cười to nói ngươi liền không n h ư ợ g cũng cứ gọi hắn lấy ta thủ đoạn đang khi nói chuyện sớm nhặt một khẩu phi đao chụp ném đúng ra nhưng thấy bạch quan g nói lên diệp thanh thị lan gào g lên một tiếng vọng sau té xuống ngựa đoàn tam n ư ơ n g gấp nhìn lên cổ khía cạnh cắm dài một thước phi đao đoàn tam n ư ơ n g cả giận nói ngươi cái thằng này như thế nào đoạt công lao của ta lại nhìn lý ứng nơi nào để ý tới nàng một con ngựa một đầu thương thẳng hướng quân liêu bàn trận lập xoái kỳ chỗ sát tường y đoàn tam nương nhớ tới đồ ước a kêu to một tiếng nhảy xuống ngựa nhặt lên trôi n à y cây củ hấu cất đoá chở mình lên ngựa liên tiếp nghệ lật hơn mười cái liều m i n h cưỡng ép đột xuất đuổi theo lý ứng thẳng hướng đối trợ người cầm đầu kia lại lưu cho l á o nương quốc cứu khang lý định an trông thấy diệp thanh thị lang chiến tử trong lòng giận dữ nơi nào xuất hiện phản tặc liên tục tổn thương ta hai viên manh tướng n h ư không rất sớm trừ hắn tương lai tất yếu đại lộ cái này khang lý định an trí kế thượng mặc dù kém chút lại là nổi danh gan dũng hơn người lập tức lấy đắc thắng câu thượng ba mũi lao hét lớn các huynh đều cùng ta đi giết người vỗ ngựa đ thân điêu cánh h điêu kê gậy、so so、c một h h khí h à n cái thiên cương tinh đại danh phủ nhà giàu nhất một cái thiên phụ tinh độc lòng cương danh lưu một cái ngọc kỳ lân thương tổng thiên hạ vô đối một cái phát thiên yêu phi đao nam thanh xương hùng một cái có lãng tự hiến thanh t u ấ nguyên Mỹ lại t r u n nghĩa vô sóng, vô một cái có q ỷ kiểm nhi đỗ hưng, sâu xí nhưng khăng khăng nhi thiếu điểm, một mực. Trừ thiếu một hưng, nhưng đỉnh nón xanh,、lưu、Tuấn nghĩa đặc điểm, lý ứng có thể đô đặc lưu thượng sâu xí Trừ có Lý ế t một chút, cho n cứ xứng. gọi Nguyên là thấp xứng. Nguyên bản t h ậ t không lý ứng ăn hắn ham hại lừa gạt chúng lên lương sơn dục về nhà lúc nô học cứu cười tùng tìm nói đại quan nhân sai rồi bảo quyến đều đã vào tay sơn trại quý trang một mùi lửa đốt làm đất trống đại quan nhân lại chạy về chỗ đó lúc này giáo vợ hắn già trẻ đi ra gặp nhau lý ứng trận mắt hốc mồm đành phải nhập bọn, thay sơn trưởng quản ruộng, phải thay thuế trại dù có mà ộ t thân tốt võ nghệ, võ lại l hề hại h k ô n giờ muốn h ệ u xuất lực, bởi vì chiến tích này giải rác, chúng. bởi giải i vì hào không này Mà g khắc này hắn một hận liêu quốc tự dưng khi nhục hai người cảm giác lý tuấn cứu hắn ra ngục ba người bao nhiêu chịu đoàn tam n ư ơ n g khích tướng ảnh hưởng chính xác hào hùng bừng bừng phân chấn chiến ý bành trướng đang muốn đem nửa đ ờ i khổ luyện bản sự h i ể n thánh người trước quân liêu hơn một vạn người đ ạ i trợn d o xét chi càng như không có gì một n g a liền xông tới giết nhưng ta nên nói không làm nhảm cái này phát t i ê n liêu dũng thì có dũng dù sao thời gian thái bình trôi qua lâu không biết binh hùng c h í n uy dường như hắn giờ phút này sau lưng lại vô đại quân tiếp ứng liền như vậy đơn thương độc mã vỡ bờ đ ạ i trận nếu là đối mặt thay cái lao tướng trực tiếp huy động biển người một vây chính là hắn phát thiên điêu toàn thân s á t vũ rút ra lại có thể chống đỡ mấy cây cái đinh vậy thì chờ lấy không có đi hảo huynh đệ của ta may mắn bắt kịp người ta khang lý định an cũng là thoải mái hảo hán khi phúc diệp thanh hai cái thị lang chiến tử kia nói c o n lý đề nghị lại cũng không nghe thấy cũng không có người nói cho hắn nên làm thế nào cho phải dứt khoát bằng vào bản năng làm việc rất tam tiêm lương nhận đao lao thẳng tới phát thiên yêu lý ứng thấy quân địch chủ tướng chủ động nên chiến cũng tự bội phục đối phương giút khí cao giọng khen khá lắm liêu chó lại t ú i lầu đến trong lòng bàn tay thiết thương đ ù n g bắn một cái như phiêu tiết lảnh dường như rơi thanh sương khang lý định an thấy hoa mắt chỉ thấy vô số đầu thương lấp lóe đâm tới liền dường như cực đại một đoá hoa quỳnh tràn g hẳn ra nhà mình cả người lẫn ngựa đều tại mũi thương bao phủ phía dưới khang lý định an thấy không rõ hắn thương đường cũng không hoảng hốt quắt to một tiếng k ê u miệng ba mũi đao ra sức quét ngang liền dường như quần tinh gian sáng lập vân hạ chính xác là mặc cho ngươi chăm thương đến ta chỉ một đau đi vung được một đau mở đỡ đi chăm thương đến lý ứng thấy liêu cầm đến ra lưỡng bại câu thương đấu pháp há chịu cùng hắn Hảo đao. Rút t lý ứng ngừng thầm ngoài miệng lại nói ngươi như vậy thấp kém võ nghệ vẫn là dựa nhiều vì thắng mới là mạng sống lý lẽ cái này khinh người quá đáng cũng chính là khang lý định a n trung thực nếu là đối tay đổi lý tuấn hạng người lập tức liền cho hắn biết như thế nào nói nhiều tất nói hớ cái gì gọi là hang quá hóa dở chỉ tiếc người h i ề n bị lấn mát h i ệ n bị kỵ người thành thật khang lý định a n nghe lời này đàng đỏ mặt lan đều lan một cái không lăn trước gọi hắn ăn láo ra một đao liêu binh nhóm thấy chủ tướng nổi giận ai dám tranh luận lại gặp tôn tân chờ người r ế t bại tiền quân vào tới liền nao nhao che đậy r ế t đi qua lưu lại lý ứng cùng chủ tướng vui vẻ đơn đấu đoàn tam lương có tâm đoạt quái lại gặp vô số liêu binh cản trước người gấp đến độ tiếng kỳ quái liên tục đầu k i u cây củ hố cốt đoá cơ hồ vung mạnh thành cánh quạt nhấc lên tầng tầng sóng máu lại không chịu nổi liêu binh người nhiều kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên giết chi không dứt tôn tân đỗ hưng cũng đều lâm vào k h ổ chiến lý tuấn thấy mọi người hãm tại trận địa địch bên trong v ỗ tường thành kêu khổ a nha lại là ta lô mãng khinh thường người khít đan mau theo ta hạ thành tốt xấu tiếp ứng bọn hắn trở về ngược lại là lý ứng cái này toa nhất thời không người quái dày an tâm cùng khang lý định an đại chiến hai cái thương đến đo hướng lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt đấu hai ba mươi hợp một cái thương thuật tinh diệu một cái đao pháp tàn độc đúng là ai cũng không làm gì được h a i khang lý định an thân phận t ô n quý năm gần đây thiếu đồng nhân độc võ hôm nay kỳ phùng đ ị c h thủ không khỏi tinh thần phân chấn đâu đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ nhịn không được h oa h oa gọi vậy lý ứng tuy là cái b ạ c h thân dù sao thân g i a hào phú nhàn đến cũng chỉ có đỗ hưng bồi tiếp phá chiêu khó được tận hứng giờ phút này được cùng dị quốc manh t h ư ơ n g chấm giết cũng là huyết mạch sôi s ụ p từng tiếng h ổ gầm không dứt đoàn tam lương một bên á n h một bên không ngừng hướng chỗ này nhìn gặp hắn hai cái dết đến khua trên gõ trống bình thường Tốt thể không không hận ngao ước, lý à đoàn chính chiến được mình nhịn không bên trong, không được lên tiếng liền tại gọi, l đại đánh đổi ngươi quan nửa ta nhân, chớ có nhà mình ăn một mình, ngươi cùng hắn đánh nửa ngày, cũng nên đổi ta thử một chút thân chớ thử chút thủ. có một một Lý ứng giờ phút này đánh đến tính phát một lời hào khí nhét thiên di địa nghe thấy lời ấy nhịn không được gọi to đoàn tam nương ngươi đạo lý mộ chính xác thắng hắn không được khang lý định ăn nghe vậy giận dữ máng tống cầu ngươi há lại ta đối thủ l i ê n thả kia x ỉ u bà nương đến giáp công cũng tự không sợ lý ứng cũng giận âm thanh lạnh lùng nói nếu như thế gọi ngươi thức ta phát thiên điều thủ đoạn đang khi nói chuyện k h u súng hợp pháp cách ở hắn kia miệng nào rút ra tay phải như thiểm điện nhạt phi đào bắn ra hắn hai cái đèn kéo quân chiến đấu cách xa nhau bất quá g ă n g t ứ c đ ô n g nhiên bắn ra một đ a o kia quả nhiên thần kinh q u ỷ sợ khang lý định a n lông tóc đều dựng thẳng ra sức đem mập keo b ố t néo cực kỳ nguy cấp tránh đi một đ a o kia kinh ra khang lý định a n một thân mồ hôi lạnh hết lần này tới lần khác còn muốn cậy mạnh cặp cặp một tiếng c ư ờ i quái dị đang muốn chê c ư ờ i đối phương thủ đoạn không tốt lại nghe lý ứng hét to một tiếng một tay bắt ba đau hướng không trung lung tung ném đi lập tức nâng thương nhanh âm kia ba miệu đau cao thấp b ă n lên khang lý đau vung đao cản hắn trưởng thương ai ngờ đao thương va nhau l ý ứng đầu kia thương vừa chạm vào t ấ c t h u đuôi thương đ ố n g nhiên giơ lên đánh thẳng tại một khẩu phi đao bên trên đao kia lúc đầu chính hướng phía dưới rơi chịu này một kích phương hướng đột nhiên thay đổi đánh lấy xoáy nhi bắn về phía khang lý định a n mặt khang lý định a n giật n ả y cả mình c ũ n g quýt dùng đao đi đập liền thấy l ý ứng trưởng thương liền huy khắc hai khẩu phi đao liên tiếp chuyển hướng một ngụm bay xoáy một ngụm bắn thẳng đến tốc độ phương vị không giống nhau ly ứng lại đem thương vặn một cái đâm thẳng khang lý định ăn trái tim trong lúc nhất thời ba khẩu phi đ xem quan nghe nói phi đao cái này hăng khí trên giang hồ cũng không hiếm thấy hoặc trường hoặc ngắn hoặc trọng hoặc nhẹ mà thôi nếu bản về kỹ nghệ cao thấp cũng bất quá là suất đao tốc độ l ự c đạo chính xác chi khác biệt nhưng lý ứng cái này nằm khẩu phi đao như cũng như thế cho dù nhanh tuyệt chuẩn tuyệt lại như thế nào có thể được xưng tụng xuất quỷ nhập thần bốn chữ bởi vậy hắn chân chính bản lĩnh cuối cùng chính là cái này tay trong thương kẹp đao trong đao kẹp t h ư ơ n g tuyệt học bậc này tuyệt học khang lý định a n chớn ó i gặp qua quả thực nghe cũng không nghe thấy trong khoảnh khắc lúng ống tay chân đem đao điên cùng mối chuyển thủ một cái nước tắc không lọn vạn không ng đ ồ n g nhiên l ắ p một cái gần như đồng thời tại ba khẩu phi đao thượng lại thêm một kích ba khẩu phi đao phương hướng lập tức lại biến bắn thiện hóa thành bay xoáy bay xoáy hóa thành bắn thẳng đến nhanh trở nên t r ư m chậm biến nhanh khang lý định a n lại muốn đi cản nơi nào đến được đến phốc phốc phốc ba tiếng vai trái tả hữu bụng dưới đồng thời bên trong đao nên biết lý ứng cái này nằm khẩu phi đao đều là mời cao thủ thợ thủ công t ỉ m ỉ chế tạo trường xích nửa trọng một cân sau trọng trước nhẹ mặt đao k ắ c lấy hình dòng danh máu mũi đao nửa thức c h ỗ hai mặt mở lưỡi chính là phá giáp lợi khí khang lý định ăn d tất cả đều sâu nhập thể nội trở lên đủ loại nói đến rườm dài chắc trở kỳ thật ở đây bên trên bất quá là nháy thời gian trong nháy mắt khang lý định a n liền bên trong ba đao sợ vỡ mật dùng ngựa liền muốn chạy trốn lý ứng bắt bảo đều ra nơi nào chịu tha cho hắn mạng sống tay nâng một thương trọn xuống dưới ngựa đáng thương giờ phút này phụ cận chỗ không một cái l i ê u b ì n h lý ứng yên yên t ĩ n h tĩnh nhảy xuống ngựa t r ư ớ c thu phi đao thuật tay cắt l ấ y khang lý định ăn đầu người liền c ư lên khang lý định ăn kia thất ngựa tốt dùng thương cao cao bước lên đầu người têu lớn các ngươi liêu chó chủ tướng đã chết còn có ai đến c h ú ta đỗ o à n t a hưng thấy nhà mình chủ nhân đại triển thân thủ mừng rỡ cười ha hà một tấm mặt xấu vui vẻ lúc càng thêm dọn người mấy cái vây quanh hắn chém giết liêu binh thấy hai hùng kết vĩa không chiến mà đi khang lý định an dũng danh tố liêu binh gặp hắn mạnh tàng đều sợ hãi nhân mã mặc dù vẫn như cũng đông đảo nhuệ khí lại là lập tức gãy tận hậu nhân có cổ phong một đầu đơn đạo lý ứng vi phong sơn đông dương cốc độc long cương hảo hán xuất từ lý gia trang cao ngạo như điêu n g ú t trời bên trên độc trượng đục sắt điểm thương thép vì báo chi giao đến ký bắc mệnh k i ể n gãy cánh rơi liêu bang may mắn được hôn giang long vượt biển đánh nát ngọc khóa thoát kim cương giận dữ mặc giáp sông quân trận sát khí như núi cao ngàn trượng quốc cứu khen võ diệu lực hùng r ờ i tay bay ra giết người lưỡi đ a o lập loẹ phảng phất giống như hoa quỳnh mở lặng lẽ dường như gió xuân n h u ậ n thế gian dũng tướng không thể địch vạn mã quân chức uy phong trấn bắt đầu tin ly ứng là anh hảo trảm tướng giống như thổi lâm hồng trước mắt kinh ngạc đến gây người thiên ma nữ tráng sĩ danh hiệu phát thiên điêu một bút viết đến cuối cùng, nữ thiên ma phát thiên điêu hắn không chỉ muốn nhào tiên còn có cái điều chương 545, t h â n vệ vung đao c h ạ m cự tủ chương 545, t h â n vệ vung đao c h ạ m cự tủ lý ứng hăng hái thần uy chém xuống khang lý định an thủ cấp nhưng mà theo hắn xuất chiến hơn trăm kỵ giờ phút này cũng qua đời hơn phân nửa chỉ còn lại hai ba mươi người đau khổ trèo trống trừ đoàn tam nương múa lên đầu kia thiết tật lê quốc đoá phương viên một trượng không người có thể gần mạnh như đỗ hưng tôn tân cũng không khỏi ngàn cân treo sợi tóc nhất là tiểu ý chỉ tôn tân trường thương sớm ăn địch tướng đánh gãy giờ phút này trượng đầu roi sắt chém giết chỉ làm được ngăn cản chống đ cánh tay trái đùi phải đều mang vết thương nhẹ cũng may chủ tướng bỏ mình liêu binh nhóm cũng tự hoang mang lo sợ có k i a t dung manh hàng người còn chịu c h é m giết cũng có chút nhát gan không tự chủ được bốn phía nhìn loạn suy nghĩ đi đường lý ứng t h ấ y thế thay đổi đầu thương đem khang lý định a n đầu người nhấn một cái cả chi đầu thương tự đỉnh đầu trôi ra lý ứng một tiếng hộp gầm liền khua lên cái này đầu người thương thẳng g i ế t vào trong đám người l i ê u binh nhóm thấy chủ tướng đầu người nghe r ă n g trận mắt xuyên t ạ i thương bên trên chết không nhắm mắt hai mắt cũng làm trọi gà chi hình đều là chưa chiến chức e sợ bị lý ứng mở đường máu tiếp ứng tốt thân đỗ hưng hai người đang chờ đánh tới đoàn tam lương chỗ liền nghe một tiếng h ò hét nói các minh đệ chớ hoảng sợ ta lý tuấn đến vậy lại là lý tuấn giải bảo lĩnh năm sau trăm người tự trong thành trùng sát đi ra lý tuấn trước thấy mọi người thế nguy không nghĩ ngợi nhiều được một mặt phái người đi đ ề u còn lại mấy môn việt binh một mặt đều đốt lên cửa nam quân coi giữ giết ra tiếp ứng quân liêu cái này lúc nếu có người chỉ huy chỉ cần chia binh mà chiến quân lấy đối phương hai cố nhân mã lại phái một chi nhẹ quân đ o ạ t môn kế châu liền có thể phục được vậy mà lúc này rắn mất đầu tràn diện hoàn toàn đại loạn đúng lúc này đông nhiên mặt đất chấn động chiến đoàn bên ngoài nhớ tới một tiếng hô to ha ha ca ca thần cơ diệu toán cái thằng này nhóm quả nhiên đến đánh thành cũ này g n liêu chó nhóm nghe thật thi đấu b á vương chu thông đến vậy lý tuấn chờ người vui mừng quay đầu nhìn lại văn đạt chu thông hai cái thuốc ngựa đi đầu đằng sau năm trăm kỵ binh như tường m à tiến tuy chỉ năm trăm người thanh thế lại là kinh thiên động địa dường như vạn mã thiên quân bút đánh thẳng vào liêu trong quân đội liền dường như dao n ó n g cắt dầu giống nhau vui mừng văn đạt dù sao cũng là lao tướng thấy liêu binh một phái nọ mạnh hết đà bộ dáng lập tức chỉ một ngón tay ta trái ngươi phải chia ra giết hắn chu thông cỡ nào người thông minh lập tức hiểu ý lập tức cùng văn đạt chia hai bên trái phải đằng sau kỵ binh cũng theo đó chia hai cỗ hắn hai cỗ quân liền dường như cái kéo lớn bình thường răng rác răng r ắ c mấy lần g i ế t đến liêu binh chia năm xẻ bảy hôn l o ạ n gian liêu binh cũng không biết nhiều địch nhân thiếu dù không ngừng có cấp thấp võ tướng đứng ra muốn ngăn cơn sóng giữ vừa đến hy vọng bản sự không đủ thứ hai làm không ngừng bên này mấy viên m a n h tướng chỗ nào quân liêu vừa mới có khởi sắc văn đạt lý ứng chờ người lập tức liền muốn đánh tới ba chiêu hai thức chém giết tướng lĩnh lại đem quân liêu tách ra lại ủng hộ chỉ chốc lát liêu binh rốt cuộc sụ đổ hội binh bốn phía chạ ra sức truy sức sát. t u Lý ấ nguyên thấy phá hắn nhánh đại lên, Thông n ngươi trở đến h hay lắm kịp thời. Nhưng lại như thế nào hiểu được ta chỗ này chém đệ, giết? lại trở ta này kịp được Thông tín lai i n cùng hắn kể ra tạo như thế nào lập kế hoạch, chính mình như thế nào đây? Nguyên nghe thứ ba người lĩnh quân tìm được b á châu quân doanh chỉ thấy trong doanh trống trơn lục soát một hồi không gặp một người sống hiểu được đến chê một bước quân liêu hẳn là đi đánh c â châu liền từ phía sau chạy đến chính đụng vào hai bên chém giết chỉ là cái này nhị tướng nóng vội kế châu chiến sự cũng không từng t ì n h tế lục soát kia doanh lại không biết bọn hắn phương đi trong doanh trại ngũ cốc luân hồi chỗ h à m hố sâu bên trong một hố to thật dày đ ặ t dính chi vật bên trong theo tổn một thanh â m vang lên động chật toát ra ba cái đại ngâm tới kia bong bóng lập tức nổ tung lộ ra ba con mắt đóng chặt gấp che miệng mũi người tới ngự đệ đại vương ra luật đắc trọng lau mặt một cái v á n hận nói nhóm này b á châu quân cơm nước như vậy tốt hắn mới đến c â châu mấy ngày liền có cái này rất nhiều hàng tổn huệ a bất lai đa trí t i ệ n n lắc đầu nói cũng là không phải vậy theo mặt tướng nghĩ đến Cái này q A thật thật nương nương bất lai n tự tin cười một tiếng nói nương nương không biết chuyện này cũng có tiền lệ tiểu tướng nghe được người hán ngày xưa có cái quốc vương gọi câu tiến huệ hắn cùng hắn vương hậu đã từng ngăn ngô vương phủ sai cái kia à, ra luật đắc trọng đau lòng lao bà vội vàng nói mà thôi muốn nói đ n cố đi lên lại nói không muộn a bất lãi ta hai tướng ngươi lại đóng chặt khí ngồi s ổ m người xuống đi d u n g bùn vương dẫm lên ngươi leo đi lên lại kéo ngươi cùng x ả o vân đi lên huệ ba người ngươi kéo ta bỏ lang chật vật bái chui ra kia ở c h ỗ đó đi một bước m ẹ một bước khó khăn tìm cái hồ nước đang m u ố n xuống nước rửa sạch ra luật đắc trọng lại đem nước mày không nhanh nói a bất lãi ngươi tuy là ta hai tướng cũng cần biết phi lễ chớ nhìn đạo lý nương nương tắm rửa ngươi không nhanh nhanh tránh đi trong mắt không mất rồi a bất lãi nén giận liền vội vàng lũi về phía sau là là mặt tướng nhất thời tình thế cấp bách quyên chuẩn mực ngợi đại vương thứ tội tiểu tướng lại đi thay đại vương nương nương đem phong đang muốn đi lại bị gia luật đắc trọng hết lại chỉ vào một bên khác nói ngươi đi dưới đầu gió không phải vậy bổn vương khẩu vị luôn luôn rất cạn k i a gió thổi tới trên người ngươi hương vị không duyên c ứ gọi ta buồn nôn a bất lãi càng phát ra tức giận túi đầu đi hạ phong chỗ gia luật đắc trọng hai cái tẩy thật lâu thẳng đến a bất lãi trên thân đều làm mới vừa nghe hắn kêu lên a bất lãi đi tìm chút sạch sẽ ý phục đến để bổn vương đổi đáng thương a bất lãi cái này lúc lại đi đầu tìm quần áo đành phải tại trong doanh tìm một hồi l u n g tung tìm được vài lần cũ nát cờ xí lấy ra thay hắn che giấu gia luật đắc trọng thấy giận dữ nói bổn vương không muốn thể thống sao khoác cái này sự vật há không bị người chê cười a bất lai cô nén nộ khí c ư ờ i bồi nói đại vương đây không phải anh hùng gặp rủi ro chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến sao lại há có người dám cười dường như năm đó người hắn có cái ngụy võ đế tào tháo cỡ nào được một người đã từng bị g i ế t đến v ứ c bỏ bảo cắt cần lấy cờ xí khỏa mặt đi hắn khi đó thiên quân vạn mã nhìn xem còn không xấu hổ bây giờ nơi đây lại không người đại vương làm gì để ý gia luật đắc trọng giận dữ nói tên kia không biết xấu hổ ta liền muốn đi theo không biết xấu hổ sao nói đến đây dừng lại trung điệp thở hai cái chợt gạt ra t r ư ờ n g khó coi khuôn mặt t ư ơ i cười mà thôi chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến ta cũng không nên làm khó ngươi bất quá cái này lá cờ thực tế không có cách nào xuyên ngươi lại đem bổn vương bảo đao lấy ra, tu cắt một phen mới tốt thân trên a bất lãi nhẹ gật đầu đi từ một đống ẩm ướt xấu trong quần áo lấy hắn đ à o r a l u ậ t đắc trọng mang trên mặt một tiên nói không nên lời cổ quái t h ầ n sắc đưa tay liền đi tiếp đao mắt thấy sắp sửa tới tay phan xảo vân bỗng nhiên t h á c to chớ cho hắn nào hắn muốn giết ngươi a bất lãi một cái giật mình về sau nhảy một cái. gia luật đ ắ t trọng một tay bắt không nổi giận nói thiệt t ỷ nói bừa cái gì dê cái dám a bất lãi là ta ái tướng đang muốn trùng điệp để bắt hắn như thế nào sẽ giết hắn phan xảo vân một bên l i ề u mạng lui về sau đi một bên nói nhanh a bất lãi cái này lao cẩu vừa mới đủ kiểu truy vấn nói ta cùng ngươi có tư tình ta chết cũng chưa từng nói hắn còn nói ngươi nhìn hắn như vậy chật vật tuyệt không cho phép ngươi lại sống muốn ta từ trong nước đứng lên dẫn ngươi đến xem hắn liền thừa cơ hạ thủ giết ngươi a bất lãi ngay sau lời này lập tức kết luận không giả trong lòng biết hẳn là chính mình trước đó mang phan xảo vân trước trốn một chuyện gia luật đắc trọng giờ phút này kịp phản ứng lại thêm vừa mới mọi người làm cho hệ hắn đường đường ngự đệ đại vương há r i ệ u dung chính mình lại sống gia luật đắc trọng bị phan xảo vân bán giận không kèm được thần sắc dữ tợn vô cùng một mặt đưa tay đi bắt nàng một mặt mắng to tiện tỷ nguyên lai、like、ngươi coi là thật cùng hắn có tư t ì n h chính là có tư ngươi cũng nên tuyển ta cái này đại vương hắn chỉ là một cái thất phu lại có thể lời nói không kịp nói xong phan xảo vân đã mắng phi lão cậu ngươi làm cô nãi mãi là kẻ ngu sao ngươi kêu một thân thối phân bộ dáng cô nãi mãi cũng trông thấy ngày sau ngươi như nhớ tới lại há lại cho ta sống mệnh còn có a bất lãi thân thể khỏe mạnh cô nãi n ã i cùng hắn khoái hoạt thắng ngươi gấp trăm lần a bất lãi cứu ta a lại là lời còn chưa dứt đã bị gia luật đắc trọng bắt đưa tay bóp lấy nàng t ì n h tế cái cổ a bất lãi như ở trong n g ậ u mới tỉnh trên mặt lộ h ô g quang hú lên quái dị phù phù nhảy vào đường bên trong một đao sóc đem quá khứ gia luật đắc trọng một đường tránh đi hậu tâm yếu hại cánh tay trái trúng một đao huyết tự vẩn đục trong nước hồ tràn ra gia luật đắc trọng đẩy ra phan xào vân trở lại kéo lấy a bất lãi liền muốn đột đao trong miệm còn không ngừng nói a bất lã nàng c h a bị ta giết bởi vậy có chủ tâm châm ngoại n g ư ờ i ta ngươi như vậy người thông minh chẳng lẽ nhìn không ra sao ngươi là ta h á i tướng ta ha có thể tổn thương ngươi nhanh nhanh cho ta a bất lai không kịp hắn l ự c lớn bị hắn vứt bỏ được lúc gần lúc hiện chặt hai đ a o đều bị tránh đi chỉ là l i ề u mạng vươn ra cánh tay không cho hắn chiếm n a o đi ra luật đắc trọng mấy cái không có sở lấy đ a o nóng n ả y trung điệp hai quyền đánh tới a bất lai tránh tránh không khỏi đánh cho mắt nổi đòn đóm ăn hắn kéo cánh tay kéo một cái kéo vào trong n ự c thuận thế khúc cánh tay vìm chặt thiết hầu phan xảo vân không nờ ra luật đắc trọng võ nghệ cao cường a bất l ạ i trẻ tuổi khỏe mạnh c ư ờ n g tráng lại cầm đao còn địch hắn bất quá nghĩ đến a bất l ạ i như gây chính mình chẳng phải là hắn phải chết d ậ y ruộng một lát hét lên một tiếng nào tới ô m lấy gia l u ậ t đắc trọng nắm bắt loạn cắn loạn gia l u ậ t đắc trọng dù sao cũng là cái võ tướng năm gần đây dù sống ă n nhàn sung sướng giờ phút này sinh tử một đường lại là kích phát trong huyết mạch r ũ m á n h không chút nào để ý phan xảo vân cắn xé một mặt gắt gao ghìm chặt a bất l ạ i một mặt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn trong tay đao chỉ đao chỉ đợi hắn hồi a o sắc chiếm đao này a bất lai ăn hắn siết được đỏ bừng cả khuôn mặt trong hai nghe được phan s ả o vân không ngừng thét trói thai lại không thấy chút nào ra luật đ ắ c trọng hơi lơ là không hăng hái lực hiểu được phan s ả o vân không có vũ khí lại không thông võ nghệ tất khó chính xác thương tới đối phương tránh ra cuối cùng một tiết lực phí sức gọi ra mấy chữ ngươi khiến cho ngươi tuyệt chiêu a phan s ả o vân nghe thấy n g ẩ n ngơ nghĩ thầm ta có cái gì tuyệt chiêu lập tức nhãn tình sáng lên đột nhiên nhớ tới a bất lái liên tiếp tán dương qua tuyệt chiêu n i ệ m đến chiêu phát t u y chỉ thiên thiên ngọc tay hướng xuống tìm tòi chính xác là nhìn cũng không cần phải nhìn tìm g i a luật đắc trọng trong lòng g i ậ n mình chính phải có điều đối sách phan xảo vân đã hạ lực lượng lớn nhất chỉ bót g i a luật đắc trọng hú lên quái dị quanh thân kình lực lập tức thư giãn a bất lai thừa cơ tránh thoát trở lại giống to dương đao đao quang loại lên ngự đệ đại vương lục dương khôi thủ phóng lên tận trời bay giữa không trùng còn đem hai mắt nội chừng dường như phải nhớ kỹ giết chính mình hai người có phần giáo lý tuấn phá địch kế châu bên ngoài chu thông đạp trận trùng dương thu xảo vân nhẹ dò xét bắt long thủ thân vệ vung đao trảm cự tủ chương năm trăm bốn mươi sáu báo tại hoa cúc một mình mở một chương năm trăm bốn mươi sáu báo tại hoa cúc một mình mở một mùng mươi tháng chín t à o tháo binh chống đỡ kế châu cửa tây thủ tướng chính là trương thuận xa xa trông thấy t à o tháo binh đến vội vàng hạ thành kéo một con ngựa nhảy lên chạy vội tới đón t à o tháo cười nói nhà mình huynh đệ làm gì nói cái này nghi thức xã giao trương thuận vội vàng nói ca ca tiểu đệ này đến nguyên là có chuyện bầm báo liên trước nói hôm qua đại thắng quân liêu một chuyện trong lao cứu ra lý ứng trận trạm quân địch chủ tướng văn đạt lĩnh quân giáp công đại thắng chém đầu hơn hai nghìn cấp bắt hạ tù binh hơn một nghìn những người còn lại đều tán loạn Còn nói lúc ý Tuấn khít tiền tào trách cứ. Chỉ nói ta đầu lấy người đan lương hắn nói là lao chờ đổi sách, chỉ chỉ h cây cứ, sợ n g á c huynh đầu ệ thương chút Tuấn trương. nghị không chút nào để là lý tuấn nhà mình chủ nào Lúc là để đ Lý người đến giải rác phần lớn là thành hồ xã thử chi lưu về sau giết bại quân liêu tin tức truyền ra t ự đêm qua đến nay t r i ề u tuần tự mấy ngàn người đến đ ổ i tiền lương bây giờ trong thành đã đại loạn khiết a n người giàu có tập hợp tự vệ cũng có thành quần kết đội ra đường giết hán lý tuấn ca ca đồng đều không để ý tới chỉ lệnh minh đệ nhóm đem thật lớn kho cùng c ử thành cũng là lý tuấn để tiểu đệ ở đây chuyên chờ hậu ca ca muốn ca ca vào thành trước tiên tri việc này lại định cử trị tối đầu, đầu suy nghĩ một lát châm chất nói ngươi chờ huynh đệ đi theo vi huỳnh một trận đợi kêu bách chiến công thành ngày tiếp này vinh hoa phú quý vợ con hưởng đặc quyền tự không cần nhiều lời chỉ là sử sách phía trên cuối cùng cũng làm lưu cái tốt danh nói đến đây nữ tốc càng nhanh hiển nhiên là muốn định chủ trương mà thôi từ đó khoảnh khắc người kế châu thành bên trong binh mã chính là liêu khởi nghĩa cúc hoa quân văn đạt chu thông cùng kia năm trăm tín kỵ đều phát vào trong đó cùng võ mộ chi này quân hoàn toàn không có liên quan cúc hoa quân lấy lý tuấn làm soái văn đạt lý ứng phó chi lý tuấn đổi gọi nháo hải thần long lý vô địch ngươi trương thuận liền gọi lật b i ể n dạ xoa trương thiết an các minh đệ còn lại riêng phần mình đều lên giả danh nói đến đây trên mặt lại có ý cười đợi ngươi chờ tụ tập được nhân mã tây công đàn châu đông lễ bình cảnh doanh mô châu thay vi huỳnh g vững trường thành ta tự linh quân khác lấy biển danh trước l ấ y u thuận hai châu lại thôn tính phía sau núi cựu châu đợi thời cơ đến lúc đó ngươi chờ xuất bộ quy hàng về sau hồi phục bản g danh ở giữa tất cả chuyện ác đều lý vô địch trương thiết gan hạng người chỗ làm cùng ngươi trương thuận lý tuấn không quan hệ cái gọi là ưu vân mười sáu châu người lại phân trước núi b ả y châu phía sau núi cựu châu trước núi b ả y châu đàn thuận ưu kế chắc chớ doanh nó đất nhiều bình nguyên bắc lân cận thái hành sơn bên trong trường thành phía sau núi cựu châu người mới u nho võ úy mây ứng hoàn đều tại thái hành sơn mạch c h i tây nhiều vì vùng núi trong đó hậu chu thế tông x à i vinh bắc phạt lúc thu phục doanh chớ hai châu trong đó doanh châu tức là hà g i a n phủ bây giờ liêu binh xuân nam chớ châu phủ mất thống liêu hai nước chính tại hà g i a n phủ một vùng cử chiến phía sau núi c ử u châu phía bắc cũng là trưởng thành bởi vậy như thu hồi u vân c h i địa tắc trưởng thành liên miên không thiếu sót với quốc gia mà nói liền dường như một đạo t ư n g viện đắc ý lúc c h i bằng khai cương thác thổ thất y tế cũng khá bảo đảm cựu châu không thiếu sót u vân mười sáu châu chi trọng tức tại tại đây đến nỗi lao tạo chỗ vân bình cảnh doanh loan bô châu tự đường lên liền là khi đan hệ nhân thay nhau chiếm cứ nó đất ở vào trường thành trong vòng kế châu c h i tây đông lâm bực hải tức hậu thế tần hoàng đ ả o đến đường sơn một vùng lao t à o mấy câu nói r ứ t lời trưng ơ thuận sững sờ hồi lâu vừa mới quay lại như vậy vừa đến lý tuấn không những miễn cho lưng kia ác lại chi danh càng có thể đại chiến thân thủ tính là chân chính một mình đảm đương một phía không khỏi đại hỷ hạ bái nói ca ca dụng tâm lương khổ ta thay lý tuấn cảm ơn ca ca lao tạo lắc đầu bật cười thầm nghĩ của ngươi khổ tâm che lấp giờ phút này thay hắn cảm ơn ta hạ không triệt để lộn ộ i tình kéo lên nói lý tuấn vì ta đưa thanh danh không để ý Ta chẳng lẽ nhẫn tâm hắn vác một cái khốc độc thanh danh mặc cho hậu thế vô tri t i ể u tử chỉ mắng huống hồ kể từ đó ta vốn là một q u â n lại phân đánh hai cái danh hiệu người ngoài không biết hư thực càng thêm muốn mê hoặc đứng dậy há không rượu ư t r ư ơ n g thuận liên tục gật đầu không tệ đây chính là nhất cử lương thiện lao t ả o cười ha ha vỗ vỗ t r ư ơ n g thuận huynh đệ đã như vậy làm việc ta liền không tiến cây trâu ngươi thay ta hướng lý đại quan nhân mang tốt các n g ư ơ i nhà mình làm việc cũng phải nhiều hơn suy nghĩ nhất định không thể chủ quan khinh địch chương thuận vội vàng đáp ứng lao tạo cười một tiếng lĩnh giới chướng bốn năm trăm linh kỵ vòng qua cây t â u hướng u châu lại đi trương thuận nhìn qua tào tháo đại quân đi xa đông nhiên đem đầu vỗ a nha lại là quên nói cho ca ca khiết đăng ngự đệ đại vương bị nhà mình thân vệ một cái gọi a bất lai giết đạo là kia đại vương cưỡng chiếm hắn nữ nhân g i ậ n giết hắn bây giờ đem đầu lâu đến quy hạng lý tuấn ca ca gặp hắn không phải là người khiết đan để hắn trong quân đội làm thiên tướng vốn đợi đuổi theo lão t à o lại một nghĩ lại việc này cũng nhất định phải gấp cho nên làm thôi phi mã về thành đem lão t à o an b à i tình tế nói cho lý tuấn lý tuấn nghe hắn nói thôi hai mắt đã đỏ bừng nhẫn khóc không ra tiếng cổ kim làm người chủ người có thể luận công hành thường lựa chọn để bạt anh kiệt đã có thể xưng hùng chủ chúng ta vị này ca ca lại liền ta đợi sau l ư n g c h i danh cũng một phát tưởng tượng c h ủ đáo bậc này nhân nghĩa chủ công ta c h ờ muôn lần chết cũng khó báo đáp t r ư n g thuận đám người một bên nghe cũng là thổn thức cảm khái đối lao t à o trung tâm thẳng xu thế mát điểm lý tuấn lau một thanh nước mắt chân tắc tinh thần nói nếu ca ca hứa bên ta mặt c h i quyền như thế nào dám để cho hắn thất vọng văn tướng quân lý đại q u a n nhân người hai vị võ nghệ trí tuệ danh vọng bùn tại tiểu đệ phía trên chỉ vì nơi đây minh đệ thủy quân chiếm đa số vì vậy võ đại ca lệnh tiểu đệ tam thống có lệnh hai vị chỗ còn xin cố tha thứ văn đạt lý ứng lẫn nhau đều khoát tay cởi nói hôn giang long làm gì quá khiêm việc này lúc đầu bởi vì ngươi mà lên tự làm lấy ngươi làm chủ ta chờ huynh đệ tất nhiên to lớn giúp đỡ lý ứng bốn là lý tuấn cứu lại hiểu được nhà mình chưa từng mang qua binh lao t à o hủy hắn làm lý tuấn phụ tá đã là vừa lòng thỏa ý văn đạt tự cho mình tuy cao nhưng vừa đến như lý tuấn nói q u ố c hoa quân là lấy đăng châu thủy quân làm cơ sở thứ hai hắn tự vào thành về sau thấy lý tuấn lối làm việc tàn động cũng không khỏi động dùng lao tạo mệnh lệnh đạt giới tự nhiên sẽ không cùng hắn tranh chấp lý tuấn lại nói nếu hai vị kk đều chịu giút đỡ bây giờ chuyện thứ nhất liền là muốn đem cúc hoa quân ba chữ khai hỏa đằng sau phương tốt làm việc cố đại tẩu chuyện này ta lại giao cho ngươi đi trong thành mời chút t ú nương may ta cúc hoa quân quân kỳ mấy trăm mặt lấy rõ thanh danh cố đại tẩu gật đầu đáp ứng lại hỏi ca ca lá cờ may không khó chỉ là phía trên có thể cần hoa văn vẫn là vẹn vẹn t h e o lên cúc hoa quân ba chữ tôn tân tiếp lời nói nếu muốn đánh danh hiệu vẹn vẹn t h e o văn tự tự nhiên không ổn rất nhiều người lại không biết chữ theo ý ta làm thêu một đoá to lớn hoa cúc tự nhiên thấy được rõ ràng lý tuấn vui vẻ nói tôn tân huynh đệ nghĩ đến chú đáo thật sự không hổ tướng môn tử đệ cố đại tẩu nghe khen chồng nàng cũng tự vui vẻ lại lẩm bẩm nói như vậy đến còn đi đầu định ra k ê a hoa cúc theo dạng không phải vậy ngươi theo như vậy nàng theo như thế nhưng lại loạn chu thông nghe cười nói chuyện nào có đáng gì nếu là hoa khác ta liền không dám nói cái này hoa cúc ta lại hiểu được nó một tia từng sợi bốn mặt lệnh lở là dễ nhận nhất bất quá ta chờ chỉ tiêu tìm lỗ đít t ử đại đem tia cái mông nhiều bơi mực nước lấy trang giấy đầu ngồi xuống há không liền là thượng hạng theo dạng đám người cả kinh nghẹn họ nhìn chân chối văn đạt giơ chân mắng đánh r á m đánh r á m nghe mô mang cả một đại binh lao đến lao đến ngược lại mang theo lô đít quần đến ngươi liền giết ta cũng không đồng ý ý tưởng h o a n g đường này những người còn lại cũng đều cười mắng chu thông sờ sờ đầu giới cười nói bất quá là ra cái chủ ý ngươi chờ nếu có tốt dùng ngươi chờ chủ ý chính là chỉ là kia lô đít tử thật cực dường như hoa cúc giải bảo mặt mũi tràn đầy cổ cái nói không phải vậy chúng ta vẫn là thay cái tên như thế nào tiểu đệ bỗng nhiên không thể nhìn thẳng này hai t r ư c ũ n g lý tuấn lắc đầu cười khổ đi ra bên ngoài phòng liền cộng trong vườn hoa Nhặt hình thái mị quan thái hoa đoá mị cúc văn é o trở đạt nghe xong mặt cười đến hoa cúc giống nhau cái này tốt lại lịch sự tao nhã lại bị vũ người bên ngoài xem xét liền biết chúng ta là phản tặc lý ứng cũng gật đầu mở miệng nói cờ sĩ chính là như vậy vô cùng tốt chỉ là ta nhìn trong quân huynh đệ bên thai đều mang hoa cúc làm hiệu tiểu đ ệ nghĩ đến bây giờ ngay tại thời kỳ nở hoa tự nhiên không sao nhưng mà thời kỳ nở hoa thoáng qua một cái lại đi đâu tìm hoa mang ta chờ nếu gọi cúc hoa quân hoa cúc lấy vàng làm chủ chẳng bằng tìm chút vải vàng đến khoa tóc một ứng ta quân danh hiệu thứ hai chỉnh tề để mắt đám người nghe đều gọi tốt văn đạt buồn cười nói đầu khỏa khăn v à n g bố cờ sách hoa cúc tơ ta chờ cái này cúc hoa quân cũng coi như tập cổ kim phản t ạ c đại thành ngay tại lúc đó kế châu hướng u châu trên đường lao tàu dẫn mấy ngàn người rục ngựa chạy trầm trầm thỉnh thoảng cùng các h u n h đệ nói chuy hỗ tam u n l tiên phong xem lương nghe, ca ca, nghe liên tục gật đầu một mặt nghiêm mà nói quan đại ca nói không sai ta quân chủ soái võ đại quan nhân bình sinh nhất là yêu hoa liên hương không bằng chúng ta liền gọi bách hoa quân lại so cúc hoa quân còn lớn hơn chúng tướng thấy đại tàu chế nhạo đại ca đều cúi đầu cởi t r ộ n l ha ha hô, hô tam lương gặp hắn ngược lại đem một quân lập tức tức đỏ mặt võ mạnh đức hẳn là cho rằng bản tướng quân song đao bất lợi sao tào tháo vội vàng ô quyền a nha hô tướng quân song đao bật sự thế gian hiếm thấy bản xoái ha dám đắc tội ý của bản xoái chính là mang theo cái này làm hào huynh đệ đi ăn cướp liêu quốc kim châu bà bối làm một đỉnh bách hoa quan đem tặng tướng quân phương thừa dịp tướng quân chi nhan sắc cũng chúng huynh đệ gặp hắn trước mặt mọi người lấy lòng l á o bà cũng không khỏi mở mang nhiều hiểu biết nói thầm c h ắ c không được ca ca cưới năm cái cũng là một phái hòa thuận hằn ngũ mới được hai cái liền đã gà bay t r ứ n g mỡ nguyên lai quan khiếu lại ở đây có kia chờ gan lớn ra dậy tựa như thạch bảo đố học n h a u n h a u kêu lên ca ca đã co này n t ầ m chúng ta huynh đệ tất lấy tận liêu q u ố c tài bảo đánh chế một đỉnh vũ nội vô song vô tiền khoáng hậu bách hoa quan đều không phải cái này tào tặc đối thủ ai n h a một tiếng dùng n g a mà đi lâm xung hâm mộ nhìn xem lao tảo mỉm cười nói c a bậc này phong lưu thủ đoạn mới chính thức là vũ nội vô song năm đó ta nếu là có c a ca một điểm thủ đoạn hắn vốn muốn nói ta nếu có điểm này thủ đoạn ta nương tử kia tất nhiên vui vẻ rất nhiều nhưng mà lời đến khoe miệng nhớ tới giữa vợ chồng chuyện cũ nhất thời vậy mà ngơ ngẩn thất thần lao tào thấy thần sắc hắn trợ t chuyện cô đơn biết hắn lại nghĩ tới chuyện thương tâm thở dài một tiếng kéo lâm xung tay giữ tại nhà mình trong tay thấp giọng nói lâm minh đệ ngày xưa đã vậy trong tim lưu này một bôi di hương đã chọn an ủi bình sinh gian nan vất vả đem hắn tay cầm một nắm lại nói ta kêu em dâu trên trời có linh tất cũng miệ ngươi thường thường vui v u lâm sung vốn muốn nói không cần ánh mắt vừa nhấc chỉ thấy lao tạo trong mắt tràn đầy đều là lo lắng lo lắng kỳ vọng thần sắc trong lòng bỗng nhiên ấm áp nước lở nói tiểu đệ nghe ca ca dặn dò là được chúng hào hán bên trong có thức lâm sung lâu đều lộ ra kinh hỷ thần sắc quan thắng vui vẻ nói lâm minh nếu có thể bỏ qua khúc mắc thực tế là đáng giá vui vẻ sự tỉnh chính là con mỗ cũng cảm giác thoải mái h ô diên t r ư ớ c chế nhạo nói ngươi tự nhiên thoải mái đợi lâm giáo đầu có nhi tử nhi tử kia của ngươi cũng có thể an tâm theo ngươi học đao có phải thế không tào tháo nghe được hiếm lạ hỏi một chút mới biết nguyên lai quan thắng có cái ấu tử gọi là q u a n linh tuổi tác tuy nhỏ lại là vô cùng có học võ thiên phú các loại chiêu số một giáo liền sẽ một luyện liền tinh quan thắng sâu cho rằng n ạ o thường thường khen nói nhà hắn đao pháp có người kế tụ nhưng mà kẻ này không biết như thế nào cùng lâm sung hết sức hợp ý hắn hai nhà trên lương sơn ở lại gần cái này tiểu quan linh mỗi ngày liền chuyển trương ghế đầu ngồi tại lâm sung trước cửa đau khổ chờ hắn luyện binh trở về đi lên ôm lấy chân liền không bông lại so với thấy lao tử nhà mình còn thân hơn nóng mấy phần lại không chịu an tâm luyện đao chết sống quấn lấy lâm sung dạy hắn thư ơ n g pháp quan thắng mặc dù tâm hỉ nhi tử nhiều học một môn tuyệt kỹ nhưng lại thỉnh thoảng có chút ăn dấm đô kỵ tào tháo nghe tôi cười ha ha chỉ vào quan thắng nói ngươi có biết nhi tử vì sao cùng người ta thân mật chỉ vì ngươi yêu học tiên tổ là người mỗi ngày sụ mặt đọc xuân thu đối tiểu hai tử chắc hẳn cũng là nghiêm ngặt chiếm đa số lâm minh đệ lại là ôn hò quan thắng nghe lập tức như có điều suy nghĩ tinh tế hồi tưởng chính mình đối với nhi tử mặc dù trong lòng yêu cực nhưng là phụ tử ở c h u n g quả nhiên là giáo hơn chiếm đa số hoa vinh nghe bên này nói chuyện nắng nhiệt dùng ngựa đuổi đi lên cười nói võ đại ca nói được lại đối bất quá lâm giáo đầu đối kia tiểu con linh câu câu đều là cổ vũ ngươi cái này lao trà, lại là không phải đánh thì mắng đừng nói là con trai chính là nuôi cái chó con cũng phải thân cận lâm đại ca bất quá trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân lại là càng thêm mấu chốt quan thắng ngạc như nói đó là cái gì hoa vinh ngẩng mặt lên đáp ý nói dùng thương tuấn a ngươi nhìn triệu tử long nhìn cương duy nhìn la thành nhìn lâm giáo đầu nhìn tư ninh lại nhìn ta dùng đại đao đều là mã phu tiểu hài tử há nguyện ý làm mã phu đường b â n tử ninh nghe vậy lớn một chút đầu song song nói hoa vinh ca ca lời này nghe đơn giản kỳ thật lại có t r í lý ở trong đó sử giáo sư ngươi cảm thấy thế nào sử văn cung nín cười nói quả nhiên có lý mà lại không chỉ dùng thường dùng kích kỳ thật c ũ n g tuấn ngươi dường như lữ bố thái sử t ử tiết nhân quý quách tử nghi võ nhị lang phương thất phật ta hoa vinh lập tức dò ra thân thể đưa tay cùng hắn đem nắm giáo sư lời này lại đối bất quá thường kích đều là tuấn tú người phong lưu sử dụng giáo sư tên hiệu thần thương lại thiên vị làm kích càng là trong đó nhân tài k i t xuất hoa vinh xưa nay cổ trọng giờ phút này khó được gặp hắn trêu g ẹ o sử văn cung cũng không khỏi cười ha ha lữ phương quách t h ị n h liếp nhau các đại lao nói chuyện bọn hắn không dám tùy tiện chen vào nói nhưng cũng đem lồng ngực đồng thời ư ớ n một cái lộ ra dương dương đắc ý thần s á c mấy cái này n g ư ơ i một lời ta một câu quan thắng cái mũi đều dẫn đến một khói chỉ vào lâm xung nói khắc ta không nói đến lâm giáo đầu bây giờ lại dùng xà mâu từ ninh dùng cũng là câu liêm thương sử văn、cung、cười nhạt một tiếng, câu liêm thương cũng là trường thương chi thuộc chẳng lẽ tam tiêm lưỡng nhận đ a o cũng không phải là đ a o rồi sao đỗ học mở cái miệng rộng cười nói giáo đầu cái này lời nói được có lý thạch bảo sớm đã nhẫn chi không ngừng nghe vậy cười to nói đúng đúng dùng thương đ ề u tuấn ngươi nhìn đỗ học ca ca chính có thể xung làm điển hình hoa vinh từ ninh song song nhìn về phía đỗ học hoa vinh khổ lên mặt nói nếu không xà mâu vẫn là đ ừ n g tính thương đi đỗ học nghe vậy mặt mũi tràn đầy bi phẫn thạch bảo cười ha h a phóng nhựa đi giữ chặt đỗ học nói lao đỗ ta khuyên ngươi đừng cùng những này tiểu bạch kiểm nhi góp một đống chúng ta đại t r ợ phu chính là muốn chọc tức vùng vạn trợ ư mới thấy bản sắc ngươi không bằng chuyện làm đại đao tính lệ x o á i ngươi nói đúng à? lệ thiên nhuận cười nhạt một tiếng ta đ a o thương đều có thể sử dụng chuyện tuấn tú u y vũ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thạch bảo đang muốn mắng hắn vô s ỉ h ô u diên trước đ ố n g nhiên hay lớn đ a o thương đây tính toán là cái gì bây giờ mười cái võ tướng năm cái dùng t h ư ơ n g bốn cái dùng đao quay đầu nhìn tân minh liếc mắt một cái còn có một cái làm răng sói côn quả thực tục không chịu được muốn ta nói chân chính trợ phu làm dùng song tiên tân minh quái nhãn một phen ta thật cũng không muốn nói ra lời nói ngươi như nói như vậy t ầ n mẫu ngược lại là muốn nói một câu duy lang nha bổng mới là chân hảo hán ngươi chờ chính là khinh thường ta tần minh lại nhìn đoàn tam n ư ơ n g nói chuyện trong lúc nhất thời đám người lao nhau ầm ĩ không thôi tào tháo ngừng lại đám người cười ha h à nói ngươi chờ nói chuyện đều không nghiêm cẩn nhà mình dùng cái gì liền khen cái gì có thể nhao nhao ra kết quả gì ta những huynh đệ này bên trong lại có một cái chân chính người thành thật bình sinh không chịu nói láo ngươi chờ nếu muốn phân ra cao thấp chỉ lo hỏi hán đến tột cùng như vậy b ì n h khí nhất uy vũ tốt nhất nhìn chúng hảo hán nghe có liền lớn tiếng nói người huynh đệ này là ai có lại là hiểu rõ cười nói ca ca nói rất đúng lại để tiêu định đến nói đám người cùng nhau nhìn về phía tiêu lĩnh ai nha không có vẻ mặt tiêu lĩnh quả nhiên là thiên hạ số một số hai nạ ổ t ổ tiêu lĩnh huynh đệ ngươi lại nói cái nào binh khí nhất uy vũ đẹp mắt tiêu lĩnh một mực nhìn qua đám m â y mật người cho tới giờ khắp này mới lấy lại tinh thần chậm rãi nhìn về phía đám người m ặ t không biểu tình các ngươi hỏi ta chẳng lẽ ta nói rồi các ngươi liền chịu phục sao tất cả mọi người nói ngươi nhưng mở miệng hẳn là lời nói thật ai dám không phục tiêu lĩnh nghe tôi mỉm cười rút ra bên hông t é p dòng song đao không thể nghi ngờ nói thế gian binh khí nếu bàn về nhất uy vũ nhất đẹp mắt tự nhiên không phải song đao không ai có thể hơn. chúng huynh đệ nghe thôi ẩm vang vỡ tổ thạch b à o hét lớn ta liền nói trên đời này nơi nào đến được chân chính là ổ t ổ tiêu đĩnh không chút biến sắc đ ỗ n g nhiên quay đầu thẳng lên cuống họng tiêu to đại tẩu đại tẩu các hảo hán cùng nhau yêu tiếng từng cái ngây ra như p h n g không ra một lát hỗ tam lương phi mã mà đến tiêu đ ĩ n h huynh đệ gọi ta chuyện gì tiêu đĩnh trầm giai nói đại tẩu tiểu đệ muốn tỉnh h giáo ngươi thế gian này binh khí nhất uy vũ nhất đẹp mắt cái nào cọc hỗ tam lương không chút do dự vỗ vào đao đương nhiên nói đó là đương nhiên là sông đao không phải vậy còn có thể có cái gì tiêu đĩnh gật gật đầu nhìn về phía đám người các ca ca nói thế nào hô tam n ư ơ n g đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n cũng tỏ mò nhìn về phía đám người đám người chăm miệng một lời song đao hô tam n ư ơ n g vui một chút cười d u y i nói tiêu đ ị n h ngươi cái này ngốc i n h đ ệ t ẩ u t ẩ u chẳng lẽ gạt ngươi sao đám người ngơ ngác nói tiêu đ ị n h kỳ thật không ngốc ngốc chính là là chúng ta hô tam n ư ơ n g không hiểu nhìn bọn họ một chút cũng không truy đến cùng chuyển hướng lao tàu cười nói nguyên soái mặt tướng vừa mới giục ngựa lao nhanh bỗng nhiên nghĩ đến ta quân ứng nên gọi tên là gì tào tháo ngạc như nói cái gì tây phong quân hô tam lương nghe răng cười một tiếng gió tây vừa đến hoa cúc l i ề n mở chúng ta là cúc hoa quân nương nhà tự nhiên nên cứ gọi gió tây tào tháo mặc n i ệ m hai lần gật đầu cười nói diệu ư ta quân liền gọi tây phong quân có phần giáo đ ầ y trời gió tây lên đầy đất cúc nhị hương huynh đệ trường bà ta dì từ lao lưu quang chương năm trăm bốn mươi bảy gió tây càn quét tố h yến thượng chương năm trăm bốn mươi bảy gió tây càn quét tố h yến thượng ủ châu người về sau chi bắc kinh vậy thuận châu người về sau chi thuận nghĩa vậy đàn châu người về sau chi mây giải cũng lao tàu binh phát tố châu cho đến nửa đêm đến một thành lấy cựu châu thiên hạ chim bay đồ so sánh chính là lộ huyện cũng tức hậu thế chi thông châu một ngày công phu kế châu thất thủ sự tình chưa kịp truyền ra cái này lộ huyện hoàn toàn vô bị trong màn đêm đầu tương yên lặng t r ư ớ c đêm quân tốt không biết ở ở nơi nào lười biếng tường thành cũng không rất cao đành phải ba t r ư ợ n g trên dưới lao tảo chỉ vào nói nay huyện chính là ưu châu phía đông c h i môn u hộ ta g ụ c lấy chi nghỉ ngựa vị huynh đệ k i a thay ta đi mở cửa thành theo đao quỷ tảo chính vượt lên trước kêu lên võ đại ca tiểu đệ tự theo lộ sư h u n h dương chế sứ thượng lương sơn đến nay tất công chứa lập hôm nay nguyện lấy này huyện thành thay các ca cá phân y u tào tháo gật đầu t ố t ai muốn cùng tào chính huynh đệ cùng đi tăng môn thần bảo húc liền nói ngay tiểu đệ nguyện cùng tào chính cùng đi tiêu đ ĩ n h hai con ngươi chia hai bên trái phải mắt trái c h â u đi phía trái nhìn bảo húc mắt phải châu hướng nhìn phải tào chính lập tức hướng trung gian hợp lại một cái hảo hán ba cái rút đại ca đã muốn lấy thành này ta ba người một phát đi lẫn nhau ngược lại có thể chiêu ứng cái này ba cái đều là bức tướng tào Tháo nói t ố t chính là ngươi ba người a chỉ là còn muốn một cái huynh đệ dẫn binh tiêu ứng một đám đại tướng đồng thời k h é động lại là lâm xung vượt lên trước đáp tiểu đệ đi a lý tuấn bên k i a viên náo phong sinh thủy khởi nơi này hảo hán ai không no nghe muốn động nếu là người khác chờ lệnh tự không khỏi có người tranh chấp chỉ là lâm sung mở miệng tất cả mọi người tự vô âm thanh chỉ vì hắn có ba thung pháp bảo chuyên trị các loại k h ô n g phục chính là ra đời làm người tốt v õ công đ i ể u huống hồ hắn vẫn là tàu chính sư phụ tiếp ứng đồ đệ càng thêm thiên kinh đ i ể u nghĩa tào tháo gật đầu nói người lính ba trăm người đều gỡ giáp đi bộ đợi hắn một mở cửa thành lập tức dếp vào thẳng chiếm huyện nhà phụ k ố nếu có người đào tẩu m ặ hắn tự đi hộ tam lương ngạc nhiên nói vì sao muốn các minh đệ gỡ giáp tàu tháo th giả heo ăn thịt hổ ngươi l i ê u quốc bây giờ chính vào trống rỗng ưu châu như h i ể u được ta có mấy ngàn t i n h kỵ tất nhiên tử thủ không ra chẳng lẽ dùng kỵ binh đi công thành hố tam nương giật mình nhân lúc người ta không để ý âm thầm lường hắn một cái thử chuyên xe g ặ p người cái này toa tiêu lĩnh bảo húc tào chính ba cái cũng đều đi thiết giáp cắt mang phi hổ t r ả o thừa dịp bóng đêm che đậy đến dưới thành ba người lẫn nhau kéo ra xa bảy tám trượng c á c đem phi hổ t r ả o vứt bỏ vài vòng đi lên ném đi đinh đinh hai tiếng chặt chẽ treo lại tường thành ngón cái dây thường lớn thẳng tắp treo xuống dưới có xem quan không khỏi muốn hỏi Hắn bà a người ném húc ả o n tào chính tại lương sơn dẫn đầu bộ binh thao luyện đều tại môn công phu này trên giới qua khổ công tiêu đĩnh lần đầu tiếp xúc môn này nghiệp vụ nhìn xem cho rằng đơn giản không ngờ vừa ra tay kêu phi hổ trào thẳng tắp trùng thiên thẳng tắp rơi xuống nếu không phải lẫn mắt nhanh cơ hồ đạp nát đầu tiêu đĩnh gãi gãi đầu nhặt lên phi hổ trào vứt bỏ hai vòng đi lên ném đi lần này lại có tiến bộ quả nhiên đinh một tiếng cầm c h ả o nện ở trên tường thành ngược lại bắn ra đến nếu như lần trước là ba không dính không khí cầu lần này tốt xấu tính xen sát tiêu đĩnh không ngừng cố gắng nhặt lên phi hổ c h ả o dùng sức m ạ n h vứt bỏ vài vòng lần nữa ném đi lần này lại làm đại lực tiêu móng nuốt ô tà phi đinh nện ở tường thành trung đoạn bắn lên nhặt lên lại ném đinh một tiếng phi hổ c h ả o vậy mà chưa từng rớt xuống tiêu đĩnh đại h ỉ cũng không nhớn nó treo chết cũng không kéo lấy dây t h ư ờ n g liền t r e o quả nhiên tiêu hổ trào chỉ là hư khoác lên lỗ trâu mai bên trên bị hắn kéo một cái tất thoát tiêu đĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị. một cái g i ấ m ngồi s ổ n ngược lại phi hổ trào vào đầu rơi xuống vội vàng lăn lộn tránh đi bảo húc tào chính ở hai bên người hắn bảy tám trượng trong đêm tối nhìn không rõ chỉ thấy xa xa một đạo hắc ảnh bận bịu i hồ không ngừng kia đinh đinh đinh âm thanh càng là nối liền không rước trong đêm tối chuyển ra thật xa cũng không khỏi t h ầ mắng m cái thằng này không phải là cái thợ rèn truyền thế không phải vậy như thế nào đinh đinh đang đang đánh cho một tay thép tốt đồng thời hạ quyết định không đợi lao t ử chính mình lên bởi vậy có thể chứng thợ rèn là phá hư đoàn đội tác chiến lớn nhất nguyên nhân bên trong hắn hai cái riêng phần mình dắt lấy dây thừng trèo lên trên mắt thấy sắp sửa đến đỉnh chẳng nghe đỉnh đầu một trận bước chân chuyển đến có người kêu lên nhanh nhanh chính là bên kia chuyển đến ông thanh lại là tiêu đỉnh không dứt ghen sát rốt cuộc tỉnh lại lười biếng quân coi giữ liền thấy trên tường thành ánh lửa h ư n g h ự c hơn mười người đ ị n h thương cầm đao chạy gấp tiêu đỉnh nơi đó đi bảo h ú c tàu chính khẩn trương lên nín hơi ngưng âm thanh gắt gao dắt lấy dây thừng treo ở tường thành c ạ n h ngoài yên tính như gà hậu thế từng có kết luận thép tốt tượng tất có đại trái tim tiêu đinh có thể xưng cái này kết luận tốt nhất lời chú giải mắt thấy quân coi giữ chạy tới hắn không chút nào thêm để ý vẫn không ngừng điều chỉnh nếm thử cũng không biết hắn là cố ý hành động vẫn là chó ngáp phải rồi quân coi giữ lực chú ý đều bị hấp dẫn bảo hút tàu chính ngược lại thành dưới chân đèn thì tối quân coi giữ nhóm gào thét mà qua chưa từng chút nào lưu ý treo ở lỗ châu mai thượng phi hồ trào đinh nếm thử hơn m ộ ư ơ i lần về sau đến chế xúc cảm đến phi hồ bắt lần nữa dừng lại trên thành tiêu đinh t ú n kéo một cái không n ú c n í c h tí nào hiển nhiên treo được chết rồi hắc hắc vui một chút dắt lấy dây thừng li cái này lúc quân coi giữ nhóm đều đã đổi tới thăm dò nhìn lại chính thấy một cái m ặ t không biểu tình h á n tử dắt dây thừng bỏ h à n g hái chúng quân cũng không khỏi khiếp sợ chúng ta như vậy nhiều người trước mắt bao người cái thằng này thế mà còn bỏ không ngừng lần trước nhìn thấy như thế c u ồ người n g vẫn là b a ngoại liền chưa thấy qua như thế c u ồ n g mấy cái cầm thương quân coi giữ lúc này r ỗ i ra trường thương hướng xuống đâm loạn cái này như đổi người bên ngoài đành phải trượt xuống đi chạy thoát thân tiêu đĩnh lại là không thể theo lẽ thường đoạn trước một tay bắt đ ị n h dây thừng hai cước chặt chẽ quần lấy để chống chỉ tay phải phía sau rút ra một tay lao cứ như vậy sâu giữa không t r ù n g cùng quân coi giữ nhóm giao thủ với nhau đào thương chạm vào nhau lực đạo phản chấn dưới chân hắn vô can liền dường như cái đu dây chuyển đến hồi lắc lư vẫn còn cắn răng hùng hùng hổ hổ đi chém người ta đầu thương quân coi giữ nhóm trước khiếp sợ đi sau giận cuối cùng vậy mà đều nợ nụ cười tranh nhau giao thủ với hắn thậm chí mở đánh tượng nhanh mau đưa thương cho ta ta nhất định có thể đâm vào cái thằng này lão lục một bồi một chu tám một bồi hai triệu cầu nhi một bồi hai mươi trong lúc nhất thời trên đầu thành tràn ngập vui vẻ không khí tường thành bên ngoài tiêu lĩnh làm một chiêu nhiều vấn đậu khỏa não đẩy ra mấy chi hung hăng đâm tới trường thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một đám quân coi giữ trong mắt hướng hai bên một điểm cười hắc hắc nói các ngươi còn đâm ta nhà mình đều phải chết quân coi giữ nhóm cười ha hà tiểu tử này con mắt ngược lại là linh quang chỉ là đầu góc quá không hiệu nghiệm tiếng nói vừa dứt huyết quang đã lên bảo húc không giữ nhào lên kia ăn mặn mười làm cân tang m g ô kiếm ô một tiếng d í t lên hai cái quân coi giữ ngang e o m à n n ớ c trên mặt vẫn mang theo h ỉ h ỉ ý cười t à o chính một đ a o đánh rớt một cái quân coi giữ tự vai cùng h ồ n g bị hắn trẻ thành hai mảnh còn khó được đao phong kia đều là thuận xương cốt khe hở cắt xuống dính sắt của s ố n g xương to như vậy một người liền dường như dao nóng t ử cắt mỡ heo giống nhau n h ă n m i ệ n g từ thi n g ã xuống đất huyết tương nổ chúng quân một mặt mấy người này mới hiểu được từng cái kinh hai muốn tuyệt cầm đầu đội trưởng sờ lên trước ngực kèn lệnh liền muốn t h i lên tiêu lĩnh cắn sống đao hai tay dắt dây t h n g một lần phát lực th đội trưởng đầu lâu cùng một nửa kẻn lệnh cùng nhau bay lên đây chính là tâm địa độc các ai dường như thao đa o quỷ tay hung á c còn nhìn tang môn thần đang trận từ trước đến nay không có vẻ mặt bình sinh yêu nhất là giết người hắn cái này ba cái tốt hán đều là tinh thông cận thân chém giết tâm lại độc tay lại hung á c binh khí lại sắc bén ba thanh cao một cây kiếm chính là trăm ngàn người trong trận cũng tự có thể đãng cái này mười mấy quân coi giữ nhét kẽ răng cũng còn chưa đủ tay chân vừa mới phát nhiệt đã tự sát số giết tuyệt chỉ thấy máu chạy lấy đất hơn mười cái quân coi giữ ngược lại là hóa thành sáu bảy mươi khối hải cốt người đồng đều chia năm xẻ ba cái đều đem đầu lắc không phải mái không phải mái đợi ngày sau đi u châu chỉ mong có thể đại sát một trận lập tức vội vàng chạy xuống thành bảo hút một kiếm to bằng bắp đùi thèn cửa ở giữa m à đức ba cái kéo mở cửa thành lâm sung cười lớn một tiếng các huynh đệ làm tốt sự nghiệp tay khe vẫy ba trăm h ổ lan g c h à n b ả o theo lâm sung lao thẳng tới huyện nhà t i ê n tĩnh đêm thu tiếng g i ế t nổi lên bốn phía có kêu phản ứng nhanh liêu quốc quan viên lung tung kéo c o ngựa n liền chạy u châu đi lâm sung cũng không đuổi theo m ặ hắn nhóm hoặc là mở cửa thành hoặc là t r ụ tường thành riêng phần mình chạy trốn tào tháo ngoài thành trông thấy đắc thủ cười ha ha một tiếng, lại không vào thành. mà là mang là binh vòng ưu a châu này n tử, đi h trong, trong thành cầm đầu chính là liêu quốc nam kinh lưu thủ nhân thánh hoàng thái thúc ngụy vương ra luật tuần tiếp theo thì là đông bắc đường binh mã tổng chi hệ vương tiêu cán lần nữa chính là liêu hương quân tiết độ sứ nam kinh đạo t h ấ n thủ ra luật đại thạch bởi a n g ư vậy ba cái sao dám kinh thường nghe nói quân tống tại hà giang phủ một tuyến đánh cho kịch liệt đều hoàng hồn vội vã đi tiền tuyến đến lúc này ưu châu trong thành có thể làm chủ chính là văn võ hai người văn một cái chính là tể tướng lý sử ôn người này tuy là tể tướng cũng có thể thương nhọn làm đồng tự sẽ săn bắn lại có một tay nói khoát thúc n g ự a mức ung liếm trí tuyệt chiêu rất được thiên t ộ đế tin t ậ y đặc biệt đặt ở nam kinh chính là muốn dẫn vì thái mắt đáng tiếc cái này thái mắt không quá mức tiết tháo cũng có đ ầ u góc nhìn ra thiên t ộ đế như mặt trời sắp lặn bởi vậy dương trung giả nghĩa kỳ t h ự chuyển c quan tại ngụy vương ra luật thuần tòa h ạ võ cái kia chính là l i u quốc phó thống quân hạ trọng bảo người này chiều cao một trượng có lực địch vạn người võ nghệ càng mang một thân kinh người dị thuật hai cái đồng tộc huynh đệ trúc hủy đi hạ vân đều là một m mình đảm đương một phía m a n h tướng lâm sung ba trăm n g ư ờ i giành lại lộ huyện huyện lệnh huyện ý đều bị giết chết chỉ có một cái huyện thừa đi được nhanh một n g ư ờ i chạy đến u châu báo nói không biết chỗ đó người n g ư ờ i chiếm lộ huyện lý sử ôn biết được việc này bận điệu chiêu hạ cho bảo lại đem trong thành hai cái võ dũng chiến tướng cùng nhau gọi tới thương nghị chính là quá thật phò mã tư khánh hoàng môn thị lang trái chấp kim ngô thượng tướng quân lý tộc trong đó cái này lý tập hệ nổi danh môn chính là tây hàn lý lăng hậu nhân trong sách tám biểu lý lăng chi tổ phụ chính là nổi danh phi tướng quân lý quảng ra truyền tuyệt tài bắn cung t h ậ t giỏi dưới t r ư ớ n g năm nghìn bộ h ạ đều từ hắn học bắn đóng giữ t i ể u tuyển chương dịch một vùng người hung nô không dám chính dò xét thiên hắn hai năm nhị sư tướng quân lý quảng lợi xua binh ba vạn hướng kích thiên sơn hung nô hắn vũ đế lệnh lý lăng áp vận lương cỏ lý lăng tâm cao khí nạo không cam lòng làm người thuộc h ạ liền cầu chịu hắn vũ đế đồng ý hắn độc lĩnh một quân tác chiến lúc đó vì cam đoan lý quảng lợi đại quân s u thế tiến như gió hắn vũ đế sớm đem trong quân chiến mã đều thu thập g a phó bởi vậy khó xử làm sao vơ ngự của ngươi lý lăng xúc động nói ta bộ đều kinh sở dũng sĩ phần lớn là kiếm khách kỳ tài lực có thể trói hổ b á n tất chúng xuống ngựa cũng có thể tác chiến thần nguyện lấy thiếu k í c h nhiều suốt năm nghìn bộ tốt trực đảo hung nô vương đ ỉ n h hán vũ đế kiến thức có h ạ n không biết kỵ binh một khi xuống ngựa chính là muốn đi xuống dốc tiêu chí vì lý lăng dũng khí nhận thấy đồng ý hắn xuống ngựa viết trinh lý lăng linh quân đi bộ ba mươi ngày đến tuấn cây núi người hung nô biết được phát kỵ binh hơn ba vạn người vây quanh cho rằng tất thắng không ngờ lý lăng bộ tiễn phát như mưa tinh chuẩn dị thưởng đại bại hung nô đan vu kinh hãi triệu tả hữ hiển vương thương nghị hợp quân tám v lý lăng lại chiến lại đi á c chiến hơn m ộ ư ơ i ngày b ắ n giết hung nô binh hai ba vạn mùi tên hao hết binh khí cũng mài món không chịu n ổ i dùng chiến tướng chỉ còn lại dao găm tùy thân đem giống như đây binh sĩ cẳng là chỉ có thể phá hủy xe ngựa lấy một vị binh cuối cùng lâm vào trùng vây khó ra lý lăng tại nào đó ngày hoàng hôn ngồi một mình thật lâu đ ố n g nhiên đứng dậy g ỡ giáp chỉ lấy thương p h ụ bực tức nói mọi người lại được mười mũi tên gì lo không thể phá vây bây giờ chưa quân bởi vì ta h ã m từ địa vô chỗ báo chi lại một mình đi chạm đàn bù liền quắt lui tả hữu một mình rút kiếm mà đi Trừ quân đều cho rằng tráng sĩ một đi không trở lại không ngờ cách thật lâu nhưng lại trở về thở dài nói binh bại như thế duy cầu vừa chết lệnh chúng quân trôn giấu tài vật chặt đứt tinh kỳ phân vùng lương thực dư khối băng thừa dịp lúc ban đêm sắc tứ tán p h a vây lý lăng cùng phó tướng lĩnh hơn mười tinh nhuệ làm một đường người hung nô phát hiện tung tích lấy mấy ngàn người đổi kịp vây giết t h é t ra lệnh đầu hàng phó tướng hàn diên niên cao giống hán r a nam n h ì chỉ biết giết hổ không hiểu hàng là vật gì tay cầm dao găm đọc sông trận địa địch chém giết hơn mười người nước thương hơn mười chỗ máu chạy hầu như không còn mặt hướng trường ăn mà chết hơn mười tráng sĩ vì này dũng khí nhận thấy tận giống không hàng chế tử từ lúc hoang mạc phía trên gió bắc gào thét trên mặt đất h ắ n nhi tận đã vô âm thanh mấy ngàn hung nô vây họp chỗ lý lăng cầm kiếm độc lập mấy lần dục sùng phòng nhưng lại dừng bước dãy rủa thật lâu tóc dài rơi lại nói ta không mặt mũi nào thấy bậy hạ cũng chính là hàng có tàn binh trốn về báo cáo binh bại tin tức võ đế kinh hãi chỉ nói lý lăng bậc này hào kiện muôn b ả n khó khăn ham sống triệu mẫu thân thê tử thăm hỏi có thầy tướng coi khí xác cũng vô chết tàng chi xác đường xưa lý lăng chưa chết võ n vò đến nghe vậy suy nghĩ thật lâu lệnh tướng quân công tôn ngao lanh binh vào hung nô tiếp còn lý lăng công tôn ngao vô công trở về cáo nói ta nghe vậy lý lăng vì hung nô đàn vụ lệ ư binh giáo thụ xạ thuật hung nô trọng chi bởi vậy không thả hán vũ đế giận dữ giết này mẫu anh vợ đệ chỗ tư mã thiên lấy cung hình sau tư mã thiên lấy tàn thân mang sử ký huy hoàng thiên cổ này là nói sau lại kinh mấy năm hán xử suất làm hung nô lý lăng tìm đến chất vấn hắn làm ta vì quốc gia huyết chiến giết địch mấy vạn lo t o à n không ai rút lực tẫn bị bắt tội không phải tại ta vậy hạ cớ gì giết cả nhà của ta hán làm đáp ngươi vì hung nô luyện binh vậy hạ bởi vậy tức giận lý lăng nhìn xa trông rộng dọc chân h á t lên đụng thiên quất nói luyện binh người lý tự cúng há lại lý lăng hán làm cũng lăng thật lâu nói có lẽ là nghe lầm lý tự người hán chi tái ngoại đô vì cúng bổn tại hề hầu thành đóng giữ hung nô l i n công người này mở thành đầu hàng vì hung nô đan vu trốn lễ ngộ lý lăng hận người này là hung nô lệ m i n h gây họa tới mình ra giận mà giết chết hung nô quý tộc đều muốn giết lăng đan vu che chở tư tàng bên ngoài chính là được thân miễn đan vu rất mừng lý lăng phong làm phải giáo vương lấy nữ vợ chi lý lăng từ đó không quay lại cố quốc tại bắc cảnh c h u y ể n thừa huyết mạch lý tập tức này cùng hung nô công chúa về sau người cũng một tay t i ế n pháp danh chấn liêu quốc không mất tổ tông uy danh người đều hô vì lý kim ngô nhang tự đến tận đây nói về chuyện chính lại nói lý sử ôn triệu ước phó thống binh hạ trọng bảo phó mã tư khánh chấp kim ngô lý tập gọi kia huyện thừa vào đến nói, nói lộ huyện mất đi một chuyện đợi h ắ n dứt lời lý sử ôn cao mày nói lại không biết chỗ đó người ngựa thừa dịp nước ta chống d n g hư sông châu đụng phủ tắc quái nếu như không tuân tốc độ tiêu trừ nhất thời làm lớn lại không phải chơi lý tập suy nghĩ một hồi cao mày nói chẳng lẽ là quân tống p h ả i chi quân nhiệm trợ đường dài tập kích bất ngờ làm kia vây ngụy cứu triệu cho nên kế tư khánh nghe cười ha h a lý kim nô ta biết ngươi tổ tông lý lăng am hiệu buôn tập ngươi liền có cái này ý nghĩ chỉ là bây giờ nước tống hoàng đế há có thể cùng hán vũ đế đánh đồng hắn rơi trướng đều là đồng quán loại hình ta quân hơn hai mươi vạn đang nằm nước tống cái nào gan lớn người tống dám l ư n g đối với nước ta đại quân chơi buôn tập lý tập nghe hắn nói chuyện cũng không khỏi lắc đầu bật cười mà thôi lại là mạt tướng quá lo tư khánh tùy tiện nói k ê u huyện thừa không phải nói rồi sao đoạt thành người chỉ có một hai ngàn liền giáp cũng không có nghĩ đến hẳn là kêu gọi nhau tập h ợ p sơn lâm cường nhân biết được đại quân ta đi đánh nước tống cho rằng có thể nhặt chút tiện nghi ăn tính được cái đại sự gì theo ta nói đến nếu không mau mau đi giết hắn hắn đoạt huyện thành liền muốn chạy cái vô tung lại đi đâu tìm hắn lâm xung tuy chỉ ba trăm huyện thừa vẫn là vô ý thức khen hắn mấy lần vừa đến hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thật cẩn thật thứ hai cũng là lệ cũ bất quá dưới đây đến xem l i ê u quốc quan trưởng dù sao so nước tống vẫn là rất nhiều nếu là nước tống quan nhi không khuyết đại cái năm mươi lần bạch khoác cái này t h ầ n quang ra tư khánh cách nhìn xem như nhân tri thường tình lý sử ôn cũng liên tục gật đầu lại hỏi hạ trọng bảo chúc thống quân ngươi như thế nào nhìn việc này hạ trọng bảo không thèm để ý cười một tiếng nếu là mạ tướng nhìn ngược lại là không cần để ý tới hắn đại quân bên ngoài vạn sự cẩn thận tổng không quá đáng ta chờ chỉ cần giữ vững ngũ châu không loạn chính là có công không tội tư khánh lập tức kêu lên không phải nói như vậy hắn nhóm này tặc dám đánh thành trì có thể thấy được to gan lớn mật như là bất、kể. Càng phát ra dung hắn, ta chờ rung túng hắn, thỉnh thoảng phát ta ra lời i đi cái miệng đại ề n muốn áp vận lương cỏ đi quân trước. Cái thằng này nhóm ăn đến miệng trượt như đến lương, không lầm áp l trước, trượt cỏ hả sự.、Lời、nói này nói ra người bên ngoài ngược lại cũng không thể nói gì hơn lý sử ôn càng là liên tục gật đầu quá thật phò mã lợi ấy chính là lời bản cao kiến nhóm này cường nhân không thể chưa trừ diện huống hồ hắn đoạt lộ huyện đoạt được vàng bạc bao nhiêu đoạt lại để ngụy vương nuôi quân cũng tốt nuôi quân cái gì bất quá là cái thuyết pháp lý sử ôn chân chính mục đích mấy người trong nháy mắt hiểu rõ lại là nhìn lên bọn cường đạo thành quả lao động bởi vậy động hái quả đạo tâm tư lý sử ôn tự xuất sĩ đến nay đệ nhất am hiểu nghiệp vụ là thúc ngựa thứ nhì am hiểu chính là tham ô về sau liêu sử thượng một bút nhớ kỹ lý sử ôn tham ô càng hơn nên biết thời kỳ này tống liêu hai nước quan viên tham ô chính là thiền kinh địa nghĩa còn có thể lấy tham ô dương danh kia cũng là tham đến thao thiết giống nhau nhân vật hung á c dường như bậc này người đối tiền hàng mất cảm đã là bản năng phản ứng t ư khánh lý t h p hạ trọng bảo liền phải kém hơn một chút lý sử ôn nói chuyện trong mắt ba người mới bắn ra tham làm quan mang dù sao một thành tài phú cho dù lộ huyện không phải cái gì một đi không trở lại chỗ cũng đầy đủ kinh người v tư khánh nghe xong không làm chúc thống quân không muốn cãi cọ rét việc nột nhàn thống quân theo ngụy vương xuất trinh chức nói được rõ ràng ngươi nếu coi trọng yến kinh không lo bậc này trọng đại liên quan há có thể dùng người nhẹ ra chỉ là ngàn thanh mâu tặc ta lĩnh bản bộ binh mã đi diệt hắn đã bị hắn thiên đại mặt mũi Hắn n bất ớ i n g quá quá thật phò mã chính là quý nhân cái gọi là thiên kim chi từ không ngồi dưới mái hiên cần gì phải lấy quy chân đạp hiểm điệp vẫn là mạ tướng phần cổ khúc đi một chuyến đi cái này ba cái ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai nói xong lời cuối cùng ai cũng khó có thể làm sao ai vẫn là lý sử ôn cho ra quyết sách lộ huyện cách nơi này lại không xa nếu là thuận lợi hướng phát tịch về cũng chỉ bình thường chẳng bằng ngươi ba cái cùng đi chứ diễn phần mình chiến tích h đều bằng bản sự miễn cho lẫn nhau tranh chấp hắn nhưng lại là một bộ bản tính chính mình một cái tể tướng tự nhiên không có khả năng cùng những n à y đại tướng tranh đoạt xuất binh mặc dù hiểu được không câu nệ ai đi đều muốn chia l ạ i một phần cho hắn nhưng ai lại hiểu được những n à y phối t h u có thể hay không tính toán ngưu trí khôn v ă n mai p h ủ dứt khoát để hắn ba cái cùng đi cái gọi là ba tên hòa thượng không có nước ăn như vậy vừa đến chỗ được bao nhiêu tranh luận giấu người ích lợi của mình cũng mới tính gối cao không lo ba cái ngay vậy do dự một lát ngươi nhìn ta ta xem một chút hắn đều chậm dãi gật đầu nói ra một cái tốt tới mắt thấy lý sử ôn cái này một phần vô luận như thế nào không thiếu được trong lòng ba người cũng đều riêng phần mình quyết định chủ ý nếu là những cái kia cường đạo kiếp tiền hàng rất nhiều cũng liền mà thôi nếu là cường đạo nhóm vậy mà làm việc bất lợi thu được có hạn các vị tướng quân không tránh khỏi làm g ư ơ n g tốt dạy một chút cường đạo cướp bóc thành trì đến tột cùng nên như thế nào cái cướp bóc pháp nghĩ đến đây chỗ không kịp chờ đợi đứng dậy vội vàng từ biệt lý sự ôn riêng phần mình chạy trở về triệu tập binh mã ba người đều biết mặc dù trong miệng nói là mọi người cùng nhau đi nhưng mà hai cái khác lại há có thể không duyên cớ trở lấy lúc này ai trước chỉnh đốn khởi binh ngựa sớm tiến đến một bước ai đoạt được liền phải lớn hơn rất nhiều có phần giáo người mạnh sẽ có người mạnh hơn cường đạo há như quan cầu cao chợt thấy trước mắt có chỗ tốt toàn thành văn võ tề mại đao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín gió tây càn quét lũ yến hạ chương năm trăm bốn mươi chín gió tây càn quét lũ yến hạ theo lý mà nói bên ngoài tình báo đánh lộ huyện cường đạo bất quá một hai n g h n nếu là chính quy binh mã giết hắn 2.000 đã là đủ nhưng cái này ba cái bởi vì lẫn nhau tranh luận phòng lại không chỉ là cường đạo càng là đồng liêu đại gia cũng không có nói tốt thu được muốn làm sao phân đâu dứt khoát mang nhiều một số người tự nhiên không có chỗ xấu đến lúc đó bất luận ấn c h i ế n quả nhấn gia lực ấn đầu người đều có lời có thể nói tam tướng đều không phải người ngu mang ý nghĩ này riêng phần mình đem bộ hạ đều đốt lên lý tập không hổ là tướng môn về sau kế thừa tổ tiên lý lăng chạy thật nhanh một đoạn đường dài huyết mạch tập hợp binh mã đều nhanh hơn người khác tám n bộ khúc đều phân cửa như gió quấn ra u châu quá thật phò mã tư khánh s ớ m phái thai mắt tìm hiểu hắn hai cái tình huống nghe nói lý tập mang tám ngàn người gấp đến độ vào đầu bất thai h ắ n bộ hạ chỉ có năm nghìn giờ phút này ngại ít hắn không thể liền trong phủ giữ cửa chó vàng đều dắt đi vội vã tìm mấy cái nhà quyền quý hào hữu lại góp ba nghìn người tốt xấu góp thành tám nghìn đều đánh hồng kỳ bận bịu xuất phát chấm nhất lại là chúc lại thấy ánh mặt trời l i ê u quốc nội quy quân đội phức tạp có g i a thất quân thuộc sang quân địa phương trấn tuất quân bộ tập quân cấm quân đủ loại danhục số chi nạn thận quy chế không giống nhau có rất nhiều quốc gia ra tiền có lại là tướng lĩnh t ư n g đô hiệu hiệu l i ê n đem l i n h n ó muốn gánh chịu quân phí nghĩ ra được khai nguyên chi pháp nột nhan quang thân là đồ thống quân có quyền chỉ huy các quân binh ngựa phó thống quân trúc lại thấy ánh mặt trời lại không có bậc này quyền thế dưới trướng binh mã đều là nam quân cấm quân cùng đại tống cấm quân nếu cùng tên tác phong cũng tự tương tự chậm rãi từ từ mới tập hợp lên gần vạn số lượng hắn biết được lý tập tư khánh nhị tướng đã tự ra khỏi thành đã lâu lòng nóng như lửa đốt không lo được đợi đến toàn quân tập kết liền mang cái này tám chín ngàn người vội vàng thẳng hướng lộ huyện lại nói lao tạo ban đêm vòng qua lộ huyện hướng tây ven đường đi ba năm dặng đúng lúc thấy một sông nói nước l tự u châu hướng lộ huyện đi nếu là không trải qua này cầu thì phải đi vòng đường xa trôi qua cầu đến dọc theo đường hai bên mở cây dâu thành rừng cực kỳ rộng lớn lao t à o mở ra cựu châu thiên hạ chim bay đồ tinh tế so với không sai cười nói liền ở đây trước phá h ắ n viện binh lại căn cứ tình thế nghị cách đ o ạ t thành lập tức lệnh chúng quân đều vào hai bên rừng dâu bên trong nghỉ ngơi d i ệ u tại lúc này trùng dương dù qua còn là thu hổ tứ ngược thời điểm nghỉ đêm trong rừng đại gia chen dựa vào một chỗ nhưng cũng không lạnh chúng quân ăn chút lương khô lấy tùy thân mang theo cỏ khô cho ăn cho ăn ngựa top năm top ba d i ễ n phần mình chen trúc chìm vào giấc ngủ lao tàu tắt gọi chúng tướng an bài ngày mai như ấu châu viện binh đi vào như thế nào chém giết có xem quan liền hỏi đến cùng lạ như thế nào chém giết nha hại cũng bất quá l à như thế như thế như vậy như vậy n g à y kế tiếp sát trời lao tàu bấm ngón tay tính một cái canh giờ liền gọi mã linh đi hướng ấu châu phương hướng tìm hiểu cho đến buổi chiều mã linh chân đạp phong hòa luân như bay trở về đưa tin một chi binh mã ra đánh lấy màu xanh cờ hiệu ước chừng tám nghìn trên dưới chạy vội quá gấp đội ngũ đều kéo tán lao tàu giật mình nói t u t liêu chó ta để lâm xung chỉ lĩnh ba trăm người đánh thành chỉ vì giả heo ăn thị t hổ dục chậm rãi dụ hắn không ngừng t ă n g binh hắn lại một lần liền tới này nhiều người như thế vững vàng nghĩ đến u châu văn võ bên trong tất có thiện binh pháp lại không thể khinh thường hắn c h u ô n c h u ô n sắc nữ văn trung chính là làm lao tặc từ điển hổ khởi sự trước đó chính là lục lâm bên trong nổi danh cường nhân đối với việc này ngược lại là đ ư n g một phen kiến giải pháp được nghe tào tháo c h i ngôn do dự một chút vẫn là không nhịn được nói võ đại ca sợ không phải lo ngại rồi tiểu đệ xem ra bọn họ đến nhiều người như vậy không phải cái gì vững vàng là phải thừa dịp lấy lâm giáo đầu đánh lộ h u ệ n danh nghĩa thừa cơ cướp bóc dân chúng trong thành đây chính là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua lao t à o nghe vậy bừng tỉnh vô đùi ai nha huynh đệ nói rất có lý bây giờ hắn đại quân không ở trong nước ưu châu lại là trọng địa theo lý cũng sẽ không dễ dàng xuất động như vậy nhiều binh mã ngươi kiểu nói này lại chính giải thích thông lắc đầu cười nói ta lại là thất sách không hề nghĩ tới tiền tài động lòng người một thành tài phú hắn quân tướng biết được có mấy cái không động tâm ai nha kinh hô một tiếng thông suốt đứng dậy nhìn về phía chúng huynh đệ nếu là nói như vậy hắn đến binh mã sợ còn không phải một cỗ không phải vậy chi tiêu quân lại là s ố t ruột cũng không nên vội vàng đến kéo tán đội ngũ hắn như thế lòng như lửa đốt tất là có người còn muốn tranh đoạt bởi vậy một lòng đoạt cái đầu đạm canh uống dứt lời vỗ vỗ nữ văn trung nói nếu không phải văn trung h u y n h đệ nhắc nhở cơ hồ lầm đại sự ta quân dù tinh dù sao người ít nhiều gãy một cái đều cảm giác đáng tiếc nữ văn trung người này nếu bàn về hiệp can nghĩa đảm cùng cái khác rất nhiều h ả o hán đều khó so sánh nếu nói con buôn khéo đưa đầy trên lương sơn ngược lại là phải tính đến lúc trước tào tháo bắt một số tây tướng biện tường vân tông v ó đều trước khi chết bất khuất bị lao tào hiểu lấy đại nghĩa vừa mới h à n phục chỉ có nữ văn trung là bị lấy ra làm bẻ ăn lão tào hét lớn một tiếng d o a đến quỷ xuống đất xinh hàng việc này nhìn thấy người rất nhiều chậm rãi chuyên gia lương sơn những cái k i a mắt cao hơn đầu hảo hán chính là trên mặt mũi không nói vụ trộm há có để mắt hắn dường như hắn bậc này xanh lâm lao tay người khác có thật lòng không đối đãi tự nhiên không khó phân ra bởi vậy lên núi đến nay bao nhiêu mang chút sợ hãi giờ phút này bị lao t à o vỗ phải khen một câu xương cốt lập tức nhẹ ba lượng vội và nói g n ca ca liêu chó như đến tiểu đệ nguyện làm tiên phong giết địch lao tạo khoát tay một cái nói không vội một trận sợ là có đánh trận thứ nhất không cần ngươi chờ kỵ tướng chỉ gọi phan thụy hạ sùng lý cổn dẫn đầu năm trăm đảng trận sĩ x u ố n g phong ba cái kia nghe vừa mừng vừa sợ nơi đây manh tướng như mây liền phan thụy đều không nghĩ tới trận đầu có thể đến phiên chính mình càng đừng để cập hạng lý nhị người phan thụy cao hứng rất nhiều nhưng lại tiếp nối ai đang tiếp ta ba trăm ma binh lưu ở trên núi không phải vậy chỉ cái này tám trăm n g ư ờ i đủ đ ị c h thiên quân văn mã tào tháo cười nói thiên hạ chi lớn còn nhiều thời gian ngươi lo gì không có ma binh thi thố tài năng cơ hội chỉ là ma binh sử dụng súng đạn thỉnh thoảng muốn đổi bất lợi cho ta chở nhanh chóng liên chiến ngươi hôm nay chỉ bằng nhà mình bản sự giết g a phan thụy cười nói chỉ bằng cái này miệng liêm đao cũng cắt hắn trên dưới một trăm cái đầu người nữ văn trung nói ca ca đã như vậy cũng không nhiều tiểu đệ một n g ụ m ba mũi đao tào tháo gặp hắn lần nữa xin chiến đầu góc có chút nhất c h u y ề n lập tức suy đoán ra này tâm tư cười nói văn trung minh đệ chính là một khối thép tốt vốn muốn trên lưới đao dùng ngươi không ngờ ngươi nghe chiến tắc vui đúng là một lát đợi không được đã như vậy ngươi liền cùng phản t h ụ y cộng tác đợi đ á m trận s i đánh tan quân liêu cầm hắn chủ tướng tới gặp ta nữ văn trung cùng h ỉ vỗ bộ ngực kêu lên nếu không cầm kia liêu đầu trò đến tình nguyện đem ta nhà mình đầu nạp h ạ tào tháo cười to t liêu chó một vạn cái đầu cũng chống đỡ không được ngươi viên này huynh đệ ngươi đây là đem thiên s o điện chúng hảo háng nghe đều cười nữ văn trung mấy năm qua lần đầu thấy được những người này sắc mặt hảo ý vốn là có chút giả bộ giờ phút này nhưng không khỏi tay chân cũng hơi phát run hốc mắt phát nhiệt trong l ô mũi s ô n g ra hai đạo k h í đến tiểu tiểu đệ chỉ cần vì ca ca quên mình phục vụ hỗ tam lương ở một bên nhìn xem trong lòng âm thầm bội phục lao tạo luôn luôn hiếm thấy hắn ở bên ngoài làm việc nguyên lai、like、hắn làm nam nhân bản sự lại so với làm nữ nhân bản sự còn lại không bao lâu lý tập dẫn giới chướng tám ngàn người vội vàng qua cầu đá lại đi một dặm đường đ ố n g nhiên trông thấy giữa đường một thất đen nhánh tuấn mã n g ử a cái trước hát tử áo rộng tay dài mở lấy mang lộ ra bên trong áo giáp q u á n g bảo kiếm xách ngược một thanh khổng lồ liêm n a o khoác tóc ngẩng mặt nhìn trời toàn thân trên dưới không chỗ không toát ra vẻ nạo m ạ n có phần giáo đi như ba người có thầy ta chuồn chuồn dương cánh rừng cành tây cao ma vương đeo kiếm rừng dâu chạm kim n ô để cung lông trang trì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi gió tây c ả n quét tấu hiến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi gió tây c ả n quét t u h ế n ủ châu hướng lộ huyện chính là tự tây hướng đông mà đi phiến ma vương lập tức càn đường chính là l lúc đó gió tây c u ộ n c u ộ n hướng mặt thổi tới tóc dài theo gió bay là tạ như ở phía sau người xem đúng ra tất đạo là nước gội đầu quảng cáo xem ở những này liêu trong mắt người lại là phảng phất giống như ma thần cũng không khỏi cả kinh dừng bước lại lý tập phóng ngựa đi vào đằng trước thấy phản thụy cái này thân khí phái những trang bị này lập tức cảnh giác nổi lên âm thầm lấy cung nơi tay cao giọng nói ta chính là đại liêu thượng tướng lý tập như là người phương nào vì sao cản ta binh mã phan thụy cũng không thèm nhìn hắn vẫn nhìn trên trời bay quận mây trắng từ t ố nói đường này là ta mở cây này là ta trồng như nghĩ từ đây qua lưu lại tiền qua đường câu này khẩu hiệu tự cách mang năng sơn mấy năm qua vẫn là đầu hồi ôn lại nhà mình cảm thấy thú vị nếp miệng lên một bôi ý cười theo lý tập cẳng có vẻ đối phương không có đem chính mình để ở trong mắt nếu là người ngu không khỏi cảm thấy phản t h ụ y độc thân cản trở đại quân hẳn là người ngông cùng không thể nghi ngờ lý tập lại không về nghĩ lại nói cái thằng này con ngựa cản đường tất có cầm nhìn hắn tóc dài đeo kiếm kia liêm đao cổ cổ quái quái t i ế p chút lá bửa không phải là cái yêu nhân lập tức cười tủng tìm nói hóa ra là muốn tiền qua đường nên cần phải được chỉ là tiểu đệ đi ra ngoài chờ ra gấp chỉ đem nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên nâng cùng đúng được chính là một tiễn cái t h ằ n g này ra truyền bắn pháp từ nhỏ khổ luyện đến nay một tiễn này bắn ra chính xác nhanh như thiểm điện lại phải thuận p h o n g chi thế càng thêm có lực lực bên này dây cung vừa vàng kia tiễn đã tới phản t h ụ y yết hầu phan t h ụ y còn không có dùng mắt nhìn thẳng người ta đâu liền nghe dây cung vàng trong lòng biết khóc ổn vô ý thức l ó i lên không ngờ kia tiễn cực nhanh phốc đâm vào hôm vai chỉ cảm thấy bị người trọng kích một q u y ề n phiên cân đầu xuống n g a lý tập nửa câu nói sau giờ phút này vừa lúc nói xong chỉ đem cung tiễn một chi còn mời tôn giá vui vẻ nhận ha ha ha, ha. lúc đầu phản thủy ý tứ muốn đợi cố làm ra vẻ một phen h ụ được kẻ địch tâm h o à n g ý loạn hoặc l à thẹn quá hóa giận hắn mới xử x u ấ t thuật pháp hai bên trong rừng đạm trận sĩ thừa cơ dết ra phá hắn nhánh binh mã này ai ngờ đối phương không theo lẽ thường ra bài lên tay chính là một tiễn hết lần này tới lần khác tiễn thuật cũng là kinh người vô cùng lập tức lật thuyền hai bên rừng râu bên trong trái có tám tay na tra hạ sùng phải là phi thiên đại thánh lý cổn hắn hai cái chính là cùng phản thụy một cái đầu dập đầu trên đất đem huynh đệ thấy phản thụy bị người một tiễn băn xuống dưới ngựa không rõ sống chết nhất thời h u ế t sâu con người cùng nhau kêu một tiếng rết liền từ hai bên trái phải dết năm trăm đáng trận sĩ thao luyện mấy năm phản ứng cũng là tức nhanh vay một tiếng sát tướng đi ra lý tập thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quát to b á n bọn hán tại hắn nghĩ đến cái này nhất định là lộ huyện tặc binh ngờ tới quan binh muốn tới tiêu diệt vì vậy sớm bố trí mai phục cái này đã nói lên đám kia tặc binh còn không có rời đi lý tập một lòng ngăn mập sợ nhất chính là tặc nhân t r ô n g xa vì vậy thấy phục binh ngược lại vui vẻ xem quan muốn hỏi vậy cái này tư không phải muốn tiền không muốn mạng sao nhưng lại không phải vậy hắn đám kia binh mã đều ấn tổ tông di pháp luyện thành người, người có thể bắn năm đó lý lăng bằng vào năm nghìn bộ binh liên chiến ngàn dặm độc cản hơn mười lần hung nâu kỵ sĩ chỗ bằng vào người chính là bậc này binh sĩ lý tập bây giờ ủng binh tám nghìn kẻ địch lại chỉ mấy trăm tự nhiên không sợ hãi hắn bố trí cũng hoàn toàn chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện c h ủ tướng ra lệnh một tiếng đồng loạt lấy ra cung tiễn liền bắn chớ nhìn hắn đội hình rất là tán loạn giờ phút này một bắn tên ngược lại hiện ra tiện nghi đến cũng không cần chỉ huy dựa vào trái liền bắn hạng sùng một đám dựa vào phải liền bắn lý cổn một đám tào tháo ở trong rừng trông thấy cũng không khỏi sắc mặt xích chặt thấp giọng hô nói cái thằng này ngược lại, luyện được tốt cung thủ. Lập tức nhưng lại thoải mái cũng may là đạm trận sĩ không phải vậy tổn hại tất nhiều lại gọi mã linh huynh đệ ngươi lặng lẽ c u ố n ra ngoài lương phản thủy trở về lại nói hạng sung lý c ồ n hai cái cũng không ngờ tới nhóm này l i ề u binh phản ứng nhanh như vậy thần sắc biến đổi bận bịu đem thân hình luôn xuống rất bài che khuất quanh thân k i ê n năm trăm bộ h ạ cũng không cần chủ tướng hạ lệnh đồng loạt dựng thẳng lên rất bài trong khoảnh khắc liền dường như bỗng dưng sinh ra hai đạo tường đây nhưng nghe s i u s i u thanh âm dày đặc vô cùng từng mặt rất bài không ngừng chân chiến người phía sau lại đều bình yên vô sự chỉ có mấy cái thực tế xui xẻo bị trùng hợp bắn vào khe hở mũi tên gây thương t í c h đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nước chắt điểm đầu hũ đạo lý dường như hắn những binh mã này khởi xướng u i đến mưa tên như nước thủy triều chính là kỵ binh cũng tự không chịu đổi nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp gỡ lương sơn nhóm này bài tay lý tập trong lòng kinh nghi chỉ lo cùng bài tay khắc cung thủ nơi nào hiểu được lao tạo lệnh chi này quân xuất mã bổn không phải dùng này phòng ngự mà là muốn dùng này tiến công lý cổn hạng sung hai cái co lại thân bài về sau một mặt gắt gao đứng vững run dậy không ngừng r ấ t bài một mặt trong lòng đếm thẩm quân địch thả mấy vòng tiễn đếm tới vòng thứ tám bên trên hai huynh đệ tâm ý tương thông cùng kêu lên quát tiêu thương lý tập nghe thấy run lên trong lòng không cần nói liền thấy hai bên năm trăm mặt r ứ t bài bỗng nhiên lật một cái năm trăm chi tiêu thương thường thường bày ra chớ xem thường hạng sung lý cổn kêu một tiếng này lại là thẻ chuẩn cung thủ đại khái nhịp bài tay vén thuẫn ra thương thời điểm cung thủ nhóm phần lớn đang mò cung tiễn muốn lên dây cùng năm trăm chi tiêu thương gào thét mà đến. dường như một cơn sóng đối diện đập vào liều trong quân đội khoảng cách này tiêu thương vi lực có thể so cùng tiễn đại nhiều chỉ cần kim chúng tất nhiên xuyên thấu thân thể nếu là t r ư n g hợp x u y ê n thượng hai ba cái mức quả cũng tự chỗ nào cũng có chỉ một kích liêu binh liền đâm lật sáu bảy trăm trận hình lập tức lỏng lẻo rất nhiều bài thủ môn ném ra tiêu thương không cần phải hạ n g lý dặn dò từng cái rất bài quý vị ngăn trở với lúc phóng tới mũi tên đồng thời đưa tay đi sở phía sau tiêu thương cùng nhau vén thuận ném ra chỉnh tệ như một người liên tiếp ba lượt tiêu thương đâm lật liêu binh hơn nàn bài tay nhà mình cũng tổn hại mấy c h ụ lý cồn hạng sung mấy năm thời gian mới luyện liền ba đặng trận sĩ mang đến yến vân năm trăm n g ư ờ i đều là trong đó tinh nhuệ nhất người thấy gãy nhiều như vậy nhịn không được trong lòng nỗi đau lớn chỉ là nếu ra trượt ử thương khó tránh khỏi đều nhịn xuống cảm xúc đồng thời hét lớn năm bước một đ à o giết cái này lúc l ý tập dưới t r ư ớ n g binh mã đã hoảng làm một đoàn họ không che không đậy tiêu thương thành hàng phong tới tính mệnh tại không toàn xem tiên ý trên thân giáp nhẹ liền d ư ờ n g như giấy bình thường dù còn có hơn sáu c h ú n g tên bắn ra chi số lượng đã không kịp lúc trước một thành bài thủ môn túi người bãi bộ đỉnh bài m ạ gần hai h a i một tổ lẫn nhau che đậy đi năm bước liền vung ra một cái phi đao không bao lâu liền vung ra hai ba ngàn miệng đao đi lại tổn thương hơn ngàn liêu binh tao tháo trận nửa n g à y cười ha ha một tiếng người liêu chi n à y binh dùng tốt rồi cực kỳ lợi hại đáng tiếc đâm vào ta trong tay quan thắng ngươi phá trận sĩ ở đâu giờ phút này chúng bài tay đã chống đỡ đến mười bước khoảng cách lại không tiến đi chỉ là không ngừng ném ra ngoài phi đao giết địch lý tập khàn cả giọng kêu lên đều không cần hoảng những này thuận thủ không thể cận chiến gần sát đi giết hắn một bên nói một bên trong lòng nhỏm á u nhà mình binh mã vốn hẳn nên là bên trong viễn trình đại hành g a bây giờ lại làm cho muốn xông trận ch cũng may hắn chi này binh dù lấy thiện bắn thấy t r ư ở n g cận thân cách đấu cũng chưa từng bông u xuống cũng khó được hắn mang binh mang tốt dưới trướng chúng quân tử thương như vậy tham trọng được nghe c h ủ tướng hạ lệnh vẫn như c ũ vứt bỏ cung tiễn rút ra bên hông đơn nào chu lên nào về phía kẻ địch lý cổn hạng s u n g đồng thời nói chậm lui bài thủ môn chống đỡ rất bài nhanh chân lui lại hai người một tổ hai tổ một đội lẫn nhau hiểm hộ một bên lui một bên không ngừng bắn ra phi đ a o lý tập nhìn muốn rách cả mỹ mắt sau khi trong lòng kinh hại không thôi nơi nào đến cái này một chi tinh binh kỷ luật nghiêm minh không hề loạn lên chút nào chính là ta bộ hạ cũng không bằng hắn tinh、nguyện. làm sao có thể là cái gì cường đạo đang khi nói chuyện bài thủ môn đã lui ra hơn ba mươi bước lui lại tự nhiên không co sung phong nhanh mắt thấy liêu binh đã đến trước mắt lý cổn cùng hạng s u n g đồng thời cười to nói phân những cái kêu bài tay bỗng nhiên đem r ứ t bài bên cạnh đưa liền dường như lấp tý tưởng bỗng nhiên mở ra vô số môn hộ mấy trăm sinh lực quân cùng nhau giết ra trái có quan thắng cả vạt mặt phải là tuyền tán hách tư văn cầm đầu năm trăm quân sĩ đều là người khoác nửa người giáp tay cầm cán dài đao cùng nhau hướng liêu binh chặt đi một trận đao quang lạnh tàu xương liền dường như đất bằng bên trong ngược lại tòa tiếp theo núi lao lý tập trận mắt h thôi vậy n u văn trung thấy quân địch đại loạn r ụ c bại âm thầm kêu lên lao tử mua bán đến vậy lúc đầu cầm địch chủ tướng là lao tào giao cho hắn cùng phản thụy nhiệm vụ nhưng lúc này gây phản thụy như bắt giữ lịch tướng tự nhiên chính là n u văn trung công lao lập tức xông ra rừng râu tinh thần phân chấn tận bình sinh khí lực q u á c to nột kia liêu chó sơn tây c h u ẩ n c h u ẩ n sắt ở đây còn không d ư ớ i ngựa đầu hàng chờ đến khi nào dứt lời múa tam tiêm lưỡng n h ậ n đao thúc ngựa thẳng đến ly tập có phần giáo một núi lại so một núi cao đã trận vô song phá trận t ê u dù có ma vương gãy nhuệ khí hùng binh thế công quân phong ba t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt gió tây c à n quét ấu yến chương năm trăm năm mươi mốt gió tây c à n quét ấu yến lại nói nữ văn trung thừa dịp liêu binh đại loạn hò hét trấn thiên múa đao t h ú c ngựa thẳng đến lý tập lý tập yên lặng vô âm thanh đưa tay chỗ lông trắng dựng dây c u n g sắc cung như nguyện lạnh bớt mũi tên trực chỉ chuẩn chuẩn sát nữ văn trung con n g ư ơ i co rụt lại m a n h nhớ tới đối phương xạ nghệ kinh người một trái tim lập tức nhấc lên bận bịu đem thân thể đong đưa lúc l á c ý tứ gọi hắn khó ngắm chỉ là nhà mình cũng biết cái này các loại chiêu số đối phó giống nhau cùng tiến thủ có lẽ có thể có hiệu quả đối tượng cao thủ chân chính lúc bất quá là chỉ là tung biết cơ hội xa vời sống chết trước mắt cũng không thể không l i ề u mạng thử một lần lý tập gặp hắn xoay được đại giỏi bình thường khỏe môi câu lên một tia cười lạnh nói thì chậm khi đó thì nhanh dây cung một vàng mũi tên như p h í c lịch lý tập trong tay tấm tia tốt cùng răng rác liền gãy nữ văn trung ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy cây dâu bên rừng hoa vinh ngứa mày mỉm cười lui vào trong rừng lý tập đầu tiên là trấn kinh lập tức giận dữ là hảo hán chớ có dấu đầu lòi đôi đứng ra cùng ra ra x o tiễn nữ văn trung cười ha hà liêu chó hà không biết người mạnh sẽ có người mạnh hơn người dù thiệp bán huynh đệ của ta nhưng lại thắng ngươi mười、lần. chiếu ra ra đ a o đi đang khi nói chuyện đã đến trước mắt vào đầu chính là một đ a o lý tập bất đắc dĩ cơ lấy t r ư ờ n g thương cùng hắn giao chiến hai cái đ a o đến thương hướng đại đấu năm lục hợp lý tập thấy đối phương đao pháp bất phạm hiểu được khó thắng cái này lúc dưới trướng binh mã càng phát ra khó c h ố n g hắn liền không chịu h a m chiến ném cái thủ đoạn dùng ngựa liền chạy nữ văn trung một lòng muốn cán công cực khổ nơi nào chịu thả chặt chẽ đuổi tại sau lưng rượu tại bốn phía là người lý tập không nhắc lên được mã tốc nữ văn trung một tay nắm lấy đau đôi hết sức đâm tới phúc đâm vào lý tập chiến mang ông tiên ngựa bị đau đau nhức tê một tiếng đã đạp lung tung nhảy vọt lý tập đ i ê n được tạo b i ể n giống nhau đ ô n g đưa nữ văn trung thừa cơ bắt kịp lấy tay bắt hắn lại hệ giáp t ơ lụa một thanh hoành để cập quan g ự a đến nằm ngang ở yên trước cười ha ha những cái kia liêu binh vốn đã chống đỡ hết nổi lại nhìn chủ tướng bị bắt triệt để đại bại nhao nhao vọng đường rút lùi phi nước đại tào tháo thấy tật tâm thanh quát báo kỵ phi kỵ truy sát tàn quân không cho phép bọn hắn dừng lại nếu là đằng sau còn có quân liêu giết hắn châu liêm đảo quyển tân minh hoàng tín hoa vinh tam tướng cùng kêu lên giải xua binh dết ra lao tạo xuất binh lúc n h được trước phát năm trăm báo kỵ cùng văn đạt chu thông lại phát ba trăm tại lâm sung công thành giờ phút này chỉ còn lại ngàn hai tổng cộng hai phẩy bảy không không nhân mã một phát sát tướng ra ngoài tào tháo lại nói h ô diên t r ư ớ c lính h ổ quân áp trận còn lại chư tướng đều đi chém giết thạch bảo lệ thiên nhuận chờ tại giang nam nghe qua liêu binh lợi hại hôm nay gặp mặt quả nhiên tinh nhuệ không ngờ tào tháo phá hắn tại trong trở bàn tay lấy một ngàn đánh tan tám nghìn tri chúng để ở trong mắt lại cảm giác hãi nhiên lại cảm giác t h ắ n g phục nóng mắt vô cùng giờ phút này được nghe tào tháo hạ lệnh đồng thanh g e o họ ca ca lại nhìn chúng ta giết địch gần ba nghìn kỵ binh tự trong rừng giết ra móng ngựa lên xuống đại địa chấn động thiết huyết chi khí nhét đ ầ y trời tàn tác liêu binh không ngờ hắn còn có dấu cái này một c ố cường binh càng thêm thắng đảm đều đem hai cái đuổi như bánh xe vung lên dù hiểu được hai đầu chân vạn vạn không chạy n ổ i kỵ binh nhưng nếu có thể chạy qua đại đa số đồng đội cũng tự đắc may mắn thoát khỏi quan thắng chờ người thấy kỵ binh giết ra riêng phần mình d ẫ hai bên lui ra quan thắng lưu tuyên tán chỉnh đốn phá trận sĩ nhà mình cùng hách tư văn diên phần mình lên ngựa lẫn vào đội kỵ bên trong hoa vinh dẫn phi kỵ chậm ở phía sau tần bên dọc đường nước lạnh trên sông cầu đ á lúc các b ạ i binh ngươi tranh ta đoạn hai bên nao nao đánh rơi trong nước hoa vinh lúc này mới lệnh phi kỵ bắn tên đều đều bắn chết tại trong sông bên này nữ văn trung cầm lý tập vui tươi hớn hở tới gặp tào tháo ca ca tiểu đệ may mắn không làm đủ bệnh bắt giữ quân liêu chủ tướng tào tháo nhàn nhạt quét lý tập liếc mắt một cái ta phản thụy huynh đệ nếu có tốt xấu đem cái thằng này thiên đao v ạ n quả tế tự anh linh lý tập dọa đến run lên sắc mặt xanh trắng vừa lúc mã linh lưng phản t h ụ đi tới hắn rủ có phong hòa luân nếu là người phụ trách lại không được thần hành thuật bởi vậy mới trở về. Trong miệng nói, kaka yên tâm chưa từng bắn chúng yếu hại liệu đến không ngại tào tháo bước nhanh về phía trước nhìn lên thấy kia tiễn bắn trên bay lại đưa tay giỏ xét sở lấy ra xương cốt không tổn h a o lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ vào phản thụy cười nói lần này cũng gọi ngươi trưởng cái giáo hấn hiểu được trên chiến trường bình hùng chiến uy không phải có thể coi như không quan trọng phản thụy một mặt mồ hôi bụi đất hình dung chật vật nhịn đau cười khổ nói về sau ra trượt lại không dám khinh thường cúng tào tháo gật đầu nói nếu là như vậy một tiễn này không tính uổng công chịu đựng mã linh huynh đệ ngươi lại vất vả một trận mang mấy người đưa phản thụy đi lộ huyện tìm bác sĩ điều trị đợi mạnh khang đội tàu đến để hắn phái chi tàu nhanh đưa về lương sơn bạc m ờ i an đạo toàn trị liệu lý tập một bên nghe thấy lương sơn bạc ba chữ cả kinh kêu lên các người các người là bến nước bên trong đám kia hảo hán q u á i thai các người nếu muốn đại l ộ n g không tại sơn đông khởi sự như thế nào nháo đến ta u c h ầ u đến tào tháo cười một tiếng bỏ mặc mã linh đang muốn mang phản t h ụ y trở về lộ huyện phản t h ụ y bỗng nhiên dừng bước c a c ca cái này liêu đem tiễn pháp tinh xảo dù không bằng hoa vinh các ca cũng có thể so với bảng và xuân khó được chính là luyện được tốt binh hắn nếu chịu hàng zết chi không khỏi đáng tiếc lý tập thấy phản thụy vì chính mình thu này người cầu tình không khỏi s ư ơ n g sở lập tức nghiêm túc c ô n quyền không ngờ huynh đài lại có bậc này rộng lớn ý chí tại hạ bội p h ụ n chỉ là nhà ta tổ hấn nếu là chiến trận thất bại thá chết không thể h à n g định ngươi trở lại nghỉ này tâm chỉ cấp ta một thống khoái là được tào tháo thấy thần sắc hắn giấu diếm kinh hoàng tay run chân rung động hiển nhiên không phải kia chờ xem sinh tử tại không có gì dân l i ề u mạng nhưng mà lại nói ra nói đến đây đến không khỏi ngạc như nói nhà ngươi tổ tiên lại là người phương nào lý tập nghiêm mặt nói ta chính là lý lăng về sau tào tháo giật mình nói đúng là lý thiếu khanh hậu nhân có trách có bậc này bắn pháp ngược lại là hữu duyên nhà ta hoa vinh hiền đệ tên hiệu chính là tiểu lý quảng lý lăng chữ thiếu khanh lý tập nghe vậy lúc này biến sắc hắn có gì đức có thể cũng xứng gọi cái tên hiệu này nữ văn trung cười lạnh nói ván đoạn ngươi cũng chính là tiểu lý quảng lý tập xứng sở lập tức cắn răng bất quá thừa dịp ta không sẵn sàng mà thôi nếu là ở trước mặt bọ s ư ớ c mới gọi hắn nhận biết như thế nào lý ra t h ầ n tiễn tào tháo cười nói lý thiếu khanh tướng tài nước trời vốn nên là đại hán lương đống nhất thời bị bắt thanh danh hủy hết t r á c không được nhà ngươi có không hàng tổ hớn chỉ là hắn chịu hàng hồ lại không cho phép tử tôn hàng hán cũng là kỳ ứ quái cũng ngươi đã không hàng tự khó được sống cái gì ở trước mặt đỏ sức sự t ì n h lại cũng không cần nói lên lý tập cả giận nói nhà ta tổ h ấ n chưa từng chỉ nói không cho phép hàng hán pham l à kẻ địch đều không hàng hán mới là chân lý tao tháo mỉm cười nói năm đó lý lăng hàng hung nô phong làm phải giáo vương hung nô phân liệt thành ô hoàn tiên ti ô hoàn vì ngụy võ tiêu diệt tiên ti vì n u nhiên chỗ thay mặt n u nhiên lại vì đột quyết đánh tan về sau khiết đan cuộc h ở i chính là tuyệt đột quyết ngươi cái này một chi như chính xác không hàng sợ là sớm đã trông vùi ha, ha. n g ư ơ i tổ tiên vốn là người hán mà thần hung nô lịch đại sinh tại phương bắc bây giờ lại thần kết đan nhà ngươi thả làm dị tộc chi nô quay vòng nhóm hồ ở giữa bây giờ cùng ta đường đường hán tướng trước mặt thế mà đại ngôn không hẳn g chưa phát g i á c buồn cười sao một lời nói nói được lý tập n ẹ n họng nhìn chân chối không biết ứng đối ra sao chỉ là ngơ ngác nhìn qua lao t à o tào tháo khinh thường cười một tiếng ta bây giờ còn có đại sự không dành cùng ngươi nhiều lời tạm thời lại không giết ngươi đối đãi ngươi nghĩ được rõ ràng lại đến nói chuyện lập tức lệnh mã linh cũng đem lý tập hát đi lộ huyện giam giữ không nói lao tạo nơi này bài bố lý tập chỉ nói nước lạnh hà tây mặt đại đạo bên trên một chi binh mã đều đánh hồng kỳ mà đến đang đổi u góc đ g n g nhiên phía trước vô số hội binh vào đầu và o tới hai lần mắt thấy gặp lại quá thật phò mã tư khánh để kích mà ra quát to đều cho b u ồ n phò mã dừng bước như sông loạn ta trận định c h ạ m không công tha lại có một c á i nữ tướng thúc ngựa mà ra rút ra thất tinh bảo kiếm nơi tay quát nói tỷ phu như vậy há có thể uống đến ở hắn mau gọi chúng quân b á n tên nhìn hắn như vậy chạy trốn đằng sau tất có quân địch đánh lén đến vậy tư khánh liên tục gật đầu a nha hoàng n g ụ nói chính là mau, mau người tới cho ta bắn tên đều không cho hắn một cái phụ cận Có phân g một lát sau hơn mười mũi tên lác đác lừa thừa bắn ra liền dường như tuyến tiền liệt ra mao bệnh hãn tử lộ ra như vậy hữu khí vô lực đáng tiếc lý tập trước bị bắt không phải vậy tất yếu cười lận ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bắn ngươi cho rằng ngươi là ta đây bất quá lý tập mặc dù không tại bộ hạ của hắn còn tại a những cái tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hội binh trên mặt cũng không khỏi lộ ra trào phúng ra lệnh một tiếng vạn tên c ù n g bán ngươi cho rằng ngươi chỉ huy là chúng ta đây nhẹ nhõm hiện lên mũi tên những này cao ngạo hội binh không lưu tình chút nào đụng vào tư khánh trong trận nếu bàn về huấn luyện chi có tố lý tập bộ đội sở thuộc đủ để treo lên đánh tư khánh bộ đội sở thuộc nhưng mà cho dù lý tập bộ đội sở thuộc trước đây buôn tập lúc cũng tự kéo tán trận hình chặt chẽ đuổi theo tư khánh bộ đội sở thuộc trận hình tự nhiên càng thêm kéo vượt không phải vậy tại sao một tiếng bắn tên hơn mười chi chính là bên người đành phải mấy trăm người duyên cớ trong đó sẽ bắn tự nhiên càng ít trường mà tản mạn đội hình bên trong tư khánh quân tốt đang chạy được hồng hộc mang thở chợt thấy rất nhiều binh mã mang theo ý cười đẩy mặt ngược dòng chạy tới bị đâm đến càng phát ra tán loạn cũng không khỏi ngạc nhiên không thôi bọn họ cái này vứt nón bỏ áo giáp bộ dáng sợ không phải bị người giết bại rồi như thế nào bại còn như thế vui vẻ lại không biết lý tập dưới t r ư ớ n g tám nghìn binh trận thượng tổn hại ba nghìn truy kích lúc lại gây một n g h n còn lại một nửa ngươi tranh ta đoạn cảnh tướng chạy thoát thân đều muốn đem đồng đội ném ở phía sau làm đ ệ lưng nhưng mà tất cả mọi người là nghiêm ngặt huấn luyện ra tinh nhuệ ai lại so với ai khác kém bao nhiêu bởi vì cái gọi là cường giả bên trong quấn h bởi vậy thấy tư khánh nhóm này binh hội binh nhóm so bỏ đã lâu quan g côn gặp phải thanh lâu đại bán hạ giá còn vui vẻ xem như mở rộng bên trong quân phạm vi cuốn chết các ngươi hội binh nhóm vui mừng hớn hở bỏ chạy lưu lại loạn cả một đoàn tư khánh bộ đội sở thuộc có thông minh chút đi theo liền chạy phần lớn đều là đàng hoàng vẫn ngờ ngác quan sát cái này nhìn qua vọng liền trông lại phong gió tây phích lịch hỏa t ầ n minh dẫn một đám báo kỵ xông lên trước xuống đến liết mắt một cái trông thấy trước mắt đại quân lập tức c u n hỉ ha hà quả nhiên còn có hậu viện đều bị ca ca ta đọc chúng chẳng phải là đưa đến bên miệm ăn uống tư khánh cái này toa. đột nhiên nhìn thấy một b i ê u ngựa quân xông đến không kịp có bộ đội sở thô tự liền thấy một đoá mây đen tự đối phương trận sau dâng lên vào đầu che đậy đem xuống tới giật mình dùng mình một cái hét lớn hoàng m g ụ i cẩn thận lại là hoa vinh mang theo phi kỵ trước tự sâu bắn một vòng hơn một phẩy không không không mũi tên siêu siêu mà rơi trong khoảnh khắc bắn lật một mảnh liêu binh tư khánh cùng kia nữ tướng các m u a binh khí c ả n g tôi mưa tên tần minh một đám lửa làm tương lai trong tay lang nha bổng vào đầu rơi đập tư khánh bận bịu đem kích nhất cử làm một chiêu châm lửa đốt t i ê n đi lên giá cứ nhưng mà tần minh đoạn đường này xung kích xúc thế Quả phó i là người mượn mã ư n m xua y k binh khí phát tiêu kim đón t h ủ ngân kích hồng kỳ phiêu một tiếng thích lịch hỏa qua phun tính mệnh thanh danh lại hai tiêu tư khánh khuôn mặt anh tuấn giờ phút này đánh thành thịt muối một đoàn ngược lại đánh rơi ngựa phía dưới quân tốt thấy phát một tiếng hô quay đầu liền chạy trái lại cái kia nữ tướng thấy chết tư khánh mày liêu đứng đấy không chỉ không lùi còn chỉ vào tần minh mắng n g ư ơ i cái này tặc nhân tổn thương tỷ phu của ta gọi ta như thế nào đi gặp hoàng tỷ lại giết n g ư ơ i thay tỷ tỷ của ta rửa hận một kẹp bụng ngựa thất tinh bảo kiếm kiếm chỉ tần minh tần minh còn không nói chuyện trước tự buồn bực chấn tam sơn hoàng tín quát to dội tiện nhân sao dám vô lễ vung lên cỗ quan tài kia bản cũng dường như tang n ô n kiếm đem cái này nữ tướng ngăn lại hai cái đều trên ngự một cái nhẹ nhàng mau lẹ một cái chìm manh tàn độc một đưa một chiêu trong khoảnh khắc đấu tám chín hợp hoàng tín chính là tần minh đồ đệ bản lãnh của hắn tần minh tự nhiên rõ như lòng bàn tay hắn cùng cái này nữ tướng đối chiến binh khí lực lượng đều chiếm rất nhiều tiện nghi nhưng là tràng diện thượng lại khó phân cao thấp thấy tần minh không câm miệng tàn hắn dương khá lắm bàn đường quả nhiên hảo kiếm pháp cái này thời điểm mặt các chiến tướng xông tới hỗ tam nương hôn ở trong đó l i ế c mắt một cái trông thấy liêu ố c nữ tướng kiếm pháp cao minh lập tức đại hỷ cao dọ quát các minh trưởng đều là hảo hán tử thắng nàng một nữ nhân cần ám hội lại để tiểu mỗi đến đấu n giết vào chiến đoàn hoàng tín như thế nào dám cùng đại tàu tranh luận đành phải c h ế t hạ cùng tần minh truy sát quân địch đi cái khác không mang binh huynh đệ sợ đại tàu có mất đều lưu lại l ự c t r ậ n chỉ thấy hỗ tam nương song đao này lên kia rơi chém lung t u n g k i a nữ tướng một cây kiếm phượng vũ long phi thủ được mưa gió không lọt mỗi lần đánh trả cũng là sắc bén dị thường hỗ tam nương đánh cho thoải mái nhịn không được kêu lên quả nhiên tốt võ nghệ khó trách ta huynh đệ bắt ngươi không được có thể dám lưu lại tính danh sao tia nữ tướng trận mắt phượng cắn răng ngà kiều trả nói có gì không dám lại ghi nhớ người giết ngươi chính là đại liêu thiên thọ công ch h ộ tam n ư ơ n g giật mình nói ngươi lại vẫn là cái công chúa có cái kim quốc công chúa cùng ta giao hảo võ nghệ dường như còn chưa kịp ngươi thiên thọ công chúa cả giận nói các ngươi cái này làm cậu tặc hóa ra là người nữ chân chó săn h ộ tam n ư ơ n g mày liễu một dự thẳng người nữ chân tính được cái gì cũng xứng chúng ta hiệu lực nàng hai cái cửa bên trong nói chuyện thủ hạ không chậm chút nào trong nháy mắt đ ấ u đến ba mươi khép lại vẫn bất phân thắng bại lượt trận chúng tướng cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay h i ế u sát nàng hai cái tuy là thân nữ nhi nơi nào thua ta chở nam tử hán như thế nào gặp nàng một đôi nữ tướng bản sự có thơ làm chứng cân quắc ai dường như thái âm tinh hiên ngang anh tứ nhất t r ở n thanh cũng mã tuấn trì hoa khoe sắc đồng thanh quát phượng đua tiếng thất tinh kiếm vũ phong vân giận nhật nguyệt đao hành thiên địa kinh mồ hôi thấu son son hương phần án hào kiệt tâm tính nữ nhi hình lại đấu bảy tám hợp h ô tam n ư ơ n g dù sao làm mấy năm bà chủ lâu cách chiến trường đao p h á p mặc dù sắp bén trường lực lại không thể so năm đó trên c h á n đổ mồ hôi như t r â u thổ tức dần dần t h â trọng thiên thọ công chúa nhỏ hơn nàng mấy tuổi mỗi ngày cưỡi ngựa luyện võ ngược lại là càng chính là át chiến thấy hô tam lương lộ ra vẻ mệt mỏi mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ ta vì nhất thời động l cứ thế lâm vào chúng đây nếu không cầm con tin làm sao có thể được thoát thân nữ tử này đao pháp du được khí lực lại không tốt vừa vặn cầm nàng thoát hiểm lập tức cố ý khích đem nói này kia bản lương ngươi như cũng là có đảm lượng không muốn gọi những này nam tử tương trợ ngươi ta đến cùng phân một cái cao thấp đi ra hỗ tam n ư ơ n g vốn là cái thuần phát hào sảng tính tình nhưng mà cùng lao tạo mấy năm chính là tảng đá cũng muốn học được rào hoạt húng chi là nàng thiên thọ công chúa kia phép khích tướng dưới cái nhìn của nàng nông cạn vô cùng lại là giả bộ trung kế lộ ra sắc mặt giận dữ nói ừ ngươi dám xem thường ta sao hôm nay nếu có một cái nhúng tay láo nương liền cùng ngươi họ mà thôi hai cái trong mắt đồng thời chạy qua một bôi dị sắc âm thầm đắc ý xuân tài bên trong ta kế cũng hô tam nương lại đầu mấy hợp hô hấp càng thêm gấp rút da chiêu cũng dần dần tản mạn vô lực thiên thọ công chúa trong lòng hơi động chính là giờ phút này nhưng gặp nàng cổ tay ngọc nhất chuyển trường kiếm mua cái hoa đập mở hai thanh vô lực s o n g đao eo nhỏ nhắn nôn éo cánh tay ngọc dò ra bắt hướng hô tam nương trước l ự c hô tam nương cố ý giả vờ như vô lực liền là vì giờ phút này quả quyết vứt bỏ sông đao hai tay như điện dò ra tay trái một thanh nắm lấy đối nắm phương, tay, tay phương cùng ầ m kiếm trộm phải đối cổ được c tay, tay bắt phương. lúc đó thiên thọ công chúa tay trái cũng kéo lấy hô tam lương hai cái cùng nhau phát lực hát một tiếng yêu kiểu đều nghĩ kéo đối phương qua ngựa đến không ngờ lực đạo đúng là giống nhau lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau kéo tới dưới hông hai con ngựa như đèn kéo quân nhanh quay ngược trở lại thấy kéo bất động đối phương đều là thầm kinh hãi thiên thọ liền nghĩ nữ nhân này không phải không có lực rồi sao chẳng lẽ đúng là gà ta hô tam lương cũng nghĩ ta ôm mấy năm đứa bé cánh tay lực đại trướng không ngờ vẫn thắng không nổi nàng nữ tử này chẳng phải là cái sinh nuôi hảo thủ quan thắng chính trong lúc cấp thiết chợt nghe thiên thọ công chúa hôi một tiếng thở gấp gương mặt bỗng nhiên vào ừ n g cả người liền dường như mất lương trụ phòng ở đi gần rắn kéo căng quá chặt chẽ được thân thể trong nháy mắt một đồ thậm chí có gấp lập tức nghe được nhất trượng thanh khinh miệt cười to tiểu đề tử chưa trải qua nhân sự còn dám cùng lao nương xe rách nói lấy nhẹ nhàng để cập qua trước ngựa trở tay trước chiếm nàng kiếm gác ở cổ gian quan thắng chờ người lẫn nhau n h ì nhau n đều không ngờ rằng co thời khắc hỗ tam n ư ơ n g như thế nào lại đột nhiên đã thắng thiên thọ công chúa lại là lòng dạ biết rõ lại là nàng đang cùng đối phương xé rách cực kỳ đối phương bắt được chính mình giáp ngực ngọc tay bỗng nhiên mở ra liền nhà mình chỗ cao phát lực một nắm đồng thời ngọn cái đệ lại cái nào đó điểm lên nỗ lực một v ò lập tức một trận khó mà diễn tả bằng l ờ i mùi vị dòng điện lan tràn toàn thân một thân sức lực tặc đi nhà trống khắp cả người tê dại mềm v ô lực lúc này mới ăn nàng thừa cơ bát nhưng mà nàng một cái nữ như ra những lời này chẳng lẽ trước mặt mọi người nói ra mặc dù phẫn hận khó đèn é n cũng chỉ là đỏ mặt mắng、phi. vô s ỉ hô tam nương nhìn quanh thần bay toàn không thèm để ý đối thủ mắng nàng thầm nghĩ lao nương lấy tên kia mấy năm tay chân tài học đến một tia nửa sợi bản sự làm sao chính là vô s ỉ rồi lại không khỏi âm thầm b ộ i phục lão t à o thủ đoạn bùn đạo hắn làm nam nhân đúng phương pháp giờ phút này xem ra bản lãnh chân chính quả nhiên còn tại nữ nhân trên người nghĩ đến lao t à o hơi suy nghĩ a n h a vừa mới chỉ lo đánh nhau lại chưa từng lưu ý nàng này tướng mạo nếu là xấu xí ta đem bản lãnh của hắn thi triển tại một cái xịu nữ trên thân há không bôi nhỏ lão công tuyệt học muốn không thế nào nói nữ nhân ra tâm tư khó do đâu hô tam n ư ơ n g nghĩ đến cái này m ộ t tiết thuận tay thoát đi đối phương mũ giáp chỉ thấy một đầu mây đen mái tóc như thác nước rủ xuống r i á p tóc kéo k i a đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú nhìn kỹ vài lần gặp nàng sinh được lông mày hoành núi xa mục như thu thủy không cong vểnh vểnh cái mũi nhỏ môi hồng răng trắng một tấm miệng nhỏ không khỏi hài lòng cười nói tiểu đ ệ tử lớn lên thật đẹp quay đầu phối cấp ai làm la bà cũng là không bôi nhọ đỗ học nghe xong lập tức nhớ tới hô tam n ư ơ n g trước đây lời hứa không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ n h y xuống ngựa không người thi lễ tẩu tẩu đại nhân đại nghĩa đại ân đại đức, tiểu dứt lời nhìn về phía công chúa đáp lý bột gặp nàng như thế tốt nhan sắc càng phát ra vui mừng nướng mày mừng rỡ vào đầu bốc thai miệng rộng t u é t ra lại không khép lại được hắn không giới ngựa con tốt giờ phút này xuống ngựa hành lễ đang cùng công chúa mặt đối mặt lẫn nhau nhìn cái tỉ mỉ hắn bên này là nhạt lại không muốn đáp lý bột lọt vào trong tầm mắt thấy đáy nồi cho mặt có miệng lớn nhất là hai cái lỗ mũi bởi vì cao h ứ n g run rẩy run rẩy dường như so nhà mình miệng nhỏ còn lớn hơn sao một cái xấu xí được lại nghe hai người nói chuyện ý tứ lại là muốn đem chính mình cho cái này xấu hán lúc này khóc lớn lên a nha cậu tặc sao dám đem ta phối cấp cái này xấu hán? thả chết cũng không tử dứt lời đem đầu hất lên vọt tới hô tam nương kiếm trong tay phòng cũng may hô tam nương nghe nàng vừa khóc liền biết muốn học việc kịp thời cất kiếm không phải vậy nhìn kia lựa đạo sợ là đầu cũng muốn đụng rơi xuống hô tam nương giật này mình sang r i ọ n g ngươi làm cái gì phụ mẫu sinh ngươi không dễ ta còn chưa từng giết n g ư ơ i như thế nào nhà mình phản muốn tìm cái chết thiên thọ công chúa dãy rủa ra một cái tay ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ định đỗ học đều khóc nói đem ngươi gà hán ngươi là nguyện sống ngươi chết hô tam nương nhìn đỗ học liếc mắt một cái làm chẳng lẽ cái này cô nương người hà không nghe thô liếu ký hốt g á c mảnh liều đấu thế gian ai thấy nam nhi xấu nhà ta cái này đỗ to con mặc dù tướng mạo không lắm trông được lại là nghĩa khí vượt mây võ nghệ siêu q u ầ n thảo hán đỗ học nghe xong nữ tử này không n g u y ệ n ý lập tức gấp cũng may hô tam nương giúp hắn nói chuyện liên tục không ngừng nói giúp bảo chính là chính là đỗ m ồ cái này t h ầ n võ nghệ tự tin không thua người bên ngoài cô nương ngươi n ế u không tin lại để chị dâu ta thả ra ngươi ngươi tự mình cùng ta đánh một trận nhìn xem ta l á o đỗ có thể hay không một quyền đánh ra ngươi đem qua cơm liền biết thiên thọ công chúa giật này mình càng thêm khóc lớn nói ngươi nhìn thấy sao bắt tự còn không một t h ế t liền muốn đánh ra ta đem qua cơm bậc này xấu hán chính là như vậy lại xấu xí lại thô lỗ ta có thể thà chết cũng không muốn cả h ắ n ngươi tuy là hắn t ầ u tử dù sao cũng là nữ nhân nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân cầu ngươi xin thương xót một kiếm giết ta thấy diêm vương ta cũng n i ệ m tình ngươi đại ân đại đức hô tam lương nội trường đố học quắt ngươi cái này ngốc hàng chưa từng thấy ngươi ca ca như thế nào cùng nữ nhân nói chuyện sao cái gì ngốc lời nói cũng nói được lại khuyên tiên h thọ công chúa hắn cố nhiên chân chất chút làm người lại không xấu thiên thọ công chúa nơi nào chịu nghe không ngừng lắc đầu chỉ rủ xuống khóc không ra tiếng không cần nhiều lời nhưng cầu vừa chết hồ tam lương nhất thời cũng đành chịu nhìn về phía đ ô i học nói không phải tẩu tẩu không chịu giúp người chỉ là nàng nhất thời chuyển bất quá ý niệm bây giờ chính tại đại chiến nơi nào có rất nhiều thời gian cùng nàng làm ham ò n lại lệnh người hiểu được lộ huyện đợi lấy h ữ châu lại từ từ cùng nàng phân trần lập tức điểm mười tên kỵ binh bó thiên thọ công chúa tự minh áp lấy hướng lộ huyện đi trên đường đi hai cái nữ tướng nói liên miên l ạ i nhải tự nhiên không cần nhiều lời lại nói tần h minh hoa vinh mấy cái dẫn báo kỵ phi kỵ một đường truy sát trôi qua bảy tám dặm con đường thây ngang khắp đồng cái này lúc con đường dần dần khoáng đạt hội binh nhóm bốn phía chạy trốn báo kỵ tả hữu c h e đợi mở liền dường như một quyển khống chế bảy dê bình thường phi kỵ kéo ra một đầu t i ế n không ngừng thu hoạch tính mệnh phó thống quân hạ trọng bảo mang theo hai cái tộc đệ trúc hủy đi hạ vân lãnh binh gần vạn ra khỏi thành không kịp vài dặm liền thấy bùn quốc bại binh núi lở giống nhau bại xuống tới khỏe mắt kinh ngạy hét lớn mau mau bày trượn trúc hủy đi hạ vân người hai cái l ĩ n h kỵ binh đi chỉ lo v ư ơ n g tay giết người không thể làm cho một cái hội quân đến hướng ta trần thế có phần giáo thô liễu ký hốt giác mảnh liều đấu thế gian ai thấy nam nhi xấu hết lần này tới lần khác thiên thọ tham nam sắc, hôm nay máy tính làm yêu đánh một chữ trước hiện hiện g h ép v ẩn nửa ngày mới xuất hiện chữ cứ như vậy đập nói lắp ba viết càng viết càng ho lớn dự tính hoàn thành kịch bản cũng không kịp viết xong sau đó liền bắt đầu mở không r a tác giả hậu trường không có cách nào đành phải lần lượt khởi động lại đến thử dẫn đến lần thứ nhất tại không xin nghỉ điều kiện tiên quyết n g ả y phiếu ở đây chân thành nói xin lỗi sau đó phẫn nộ hạ đơn máy vi tính mới hy vọng mới nó theo giúp ta lâu một chút chương năm trăm năm mươi ba gió tây càn quét tấu yến xong chương năm trăm năm mươi ba gió tây càn quét t u yến xong tân minh hoa vinh nhị tướng chính xua quân truy sát chợt thấy phía trước đại đội quân liêu bày trận đều giật mình nói mà thôi cái thằng này nhóm lại tiếp liền xuất động ba chi nhân mã nói như vậy đến ứ châu trong thành chẳng phải là không rồi lại gặp hai cái liêu tướng dẫn hơn ngàn ngựa quân giết ra không giữ b ổ về phía đại cổ hội quân trong miệng h é t lớn tản ra không giết tản ra không giết hội quân bên trong có kia biết cơ hiểu được đây là sợ sông loạn trận đều hướng hai bên trái phải chạy tới ngựa quân thấy quả nhiên liền mặc kệ không hỏi chỉ đem những cái kia n g ộ n đầu n g ộ n não chỉ lo heo đột hạng người tàn sát hoa vinh chỉ vào nói em dễ trông thấy sao tên kêu bên trong ngược lại là có biết quân nếu là bị hắn xua tan hội binh liều đi lên ha không đánh thành ngốc trượng tân minh kêu lên cứu ca ta cũng có một kế chính là ngươi một mình ta một cái trước đem hắn hai cái thủ tướng giết lại liền hắn nhóm này ngừa quân một phát giết hoa vinh khen kế hay ta nghĩ hắn bây giờ dốc sức công tống chiến mã chắc hẳn đều mang đến quân trước vừa mới kêu hai đường ngựa liền l ắ c đắc không có mấy như đánh tan cái này hơn ngàn kỵ binh ta quân càng thêm s u thế lui tự nhiên hai cái đều là kẻ tài cao gan cũng lớn h à n g người g i a ba câu nghị định trực tiếp cách đại đội cắt dứt binh khí thúc ngựa và mạnh tự tan quân cái mông sau giết lên tựa như hai đạo điện quang độc lòng toàn b a y xoắn vào đi t r ú c hủy đi hạ vân nhị tướng mắt thấy hội binh phân lưu đang vui vẻ c h ậ t thấy tiếng ồn ào lên hai cái manh tướng sóng mở sóng nước d ế t vào nguyên bản từ từ tỉnh táo hội binh lần nữa đại loạn nơi nào còn chú ý rất nhiều đều ôm đầu nảy loạn t r ú c thị huynh đệ giận dữ liếp nhau cắt làm đại đao một ngụn gạt ra đám người tiến lên giao chiến phân biệt địch lại tần minh hoa vinh dưới t r ư ờ n g hắn ngửa quân cũng cùng nhau tiến lên chém lung tung loạt giết hoàng tín thấy kinh hãi vung báo binh muốn tới tương trợ lại bị kêu loạn hội quân ngăn trở dù chém giết được đầu người q u â quân nhắc thời lại cái nào được trước. hoa vinh hai cái dùng ít được nhiều không kinh hoàng chút nào hoa vinh không phải dừng bắn pháp cao minh cũng là nổi danh ngân thương tay võ nghệ kiêu ngạo thế gian m a n h tướng một đầu mật d ồ n g lượng ngân thương triển khai liền dường như sống l o n g giống nhau mặc hắn đào chặt thương đ â m bao nhiêu binh khí một phát n g ă n lại có thơ làm chứng ngọc thụ gì cao vút hồng phi thu nguyện minh ngựa hí thương n g ạ o thế c u n g đầy tiễn khai mình giục xây thiên thu nghiệp trước truyền muôn đời danh xuất chúng tiểu lý quảng tráng ứ thiên anh tinh hoa vinh một đầu thương che chở chính mình cùng tần minh hai cái trước đánh câu phát cảng i á sau đánh cảng ỡ trọt treo không cho một kiện binh khí tiến thêm t h ả t ầ n minh cùng t r ú c hủy đi đ ấ n đấu t ầ n minh đối cái này cứu ca cũng là tín nhiệm vô cùng cho dù đ a u trước mắt bên trên mâu đến hậu tâm cũng đừng hòng hắn để ý tới mảy may đầu kia lang nhao động bàn đến x o a y đi không rời t r ú c hủy đi thiên linh hạ vân thấy huynh đệ thế gấp nhịn không được chém xéo một đao công hướng t ầ n minh không ngờ hoa vinh một tiếng kêu to trong lúc cấp bách đưa ra một thường giống như điện quang lấp lóe đâm xuyên hạ vân n h ế t h ậ u t r ú c hủy đi thấy thế kinh hãi lập tức luôn cuống tay chân tân minh thừa cơm ộ t gậy máy quét chúc hủy đi kia cái đầu xương bay thì tán chỉ còn lại trơ trọi một cái lồng ngực anh em nhà họ hạ gần như đồng thời vẫn bệnh tần hoa nhị tướng đại triển thân thủ dết đến quanh người liêu kỵ nhau nhau rơi chúc thống quân thấy gãy hai cái huynh đệ ruột gan n ư ớ c t ừ n g khúc q u á t to một tiếng đau nhức sát ta vậy hôm nay sẽ làm cho hai người này đ ề n mạng cũng may chúc hủy đi hạ vân dù chế tử hạ trọng bảo nhưng cũng thừa cơ sửa lại t r ậ n thế lập tức cờ xí một chiều tám chín ngàn người một phát t u â n ra g i ế t đi lên ngăn ở trước mắt không câu n ệ là nhà mình ngựa quân vẫn là lý tập tư khánh hai bộ hội binh đều đem sắp xếp đao trẻ tới hỏa lực đồng loạt đâm tới hoa vinh gặp hắn quân thế trình tệ âm thầm gật đầu kéo một phát tần minh xoay người sắt tướng ra ngoài sẽ cùng hoàng tín trước đem báo kỵ t ì m h chặt hoa vinh tự mình lĩnh phi kỵ tại hắn ngoài trận tả bàn bên phải lách m ú i tên r ộ i mưa vào tới hạ trọng bảo bận bịu lệnh cung thủ đánh trả không ngờ hoa vinh xem thời cơ c ự c nhanh đánh cái hô lên mang theo phi kỵ liền đi cuốn đi một bên khác bắn hắn quân liêu trận hình n h ư m ậ t cung thủ cũng đều là đi bộ há như hắn ngựa quân như vậy tới lui như gió hai bên ngơi ư tới ta đi một trận chu toàn l i ê u binh cung thủ một tiện chưa phát trong trận cũng đã tổn hại mấy trăm người trận thế cũng không khỏi lộn xộn đứng dậy hạ trọng bảo thấy hoa vinh chi này quân bắn pháp s ậ bén âm th quan thắng huy động đại đao trùng sát tại trước bên người là hách tư văn đường vân sân sĩ kỳ thạch bảo chờ hào hán đỗ học bởi vì bị công chúa xấu cự sắc khí ngốt trời nâng cao trường mâu tiến đụng vào trận địa địch cùng hô tiếng i ê u kỳ quái do x é t định trúc thống quân x o á i kỳ sát tướng đi bên người là lệ thiên luận từ ninh vu ngọc lân kim đình hoàng việt mấy cái giúp đỡ sử văn cung kẻ tài cao gan cũng lớn mang theo lữ phương quách thịnh ba con ngựa thẳng vây quanh quân liêu sau hương mặt mua chuyển quỷ khóc thần thương d t vào hoa vinh giới trướng kỵ binh đều đã bắn hơn hai mươi tiễn ra lệnh một tiếng nhao nhao thu cùng l ấ y xuống trường t h ư ơ n g theo hoa vinh x ô n g t r ậ n t ấ t cả mọi người là đánh lao trượng đều biết đến mức này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ kém lâm môn một ước quân liêu chính là đại tri cục một đám hảo hán vông tay tàn sát ai đều chưa từng ngờ tới giờ phút này hạ trọng bảo trong mắt l ó e lên một tia h u n g quang lập tức trong miệng nói lẩm bẩm làm lên yêu pháp chỉ trong chốc lát nhưng thấy cồn u g phong càn quét bất tỉnh thảm thảm che đậy mặt trời mây đen khép kín hát cám á mê trướng lòng người ẩn hiện gian quỷ m u ú n mở ma đầu quái vật cùng t ê o lên giống m i ệ u minh tế địa ngục lâm quỷ tốt yêu binh hiện thân hình chỉ hù được k i a chiến mãi n h a o n h a o lưu cực đái hào kiệt run dậy vứt bỏ đa binh nguyên lai hắn kia thuật pháp dù vô động mà kinh thiên chi uy lại chuyên có thể mê hoặc nhân thu tâm trí sinh ra phát ra từ phế phủ đại khủng bồ đến yêu pháp bao phủ chỗ lại phân biệt không được tây đông nam bắc đi chạy không thoát nhắc gan s i n h s i n h hụ chết cũng không đủ kỳ cũng may cái này toa hơn hai phẩy không không n g ư ờ i đều là lương sơn tinh trùng tuyển tinh dũng sĩ từng cái sát khí hơn người dù cảm giác không hiểu kinh sợ cũng vẫn có thể miễn cưỡng ủng hộ chỉ là dưới hông chiến mã dù sao cũng là xuất sinh đều dọa đến c ấ t đái câu hạ n g c h â n cũng đứng không vững quan thắng mấy người cũng tự hai hùng kiếp vĩa may m à các h i n h đệ ở bên người lại bằng thêm mấy phần dũng khí đều gọi to xuống ngựa xuống ngựa giết hắn nguyên lai、like、những cái kia còn liều cũng đều trúng chiều từng cái ôm đầu co lại thân cột tròn trên mặt đất kêu khóc liên tục mặc người đ a u chặt thương đâm chết đều không dám mở mắt hạ trọng bảo ở trong trận nghe thấy hắn đám người h ò hét cũng tự bội p h ụ âm thầm nói những người này không biết được lai lịch gì tuyệt không phải bình thường băng cướp võ nghệ kinh người cũng liền mà thôi nhưng bậc này gan sơ ý hảo ta cái này luyện tâm đại trận thần diệu vô biên dũng sĩ tiến đến cũng muốn làm hà nhát n hắn chờ vậy mà còn có thể chém giết coi là thật đáng sợ đáng sợ cũng may lão ra tự có hậu thủ lập tức trong ngực lấy ra một cái phá cũ nát cũ ố biển đặt ở bên miệng ô ô tối lên dưới trướng hắn tự có một ngàn thân binh đều ăn qua h trong mắt hồng quang l ó e lên trước đó sợ hãi chi ý đều hóa thành sắc cơ từng cái bộc lộ bộ mặt hung á c để đ a o b ắ t thường liền muốn giết người lương sơn những ngày hảo hán mặc dù cũng tại giết chóc lại là cưỡng để lên d ũ khí ra tay thời khắc l ự c đạo chính xác đều muốn thua xa bình thường hắn nhóm này hung binh đánh tới làm sao có thể cản trong chốc lát liền g i ế t đến từng bước lui lại cái này vừa lui về sau lòng mang sợ hãi nhưng lại đột ngột tăng rất nhiều người đúng là binh khí đều cầm không vững hạ trọng bảo cũng tự nhảy xuống ngựa múa một ngụm tam tiêm lưỡng nhật đau tự thân lên trước giết người liên tiếp chém giết hơn mười cái báo kỵ phi kỵ đối diện đụ vung đao liền chặt quan thắng cưỡng đ ề m ộ t hơi nâng đao t ư ơ ứng chín năm lục hợp chỉ cảm thấy tâm hoảng khí đoạn đúng là địch hắn không ngừng quan thắng tự biết một thân bản sự chưa từng thi triển ra một hai phần mười bi vẫn không thôi kêu lên nếu không phải huynh đệ của ta hôn thế ma vương bị thương hạ có thể mặc cho ngươi cái này yêu nhân càng hẳn d ỡ thạch bảo gặp hắn nguy cấp bận điệu đến tương trợ hắn cùng quan thắng cái này hai miệng đại đao hợp lực nếu là ngày thường danh sưng đương thời vô địch cũng không đủ giờ phút này lại vẫn ngăn không được chúc thống quân hạ trọng bảo cười ha ha đảm nhiệm ngươi cỡ nào anh hùng bên trong ta thủ đoạn đều hóa cầu hùng hôm nay dạy ngươi cả đám đều chết ở chỗ này. vì huynh đệ của ta báo thủ hách tư văn đường bân s ơ n sĩ kỷ chờ người nghe vậy nhao nhao xông về phía trước tể kêu lên huynh đệ của ta đồng sinh cộng tử năm người mạnh mại trong lòng hoảng sợ cắn răng tiến lên c h é m giết lẫn nhau che chắn hạ trọng bảo nhất thời lại hành hung không được âm thầm kinh ngạc nơi nào toát ra cái này là người võ nghệ không nói đến khó được như thế tốt n g h ĩ a khí lập tức lại c ư ờ i đại ý cho dù như thế cũng bất quá chết m u ộ n m ộ t hai khắc mà thôi mắt thấy quán thắng chờ người lâm vào chó cùng rất rộng b n g nhiên một thanh em vang lên tà ma ngoại đạo đừng muốn n g ư n cuồng những n à y hảo hán t h ư ợ ứng thiên tinh chính là huyền hoàng đế tinh trọng chỉnh non sông chi giúp đỡ há có thể mặc cho người sát hại đang khi nói chuyện liền thấy một cái cường tráng đạo nhân sinh được thân cao t à m thước lông mày làm bắt tự dâu q u a n nón t ứ p h ư ơ n g miệng tay trái dao một thanh ba ba sát p h i ế n n h ì tay phải cầm một thanh tùng văn cổ t h ỏ i đồng kiếm bay là tà đạp vào trong chợ quan thắng chờ người thấy người tới cũng không nhận ra lại là đường bân đột nhiên đại hỷ a nha đúng là công tôn c k nhanh thi hàng ma thủ đoạn cứu minh đệ của ta tính mệnh quan thắng bọn người bị kinh ngạc hiểu được lương sơn lúc trước có vị đầu lĩnh gọi là nhập vân long công tôn thắng thủ đoạn bản sự nghe nói còn tại phản thủy phía trên về sau kiểu đạo thanh lên núi cũng từng nói đến người này là c h â n tiên đệ tử nhất định bất phàm không ngờ hôm nay nhìn thấy công tôn thắng cười nói đường huynh đệ nghỉ hoàng bần đạo nếu đi vào cái này chim yêu nhân liền không đánh chính gốc hạ trọng bảo giận dữ quắt ngươi có thủ đoạn gì dám cồn g ngôn có thể phá ta thần thông bước nhanh đến phía trước đi chặt công tôn thắng công tôn thắng vọng nhảy lùi lại mở trong miệng thì thảo niệm động chú ngữ quắt một tiếng tật h cựu tiêu phía trên lập tức lôi động trong chốc lát chấn động cảng ô n đám người chỉ cảm thấy quanh thân chấn động khủng bố chi ý lập tức đánh tan phóng nhãn tư phương trời cao mây nhạt phong thanh phí lãng chính là tốt lúc đang chém giết đợi nào có cái gì âm phong mây đen quan thắng cái thứ nhất nhảy ra quát o nột kia yêu nhân tới tới tới người ta lại so một lần đến tột cùng người nào đ à o pháp cao minh có phần giáo ma cao một thức lại có làm sao c u ộ n c u ộ n lôi đình vạn khoái hàng đại thuật nhập vân long nhập thế vì bảo vệ xã t á c định tương t h ư ờ n g